chương bốn mươi bảy ảnh hưởng rất lớn chương bốn mươi bảy ảnh hưởng rất lớn nói là phân phối chiến lợi phẩm mặt ngoài kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ một bước cũng không nhường nhưng trên thực tế kim tiểu xuyên nội tâm ở trong hay là suy nghĩ nhiều cho sở bản tử một chút một tháng này sở bản tử cùng lục thiên hành cùng tồn tại một chỗ mỗi ngày lo lắng hãi hùng lại phải ngăn cản đối phương rời đi về tình về lý đều hẳn là phân phối thêm một chút mà sở nhị thập tứ mặc dù n g o à i miệng ồn ào nhưng là tại cầm tới đạp vân quyết đằng sau mặt khác liền không có cái gì hứng thú cho nên còn lại năm bản công pháp toàn bộ tiến vào kim tiểu xuyên c h i p nhẫn lục tiên h hành là một tấm đ ử a chú đều không có lưu lại toàn bộ t r o hỏi tại kim tiểu xuyên cùng sở bản tử trên thân cái này khiến kim tiểu xuyên hai người có chút đau lòng phù lục tác dụng hay là rất lớn thời điểm then chốt thật sự là có thể đổ vật b ả o m ệ n h thậm chí kim tiểu xuyên còn muốn lấy rời đi dây núi đằng sau có thể đi mua sắm lực sát thương càng mạnh phù lục dùng để phòng thân lục tiên h hành trong giới chỉ thế mà còn có thật dạy thư tín chỉ ít mấy trăm phong kim tiểu xuyên ngay từ đầu còn tưởng rằng ở trong đó có bí mật gì các loại mở ra mười mấy phong thư sau khi xem liền không có hứng thú toàn bộ đều là lôi vân tông nữ đệ tử viết cho l hơn nữa còn không chỉ một nữ đệ tử xem ra lục thiên hành tại lôi vân tông rất được hoan n ê n a nghĩ đến lôi vân tông kim tiểu xuyên có chút đau đầu đây chính là phượng khánh phủ phi thường như bức một cái đại tôn g môn chính mình cùng sở bản tử đem bọn hắn một tên bảy nặng đệ tử giết chết ngàn vạn lần đừng muốn bị bọn hắn biết được mới tốt nếu không dù cho ra tử dương dây núi cũng không có cái gì ngày tốt lành không nói lôi vân tông tông chủ đó là ngay cả chính mình sư phụ đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại liền lấy nhiều như vậy nữ đệ tử tới nói nếu như các nàng đối với lục thiên hành mối tình t h ă n thiết chính mình sợ đi đường núi đều sẽ có nữ nhân kêu khóc c bất quá nghĩ đến lục thiên hành đã bị một trận gió thổi tan thúng chi mình còn cho hắn làm một phen siêu độ hẳn là sẽ không bị những người khác phát hiện cũng liền không còn xoắn suýt một đống này thư tình vốn định một mồi l ử a toàn bộ tiêu hủy có thể sợ bản tử không n ữ a bảo bối giống như liền thu nhập chiếc nhẫn của mình trong miệng còn lầm ầm tiểu xuyên sư đệ ngươi xem người ta viết tốt bao nhiêu à ngươi sao có thể bỏ được tiêu hủy đâu kim tiểu xuyên cho hắn một cái lướp mắt ngươi nha cũng không phải viết cho ngươi thư tình ngươi giữ lại có cái cọc lông dùng chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm tới những nữ đệ tử kia nói ngươi tình nhân trong mộng đã bị ta cho xử lý dứt khoát ngươi cùng ta tốt ta sợ là không biết mình chết như thế nào không nên coi thường nữ nhân sức chiến đấu t r ì n h lý xong chiến lợi phẩm kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ rốt c ụ c nói về chính sự lục thiên hành như là đã chết chúng ta vẫn là phải trở về làm sao trở về đâu khả năng còn muốn tiếp tục sử dụng lục thiên hành nghĩ ra được biện pháp đó chính là dùng dây thừng cũng không biết vách núi này cụ thể độ cao xem ra dây thừng này muốn rất dài mới được bất quá cái này cũng phải chờ tới ngày mai lại nói đêm đã khuya sở bản tử dẫn đầu tiến vào mộng ư ơ n g không chỉ có ngay khò khò mà lại cái mũi còn tại nổi lên kim tiểu xuyên vốn định đạp ra hỏa này một ước để hắn nhỏ giọng một chút đừng ảnh hưởng chính mình nghỉ ngơi trong đầu lại hiện lên sở nhị thập tứ hô to lấy để lục thiên hành cho mình đền mạng hình ảnh trong lòng cũng là ấm áp ai ai bảo ta là sư huynh đâu lại chịu được đi hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt lại dần dần tiến vào không linh trạng thái t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có cách đó không xa côn trùng tê u vang nương theo tinh quang giờ phút này kim tiểu xuyên bọn hắn lại không rõ ràng chính mình đến tột cùng tại tử dương ngoài d â núi tạo thành bao lớn ảnh hưởng ngay tại hơn một canh giờ trước khi lục thiên hành trọng thương lại bị buôn lôi phù đập chúng sinh mệnh khí tức yếu ớt rốt cục bị liệt hỏa phụ trực tiếp đưa lên tây thiên đồng thời thử dương ngoài dây núi một chỗ danh môn chính phái trưởng lão trụ sở trong đám người lôi vân tông đại trưởng lão đột nhiên phát ra một trận gào thứ thang... hai đến cùng là ai những người khác lúc này mới chú ý tới nguyên lai、like、trên màn hình lớn đột nhiên thêm ra tới một cái vẫn là tông môn đệ tử tính danh tông môn đệ tử v ấ n lạc không phải chuyện mới mẻ nếu như một ngày không vẫn l ạ mấy chục danh tông cửa đệ tử mới là chuyện mới mẻ húng hồ trải qua bốn mươi trời dãy núi chiến đấu đã vượt qua hai nghìn danh tông cửa đệ t có thể mọi người lại nhìn về phía trên màn hình cái này vẫn là đệ tử danh tự thời điểm trong lòng cũng là giật mình bởi vì cái tên này là lục thiên hành trong khoảng thời gian gần nhất này lục thiên hành danh tự cho tới nay cũng là mọi người thảo luận tiêu điểm sở dĩ d ạ n g này là bởi vì mưa gió các ngay từ đầu liền đem lục thiên hành danh tự xếp tại tất cả khai mạch cảnh b ả y n ặ n g đệ tử hạng nhất dù cho mưa gió các xếp hạng không quá toàn diện nhưng vẫn như cũ nói rõ lôi vân tông tên đệ tử này có không nhỏ chỗ hơn người quả nhiên tại vừa mới bắt đầu hai ngày thời gian lục thiên hành liền thu hoạch một viên lệnh bài thân phận ngay tại tất cả mọi người muốn nhìn một chút lục thiên hành sau đó sẽ lấy được như thế nào chiến quả thời điểm hắn lại đột nhiên ở giữa liên tục hơn một tháng cũng không có tin tức đến mức về sau có không ít những tông môn khác bảy nặng đệ tử xếp hạng đều vượt qua lục thiên hành dù cho như vậy mưa gió các y nguyên phi thường kiên quyết đem hắn danh tự đặt ở bảy nặng đệ tử thứ mười tên vị trí bên trên vô luận mặt khác đồng dạng cảnh giới đệ tử thành tích như thế nào ưu tú lục thiên hành xếp hạng cũng chưa từng r ấ t xuống top mười có thể thấy được trừ lôi vân tông bên ngoài mưa gió các đối với hắn hiểu rõ cũng là không ít nếu không đoạn sẽ không như vậy thế nhưng là bây giờ lục thiên hành danh tự xuất hiện ở trên màn hình lớn mà lại là vẫn là trạng thái cái này gọi người làm sao có thể đủ t i ế p thụ lôi vân tông đại trưởng lao điên c u ồ n gào g thét đây chính là bọn hắn tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử lần này hành động bên trong lục thiên hành mặc dù không phải phái gia đệ tử t r u n g cảnh giới cao nhất nhưng là thụ nhất tông môn coi trọng nhưng mà cái này không có các trưởng lao khác tự nhiên cũng biết lôi vân tông đại trưởng lao trạng thái để hắn tạm thời điên c u ồ n g một hồi lúc này không ai tiến lên tìm thiệt thái không chỉ có là lôi vân tông l i nếu n g a như là dạng này lần này trăm ngày tiêu diệt toàn bộ cũng quá tham thiết tên quản sự này người lập tức liền muốn về phía sau đài xem xét đến tột cùng lục thiên hành lệnh bài thân phận rơi vào tay người nào một giây sau hắn liền dừng bước lại bởi vì tại trăm ngày hành động không có kết thúc trước đó hành vi như vậy là không được cho phép ma tông trưởng lão trụ sở khi lục thiên hành vẫn lạc danh tự xuất hiện cũng có một chút tiếng nghị luận lại không giống danh môn chính phái bên kia náo nhựa hay ta liền nói năm nay tình hình chiến đấu kịch liệt đi có nhìn thấy không trước đó mưa gió các xếp hạng bảy trọng cảnh giới đệ nhất đệ tử đều vẫn lạc khẳng định là xui xẻo không biết bị cái nào chín trọng cảnh giới đệ tử để mắt tới đáng tiếc mưa gió các tin tức nói người này hay là bọn hắn đệ tử thân truyền của tông chủ bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi mặc dù cũng tò mò lục thiên hành loại nhân vật này là như thế nào chết xem ra lôi vân tông tông chủ hỏa khí nhỏ không được nếu không có lần này ngoài ý muốn, tên đệ tử này nhất định sẽ trong tương lai trong ba năm chính thức đạp vào khải linh cảnh ngẫm lại liền đáng sợ hai mươi mấy tuổi khải linh cảnh tu sĩ không gần như chỉ ở phượng khánh phủ tại toàn bộ thường châu đều là thiên tiêu giống như tồn tại loại nhân vật này lại bị người giết chết không biết đối thủ là ai dù sao không phải là chúng ta hai cái đệ tử vừa nghĩ đến nơi này trên màn hình xuất hiện lần nữa kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ danh tự hai người danh tự phía sau riêng phần mình loé ra năm mai lệnh bài mẹ nó đây cũng quá đúng d ị đi trong lúc nhất thời mặt khắc ma tông trưởng lao ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bạch dương mọi người không có cách nào không nghi ngờ nha bên này lục thiên hành vừa mới chết n g ư ơ i bên kia đệ tử liền riêng phần mình thu hoạch được một viên lệnh bài cái gì ngươi nói là hai viên lệnh bài ngươi đừng quên trước đó lục thiên hành còn có một tấm lệnh bài đâu cộng lại không vừa vặn sao ở chung quanh một đám những tông môn khác trưởng lão nhìn soi mói bạch dương nhìn tiêu thu vũ một chút tiêu thu vũ nhìn phạm chính một chút phạm chính nhìn nhậm thúy nhi một chút nhậm thúy nhi nhìn xem màn hình lại nhìn xem chung quanh trưởng lão các ngươi có ý tứ gì không cần gây mâu thuẫn các ngươi sẽ không cho là chúng ta khai m ạ c cảnh ba nặng bốn trọng đệ tử có thể đem xếp hạng thứ nhất bảy nặ mâu thuẫn này đương nhiên không có khả năng chế tạo bởi vì bọn hắn rõ ràng trước mắt lôi vân tông loại thế lực này căn bản không phải chín tầng lâu có thể chống lại nếu không gây nên lôi vân tông sau đó trả thù sẽ không tốt nhưng vì cái gì t r u n g quanh những tông môn trưởng lão kia trong ánh mắt tràn đầy không tin đâu có phải hay không gần nhất chúng ta chín tầng lâu mấy người khoác lát tuổi lớn chương bốn mươi tám báo thủ hòa nha chương bốn mươi tám báo thủ hòa nha trong ngày thanh trừ hành động thứ bốn mươi hai trời sáng sớm kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tỉnh lại liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị leo lên vách núi sự tỉnh làm việc trước đó đương nhiên muốn trước nhét đầy cái bao tử tối hôm qua đồ vật còn thừa lại một chút nhưng hai người đều không muốn lại ăn nguyên nhân là hương vị không như trong t ư ở n g t ư ợ n g tốt s ở nhị thập tứ đi bên hồ làm mấy con cá thu thập sạch sẽ kim tiểu xuyên muốn từ trong chiếc nhẫn xuất ra nổi đến t hầm một nồi canh cá nhìn thấy trong nhẫn chữ vật một cái màu đồng xanh ba chân lò luyện đan đang lẳng lặng nằm bên trong đổ đầy linh thảo đây là lớn bụi đưa cho chính mình nhớ tới lớn bụi trong lòng lại cảm khái không thôi trong lò đan linh thảo cùng trước đó lớn bụi tặng không giống mới không phải là tùng tiết lang hoa cũng không phải nguyệt lạc tinh trầm bên trong hết thể có ba loại Hắn mỗi loại đây là kim tiểu xuyên lần thứ nhất nhìn thấy ngũ phẩm linh thảo hắn cầm gốc kia năm phẩm dâu dòng huyết thảo cẩn thận chú đáo cứ như vậy một gốc linh thảo đổi bao nhiêu linh thạch cũng không biết đoạn chừng không phải là một con số nhỏ hắn đối với lớn u ù i nghi vấn thì càng nhiều vì sao lớn bùi luôn có thể cầm tới không cùng chủng loại linh thảo đâu nếu nói là tại bồn địa tùy ý tìm tới kim tiểu xuyên đều sẽ không tin thôi nếu như về sau còn có cơ hội nhìn thấy lớn bùi lời nói nhất định phải làm rõ ràng nhưng là trong ngắn hạn hắn không có ý định đem lớn bùi sự tình nói ra sợ sẽ cho lớn hôi đái đến thai hoảng ậ p đầu s ở nhị thập tứ đụng lên đến tiểu xuyên sư đệ trong tay ngươi cầm cái gì a trước đó ta tại lưu lạc địa phương tìm tới vài cọn linh thảo s ở bàn tử hiển nhiên đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú nghiêng đầu đi nói cái đồ chơi này chúng ta tông môn cũng liền nhị sư thúc sẽ t h í c h đúng rồi lựa làm sao còn không có điểm tốt nói sợ bàn tử không người xuống nhóm lượt u ổ i kim tiểu xuyên lại nhìn hắn cái kia một thân t h ị ân không sai biệt lắm có ba trăm cân hắn không có lựa chọn mặt khác trực tiếp đem lớn bụi tặng cái kia lò luyện đan lấy ra rửa sạch sạch sẽ xem như n ồ i cơm của bọn họ dù sao đều muốn dùng lò luyện đan để nấu cơm dùng nhị sư thuốc tặng cùng lớn bụi tặng cũng không có cái gì khác nhau đem trong nồi thêm nước tốt cá bỏ vào lại lấy ra trong bồn đ ị a mang ra cây rong bỏ vào mấy cây sau nửa canh giờ hương khí bốn phía đến sở sư đệ ta cố ý lấy được tiên thảo nếm thử kim tiểu xuyên cố ý đem mấy cây cây r o n để vào sở nhị thập tứ chen lớn sở ban tử cũng không nói chuyện trực tiếp liền dùng đua c h ọ n đến trong miệng hai ba lần liền nuốt đến trong bụng sở sư đệ tiên thảo này hương vị như thế nào hương vị không có từng đi ra nhà cũng liền như vậy đi ngươi cảm thấy trong thân thể linh lực có thể có biến hóa biến hóa không có thay đổi gì dù sao ta chỉ có ăn thịt linh lực mới có thể gia tăng nói tại trong lò luyện đan làm ra một đầu lớn nhất cá phóng t ớ i trong bát của mình cái này cũng chưa hết hắn ngay sau đó đem trong lò đan nhỏ nhất con cá kia phóng tới kim tiểu xuyên trong chén tiểu xuyên sư đệ ngươi cũng ăn đừng chỉ nhìn xem kim tiểu xuyên lập tức im lặng nhân sư đệ này không biết xấu hổ sức mạnh rốt cục lại trở về về sau cũng không tiếp tục đem linh thảo cho người tên này dùng hắn bắt đầu miệng lớn ăn trong lòng rõ ràng nếu như tốc độ hơi chậm trong lò đ a n một nồi lớn liền sẽ bị thành k h ô n g quả nhiên thời gian qua một lát đan lô đã làm sạch sẽ chỉ toàn ngay cả canh cũng không có còn lại một ngụn người thắng trận là sở bà tử kim tiểu xuyên biểu lộ bình thường dù sao trước khi ăn cơm liền biết là kết quả này khi một người kỳ vọng cao kết quả cuối cùng không hài lòng thời điểm thường, thường sẽ lo nghị cùng phiền mượn thế nhưng là khi một người bản thân không có gì kỳ vọng kết quả cuối cùng vô luận như thế nào tâm tình của hắn đều là bình tĩnh thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn mang đến một chút kinh hỉ hôm nay kinh hỉ không có kim tiểu xuyên cho nên bình tĩnh thu thập xong đồ vật hai người liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào trèo lên vách núi ngay từ đầu nghĩ là dùng nơi đây dây leo bệnh một chút dây t h ư ờ n g hai người leo đi lên về sau trải qua thực địa xem xét một phen nghiên cứu thảo luận đằng sau cảm thấy vạn nhất dây t h ư ờ n g bệnh không tốt trên nửa đường há không nguy hiểm cuối cùng quyết định vẫn là dùng tu sạn đạo phương thức hai người lẫn nhau hiệp đồng tại trên vách núi treo leo tặc ra từng cái lô thùng nhỏ sau đó đem một đoạn ba tấc đường kính gậy gỗ đỉnh đi vào dạng này cách một mét để đặt một cái các loại phóng tới cuối cùng hai người cũng liền đi lên tiếp xuống làm việc liền đơn giản hai người đem trường kiếm lấy ra trọn vẹn chặt hàng ngàn cây gậy gỗ trên cơ bản đồng dạng phẩm chất mọc ra hai thước riêng này hạng làm việc liền dùng hai người bọn họ canh giờ lần nữa đi vào dưới vách núi nhìn lên trên không đến đỉnh bởi vì nơi này quanh năm bị mây mù bao phủ đem cái thứ nhất gậy gỗ đục nhập vách đá liền mang ý nghĩa bọn hắn leo lên đi ra bắt đầu sở s ư lệ hai ta luân thiên như vận khí tốt đến trạng vạng tối chúng ta liền có thể đi ra bắt đầu tiến độ khả quan mặc dù nói một ít địa phương vách đá cứng rắn có thể hai người trước mắt cảnh giới tu hành đều tại tăng lên huống hồ bọn hắn cùng thuộc tại loại kia thể nội linh lực bằng bạc người nhất là kim tiểu xuyên chỉ cần có thể tìm tới tảng đá khe hở trên cơ bản là một lần liền có thể đục đi vào một cây dù cho không có khe hở địa phương hắn cũng có thể dùng tiểu sư cô cho thanh linh kiếm kia đem tảng đá cho làm ra cái lôi thủng ba trăm mét cao đằng sau từ từ tiến vào m â y mù tre lấp chỗ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tốc độ rõ ràng liền chậm lại đã muốn tìm phù hợp chỗ hạ thủ đồng thời còn muốn đem thân thể một mực rắn tại trên vách đá tuy nói dưới chân có gậy gỗ trèo trống nhưng lại không dễ dàng phát lực vừa rồi có thể an trí ba cây thời gian hiện tại cũng liền có thể an trí một cây đến xuống bưởi chưa giờ thân trải qua không ngừng cố gắng bọn hắn đã tại trên vách núi treo leo an trí gần bảy trăm cây c u n gỗ nơi đây mây mù đã trở nên mỏng manh kim tiểu xuyên thậm chí có thể thấy xa xa vách đá cuối cùng sở sư đệ đoán chừng lại có ba bốn trăm mét liền đến đỉnh dựa theo tốc độ này lại có hơn một canh giờ cũng liền đầy đủ kim tiểu xuyên cho sở nhị thập tứ động viên rát nhưng vào lúc này một tiếng chim hót chuyển đến ngay sau đó một cái dương cánh có hơn ba thước một con chim lớn mang theo tiếng gió từ bên cạnh lướt qua kim tiểu xuyên mảy may cũng không có để ở trong lòng các loại đại đ i ể u mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy bất quá sở bản tử thầm thì trong m i ệ n g câu tựa như là bạch linh hỏa nha bạch linh hỏa nha thì như thế nào tiểu ra ngay cả bạch linh hỏa nha trứng chim đều n ế n qua kim tiểu xuyên nhưng không có quên tại trong bồn địa hắn cùng lớn bụi một người một vựa ôm to lớn trứng chim miệng lớn điên cuồng gặm tràn cảnh không thể không nói bạch linh hỏa、nha、trứng hương vị cũng không tệ lắm hai người tiếp tục hướng lên trên leo lên lại an trí bảy tám m ư ơ cây q u n gỗ khoảng cách vách đá đỉnh cũng liền hơn bất ngờ xảy ra chuyện chân trời đen nghịt một mảnh mây đen bay tới đúng rồi biết bay không phải mây đen là chim không sai lần này kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều thấy rõ ràng lúc này một đoàn bạch linh hỏa nha hướng bọn họ bay tới khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám chỉ kim tiểu xuyên trong lòng mặc niệm không phải không phải hướng chúng ta tới bọn hắn chỉ là đi ngang qua có thể qua trong giây lát hắn liền triệt để minh bạch những con hỏa nha này chính là hướng bọn họ mà đến hắn lập tức mắt trợt tròn, tròn ta hiện tại cũng không có làm cái gì nha bọn chúng tới làm cái gì sở bàn từ cái này miệm thúi thì thào mở miệm tiểu xuyên sư đệ bọn chúng không phải là tìm chúng ta báo thù đi báo thù báo m ố i thù gì ý của ngươi là bọn này bạch linh hỏa nha chính là một tháng trước đó chúng ta gặp phải một đám kia thời gian dài như vậy trí nhớ của bọn hắn tốt như vậy sao trí nhớ của ca có bảy giây trí nhớ của bọn hắn nhiều gấp bội tốt đi ngươi không có khả năng nhớ một đời thù đi không phải liền là cầm mấy người các ngươi chúng thôi những cái k i a hỏa nha cũng không rảnh rỗi nghe kim tiểu xuyên lại nhải từng cái triển khai đội hình công kích không ngừng mà đối với kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ phát động công kích hai cánh chấn động mang theo cương phong đem hai người áo bảo thổi đến xì xì lạp lạp cũng không lâu lắm liền biến thành một sợi một sợi còn có bạch linh hỏa nha không nói đ ạ o nghĩa tại bọn hắn trên không hướng hai người bọn họ đi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ một lát không có biện pháp còn muốn không ngừng trốn tránh hỏa nha một cái kia chỉ móng v ố t sắc bén ở trên lục địa biện pháp của bọn hắn rất nhiều có thể trước mắt treo g i a không trung nhìn lên trên hơn hai trăm m ngày không đi lên hướng phía dưới hơn một ngàn m ngày đi xuống liền sẽ quảng thành tấm hình như thế nào mới tốt chương bốn mươi chín triều dương tông c h ư n bốn mươi chín triều dương tông đối mặt hơn hai mươi cái trắng linh hỏa nha phát khởi một vòng lại một vòng không tập kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ biểu thị thực sự bất lực Như t ạ i người đất theo t bằng, y r ư ớ c mắt s ứ có chiến đấu, không n đấu, i đ e một bọn b này toàn ra hỏa chém g i ế tối thiểu nhất mươi con chim đánh chết một cái kết quả là một cái không còn nhưng bây giờ ngay cả một cái đều không đánh chết không chỉ có như vậy trên thân hai người còn nhiều thêm không ít phân chim trên người áo bào đã triệt để l à m lũ bị những cái kia sắc bén b vớt chim toàn bộ sẽ rách thành dạng sợi nếu lần nữa leo lên không có hy vọng vậy cũng chỉ có thể hướng xuống đi bất quá muốn xuống dưới cũng không phải thuận bồn xuôi gió tại sở bàn tử trên thân bị những cái kia trắng linh hỏa nha công kích xanh một miếng tím một h ố i cơ hồ không nhìn thấy địa phương tốt thời điểm hai người rốt cuộc thuận trước đó chính mình tự mình làm leo lên sạn đạo lui trở về dưới đáy tiểu xuyên vì sao trên người ngươi liền không có cái gì thương đâu sở bàn tử mười phần không hiểu kim tiểu xuyên xuyên thấu qua rách dưới áo b ả o sờ sờ ra của mình thật đúng là những cái kia hỏa nha kỳ thật ngay từ đầu cũng không ít công kích hắn nhưng căn bản là đối với hắn không tạo được bất kỳ thương thế phía sau những cái kia chim cũng thông minh bắt đầu nhặt mềm khi dễ cho nên sở nhị thập tứ tương đương nói là một người tiếp nhận hai người vốn nên tiếp nhận thương hai người rơi vào dưới vách những cái kia trắng linh hỏa nha cũng không đuổi theo vũ cánh mà đi hai người bọn họ chuyện thứ nhất chính là đến bên hồ tranh thủ thời gian thay đi giặt quần áo quá mẹ nó xấu không phải là không muốn tất cả đều thay mới mà là bọn hắn trải qua trong khoảng thời gian này tự mang mấy món áo b à o đều đã rách t u n g tóe trong nhẫn chữ vật đương nhiên cũng có chiến lợi phẩm nhưng bọn hắn không dám mặc tỉ như trước mắt trong chiếc nhẫn liền có lôi vân tông áo b à o màu xanh lục còn có bảy tám kiệt nhiều sở bàn g tử đương nhiên cũng mặc không lên quá gầy nhưng kim tiểu xuyên cũng không dám mặc c á vạn nhất sau khi rời khỏi đây bị người nhận ra làm sao bây giờ trước đó nghĩ đến cũng không tệ làm sao ai biết những cái kia phá điều cách xa nhau một tháng còn có thể đem hai người họ nhận ra sở sư lệ chúng ta thừa dịp ban đêm đi thôi tỷ như nói nửa đêm giờ xịu xuất phát lúc này trắng linh hỏa nha nhất định đều đang ngủ Tiểu xuyên sau khi ăn xong hai người trực tiếp chìm vào giấc ngủ các loại kim tiểu xuyên tỉnh lại lần nữa nhìn bầu trời một chút đ o á n chừng hẳn là giờ tí thời gian hắn đem đang đánh lấy khỏ khẽ sở bàn tử đánh tỉnh sở bàn tử xoa xoa con mắt hai người hướng trước đó dựng sạn đạo đi đến cũng không có biến hóa gì bọn hắn động tác nhẹ nhàng sợ đem trong lúc ngủ mơ hỏa nhà đánh thức bình thường cũng may bây giờ bọn hắn đều có khinh thân thân pháp dù cho ban đêm trừ tốc độ hơi chậm chút mặt khác cũng không ảnh hưởng chỉ dùng hơn nửa canh giờ bọn hắn liền đến đến ban ngày bị tập kích vị trí kia quả nhiên không có lửa quạ hai người tâm tình lập tức thả lỏng sau đó kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lục lọi đem từng cây gậy gỗ tại vách đá trong khe hở ấn vào đi. toàn bộ thao tác quá trình có thể cẩn thận đến mức nào liền cẩn thận nhiều chỉ cần không đem những cái kia con chim đáng chết kinh động tới là được ngắn ngủi hơn hai trăm mét lại c h ọ n vẹn dùng gần hai canh giờ thiên đô tảng sáng mới rốt cục bỏ lên trên khoảng cách vách núi bên cạnh bất quá chỉ là vài mét khoảng cách mà thôi đã triệt để không có nguy hiểm dù cho những cái kia chim phát hiện lại có thể thế nào độ cao này hai người không cần dẫm đạp trực tiếp liền có thể tung người mà lên căn bản cũng không có để ý rốt cục thanh âm hơi lớn g rác nghe chút chính là trắng linh hỏa nha thanh âm thanh âm từ trên sườn núi chuyển đến kim tiểu xuyên thầm mắng quả nhiên ở chỗ này ngồi chờ lấy tiểu ra còn mẹ nó thật thông minh nhưng hắn không chút do dự nhún người nhảy lên thân thể đã rơi vào trên đất bằng theo sát lấy sở bàn tử d à i rộng thân thể cũng nhẹ nhàng rơi xuống bên vách núi một cái trắng linh hỏa nha vô cánh mà lên trong miệng kêu la không ngừng kim tiểu xuyên không cần hiểu điệu ngữ liền biết ra hỏa này tại chào hỏi đồng bạn kim tiểu xuyên hận chết bọn chúng nếu không chính mình cùng mập mạp chết bầm hôn qua liền có thể đi lên vô duyên vô cơ dính rất nhiều phân chim còn lãng phí một ngày thời gian nhìn xem cái kia trắng linh hỏa bay rất hấp, thân hình hắn nhảy lên Đã x một cái là mình trắng linh hỏa nha công kích thất bại mà kim tiểu xuyên một cái đại thủ đã bắt được hỏa nha cái cổ hỏa nha lập tức miệng há thật lớn căn bản là không có cách hô hấp kim tiểu xuyên nhưng không có dự định tha hắn cổ tay côn éo cái kia trắng linh hỏa nha cái cổ đã bẻ gãy thuận tay liền ném vào nhẫn c h a vật của mình toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi cùng lúc đó cách đó không xa trong rừng cây phần phật bay ra một đám trắng linh h o a nha còn chờ cái gì tranh thủ thời gian chạy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ phi thường ăn ý liền hướng mặt khác một rừng cây mà đi bọn hắn chuyên môn tìm những tán cây kia rậm dập chỗ dạng này những cái kia hình thể to lớn chim căn bản là xuống không được quả nhiên khi bọn hắn tiến vào rừng rậm đằng sau những đại điệu kia chỉ có thể ở trên trời xoay quanh trong miệng hùng hùng hồ hồ hai người tự nhiên xem như nghe không được trốn ở trong rừng rậm cũng không đi ra lợi dụng cái này công phu sở bàn tử còn đem vừa rồi kim tiểu xuyên vặn gãy cái cổ cái kia hỏa nha lông cho nhổ sạch sẽ vì sau đó ăn thời điểm thuận tiện đ á m kia chim ánh mắt đều nhanh thoát ra lửa đến nhưng là bất đắc dĩ chỉ có thể ở kim tiểu xuyên hai người ẩn nút phía trên không ngừng mà đi kim tiểu xuyên hai người lẫn mất nghiêm mật nhìn xem một đ ố n g đống rơi xuống phân chim đều sợ những con hỏa nha này kéo hư thoát song phương rằng con nửa canh giờ những đại điệu kia vô kế khả thi mang lấy đường phố bay mất hai người lúc này mới quyết định rời đi nơi này đi nơi nào đâu dù sao cũng không có một phần địa đồ chỉ có thể đi đến nào tính chỗ nào kim tiểu xuyên lúc này trong lòng lại có một nghĩ đến bây giờ chính mình cùng mập mạp chết b ầ m cảnh giới đều có chỗ tăng lên hẳn là chiến lược càng hơn một bậc liền ngay cả cái kia gọi lục thiên hành khai mạch cảnh b ả y trùng tu sĩ đều bị ta giết chết nói không chừng về sau đụng phải những cái kia cái gì ba nặng bốn nặng năm nặng sáu nặng tông môn đệ tử căn bản cũng không cần chạy khi hắn lúc nói lời này bên cạnh sở nhị thập tứ rõ ràng lòng tin không đủ nhưng vẫn như cũ đang nghe kim tiểu xuyên tiếp tục thổi ngưỡng bức hai người đi ra rừng rậm phóng tầm mắt nhìn tới tử dương d ã núi quá lớn vô số ngọn núi tạo thành kim tiểu xuyên lựa chọn một chỗ đỉnh núi hai người lúc này thiên quang sớm đã sáng lên đã là trăm ngày hành động thứ bốn mươi ba ngày chuyển qua một cái dốc núi phía trước ba mươi mét chỗ trong rừng đột nhiên chui ra ngoài một người người mặc trường bảo màu xám nhìn linh lực ba động tu vi là khai mạch cảnh năm nặng vấn đề là tu sĩ kia trông thấy hai người bọn họ tới còn tận lực nhìn lướt qua trên người bọn họ tổn hại áo bảo thế mà không có bất kỳ phản ứng nào kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ bông cảm giác ngạc nhiên chuyện ra sao đây là xem thường h u y n h đệ chúng ta là cảm thấy chúng ta không xứng ngươi đ ộ n thủ vẫn cảm thấy không quan trọng nếu ngươi cảm thấy khai mạch cảnh năm nặng có thể xử lý hai chúng ta cứ việc phóng ngựa tới nhà nếu là có nghi ngờ trong lòng cũng hẳn là xoay người chạy hiện tại giả bộ như không thấy được là tình huống như thế nào kim tiểu xuyên hướng trên người đối phương cũng nhìn lướt qua phía trên t h e o lên tả dương tông mấy chữ chưa nghe nói qua bất quá tất cả thông môn hẳn là đều so chín tầng lâu như bức vấn đề là ngưng như bức nữa cũng không thể khinh thường như vậy ta cùng s ở bản tử nhà chúng ta thế nhưng là giết chết qua khai mạch cảnh bậy trùng tu sĩ tồn tại kim tiểu xuyên rất muốn nhắc nhở một chút đối phương nhưng hắn tiếp tục hướng phía trước khoảng cách song phương chỉ có mười mét thời điểm đối phương vẫn không có phản ứng ngược lại là từ trong chiếc nhẫn xuất ra một thanh thép xúc không người liền muốn ở bên cạnh đào hố cái này a i còn có thể chịu tiến vào dây núi đều là địch nhân có được hay không kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ lẫn nhau đều từ song phương trong mắt thấy được hai chữ đó chính là đọc thủ đúng thôi ta vừa bị một đám đại điệu khi dễ làm sao cũng phải đem c h à n g tử tìm trở về nếu không một ngày tâm tình cũng sẽ không tốt hiện tại không phải liền là cơ hội thôi một giây sau kim tiểu xuyên lấn người mà lên cùng một thời gian sở bản tử đã phong bế đối phương được lui tu sĩ tia cao mày đứng dậy h ư ớ n g nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem kim tiểu xuyên hai người triều dương tông kim tiểu xuyên nhất thời không có minh bạch đột nhiên nhớ tới trên người mình áo b à o đúng vậy chính là triều dương tông thôi mặc dù áo b à o này phá có thể cái k i a triều dương tông ba chữ to còn tại theo gió dập dần đâu chương năm mươi không nói đạo nghĩa triều dương tông chương năm mươi không nói đạo nghĩa triều dương tông đối mặt cái k i a khai mạch cảnh năm trùng tu sĩ hỏi ý kim tiểu xuyên đang suy nghĩ minh bạch đều là trên người mình trường bảo gây ra đằng sau cũng không có ăn ngay nói thật ngược lại là gật, gật đầu Cái kia trong ù cùng n khinh thường kim tiểu Xuyên cùng sở nhị nếu dương tông, đến nơi còn không nhanh chuẩn g gì, tu Tiểu thập tứ một chút nếu là chiều dương tông, chạy đến nơi đây tới t chiều sĩ sở Kim chạy cái gì, còn không nhanh đi lườm là làm đây bị. về r giọng nói tràn ngập chất vấn kim tiểu xuyên đều ngây người ngươi nói ta tới đây làm gì đương nhiên là muốn giết chết ngươi à nếu không chúng ta có bệnh à vây quanh ở bên cạnh ngươi không phải liền là một cái khai mạch cảnh năm lạng sao tiểu ra ta cũng không phải chưa từng giết tu sĩ kia gặp kim tiểu xuyên hai người thế mà không có trước tiên nghe hắn lời nói rời đi lông mày lại nhăn quắt to một tiếng còn không mau cúc đi Bục, lần này kim tiểu xuyên liền phát hỏa ngươi làm sao nói đâu hai ta còn không có đ ộ n g thủ ngươi nha liền bắt đầu mắng chửi người không phải liền là so mập mạp chết bầm cao một trọng so tiểu gia ta cao l ư ợ n g trọng cảnh giới sao đã ngơi ư không che đậy miệng liền đừng trách chúng ta vô tình kỳ thật hai người bọn họ lúc đầu cũng không có ý định lưu tình kim tiểu xuyên trong nháy mắt nhấc lên thể lực linh lực quắp an ngươi tiểu ra một q u y ề n một chiêu trực đảo ma quật liền đập tới đối phương phản ứng c o i chút chậm giống như căn bản không thể đoán được kim tiểu xuyên lại đột nhiên xuất thủ còn muốn chống cự lúc sâu đã đã c h ậ bành thân thể trực tiếp bị kim tiểu xuyên một quyền ném ra đi bảy tám mét và vai trực tiếp bị đập gãy nằm trên mặt đất ngào ngào thét lên. Kim tu i ể Xuyên đâu lạnh, ngươi lớn tiếng đến không cười chút gọi gọi, phải mới lợi hại thật sao. Sở bang tử ở một vừa sĩ a ta khai o Sợ s băng bên cũng cười nói, đều không cần này cảnh nằm nặng giả tử một xuất thủ, Tu ở mạch cười cái đi. đều là kia mặc dù trong lúc vội vàng bị tập kích t h ụ t h ư ơ n g nhưng tốt xấu cũng là năm trùng tu sĩ nằm trên mặt đất y nguyên hướng kim tiểu xuyên hai người trợn mắt người triệu dương tông dám như vậy liền không sợ ta tả dương tông trả thù kim tiểu xuyên ha ha cười nói làm sao tiến vào tử dương sân mạch ngươi ngay cả này một ít giác nộ đều không có sao hoặc là sinh hoặc là chết vừa dứt lời liền nghe bên cạnh một thanh âm chuyển đến nói hay lắm hoặc là sinh hoặc là chết bất quá các ngươi triều dương tông cũng cho chúng ta thấy được cái gì gọi là vô sỉ đơn giản không có chút nào đạo nghĩa có thể nói sau đó một đạo khác thanh âm truyền đến sư m i n h trước đó ta cũng đã nói chúng ta không có khả năng dựa vào bất luận kẻ nào nhất là triều dương tông bực này rác rưởi tô n g môn cái gì liên minh cái gì khi chúng ta tông môn phụ thuộc tô n g môn tất cả đều là âm mưu quỷ kế của bọn hắn ừ triều dương tông vậy mà ở trước mặt như vậy vũ nhục ta tả dương tông đơn giản không biết sống chết kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều nghe c h o váng t r u n g quanh thế mà còn có người khác vừa rồi toàn bộ tinh lực đều trên mặt đất cái này nằm trùng tu sĩ trên thân căn bản cũng không có lưu ý t r u n g quanh còn có nghe lời này giống như t r i ề u dương tông cùng tà dương tông ở giữa hay là cái gì minh hữu i quan hệ khó trách vừa rồi năm trùng tu sĩ xem bọn hắn ánh mắt là lạ vừa nghĩ đến nơi đây t r u n g quanh một trận tiếng vang trong rừng vậy mà đi ra mười hai đạo bóng người đi đầu một người tu vi đạt tới khai mạch cảnh bảy nặng bên cạnh hắn còn có một tên khai mạch cảnh sáu nặng những người khác đều là khai mạch cảnh năm nặng không đợi kim tiểu xuyên hai người có phản ứng những người này phật liền đem bọn hắn vây vào giữa cái kia khai mạch cảnh bảy trùng tu sĩ trên mặt một cô âm lãnh chi sắc nhìn kim tiểu xuyên hai người các ngươi triều dương tông cũng không có người nào liền phái hai cái con tốt nhỏ liền muốn phá hư chúng ta đại sự mơ mộng quá rồi kim tiểu xuyên con mắt vòng vo ba vòng căn bản cũng không biết lời này phải làm thế nào đi ứng đối bên cạnh khai mạch cảnh sáu trùng tu sĩ nói sư mình nói không chừng triều dương tông đã cùng chính đạo các liên thủ chúng ta không có khả năng p h ấ t lờ bảy trùng tu sĩ gật gật đầu sư đ ệ nói có lý hành động lần này muốn bàn bạc ký hơn kim tiểu xuyên nghe như lọt vào trong sương ngủ tại sao lại đem chính đạo các liên lụy vào c h í ngay h h đạo cấp k ô n phải thuộc t về ta ma tông n lực l ư ợ sau đó cái kia sáu trùng tu sĩ nói ra sư huynh nếu hai người bọn họ đưa tới cửa triều dương tông nói không chừng đã đem bọn hắn từ bỏ dứt khoát chúng ta trực tiếp nhận lấy phần lễ vật này bảy trùng tu sĩ nhìn xem chung quanh chính mình những sư đệ kia nhàn nhạt mở miệng đậu thủ đi tốc độ nhanh một chút mà lệnh bài ai cướp được là ai vừa dứt lời cái kêu mười tên khai mạch cảnh năm nặng riêng phần mình anh dũng có lấy kiếm có làm quyền toàn bộ hướng kim tiểu xuyên hai người công kích mà đến còn có thể làm sao chạy người ta thế nhưng là một vòng vây căn bản cũng không có suy nghĩ chỗ trống cũng không có mặt khác lựa chọn sở bàn tử nhìn thấy chung quanh người công kích mà đến chỉ có thể lợi dụng thân pháp vừa đi vừa về né tránh trong lúc nhất thời muốn từ nhiều như vậy khai mạch năm trùng tu sĩ bên trong thoát đi ra ngoài đơn giản không có khả năng mà kim tiểu xuyên cũng không ngoại lệ thân pháp của hắn không bằng sở bàn tử Nhưng trong lúc nhất thời kim tiểu xuyên vội vàng né tránh dù là như vậy trên thân cũng không ngừng nhận các loại tổn thương trong đan điển cây táo kia cành lá rõ ràng không thể cùng lúc hấp thu nhiều như vậy công kích lập tức kim tiểu xuyên khí huyết c u ộ n c u ộ n tại khác một bên sở nhị thập tứ nhiêu là thân pháp cao minh có thể đối mặt nhiều người như vậy công kích trên thân cũng chịu mười mấy chân bảy tám quyền trên bờ vai còn có hai cái mờ đục lỗ thủng chủ yếu là hắn quả béo trường kiếm không có xuyên thấu chỉ là trên cái mông của hắn cũng không biết chịu bao nhiêu đánh một thân trường bảo rộng lớn vốn là tổn hại hiện tại càng là thành một đầu một đầu hai người cứ như vậy ngạnh sinh kiên trì mười mấy phút vết thương trên người hại càng ngày càng nhiều kim tiểu xuyên trong thời gian ngắn thư giãn không được thể nội bành trướng linh lực khí huyết dâng lên từ trong miệng p h u n ra một ngụm m h u lớn không nói hai người bọn họ hiểm tượng hoàn sinh chỉ nói ở một bên quan chiến khai mạch cảnh bảy nặng cùng khai mạch cảnh sáu nặng hai người sắc mặt cực kỳ khó coi chính mình mười tên khai mạch cảnh năm nặng s ư đ ệ vây công hai cái con tốt nhỏ đã lâu như vậy còn không c ó cầm xuống đơn giản cũng quá phế vật chẳng lẽ nói triều dương tông đã được đến cái gì truyền thuyết bên trong công pháp ngươi lại nhìn người gầy kia linh lực đều không phải là phổ thông tu vi này cảnh giới người có thể làm được nếu như là dạng này không biết hai người kia chiếc nhẫn là không mang theo có công pháp sổ tay nhất định phải đem hai người kia lưu lại tốt nhất là bắt sống vạn nhất trên người bọn họ không có công pháp cũng có thể để bọn hắn lặng yên viết ra đến nghĩ đến chỗ này khai mạch cảnh b ả y trùng tu sĩ vừa bước một bước vào chiến đoàn hắn nghĩ đến rất tốt bằng vào thực lực của hắn có thể trực tiếp bắt được đối phương có thể đồng thời hắn cũng phạm vào một kiện sai lầm lớn cũng bởi vì sự gia nhập của hắn những cái kia ngày thường lo sợ hắn các sư đệ ngược lại không biết như thế nào xuất thủ sư minh đều gia nhập còn cần chúng ta sao vạn nhất đối thủ chết tại chúng ta dưới kiếm sư huynh có thể hay không không cao hứng nếu như sư huynh không cao hứng về sau cho mình sắc mặt nhìn làm sao bây giờ những sư đệ này đều cân nhắc những thứ này công kích tự nhiên không có lúc trước cường độ sở bàn tử cùng kim tiểu xuyên chờ đến chính là loại thời điểm này hai người bọn họ nhìn chuẩn một cái cơ hội nhìn thấy một chỗ kẽ h hở sở bàn tử nâng lên kim tiểu xuyên liền bay ra ngoài chạy đâu bảy trùng tu sĩ lập tức thả người đánh tới khác một bên tên kia khai mạch cảnh sáu nặng tu sĩ cũng vội vàng đuổi theo thế nhưng là bọn hắn y nguyên đánh giá thấp sở bàn tử tốc độ cái kia thật giống đại điệu một dạng lơ lửng không cố định lại tốc độ cực nhanh bọn hắn xem xét đuổi không kịp vội vàng tế ra phủ lục tại ném ra bảy tám tấm buôn lôi phủ liệt hỏa phủ hàn băng phủ đằng sau c h ơ mắt nhìn xem sở bản tử hai người biến mất không còn t â m tích mẹ nó triều dương tông khinh người quả đáng truyền tin cho tất cả tông môn sư huynh đệ lập tức lên giải trừ cùng triều dương tông liên minh sau này đối với triều dương tông người gặp một cái giết một cái khai mạch cảnh bậy trùng tu sĩ nộ khí chính thịnh mà cách bọn họ chỉ có bảy tám dặm bên ngoài một chỗ sườn núi hai mươi mấy tên triều dương tông đệ tử chính tụ tập một chỗ thương lượng như thế nào cùng tà dương tông phối hợp cộng đồng công kích chính đạo các sự tỉnh ha ha chính đạo các đối với triều dương tông mà nói thế nhưng là đại gia hỏa bằng vào triều dương tông thực lực của mình là tuyệt đối không dám trực tiếp đi đối đầu chính đạo các t r ư ơ n g năm mươi một vũng nước đục không mỏ cá bên trên t r ư ơ n g năm mươi một vũng nước đục không mỏ cá bên trên triều dương tông cái này hai mươi mấy tên đệ tử bên trong tu vi cao nhất cũng là một tên khai mạch cảnh bảy nặng đệ tử sáu nặng có hai người đệ tử khác đều là ba nặng đến năm trọng tu vi bọn hắn giờ phút này ngay tại lo lắng các loại các loại tà dương tông cho bọn hắn phát ra tín hiệu dựa theo trước đó thương nghị tại mặt khác hai cái địa phương còn có hai nhóm mà tà dương tông người tại mai p h ụ nếu như một đạo tín hiệu hỏa diễm lên không liền đại biểu chính đạo các người tiến vào mai phục mọi người liền có thể cùng một chỗ đ ộ n g thủ lúc này một người đệ tử chạy như bay đến sư m u n h chính đạo các ba mươi hai người khoảng cách chúng ta còn có một l r ì n h Tốt, s ư lệ n g ư ơ i lại nghỉ ngơi, chúng ta đợi nghỉ chúng đến ta tà d ư ơ n tông tín g hiệu xuống, vừa đề lộ i ề n cùng m t chỗ giết r a n g người o à i Mọi đều p h â chân n tinh thần, trường trong nơi Phản chính người vẫn chẳng cảnh. Nghĩ như vậy không có tâm bệnh, bọn các lạc có phất thấy thể tay tay. tập tâm kiếm đạo vậy đã tại mọi người cảnh giới không kém bao nhiêu thời điểm nắm vững thắng lợi mười dặm lộ trình không có bao xa triều dương tông đệ tử đều đem thân thể đẽ thấp sợ sớm bại lộ lúc này khoảng cách triều dương tông c h ú n g đệ tử mai phục chỗ còn có năm bên trong tả hưu khoảng cách ba mươi hai tên trường bảo màu xanh lục tu sĩ ngay tại vững bước tiến lên bọn hắn bộ pháp nhất trí tràn ngập cảnh giới chính giữa tên tu sĩ kia nhìn xem bốn bề hoàn cảnh một giọng nói mọi người đi rất nhiều đường ngay ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi một n g h nhang chú ý cảnh giới đệ tử khác cũng không nhiều lời nói làm thành một vòng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi có người thì xuất gia trong nhẫn chữ vật đồ ăn nên ăn trải qua hơn một tháng thời gian hành động các tông đệ tử do ban đầu đơn đà độc đấu rất nhiều lại cùng đi tới nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bao đoàn dễ dàng sống sót rất nhiều tông môn sớm đều có đặc biệt tín hiệu cho nên trải qua thời gian dài như vậy các tông môn đều tụ tập được một chút đội ngũ nhỏ thiếu có mấy người bình thường mười mấy người nhiều đạt tới bốn mươi năm mươi người quy mô làm như vậy chỗ tốt là tất cả mọi người có thể có thời gian nghỉ ngơi đối mặt đối thủ tỷ lệ sống sót cao hơn có thể những đội ngũ này cũng có một cái cộng đồng đặc điểm trên cơ bản cao nhất tu vi chính là bảy nặng cơ hồ không có tám nặng chín nặng đệ tử bởi vì những cao thủ kia tự kiềm chế cảnh giới cao muốn thu hoạch được thu hoạch lớn hơn liền không khả năng gia nhập loại này đội ngũ tự có hấp dẫn hơn những tu sĩ cấp cao kia địa phương mà chính đạo các c h i đội ngũ này dẫn đầu tu sĩ vừa lúc cũng là khai mạch cảnh khai mạch cảnh bảy nặng bên cạnh còn có bốn tên khai mạch cảnh sáu nặng khác một bên mai phục triều dương tông c h ú n g người đợi trái đợi phải đã không có trông thấy đồng minh tà dương tông phát xạ tín hiệu cũng tương tự không đợi đến chính đạo các người hơi kinh ngạc mạnh sư lệ ngươi từ phía sau đi vòng qua nhìn xem là tình huống như thế nào một tên khai mạch cảnh nằm trùng tu sĩ gật đầu không người từ phía sau rời đi không bao lâu mạnh sư đệ trở về sư minh chính đạo các người ngay ở phía trước năm bên trong chỗ nghỉ ngơi lúc này xuất kích chính là thời điểm tốt không đ ổ i chúng ta muốn chờ tả dương tông tín hiệu đợi vài phút vẫn không có tín hiệu phát ra bọn hắn cũng có chút không giữ được bình tĩnh mạnh sư đệ ngươi đi tả dương tông mai phục chỗ hỏi một chút là tình huống như thế nào Tốt. Cái kêu họ mạnh tu thế trở tông tử Cái các có Chiều chúng người lần nữa rời đi, nhưng vô luận như thế nào các loại, kêu không quay luận đều nhau nhau suy họ mạnh nhưng như mạnh lần nữa nào dương sĩ sư đệ đệ đ vô về. triều dương tông đệ tử nhắc nhở lẫn nhau nhưng vào lúc này nơi xa một đạo hỏa diễm sẽ qua tín hiệu triều dương tông cùng tà dương tông ước định xuất kích tín hiệu vì cái gì cho tới bây giờ địch nhân khoảng cách gần như vậy mới phát xạ tín hiệu mặc dù mọi người trong lòng đều có lo nghĩ có thể chiến trận chính là như vậy nếu ước định tín hiệu xuất hiện vậy cũng chỉ có thể xuất kích g i ớ i nhà bắt lấy chính đạo các ma tông đệ tử triều dương tông chúng người nao nhau hiện thân tay nâng trường kiếm hướng chính đạo các tu sĩ đánh lén đi qua chính đạo các đội ngũ lập tức một mảnh bối rối đều không có làm rõ là chuyện gì xảy ra có người bận bị hô hùng sư h u n h làm sao bây giờ tên i kia khai mạch cảnh b ả y trùng tu sĩ nói tình huống không rõ mọi người trước kết trận phòng ngự dầm dầm chính đạo các ba mươi hai người cấp tốc kết thành đối chiến trận hình mỗi người trong tay cũng là t r ư ờ n g kiếm nơi tay toàn bộ đều chăm chú nhìn ngoài mấy chục thức chém giết tới người chiều dương tông chúng người mặc dù là chém giết tới nhưng bọn hắn vẫn luôn đang quan sát mặt khác hai đạo nhân mạ ở nơi nào cái này mẹ nó đều v ọ t tới cách địch nhân ba mươi mét vì sao tả dương tông người một cái cũng không thấy vậy chúng ta là tiếp tục sông đâu hay là trở về chạy đâu lập tức bọn hắn trùng kích bước chân rõ ràng chậm lại dùng hai mươi mấy cái đi vây g i ế t đối phương hơn ba mươi người cảnh giới vẫn chưa có người nào nhà cao nhiều não tàn mới có thể làm ra chuyện như vậy không chỉ là t r i ề u dương tông giờ phút này chính đạo các tất cả mọi người cũng là h n g nghi ngay từ đầu bọn hắn không có phát hiện hiện tại mọi người khoảng cách tới gần cũng đều thấy rõ thực lực của đối phương một cái khai mạch cảnh bảy nặng một cái sáu nặng còn lại đều là ba nặng bốn nặng nhân số còn thiếu dám đến công kích chúng ta ngủ hồ đổ rồi đi nhưng vẫn như c ũ không dám phớt lờ vì sao đâu b ì n h thư có mây bình thường đối thủ đều là phân vài đạo nhân mã tập kích cho nên bọn hắn vẫn còn lưu ý những phương hướng khác được nhân có thể song phương l ô mũi và mặt đều nhanh đụng vào nhau cũng không có gặp những phương hướng khác địch nhân đến đây chẳng lẽ nói căn bản không có những địch nhân khác mặt trước cái kia đội ngũ này có phải hay không một đám ngu ngốc rồi chuyên môn đến cho chúng ta đưa lệnh bài tới tu h vi cao nhất hùng sư huynh ra lệnh một tiếng đánh chính đạo các ba mươi hai tên tu sĩ trực tiếp tới cái vây đánh bọn hắn bình quân thực lực vốn là so t r i ề u dương tông đệ tử hơi mạnh bởi như vậy cái kia t r i ề u dương tông đệ tử trong nháy mắt bị vây quanh ở, ở giữa chỉ có thể bản năng g i lên trong tay vũ khí chống cự tiến công triệu dương tông dẫn đầu tu sĩ chỗ nào còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra khẳng định là bị tà dương tông đ á m kia tạp thoái bắn đi cũng không thể nhìn xem chính mình sư đệ chỉ như vậy một cái cái n g ã xuống la lớn các vị chính đạo các sư huynh hiểu lầm đều là hiểu lầm tại hắn hô hiểu lầm đấy vài giây đồng hồ hai tên triệu dương tông đệ tử liền đã ngã trong vũng máu thật là hiểu lầm ta có tà dương tông đệ tử cấp thấp c h o ẩn thân tin tức muốn nói cho các ngươi một câu công phu lại có hai tên triệu dương tông đệ tử ngã xuống rừng tay chính đạo các hùng sư h u n h ra lệnh một tiếng các sư đệ nhao nhao dừng lại tiến công bất quá luôn có phản ứng chậm tạo thành kết quả chính là lại có hai tên triệu dương tông đ t r i ề u dương tông cái kêu bảy trùng tu sĩ khóc không ra nước mắt cũng bởi vì chỉ huy của mình cũng bởi vì chính mình dễ tin tả dương tông liên minh kết quả dẫn đến các sư đệ rơi vào tình cảnh như vậy trong lòng đã sớm đem tả dương tông toàn thể nhân viên trên dưới mấy ngàn năm thân thuộc đều mắng mấy lần một lát sau trên một chỗ đất trống h ù n g sư huynh nhìn xem triệu dương tông bảy trùng tu sĩ hai mắt n g ư ờ i nói đều là thật thiên chân vạn s á c nếu có hoang ngôn thiên lôi đánh xuống ta làm sao tin tưởng các ngươi triều dương tông bảy trùng tu sĩ khẽ cắn môi trừ lệnh bài thân phận chúng ta có thể đem tất cả trong chiếc nhẫn linh thạch toàn bộ giao cho các người không chỉ có như vậy chúng ta còn cam đoan tại đối phó tà dương tông thời điểm tuyệt không nương tay hùng sư huynh nhìn qua đối phương không có nhìn ra một chút xíu do dự xem ra đối phương đối với tà dương tông hận không thể so với chính mình thiếu mảy may bọn hắn chính đạo các cùng tà dương tông là có mối hận cũ cùng tồn tại phượng khánh phủ song phương đệ tử cơ hồ đụng tới liền sẽ đánh cái ngươi chết tà sống bàn sơ nguyên nhân có thể đẩy lên hai mươi năm trước nghe nói ba tên chính đạo các nữ đệ tử ra ngoài bị tà dương tông đệ tử tới cái trước gì sau giết vì trả thù chính đạo các bắt được cơ hội lại tới cái phản chế không chỉ có như vậy còn đem tà dương tông đại trưởng lão một tên tiểu thiếp thời hết treo ở phượng khánh phủ trên cửa thành về sau loại sự tình này tầng tầng lớp lớp cuối cùng vẫn là tà dương tông cao hơn một bậc bằng vào cùng thường châu quan phủ nha môn quan hệ bàn bấy nhất cử đem chính đạo các định tính là ma tông có thể nói loại này thù hận từ xưa đến nay nếu như lần này có cơ hội có thể giết chết tà dương tông một nhóm đệ tử có tiềm lực cái tia sau khi trở về trưởng lao nhất định vui vẻ nhìn thoáng qua đứng trước mặt lập triều dương tông tu sĩ nói tốt ta liền tin tưởng các ngươi một lần ta chỗ này có một ít đan g dược yên tâm sau khi chuyện thành công giải dược cho hết các ngươi không có vấn đề đi chiều dương tông tu sĩ nơi nào còn có lựa chọn tại tử vong cùng độc dược trước mặt lựa chọn độc dược húng chi nếu như biểu hiện tốt lời nói còn có giải dược đâu không có vấn đề chiều ta dương tông đệ tử nhất định sẽ hiệp trợ chúng ta chính đạo cát đem t à dương tông những x u ấ t sinh kia chu sát sạch sẽ tại cách bọn hắn một cái đỉnh núi giữa s ư n núi một chỗ không biết bị ai đào xong lại vứt bỏ trong sân đ ộ n kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ một bên hướng trong miệm đút lấy đan dược một bên vận công chữa thương bọn hắn không rõ ràng bởi vì hai người trước đó cách làm đem mấy cái tông môn quan hệ trong đó làm cho dối tinh dối mù biết bọn hắn cũng sẽ không để ý giờ phút này chỉ có c h ữ a thương mới là trọng yếu nhất lần bị thương này so mấy lần trước đều muốn càng nặng kim tiểu xuyên ánh sáng máu liền nôn mười m ấ y miệng nếu không có thể nội khí huyết trần đầy đã sớm hể vài suy sụp s ở nhị thập tứ tình huống cũng không có tốt bao nhiêu mặc dù bởi vì bộ pháp tinh diệu thiếu chịu vài năm đấm nhưng hắn bản thân kháng đòn sức thừa nhận nhưng không có kim tiểu xuyên lợi hại lúc này trên thân cũng là tím xanh một mảnh hơn một canh giờ sau kim tiểu xuyên mới một tốt nữa cùng h hi thất, quá hủy khuất, phải nghĩ pháp chết phương hận. không không ú t giết tà tông tâm Trưng trong Trưng nương biện dương Vũng nước bên Vũng nước bên trong Xuyên cái dài mối Kim Tiểu mấy quá đầu cá cá đục đục c mò mò sở nhị thập tứ cái này một dưỡng thương chính là một ngày d ư ỡ i thời gian đây là nhờ vào bọn hắn trong nhận không thiếu khuyết đan g ăn dược mà lại kim tiểu xuyên tại trong bồn địa lấy được cái gì không biết tên cây rong tứ phẩm đan g ăn dược cũng dùng tới kết quả bị hơn m ộ ư ơ i người toàn bộ đều là khai mạch cảnh năm nặng trở lên tu sĩ vây công loại kinh nghiệm này quá p h i lòng Kim Thiểu Xuyên là các loại hai người chui ra sân động đã là ngày thứ ba sáng sớm đồng thời cũng là toàn bộ trăm ngày hành động thứ bốn mươi năm trời mắt thấy toàn bộ hành động liền đi qua một nửa trong chiếc nhẫn n kia kia, đương ờ i t r ư nhiên còn có mấy món chín tầng lâu đệ tử áo bảo có thể vật kia căn bản cũng không có thể mặc thứ nhất là quá khó nhìn áo b à o phía trước dùng bút lông viết chín tầng lâu mấy cái nước mực đen chữ phía sau còn vẽ lấy một vòng tròn trong vòng tròn viết nội môn thấy thế nào làm sao ngốc nguyên nhân thứ hai cũng đơn giản Toàn tử dương dây núi, bộ dây c hai ỉ có h người bọn họ là trò ầ n người, g lâu ấ lấy nấu t ta tàu trên tới thỏ, t dễ dàng để cho người ta vào. Hai người hành người nhầm người nửa canh giờ, cũng không nguồn công, đường con rừng, như ban chuẩn nguyên ăn.、Hai、người giờ, gà để đêm cho ước cái cái coi cho Hai Hai liệu sớm r bị chuyện xuyên qua một rừng cây liền thấy một dòng suối nhỏ bên dòng suối một bóng người chính đang dùng tay nâng lấy nước rửa mặt mép nước tu sĩ nghe được có âm thanh đột nhiên vừa quay đầu lại liền thấy kim tiểu xuyên hai người lập tức ba người liền đều không bình tĩnh nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là bọn họ ba cái mặc trên người á o bảo xem xét chính là cùng một cái l ư a sản xuất đồng dạng màu xanh lá trước ngực đồng dạng t k e o lên lôi vân tông ba chữ không đợi kim tiểu xuyên làm ra phản ứng tu sĩ kia liền cau mày uống đến các ngươi là người phương nào vì sao mặc tông môn ta áo bảo từ đâu mà đến kim tiểu xuyên thấy rõ ràng tu vi của đối phương khai mạch cảnh sáu nặng trong lòng bắt đầu tính toán bảy trọng đại sát xuất đánh không lại năm nặng không tại nói xuống như vậy sáu nặng hẳn là có phần thắng đi tối thiểu nhất hai người mình đâu nghe đối phương đặt câu hỏi hắn nhàn nhạt mở miệng nói nếu như ta nói cho ngươi bởi vì chúng ta áo bảo ô u ế trên đường một người bà tặng ngươi tin không nói vậy người nào sẽ đem bản môn áo bảo tặng cho các ngươi kim tiểu xuyên cười nói biết nói b ậ y ngươi còn hỏi hôn t r ư ớ n g lôi vân kia tông tu sĩ lúc này tiến lên liền hướng kim tiểu xuyên hai người triển khai công kích hắn thấy chính mình một cái khai mạch sáu trùng tu sĩ chẳng lẽ còn không đánh chết trước mắt hai cái sâu k i ế n ba đạo áo bảo màu xanh lục lập tức giao chiến tại một chỗ cái này vừa mới tiếp xúc cái kia khai mạch sáu trùng tu sĩ liền hối h ậ n trước mắt ba trùng tu sĩ l ự n đạo vậy mà không thể so với chính mình thấp thậm chí còn hơi cao mà mập mạc kia vậy mà cũng không yếu so với bình thường khai mạch ba nặng bốn trọng tu video chỉ cao gấp đôi Mà Kim Tiểu u x y ê nhưng cùng n sở ị thập tứ, h p cùng đối ơ tiếp nhận đằng sau, cũng cảm thấy nếu như, nếu như tiếp tục kéo dài, có rất dài, nếu nếu nhận đằng cũng như như lớn hy sau, cảm có kéo vào ọ n phương nơi Nhưng g có cho thể đem đối đây. lưu ở v lúc này cái kia sáu trùng tu sĩ đột nhiên phát ra hét dài một tiếng kim tiểu xuyên lập tức s ứ n g sở theo tiếng thét dài rơi xuống dòng suối nhỏ bờ bên kia trong rừng chuyển đến tuân rơi tiếng vang xuân lâm sư đệ chúng ta tới phân phật bảy tám tên người mặc lôi vân tông áo lục đệ tử từ trong rừng trôi ra hướng bên này chiến trường chen trúc mà đến ta sát kim tiểu xuyên hai người lập tức dọa đến chính là một cái g i ậ mình hôm trước bị q u ầ đầu tràn cảnh rõ mồn một t r ư ớ mắt nơi nào còn dám dừng lại cộng đồng phát lực đem cái kia sáu trùng tu sĩ đánh lui đồng thời hướng phương hướng ngược phi nước đại sau lưng một đám tu sĩ áo bảo xanh đ ổ i sắt không chỉ trong miệng hùng hùng hồ hồ ngay tại sở b à n tử cùng kim tiểu xuyên muốn tiếp tục ra tốc thời điểm phía trước bọn họ trăm mét chỗ xuất hiện lần nữa một đám tu sĩ áo bảo xanh cái này còn thế nào trốn không đợi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ có mặt khác phản ứng phía trước cái kia một đám tu sĩ đã cách bọn hắn chỉ có khoảng ba mươi mét làm cho người kỳ quái là không chỉ có, không có hướng bọn họ xuất thủ ngược lại dừng bước tò mò hướng bên này nhị quanh ngay tại nhóm người này dừng bước đồng thời sau lưng đuổi theo lôi vân tông đám người bước chân cũng lập tức dừng lại nhìn coi trước mắt c h ẳ n g cảnh âm thanh lạnh lùng nói ta tưởng là ai nguyên lai là chính đạo các giết ta lôi vân tông đệ tử còn giả mạo người của chúng ta món nợ này chúng ta nhớ kỹ đi nói xong ngoan thoại đồng thời dùng so vừa rồi đuổi kim tiểu xuyên hai người còn nhanh tốc độ cấp tốc rút đi lần này kim tiểu xuyên động ngay cả những cái kia lúc trước đứng thẳng tu sĩ áo bào xanh bọn họ cũng sửng sốt kim tiểu xuyên lại nhìn kỹ lúc lúc này mới phát hiện nguyên lai lưu lại nguyên điệu những này tu sĩ áo bào xanh trên áo bào thêu lên chính đạo các mấy chữ trong bọn hắn ở giữa còn mặc tên người trên mà kèm màu xám theo theo áo bào áo bào lúc ê thiên nên n dương tông người、do、chính mình nhảy một cái, còn tưởng rằng nhận、lôi、vân tông tiền hậu kích, nếu là bị bọn hắn điều tra ra chính mình giết chết lục thiên hành còn không biết nên xử lý như thế nào chính mình không lăng chiều cái kích chết lục hậu thế thể hay lôi giáp điều giết biết do một tra trì ra là lý l bị bị xử có này hùng sư m i n h mới từ trong đám người đi ra nhìn xem kim tiểu xuyên hai người vốn cho rằng nhìn một màn kịch lôi vân tông muốn thanh lý môn hộ kết quả lại không phải các ngươi là người phương nào không đợi kim tiểu xuyên trả lời có một tên sau trùng tu sĩ đứng ra nói hùng sư h u n h ta gặp qua bọn hắn lúc đó tại vào núi tông môn đăng ký thời điểm người nhớ không lầm sẽ không sai đại sư huynh người muốn a những tông môn khác nơi nào có vóc người như thế mập sở bàn tử sát na cảm giác được mình đã bị nhục nhã lúc hùng sư huynh giật mình nói ta nhớ ra rồi đúng đúng đúng lúc đó là có như thế cái tông môn chúng ta còn chế rêu đến đâu đúng rồi các ngươi là cái kia cái kia chín tầng lâu đệ tử không sai lúc trước kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đăng ký thời điểm chính đạo các ngày tại bên cạnh chuyện cho tới bây giờ kim tiểu xuyên hai người chỉ có thể gật đầu hùng sư huynh vây quanh kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ vòng vo ba vòng lẩm bẩm nói chật không nghĩ tới a đều đi qua hơn bốn mươi ngày các ngươi mạng cũng thật là lớn đâu lời này không tốt tiếp hai người không nói chuyện hùng sư huynh cười nói nếu là những tông m ô n khác nói không chừng chúng ta liền đọc thủ có thể mọi người dù sao cùng thuộc tại ma tông ta ngược lại không đành lòng ra tay kim tiểu xuyên cấp tốc ước định hiện trường lập tức có quyền đà tạ sư huynh đừng nội t ạ dạng này hai người các ngươi cũng rất cô đơn nói không chừng đụng tới nhân vật lợi hại liền bị giết dứt khoát đi theo chúng ta đi chúng ta đi làm tà dương tông như gì lúc này căn bản không có mặt khác lựa chọn chạy không thoát không nhìn thấy người ta gần năm mươi người đã đem chúng quanh vây chật như nem cối sao tốt huynh đệ của ta hai người nguyện ý đi theo sư m i n h giết chết tà dương tông cậu tạp mái kim tiểu xuyên hai người kiên quyết tỏ thái độ để hùng sư m i n h rất g i ậ n mình vì sao nói giết chết tà dương tông thời điểm hai n g ư ờ i cắn răng n g h i ế n lợi so với chúng ta còn lợi hại hơn chỉ nói vô dụng vạn nhất các ngươi chạy làm sao bây giờ ta chỗ này có hai viên đan dược các ngươi n u ố t vào chúng ta chính là người c h u n g một thuyền đang hành động kết thúc trước chúng ta tuyệt không ra tay với các ngươi Độc đan, đối độc cấp tốc bạch chuyện Xuyên nghĩ minh bạch đối với độc chuyện này, Kim Thiểu với h suy kim tiểu xuyên cấp tốc nói ra sư minh ta cái này béo sư đệ thể chất khác biệt nếu không có như vậy cũng sẽ không trưởng thành bộ dáng như vậy h ắ n chỉ cần nhiễm một tia khí độc liền sẽ bạo thể mà chết lúc này sở bàn tử biểu lộ rất ngộng thế nào liền bạo thể mà chết ngài nhìn ta đem hai viên đan dược toàn bộ đều phục d ụ n g đợi đến hành động kết thúc trước đó ngài lại cho ta giải dược vừa vặn rất tốt hùng sư minh ánh mắt lưu c h u y ể n giống như dạng này cũng không có gì không được dù sao người ta chín tầng lâu hết thể chỉ có hai tên đệ tử giống như cho hết hạ độc chết có chút không trợ nghĩa gật đầu nói xem ở ngưỡi như vậy nghĩa khí phân thượng ta đồng ý một bên, Sở chương đệ, n g ư c năm như、vậy. Không mươi ba vũng nước đục không mỏ cá bên dưới chương năm mươi ba vũng nước đục không mỏ cá bên dưới kim tiểu xuyên ngựa cổ một cái sẽ từ hùng sư minh trong tay t r ộ m tới hai viên độc đan trực tiếp nuốt xuống dưới vây xem trong lòng mọi người âm thầm bội phục nhất là mười tám tên triệu dương tông đệ tử nhìn kim tiểu xuyên biểu lộ cũng không giống nhau chỉ bằng đối mặt độc dược như vậy l ạ nhạt như vậy mà không đổi xác chính là bọn hắn trước đó không làm được bọn hắn có thể nói là bị buộc lấy nuốt vào đan kim tiểu xuyên là chủ động thay đồng môn sư đệ nuốt xuống độc dược bực này phóng khoáng cùng nghĩa khí há có thể là người bình thường làm ra một bên đại mập mạp sở nhị thập tứ nước mắt đều chạy xuống đây chính là sư đệ tốt của ta kim tiểu xuyên ta thể vô luận tương lai ta sở bản tử có thể leo lên như thế nào cao vị đời này đều sẽ đối với tiểu xuyên sư đệ không rời không bỏ hùng sư huynh l ặ n g lặng mà nhìn xem kim tiểu xuyên nuốt vào đan dược ánh mắt tán dương bên trong vươn ra một cái to lớn ngón cái có loại mà lúc này kim tiểu xuyên chính cảm thụ biến hóa trong cơ thể hai cái kia đan dược tiến vào thân thể trực tiếp bị đan điển cây táo hấp thu Tám nhỏ sau l đó hùng sư minh hỏi vì sao hai người bọn họ mặc trên người lôi vân tông áo bảo kim tiểu xuyên liền nói đã thường giết lôi vân tông một cái đệ tử cấp thấp quần áo là chiến lợi phẩm một trong hùng sư minh cũng không hoài nghi chỉ nói là các người lá gan đủ lớn ngay cả lôi vân tông người cũng dám động bất quá chúng ta ma tông tu sĩ coi như làm việc như vậy không cần sợ đầu sợ đôi cuối cùng còn cười nói bởi vì hai ngươi chúng ta chính đạo các đệ lôi vân tông đều hiểu lầm sau đó sợ là lại có chút phiền phức đám người bọn họ tụ tập đến cùng một chỗ đạt đến năm mươi hai cái hùng sư huynh các loại chính đạo các đệ tử mục đích rất đơn giản chính là tìm kiếm nghĩ cách muốn giết chết một nhóm tà dương tông người chút điểm này bên trên v ô luận triệu dương tông hay là kim tiểu xuyên hai người đều có đồng dạng tố cầu ngay sau đó hùng sư huynh bắt đầu an bài mấy tên sư đệ đi thám tính tin tức đến một lần là điều tra tà dương tông đệ tử vị trí thứ hai là muốn tìm chính đạo các đệ tử khác tung tích bất quá có một chút để kim tiểu xuyên phi thường khó chịu là hùng sư huynh khiến cái này truyền lại tin tức người đồng thời thả ra tin gió nói là chín tầng lâu đệ tử kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ liên thủ giết lôi vân tông đệ tử cái này rõ ràng chính là muốn cho hai bọn họ triệt để cột vào chính đạo các trên chiến xa a nhưng bọn hắn bây giờ căn bản liền không ngăn cản được l i ê n tại bọn hắn một đám người kết an bài sau này hành trình thời điểm còn có mặt khác một nhóm người cũng tại thương nghị đó chính là vừa mới thoát đi đi ra lôi vân tông đệ tử Lúc này, bọn hắn tám cá nhân làm thành một vòng quá phận chính đạo c á c đây là muốn gây ra hai tông chiến tranh sao thế mà giết người của chúng ta còn giả t r a người n g của chúng ta đến tột cùng là muốn làm gì chúng ta lôi vân tông tại toàn bộ phượng khánh phủ đều là siêu cấp đại tông môn bọn hắn chính đạo các một cái bình thường ma tông mà thôi sao dám như vậy nhưng chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ không rõ ràng những sư huynh khác ở nơi nào nếu không chúng ta nhất cử đem chính đạo các đánh tan để bọn hắn tông môn khóc đi thôi ai đáng tiếc chúng ta tu vi cao những sư huynh kia không tại nếu không làm sao có thể để chính đạo các chi lưu xưng vương xưng bá Đừng b、so、một, một, một phen sau khi thương nghị tám người xác định một cái tập hợp địa điểm cùng thời gian chia ra hành động đi tìm lôi vân tông đệ tử khác đồng thời cũng muốn dò xét ngày thường cùng lôi vân tông giao h ả o tông môn như vậy mọi người liên hợp lại cộng đồng đối phó chính đạo các phần thắng liền lớn bắt đầu hành động ra lệnh một tiếng lôi vân tông tám tên đệ tử tách ra hành động không chỉ có lôi vân tông đệ tử nghĩ như vậy tà dương tông đệ tử ý nghĩ giống như bọn họ giờ phút này hai mươi bốn tên tà dương tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ trong miệng không ngừng mà chửi mắng t r i ề u dương tông đám kia đổ vô sỉ lúc đầu đã nói xong liên minh thế mà còn phái hai tên đệ tử cấp thấp đến đây một nhã mấu chốt là bọn hắn sửng s ố t không có đem cái kia hai tên ba nặng cùng bốn trọng đệ tử cho lự lại nói ra có chút mất mặt nhất là người ta còn có một cái mập không tưởng nổi ra hỏa may mắn về sau bọn hắn cũng coi như báo thủ lại trông thấy một tên khai mạnh cảnh năm nặng triều dương tông đệ tử đều không đợi người kia nói liền thành vong hồn rồi kiếm cuối cùng sẽ cùng triều dương tông ước định tín hiệu hỏa diễm vứt bỏ dù sao cũng vô ích có thể sau đó làm thế nào đâu nếu như nói những tông môn khác đệ tử có thể từng người tự chiến nhưng bọn hắn t à dương tông cùng chính đạo các quan hệ thật là không chết không thôi nhất định phải thừa cơ hội này đem chính đạo các người triệt để diệt sát mới giải tâm đầu mối l ậ n vấn đề là chính đạo các đã cùng triều dương tông tiến tới cùng nhau vậy chúng ta lại đi tìm mặt khác minh h i ế u không được sao một tên họ tề khai mạch cảnh b ả y trùng tu sĩ làm quyết định đối với chúng ta liền đi tìm minh h i ế u không chỉ có như vậy còn muốn tìm xem chúng ta tông môn những đại sư kia minh bọn họ tê sư minh ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý vấn đề là chúng ta những cảnh giới kia cao các sư minh giờ phút này đều tại d â y núi chỗ sâu cùng những hung t h ú kia giao chiến đâu làm sao có thể trở về không sợ lục sư đệ ngươi đi a đ a o sư minh ngày hôm trước ta nghe nói hắn từ d â y núi chỗ sâu đi ra làm việc ngươi nói với hắn chúng ta chuyện bên này hắn nhất định sẽ tới bất quá ngươi trên đường phải cẩn thận Đám hiện hiện nếu g nghe ư ờ i chút đ là a đao tại cái gì triều dương tông cái gì chính đạo các vậy còn tính là cái dám gì sau khi có quyết đoán tà dương tông đám người bắt đầu chia đầu hành động mấy cái tông môn riêng phần mình ma quyền sát trưởng t h ế phải đem đối thủ một m ẹ hốt gọn mà ban sơ đ â y hết thảy bất quá đều là bởi vì kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai người xuyên qua triều dương tông áo bảo mà thôi s á t trời bắt đầu tối hùng sư huynh an bài cả đám làm công sự phòng ngự thay phiên nghỉ ngơi bởi vì hiện tại bọn hắn rất nhiều người không cần thiết thời thời khắc khắc đều ở bên ngoài lắc lư không bằng lựa chọn sử dụng một cái tốt địa thế t u kiến một chỗ trụ sở tạm thời xem như đại bản doanh nhiều người có nhiều người chỗ tốt đó chính là làm việc tốc độ nhanh ngắn n g ủ hơn một canh giờ trụ sở tạm thời đã xây xong mọi người trong chiếc nhẫn đều có ăn vì đề chấn mọi người sĩ khí hùng sư m i n h rất đại độ nói về sau、so、đều là người một nhà nguyên liệu nấu ăn này ta chính đạo các bao hết khoan hay nói chính đạo các nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị s o kim tiểu xuyên cùng sở bản tử mang thịt khô khá tốt quá nhiều bởi vì gia nhập chiến đoàn sở bản tử trong chiếc nhẫn cái kia trắng linh hỏa nha cũng liền cống hiến ra tới còn thắng được hùng sư m i n h các loại cả đám tán thưởng nhìn xem người ta chín tầng lâu đệ tử cách cục so chiều dương tông nhóm người kia mạnh quá nhiều chiều dương tông đám người khóc không ra nước mắt mấu chốt bọn hắn trong chiếc nhẫn cũng chỉ là thịt khô không có mặt khác Bất quá tại bắt đầu lúc khi hùng sư huynh nhìn thấy sở nhị thập tứ một người giật hơn phân nửa chỉ hỏa nha ở trong miệng gầm thời điểm tại người khác đều ăn no rồi sở nhị thập tứ y nguyên không đủ cuối cùng quả thực là ăn chừng những người khác mười người số lượng thời điểm hùng sư huynh hối hận hãn tại cân nhắc có cần thiết hay không lưu một cái khai mạch cảnh bốn nặng đồ rắc r ư ỡ i mà lãng phí nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn ánh trăng trong sáng ban đêm bình tĩnh kim tiểu xuyên ngủ không được ngắm nhìn bầu trời từng màn qua lại ở trước mắt hiện lên giống như mật ảo cũng không biết ba mẹ tiểu hào luyện không có một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa dạng sáng ngày thứ hai Hùng sư h ư ơ n g năm mươi dặm b ê n ngoài, có tà dương tông đệ tử đóng quân, có có tà tử đệ hỗn loạn chiến cuộc bên trên chương năm mươi bốn hỗn loạn chiến cuộc bên trên một trăm năm mươi dặm lộ trình đối với một đám tu sĩ mà nói thật sự là không có bao xa dù cho không cần cực tốc chạy vội một canh giờ cũng liền đến t r u n g t r u n g điệp, điệp một nhóm năm mươi người đi ở trong núi khí thế rất đủ vì cam đoan tin tức kịp thời hùng sư huynh còn phái người ở phía trước sớm dò xét cứ như vậy đi ước chừng nửa canh giờ phía trước dò xét người đột nhiên quay lại mang đến một tin tức khác phía trước mười hai bên trong tà hữu phát hiện những tông môn khác đệ tử tổng cộng có mười người chính hướng bọn họ bên này mà đến tu vi cảnh giới đâu hùng sư huynh hỏi xa xa nhìn sang suy đoán cao nhất tại khai mạch cảnh sáu nặng thấp nhất bốn nặng hùng sư huynh hơi chút phán đoán có hai lựa chọn một cái là đi vòng qua trực tiếp chạy tà dương tông mà đi một cái khác chính là ngay tại chỗ mai phục đem cái này một c ố mà lực lượng ăn hoặc là toàn diện hoặc là hợp nhất cân nhắc đằng sau hùng sư huynh ra lệnh mọi người ngay tại chỗ mai phục không được đem tiểu đội này tu sĩ b u n g tha một người đám người đáp ứng hùng sư minh tiếp tục nói nếu là đối tay nguyện ý quy t h u ậ n mọi người không thể hạ sát thủ như đối thủ phản kháng thì toàn lực đánh giết ai chém giết a i liền thu hoạch được thân phận đối phương lệnh bài cùng chiếc nhẫn mục đích của hắn là muốn hợp nhất càng nhiều người đem tả dương tông đệ tử toàn bộ chu sát trong nháy mắt cái này năm mươi người liền đã tạo thành vòng cây chỉ còn chờ con mồi trình diện một mảnh sau lùm cây sở bàn tử nhẹ nhàng đụng một cái kim tiểu xuyên cánh tay tiểu xuyên sư đệ chờ một lúc chúng ta ra ngoài đánh sao nhìn tình huống nếu như cảm giác đối thủ khó chơi cảnh giới lại cao chúng ta liền ra ngoài chậm một chút nếu là có khai mạch bốn nặng năm nặng cách chúng ta gần nói vậy liền tốc độ mau mau Tốt. Thời gian không dài, một đội bóng người xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, Tiểu một tông môn người. Còn không đợi Kim Tiểu、Xuyên、thấy trên theo thời biết một tiếng, giết một tàng thiết, thân, dựa theo cuốn không hiện hắn nhiên hẳn không những chính chữ không hai hô nha. họng những khác không nhao nhao hiền hoạch định người người. người người. người người gian dài, đội Kim Cái đợi Kim điểm, Cái đi bóng đồng dạng cũng cùng gì cũng ra, dựa bọn Xuyên này môn Còn Xuyên này lên này ẩn cần kế dự là là là đếm, mặc bảo, bảo, có quả rõ áo áo cái kia một tiểu đội tu sĩ thế mới biết chính mình rơi vào vây quanh lại phóng nhãn đi qua t r u n g quanh đều là người không đợi cái khác người giao thủ hùng sư huynh coi như tiền c h r ả lập quắp nguyện chết nguyện hàng kim tiểu xuyên ở phía sau biểu môi nhưng phàm là cá nhân liền biết lựa chọn như thế nào cái kia một tiểu đội tu sĩ dẫn đầu là hai tên khai mạch cảnh sáu nặng còn lại bốn tên năm nặng bốn tên bốn nặng nhìn trước mắt hơn mười người ánh sáng khai mạch cảnh bảy nặng liền có ba người còn có nhiều như vậy sáu nặng cùng năm nặng lập tức nơi nào còn có phản kháng ý chí trực tiếp liền đem tay cho nâng quá đỉnh đầu hùng sư huynh lúc này mới cười nói t u t đã các ngươi nguyện ý quy thuật chúng ta cũng cam đoan đang hành động kết thúc trước sẽ không đối với các ngươi đ ộ c thủ sau đó chính là mất tướng quan quá trình nuốt độc đan tự giới thiệu khâu nhìn thấy cái kia mười người nuốt độc đan kim tiểu xuyên trông mà thèm một phen giới thiệu đằng sau kim tiểu xuyên bọn hắn liền biết nguyên lai、like、những người này đều là h ỏ a long sơn tu sĩ h ỏ a long sơn thuộc về danh môn chính phái trụ sở tại hạc dương thành những đệ tử này vốn nghĩ đi tìm những sư huynh đệ khác không nghĩ tới ở chỗ này bị tật diện có lực lượng mới gia nhập cái đội ngũ này to lớn hơn dòng dã sáu mươi người không nói ba tên khai mạch cảnh bệnh nặng c hùng ỉ là khai mạnh cảnh nặng, liền có 13 cái. Hùng sư huynh đối với cái này phiên tiến đến tiêu diệt tà dương tông cái k i a m ư ờ i mấy người tràn ngập lòng tin đội ngũ tiếp tục tiến lên rất nhanh liền đến trước đó nói tới tà dương tông đệ tử trụ sở có thể phóng tầm mắt nhìn tới đừng nói mười mấy người liền ngay cả một cái tà dương tông đệ tử đều không có nhìn thấy bất quá cũng không thể bảo hoàn toàn không có vết tích trên mặt đất còn lưu lại có các tu sĩ nghỉ ngơi qua vết tích tìm người căn bản cũng không biết đi nơi nào tìm đến tận đây hôm nay cái này vây quét xem như không thể nào hùng sư huynh chỉ có thể dẫn đầu đám người trở về bất quá trên đường đi còn tại tự an đ u ổ i mình dù sao còn hợp nhất mười cái máu mới đối với b ư ớ c kế tiếp hành động tăng lên không ít sức chiến đấu hắn không lo lắng những người này lâm thời phản bội nói đùa loại độc đan này thế nhưng là tông môn trưởng l á o tự mình luyện chế chỉ có độc môn giải dược sau một canh giờ rưỡi đám người một lần nữa trở lại nơi ở tạm thời trực tiếp liền trợn tròn mắt trụ sở sớm đã bị phá hư hầu như không còn hai tên lưu thủ đệ tử thi thể bị lột sạch treo thật cao ở trên tàng tây trên thân t ừ n g đạo vết máu từng cái lỗ thủng hiển nhiên trước khi chết nhận hết trả tấn lệnh bài thân phận cùng trên tay c h i ế nhẫn sớm đã không thấy hùng sư huynh lập tức lên cơn giận gi lớn tiếng gào thét ai đến tột cùng là ai ta chính đạo các định vào ngươi thế bất lưỡng lập bên cạnh cũng chỉ có chính đạo các đệ tử đang an ủi hắn về phân phục d ụ n g độc đàn tu sĩ khác thì rất an ý đi tới một bên không lên tiếng khí lúc đầu bọn hắn cũng là bị b ứ c hiếp chính đạo các đệ tử chết sống liên quan ta cải rắm chỉ cần các ngươi cuối cùng hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho ta giải dược liền tốt nếu trụ sở bị phá hư bọn hắn chỉ có thể ở bên cạnh lựa chọn lần nữa một chỗ vị trí một phen dày vò xuống tới lại dùng một canh giờ trôn nồi nấu cơm ngay tại chỗ nghỉ ngơi tiếp tục phái ra sư đệ g i xét đợi lần sau cơ hội. Thùng sư minh rất phiền muộn liền liền nhìn đến sở nhị thập tứ lại ăn mười người phần thức ăn thời điểm ngay cả lông mày đều không có n h ữ một cái không biết đang suy nghĩ gì hắn nhưng lại không biết chính là cách nơi này sáu mươi bên trong chỗ có hai nhóm người tụ cùng một chỗ đồng thời cái này hai nhóm người đều cùng hắn có quan hệ sáu mươi dặm bên ngoài lôi vân tông ba mươi người cùng tà dương tông ba mươi sáu người tụ tập tại một chỗ song phương dẫn đầu đều là khai mạch cảnh bậy trùng tu sĩ giờ phút này ngay tại trao đổi như thế nào cộng đồng tập kích chính đạo các sự tình lúc đầu hai tông môn này đồng dạng đều là tại phượng khánh phủ đóng quân ngày thường quan hệ không tệ nhưng hôm nay tụ tập thuần túy đều là bởi vì bọn hắn có một cái cộng đồng đối thủ chính đạo các lôi vân tông tu sĩ nói lần này nói xong đợi đến tập kích thời điểm mỗi người nhất định phải toàn lực ứng phó tà dương tông tu sĩ nói đó là tự nhiên nếu không chúng ta cũng sẽ không tụ ở chỗ này đừng quên chúng ta cũng sẽ không b ô n g tha chính đạo các đám kia tập trung lôi vân tông lại nói sớm nói xong tất cả chiến lợi phẩm mọi người chia đều nhưng là chín tầng lâu cái kia hai cái sâu kiến nhất định phải giao cho chúng ta xử lý còn sống đòi người chết muốn thi không phải liền là hai cái ba nặng bốn nặng đệ từ、thôi. Tà d ư ơ nếu g Tông căn bản c ũ không để t hàng hàng phải lúc này muốn cầu cạnh đối phương hắn đều muốn mở miệng chế rêu lôi vân tông tốt cuối cùng lại xác định một chút chính đạo các trụ sở làm rõ ràng không có xem rõ ràng có người hôm nay đã phát hiện bọn hắn nơi ở tạm thời ta lại phái ra người dò xét nếu có biến hóa hẳn là sẽ sớm thông chi ngươi nói đối phương tổng cộng là hơn bốn mươi người chỉ có hai tên khai mạch cảnh b ả y nặng tin tức hẳn là không sai không chỉ có như vậy bọn hắn còn giống như hợp nhất một chút không chính hiệu mới đụng đủ số người này chúng ta ánh sáng khai mạch cảnh b ả y nặng liền có ba người căn bản cũng không sợ vậy là tốt rồi các loại giờ tí vừa đến chúng ta lập tức xuất phát chuẩn bị tại giờ dần trước phát động tiến công tà dương tông cùng lôi vân tông cộng lại sáu mươi sáu người còn bao gồm ba cái khai mạch cảnh b ả y nặng thừa dịp ban đêm đi đánh lén hơn bốn mươi người tính thế nào làm sao thắng cuối cùng không phải liền là phân phối chiến lợi phẩm thôi hai cái tông môn dẫn đầu đệ tử đều đang tính toán trận chiến này xuống tới đằng sau như thế nào mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa nửa đêm t i ế n đến đợi đến giờ tí thoáng qua một cái lôi vân tông tà dương tông hai tông đệ tử xếp thành hai nhóm hướng chính đạo các trụ sở lặng lẽ xuất phát lục thập lý lộ đảo mắt liền tới bọn hắn t r ô n giấu tốt chỉ chờ ra lệnh một tiếng thừa dịp ánh trăng bọn hắn chỉ thấy chính đạo các nơi ở tạm thời có hai tên đệ tử tại đi qua đi lại cảnh giới t r ư ơ n g năm mươi lăm hỗn loạn chiến cuộc bên dưới chương năm mươi lăm hỗn loạn chiến cuộc bên dưới tà dương tông lôi vân tông chúng đệ tử đang đợi tiến công mệnh lệnh giờ、xỉu. thời gian này là giấc ngủ nhất trầm thời điểm lựa chọn canh giờ này thiên công phần thắng lớn nhất trả ra đại giới nhỏ nhất giết theo một tiếng mệnh lệnh hai tông đệ tử cùng nhau hướng chính đạo các nơi ở tạm thời trùng sát mà đi chính đạo các trụ sở hai tên phòng thủ tu sĩ phát giác không đối vội vàng phát ra cảnh báo bất quá tính mạng của bọn hắn cũng liền đình chỉ đang phát ra cảnh báo sau sát na hai tên khai mạch cảnh b ả y trùng tu sĩ phân biệt đem bên trong một người đánh bay phía sau đại đội tu sĩ đổi tới hai tên phòng thủ đệ tử bị vượt qua đám người trực tiếp vanh bạo đầu lâu trong tay c h ế c nhẫn không biết bị vị nào nhanh tay đệ tử thuận tay l ư ợ đi tại cảnh báo tiếng vang lên thời điểm nơi ở tạm thời chính đạo các đám người đã bừng tỉnh lúc đầu bọn hắn ngủ được liền nhẹ từng cái đều là cùng áo mà nằm nghe được cảnh báo trong nháy mắt năm mươi tám người liền đều cầm binh khí vật ra kim tiểu xuyên cũng không ngoại lệ hắn trước tiên nhìn về phía sở nhị thập tứ sở bàn t ử đ ừ n g nhìn bình thường ngủ được chết nhưng tại nguy hiểm tiến đến thời điểm tốc độ phản ứng hay là cực nhanh tại cảnh báo âm thanh vừa dứt thời điểm cả người đã bay đến trụ sở một cây đại thụ c h ạ c bên trên t a sát tốc độ này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp kim tiểu xuyên đậu đen rau muốn một câu sau đó bắt đầu chiếm trước địa hình có lợi ánh trăng chiếu sáng chiến trường. t h ẳ n g đến chính đạo các bên này tất cả mọi người làm ra một bộ chém giết trợ thế phát động tập kích lôi vân tông cùng tà dương tông c h ú n g tu sĩ trong đầu thế mà còn có một tia c h ố n g không ý gì bọn hắn lấy được tin tức chính đạo các hết thệ chỉ có hơn bốn mươi người nhưng bây giờ nhờ anh trăng con mắt lại mù cũng nhìn ra cái này không chỉ là hơn bốn mươi người sợ là cùng bọn hắn nhân số không kém bao nhiêu hai cái tông môn thủ lĩnh sư minh hơi kém liền muốn đem đưa sai tin tức đệ tử cho bóc chết chuyện cho tới bây giờ bóc chết là không thể nào rút lui cũng là không thể nào chỉ có thể kiên trì hướng phía trước bên trên song p ư ơ n g một phát chiến lập tức liền hỗn loạn tưng mừng cũng may tà dương tông cùng lôi vân tông ở giữa đem một đầu dây lụa trắng đâm vào trên cánh tay không đến mức ở trong đêm tối phát sinh tự giết lẫn nhau âu long có thể đôi này chính đạo các bọn người đồng dạng có lợi lúc này nhân số so sánh là sáu mươi sáu vs năm mươi tám tà dương tông lôi vân tông hơi dẫn trước l i ê n nghe hùng sư huynh hô lớn nói mọi người ra sức ta cam đoan đánh lui đám tạm thái này tất cả thu hoạch về cá nhân tất cả chỉ cần mọi người dùng sức sau đó giải dược dân tặng quyết không nuốt lời chiến đấu lên song phương cảnh giới so sánh bên trên, trên lệnh cũng không lớn hai bên đều có ba tên khai mạch cảnh bậy nặng khai mạch cảnh sáu nặng cũng đều một dạng chỗ khác biệt chỉ là năm nặng phía dưới đệ tử cấp thấp trong chiến trường thường thường những n à y khai mạch năm nặng phía dưới đệ tử cấp thấp cũng không thể chủ đạo chiến cuộc đi hướng thế nhưng là không ai có thể biết tại những này không đáng chú ý chỉ có thể góp đủ số đệ tử cấp thấp ở trong có mẹ nó hai cái quay thai không sai chính là kim tiểu xuyên cùng sở bà tử dựa theo cảnh giới tới nói bọn hắn một cái khai mạch cảnh ba nặng một cái khai mạch cảnh bốn nặng nhưng nếu ngươi thật coi bọn họ là thành ba nặng bốn làm lại đối lãi sợ hối hận cũng không kịp cái gọi là song phương đối chiến tự nhiên là binh đối binh tướng đối với tướng cho nên t r ợ tiếp xúc sáu tên khai mạch cảnh bảy trùng tu sĩ liền chia tổ ba chiến thành một đoàn những cái kia khai mạch cảnh sáu nặng đệ tử cũng là bình thường bởi vì bọn hắn nhất định phải giao chiến nếu không làm cho đối phương sáu nặng đệ tử lẫn vào phe mình khai mạch ba nặng bốn nặng trong đám người chẳng phải là cùng s ó i nhập bảy dê bình thường cứ như vậy tại đệ tử cấp thấp ở trong tà dương tông cùng lôi vân tông liền có nhân viên bên trên ưu thế nếu là phát huy tốt thậm chí bọn hắn có thể đem chính đạo các bên này đệ tử cấp thấp toàn bộ xử lý sau đó lại đi giúp sấn những cái kia cao dài sư minh v ừ lên đến tất cả mọi người không có nương tay khi i m tà dương tông một tên i khai mạch cảnh bốn nặng đệ tử hướng kim tiểu xuyên đâm ra một kiếm bên cạnh sở b à n tử lập tức thi triển hắn cái kia lơ lửng không cố định bộ pháp xuất thủ công kích đối phương phía sau lưng người kia chỉ có thể rút về trường kiếm tiến hành phòng thủ ai ngờ bên này kim tiểu xuyên tốc độ cũng không chậm vậy mà cầm trong tay kiếm dao cho tay trái tay phải một chiêu trực đạo ma quật v ảnh cái k i a tả dương tông bốn trùng tu sĩ lập tức như bị quả truy đánh thân thể như là con tôm bình thường con số dưới sở bàn tử đang muốn thừa cơ kết thúc đối phương tính mệnh làm sao tả dương tông nhân số vốn là nhiều mấy người lại có hai người ngăn tại trước mặt kim tiểu xuyên thầm nghĩ đáng tiếc vậy mà không có một chiêu cầm xuống bất quá hắn hay là trọng chấn tinh thần cùng mới tới người giao thủ trên thân chịu hai quyền không có cảm giác kiểu gì hắn một quyền đánh vào trên bả vai của đối phương tu sĩ kêu kêu thảm bị đánh bay bảy tám m muốn lên trước kết quả đối phương có thể lần nữa có lôi vân tông đệ tử bổ sung bởi vì kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ phát huy ra sắc để chỗ này chiến trường cách cục có chút quỷ dị lúc đầu trên nhân số hơi chiếm ưu tả dương tông cùng lôi vân tông lúc này vậy mà đem tất cả thêm ra người toàn bộ dùng để công kích kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử cái này rất có ý tứ trên trận bị vây công vậy mà không phải cảnh giới cao nhất ngược lại là cảnh giới thấp nhất、người. sở bàn tử tự nhiên rất khó bị công kích đến nhưng kim tiểu xuyên liền không giống với lúc trước lâm vào bảy tám người trong vây công hắn nhìn thấy đối thủ trường kiếm đâm tới liền trực tiếp né tránh nhưng thường thường lúc này đối thủ còn sẽ có chuẩn bị ở sau đó chính là trường kiếm ngươi trốn được nhưng phía sau nằm đấm ngươi tránh không khỏi ai biết kim tiểu xuyên ngay cả tránh đều không tránh tất cả quyền t r ư ờ n g thậm chí là chân công kích hắn toàn bộ dùng thân thể tiếp nhận xuống tới cũng chính là lúc này trời tối thấy không rõ nếu như là ban ngày liền có thể nhìn thấy hắn trước ngực phía sau lưng trên áo bảo dấu chân đã bày kín toàn thân những cái kia vây công bọn hắn đối thủ lòng tràn đầy vui vẻ coi là sẽ đem kim tiểu xuyên đi đầu cầm xuống dù sao chịu nhiều như vậy quyền cướp không chết cũng muốn phun máu ba lần Có theo ể Tiểu Kim kém kêu khai người phi cái Muốn mạch tạm rất ta thổ huyết, các người còn kém rất, trừ tên t Xuyên bảy đây chính cứng còn cảnh nặng đến đây còn chắc. cho các h là là ba được.、Theo、trên người hắn chịu quyền cước càng ngày càng nhiều trong đan đ i ể n cây táo cảnh lá điên cùng bắt đầu tinh luyện linh lực cho nên kim tiểu xuyên càng đánh càng tinh thần chiến đấu kéo dài thời gian một n é n nhang kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử mới tại tám tên tu sĩ trong v â y công tìm tới một chỗ khe hở sở bàn tử cũng không còn dựa vào bộ pháp thuần túy dùng bàn tay công kích mà là đem thu được lục thiên hành thành tiêu màu làm linh kiếm lấy ra ngoài mặc dù hắn cũng không tinh thông kiếm pháp có thể đối mặt với đối phương nhiều như vậy binh khí hắn cũng muốn xuất ra thái độ của mình trường kiếm màu xanh lam vũ động ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam ngay tại vây công lôi vân tông đệ tử lập tức con mắt trận to lục thiên hành sư huynh hàn thủy kiếm lục sư huynh hàn thủy kiếm tại sao lại tại trên tay ngươi bàn tử căn bản cũng không đáp lời trong tay hàn thủy kiếm đã cùng đối phương trường kiếm tiếp xúc bên trên khi đối phương trường kiếm lập tức bị trấn khai cùng lúc đó trên trường kiếm xuất hiện một cái khe sợ nhị thập tứ đại hỷ không nghĩ tới cái này màu lam hàn thủy kiếm chứ có thể cắt thịt giết cá bên ngoài cùng mặt khác linh kiếm so sánh còn như vậy sắp bén kim tiểu xuyên tay mắt lanh l ẹ thừa dịp đối phương chấn kinh sau khi phản ứng chậm cơ hội lấn người mà lên b ư ớ c lên chịu hai quyền đại giới trực tiếp một quyền đập chúng đối phương n ũ i xương cốt thanh em vỡ vụn tu sĩ kia toé lên một mảnh huyết vụ lại bay năm sáu mét đợi đến lúc rơi xuống đất đã chết đến mức không thể chết thêm bất quá có người tốc độ càng nhanh tại tu sĩ kia muốn rơi xuống đất trong nháy mắt trong tay chiếc nhẫn cùng trên thân lệnh bài liền đã thu nhập chính mình chiếc nhẫn người này chính là sở nhị thập tứ lấy đi chiếc nhẫn đồng thời cho kim tiểu xuyên một ánh mắt kim tiểu xuyên xem hiểu trong ánh mắt có bốn chữ lấp lóe một hồi chia của đối phương chết mười mấy chiêu qua đi sở bàn tử ngăn lại một người tu sĩ đường lui trên thân cũng chịu một kiếm bất quá hắn hình thể béo trường kiếm đâm vào chân trái của hắn không quan trọng dù sao hắn cũng không trông cậy vào chân trái dùng sức cũng chính là lần này mạo hiểm kim tiểu xuyên một quyền lại đem đối thủ lồng ngực đánh xuyên sở bàn tử tại người kia còn không có ngã xuống thời điểm cũng đã đem lệnh bài thân phận cùng chiếc nhẫn bỏ vào trong túi vòng vây thiếu đi hai người liền dễ làm tiếp xuống tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ dùng chưa tới một canh giờ Kim Tiểu Xuyên cùng sự ở nhị thập tứ phối hợp, liền、MV、quanh chính mình còn thừa 6 tên tu sĩ toàn bộ chém giết đều không ngoại lệ, tất cả lệnh bài thân phận cùng chức nhẫn toàn bộ được thu vào trong Trưng bên trên Trưng bên trên thập phối hợp, thừa chém chiếc thu tứ tu giết tất túi. bài được lệ, đều em vây vào A đao A đao cả sĩ s bộ bộ thật chứng minh một cái có thể đối kháng khai mạch cảnh sáu nặng tu sĩ nếu như phóng tới một đống khai mạch cảnh ba nặng bốn nặng năm nặng trong đám người lực sát thương l à c ự c lớn nhất là hai người đồng thời đậu thủ cho nên trong vòng một cách giờ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trọn vẹn chém giết tám tên tà dương tông cùng lôi vân tông đệ tử cấp thấp còn lúc ạ i hai tên vốn nên là cùng bọn hắn đối chiến hắn tên tà、Dương、Tông 5 nặng đệ tử, nên vốn cùng bọn Dương nặng là l đệ này chung á c hai đảm, dám không phía còn gần trước. trung này, quanh chiến trường vẫn như cũ tiếng g i ế t không ngừng động tĩnh cũng không nhỏ có thể trên cơ bản đều là cùng giai cảnh giới đ ộ n g thủ mọi người thực lực không kém bao nhiêu một lát rất khó phân ra thắng bại đ ừ n g nhìn trên thân rất nhiều người đều mang thương thế trong chiến trường thỉnh thoảng liền nổi lên một đạo huyết c h â u có thể phần lớn là vết thương nhẹ người thụ thương tùy tiện tìm một cơ hội hướng trong miệng trên nắp một viên đan dược chữa thương liền có thể chống đỡ thêm nửa canh giờ cho tới bây giờ vốn là lôi vân tông cùng tà dương tông chủ động phát khởi một trận đánh l ê n chiến đồng thời tại nhân số còn nhiều tám người tình huống d ư ớ i cũng bởi vì kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử tồn tại ngạnh sinh sinh đánh thành nhân số bằng nhau tiêu t hao chiến không chỉ có như vậy tại kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ nhìn thấy vốn nên là cùng mình đối chiến hai người thế mà cách mình xa như vậy rất không hài lòng như là đã đánh các ngươi chạy xa như thế làm gì lúc này liền hướng hai người kia công kích mà đi hai tên tà dương tông năm nặng đệ tử không dám giao chiến thấy hai người đuổi theo lại quay người mà chạy bọn hắn là thật sợ sợ bị hai người đuổi kịp dù sao bọn hắn tận mắt nhìn thấy kim tiểu xuyên là cỡ nào hung tàn sở bàn tử thân pháp cùng tốc độ tay có bao nhanh luận đặc mệnh ở đây ai có thể cùng sở bàn tử so sánh hai cái hô hấp hắn liền đem tả dương tông một người tu sĩ có lấy đợi kim tiểu xuyên vượt qua hai quyền đập gây đối phương một cái chân đằng sau hắn lại hướng một tên khác chạy trốn tu sĩ đuổi theo cái chân kia đoạn tu sĩ nhìn thấy kim tiểu xuyên lần nữa vung lấy năm đấm tới gần vậy mà không có chút nào d a n h giới cuối cùng hai chân quỳ xuống cái mùi nước mắt đều chạy ra sư huynh tha mạng ta nguyện đầu hàng một cái khai mạch cảnh, năm tu sĩ, cho một tên khai mạch cảnh bà trọng hạ quỳ đầu hàng ta muốn người đầu hàng làm gì ta cũng không phải hùng sư m i n h ta chỉ cần chiếc nhẫn cùng lệnh bài thân phận vừa rồi vây công ta thời điểm ngươi nha làm sao không đầu hàng hiện tại đánh công lại liền nghĩ đầu hàng nhất là nhìn thấy đối phương đã rách d ư ớ i trên áo bảo theo lên tà dương tông mấy chữ lập tức nhớ tới một hồi trước bị tà dương tông đám người vây công c h ẳ n g cảnh trong lòng nơi nào còn có một chút thương hại một chiêu kim cương hàng ma nắm đấm nện ở đối phương trên cổ một cái đầu lập tức mềm nhũng đung, đung xuống thuận tay đem đối phương chiếc nhẫn cùng lệnh bài thân phận thu hồi kim tiểu xuyên nhìn về phía năm mươi mét bên ngoài sở bản tử chiến trường sở ban tử đã cùng một tên khác khai mạch cảnh năm trùng tu sĩ đưa trước tay luận chiến lược sở ban tử nhiều nhất cùng đối phương lực lượng ngang nhau thậm chí còn chỉ hơi không bằng nhưng đối phương muốn chạy đó chính là chê cười s ở nhị thập tứ vô sự tự thông đã đem t h i ể m điện linh tức bắt pháp cùng truy phong bộ dung hội quan thông giống con hoa hồ điệp bình thường đồng bình thâm thoát không ngừng tại đối phương muốn chạy trốn lộ tuyến bên trên phát động công kích cái kia năm trùng tu sĩ căn bản là vô kế khả thi đi ra ngoài ba trượng cũng phải lui về đến một trượng nữa coi như chạy tốc độ còn không có bình thường đi được nhanh kim tiểu xuyên cũng nghiêm túc mấy cái tung nhảy đi tới gần không có dư thừa nói nhảm hướng phía đối thủ chính là liên hoàn ba quyền trực đảo ma quật kim cương hàng ma thiết quyền chấn ma đối phương đối mặt kim tiểu xuyên vốn là có bóng ma tâm lý giờ phút này đã trong lòng đại loạn trốn được hai chiêu trước chiêu thứ ba không có tránh thoát đi bị thiết quyền nện ở vùng đan điển lập tức đan điển p h á thoái không ngừng chảy máu thể nội linh lực điên cuồng thiết ra ngoài trực tiếp liền phế đi s ở nhị thập tứ tiến lên c ư ơ n g ép lột bên dưới trên tay đối phương chiếc nhẫn cùng lệnh bài thân phận tùy ý nó sinh diệt kim tiểu xuyên cầm ra khăn xoa xoa tay chính mình học được cái này phá ma quyền có vấn đề à mỗi lần đều làm một tay máu nhìn xem cực kỳ không thoải mái đến hai người bọn họ đã giải quyết xong đối phương mười người lại hướng trong chiến trường nhìn đã có chiến đoàn phân r a thắng bại song phương riêng phần mình có người hoặc chết hoặc bị thương tổng thể mà nói lực lượng còn duy trì tại một cái cân bằng bên trong kim tiểu xuyên trong mắt lấp lóe hưng phấn sở sư đệ muốn hay không lại làm một phiếu sở ban tử cảm giác cũng tung bay tốt chúng ta còn có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút chiếc nhẫn dạng này đợi chút nữa ngươi đi theo ta không có khả năng liều lĩnh tìm những cái kia đã thụ thương sắp chịu không được người xuất thủ ta phụ trách công kích ngươi phụ trách lột c h i nhẫn cùng lệnh bài nghe được không có tránh khỏi bị người khác vượt lên trước ra tay Tốt, nghe ngươi. kim tiểu xuyên nhìn chuẩn bên cạnh một chỗ chiến đoàn một tên triệu dương tông năm nặng đệ tử cùng lôi vân tông một tên năm nặng đệ tử ngay tại át chiến song phương không biết đã chiến đấu bao lâu xuất kiếm tốc độ đều chậm không ít theo thời gian trôi qua lôi vân tông đệ tử ưu thế càng lúc càng lớn triệu dương tông tu sĩ trên thân đã có bảy tám đạo kiếm thương đoán chừng lại kiên trì mười chiêu tám chiêu liền muốn bị thua trước làm cái này kim tiểu xuyên vừa dứt lời đã xông vào chiến đoàn cưỡ ép đem triệu dương tông tu sĩ thân vị gặp mở thiết quyển chấn ma trực tiếp đánh tới lôi vân kia tông đệ tử đột nhiên chỉ thấy đổi đối thủ liếc thấy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai người liên thủ hành động đơn giản chính là hai cái không nói lý sát thần sự thật chứng minh trong chiến đấu liền kiên kỵ phập phồng không yên đối mặt kim tiểu xuyên công kích đối diện năm trùng tu sĩ trong nháy mắt rơi vào hạ phong không phải hắn không có khả năng công kích đến kim tiểu xuyên mà là kim tiểu xuyên căn bản cũng không sợ chỉ cần ngươi không phải trường kiếm tại trên người của ta đâm mấy cái lỗ thủng nằm đấm tùy tiện hướng trên thân t r à o hỏi tiểu ra ta tuyệt không né tránh nay chủng loại giống như liệu mạng đội thương đấu pháp đối phương sát na liền sẽ không h ắ n đầy tiền tiểu xuyên kim tiểu xuyên càng đánh càng tinh thần kim tiểu xuyên đánh hắn mỗi một quyền đều để hắn nghe răng trận mắt không gì sánh được đau đớn lại qua bảy t á n chiêu trực đạo ma quật trong chốc lát máu tơi ư vẩy ra kim tiểu xuyên trên tay lại là một đấm máu đối thủ mềm nhún ngã xuống không đợi đối thủ triệt để ngã trên mặt đất bên cạnh sở bản t ử thân hình thoát một cái đối phương tu s i trong tay chiếc n h ậ n đã không thấy ngay sau đó lệnh bài cũng bị bản t ử thu hồi kim tiểu xuyên từ đ ấ y lòng bội phục tốc độ này cũng là không có người nào bên cạnh vừa rồi cái kia triều dương tông đệ tử đều thấy c h o n g lúc đầu chính mình là muốn cảm kích kim tiểu xuyên hai người nhưng bây giờ thấy thế nào đối phương đều không giống như là chuyên môn tới cứu mình càng giống là đến cướp đoạt tài nguyên a i về sau muốn làm cái quyền sáo mới tốt kim tiểu xuyên xoa xoa máu trên tay bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp một lát sau một chỗ khác chiến đoàn chính đạo các đệ tử t r ư ờ n g kiếm cách đối thủ hết hầu vẹn vẹn chỉ có ba tấc trên mặt của hắn đã thoáng hiện dáng tươi cười cùng đối thủ ác chiến hơn một canh giờ rốt cục nên kết thúc có thể một giây sau đối thủ lại bị thổi qua tới sở b ả n tử trực tiếp kéo đến một bên trường kiếm của hắn lập tức đâm vào không khí cái thứ nhất dâng lên suy nghĩ chín tầng lâu hai người làm phạt rồi lập tức hắn liền nhìn lấy người sở bàn tử mặc dù đem tên kia đối thủ kéo đến một bên đúng vậy các loại đối thủ đứng vững kim cương hàng ma kim tiểu xuyên một quyền đã đem đối thủ đánh cho bay ngược mười t r ư ợ n g mau tươi vỡ vụ nội tạng không cần tiền giống như từ trong miệng dân trào còn không đợi mười t r ư ợ n g khoảng cách bay xong sở bàn tử càng nhanh một bước trên không trung liền đem đối thủ chiếc nhẫn cùng lệnh bài thân phận lột bên dưới mẹ nó các ngươi đây là c ư ớ p ta công lao cùng chiến lợi phẩm chương năm mươi bảy a đao bên dưới chương năm mươi bảy a đao bên dưới tại cái kia chính đạo các đệ tử trận mắt ố c một bên trong kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử lần nữa gia nhập chiến đoàn lúc đầu thế lực ng nhân số một lần nữa chiếm ư u chính đạo các triều dương tông bên này tu sĩ tinh thần vì đó d u n g một cái phát động tiến công tốc độ rõ ràng tăng tốc tới tương phản tà dương tông lôi vân tông đám người rõ ràng cảm giác được áp lực lúc đầu một đối một chiến cuộc vì sao đột nhiên liền biến thành một đối ba đây chính là một cái đột phá khẩu hai người bọn họ gia nhập để mỗi một cái lúc đầu cân bằng chiến cuộc đều biến thành tiên về một bên thường thường kim tiểu xuyên một quyền xuống d ư ớ i đối phương né tránh mà s ợ bản tử liền sẽ ở một bên bù đao những n à y năm lần bảy lượt x u n g tới đối phương cơ bản liền ngã hạ ngắn ngủi sau nửa canh giờ tà dương tà n g lôi vân tông đệ tử l i ê n xuất hiện đại lượng thương vong tới thời điểm sáu mươi sáu người bây giờ nhìn nhìn giữa sân ngay cả hai mươi cá nhân cũng không có dẫn đầu ba tên khai mạch cảnh bậy trùng tu sĩ trong lòng bi vẫn đã nói xong một trận đánh lén sắp làm cho đối phương làm thành trận tiêu diệt đối chiến khai mạch cảnh bậy trùng tu sĩ chiến lược tương đương cho tới bây giờ vậy mà một cái đều không có chết nhưng là từng cái mang thương thương thế còn không nhẹ dựa theo trước mắt dưới loại tình huống này đi chính đạo các người có thể có rất nhiều nhân thủ rút ra đến lúc đó tà dương tông lôi vân tông sợ là muốn toàn quân bị diện mà hết thể này dây dẫn nộ cũng là bởi vì hai cái g i á rưới tu sĩ hiện tại hắn có chút minh bạch vì sao lôi vân tông đám người muốn giết chết chín tầng lâu hai cái con tôn chân trời đã xuất hiện tia nắng ban mai chính là giờ b ã o trận chiến đấu này đã kéo dài hơn hai cây giờ cái gọi là lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt quyết tâm trong lòng rút lui riêng phần mình rút lui p h ầ n phật liên quan bản thân hắn tăng thêm còn lại một mươi bảy m ư ơ i tám người riêng phần mình chạy trốn ha ha ha truy sát toàn bộ chém giết tà dương tông tạp thoái hùng sư huynh lau khoe miệng tràn ra vết máu n ử a mặt lên trời cười to hắn thấy rõ ràng lúc này chiến cuộc đối phương chỉ có m ư ơ i bảy m ư ơ i tám người phe mình vẫn còn có khoảng bốn mươi người Đương theo i ê hùng sư huynh mệnh lệnh được đưa ra chính đạo các triệu dương tông đám người n h o nhao truy sát tới chỉ một lát sau lại có bảy tám tên tà dương tông cùng lôi vân tông đệ tử kêu thảm ngã xuống bất quá lần này kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử không có đuổi tại phía trước nhất ngược lại có chút rất lại phía sau kim tiểu xuyên nói nhỏ thế nào sở bàn tử con mắt đều nhanh cười không có vươn tay tới khoa tay hai mươi tám cái thủ thế không hiểu được nhưng là nói nghe hiểu sở bàn tử tính đây bọn hắn cho tới bây giờ đã làm hai mươi tám cái nhẫn tính toán cũng nên khiến người khác có thu hoạch nếu không một hồi chiều này chính mình hạ thủ hai người bọn họ nhưng đánh b ấ t quá nhiều người như vậy ngay tại tà dương tông cùng lôi vân tông còn xuất lại ba tên khai mạch cảnh bậy nặng sáu tên khai mạch cảnh sáu trùng tu sĩ liền bị đội kịp mặt lộ v ẻ tuyệt vọng lúc một đạo thanh âm lạnh lùng chuyển vào giữa sân mỗi người lỗ hai chính đạo cát, các các ngươi thật to gan lời còn chưa dứt một bóng người từ xa mà đến gần rơi vào phía trước trong tia nắng ban mai lộ ra thần thánh tà dương tông tên i kia khai mạch cảnh b ả y trùng tu sĩ ngạc nhiên hô một tiếng a đ a o sư h i n h thanh niên tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu không có trả lời chỉ là ánh mắt linh lợi nhìn chằm chằm đuổi theo tới chính đạo các đám người a đ a o hùng sư h i n h truy kích bộ pháp trong nháy mắt dừng lại hắn nhưng là nghe nói qua cái tên này tà dương tông trong các đệ tử thế hệ tuổi trẻ người nổi bật năm gần hai mươi lăm tuổi khai mạch cảnh tám nặng đồng thời có truyền ôn cho dù ở tà dương tông nội bộ có thể chính diện đối chiến đánh bại a đào khai mạch cảnh chín nặng cũng chỉ có không đủ một tay số lượng. cũng liền mang ý nghĩa a đao so càng nhiều khai m ạ n h cảnh c h í n nặng chiến lược càng mạnh hùng sư huynh là xoắn suýt đánh hay là không đánh chớ nhìn hắn trước mắt nhân số nhiều nhưng cũng không có lượng quá lớn lắm đối diện thế nhưng lại a đao nha nhưng cùng lúc hắn cũng trong lòng còn có may mắn vạn nhất phía bên mình dựa vào trên nhân số ưu thế đem a đao cho quần đ ả u cũng là vì chính đạo các làm đột xuất c ô n g hiến cho nên hắn cũng không có ngăn cản những cái kia y nguyên hướng phía trước truy kích tu sĩ bên cạnh hắn kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cảnh giác đứng thẳng thân hình thời khắc chú ý động tĩnh bên này nhìn xem y nguyên đổi theo mà đến chính đạo các cùng t r i ề u dương tông đám người a đao hừ lạnh nhẹ nhàng vun ra bốn chữ không biết sống chết một giây sau trong tay của hắn xuất hiện một thanh khoan bối khảm đao dài ba thước đen nhánh tỏa sáng mắt thấy địch nhân tiếp cận hắn thân thể đột nhiên bay lên rơi vào những n à y người truy kích trong đám ba thước khảm đao vũ động hóa thành đao ảnh đầy trời phúc a ngao phúc tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên phàm la bị hắn chém chúng tu sĩ không khỏi bị chém vào bay ngược mà lên cuốn lên từng đạo huyết quang nặng hơn nữa tái phát bên dưới không biết sống chết trong khoảng thời gian ngắn liên đã ngã xuống hai mươi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều nhìn trận tròn mắt đây là cái gì sức chiến đấu đối mặt vây quanh lấy sức một mình đem hai mươi mấy tên khai mạch cảnh sáu nặng năm trùng điểm sáng tạo không rõ sống chết so với bọn hắn trước đó gặp phải lục thiên hành có thể lợi hại nhiều lắm hai người lập tức liếc nhau đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra ba chữ m a u trốn trong chốc lát sở bàn tử đưa tay nâng lên kim tiểu xuyên liền cấp tốc tối lui tốc độ này so đồng thời lựa chọn rút lui hùng sư minh nhanh hơn không ít bất quá a đao lại không cho phép bọn hắn cứ vậy rời đi thân ảnh không ngừng truy kích chính đang chạy trốn chính đạo các cùng tri tiếng k ê u thảm thiết tiếp tục vang lên thằng đến a đao trong tầm mắt đã không có đối thủ hắn y nguyên l ặ n g lặng đứng lặng gió sớm gợi lên hắn màu tím kêu hoa trường bảo trừ hắn ra giữa sân còn thừa lại bảy người tà dương tông ba người lôi vân tông bốn người gặp qua a đào sư h ì n h đối mặt cao thủ như vậy không có người không tôn trọng vừa rồi đem bọn hắn đánh cho cơ hồ toàn quân bị diệt đám người kia đối mặt a đao đơn giản không chịu nổi một kích a đao lúc này mới lên tiếng nói nói tình huống một chút đi sau một nén ngang hiểu do thực tế tình hình chiến đấu a đao nhẹ nhàng phun ra mấy chữ chính đạo cát chín tầng lâu chuyên mệnh lệnh của ta tiếp tục tụ tập tông ta đệ tử đồng thời như phát hiện chính đạo các cùng chín tầng lâu người không nên gấp gáp ta sẽ đích thân độc thủ tiếng gió hay là tiếng gió sở ban g tử cái này vừa chạy chính là một canh giờ thẳng đến xác định không có người đội kịp mới dừng lại bước chân gông xuống kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên bị đỉnh đến độ nhanh nôn vội vàng hô hấp mấy ngụm lớn không khí mới mẹ thật là đáng sợ đơn giản thật là đáng sợ sở sư đệ ngươi thấy rõ chưa có thấy rõ ràng một đao một cái gọn gàng không biết hai ta lúc nào cũng có thể dạng này tiểu xuyên sư đệ ta bụng có chút đói bụng kịch chiến một đêm lại đao mệnh một canh giờ hắn nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ thời điểm lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh lại làm dịu nguyên lai、like、là kim sư đệ cùng sở sư đệ ở chỗ này ta tưởng là ai chứ Kim Tiểu Xuyên cùng n sở hắn ị thập tứ lập tức ta tin ta thế nhưng là trên một thừng. phòng. Hùng huynh không chúng nhưng h lập làm là cả còn được, đề nói ngay sư sao, sợi dây cũng không k h á c h khí trực tiếp ngay tại kim tiểu xuyên bên người ngồi xuống còn dỗi dối tay sở nhị thập tứ hiểu ngay lập tức đem một miếng thịt làm đưa tới mẹ cái tiếng a lao thật không phải là người hùng sư huynh đậu đen rau muống kim tiểu xuyên thử nghiệm hỏi hùng sư huynh chỉ một mình ngươi hùng sư huynh lắc đầu ai không biết sống sót mấy cái sống sót cũng đều chạy tản hay là ba người chúng ta có d u y phận kim tiểu xuyên trong lòng đậu đen rau muống ai mẹ nó muốn theo ngươi có d u y phận nếu không có lúc trước bị buộc bất đắc dĩ Ta cũng sẽ không gia nhập các kim h ô n g g a nhập ngươi. Hùng các tính toán. Có sư huynh i khối tiểu làm, nhìn m t i xuyên cùng sở nhị thập tứ toàn g ngây mẩn cả người làm sao nói thẳng lời nói này hắn là có ý gì đâu mấu chốt là các ngươi chính đạo các đệ tử đã chết quá nhanh bị người ta một đau một cái có vẻ như so chín tầng lâu còn nguy hiểm sáng sớm luồng ánh sáng thứ nhất chiếu sáng tử dương dây núi ngoài dây núi hết thẻ sáu cái tông môn trưởng lão nơi ở tạm thời toàn bộ đều trở nên không bình tĩnh đứng lên không an t ĩ n h nguyên nhân rất đơn giản bởi vì phát sinh đại sự tại quá khứ thời kỳ mỗi ngày linh khí biểu hiện trên màn ảnh đệ tử vẫn lạc số lượng không kém bao nhiêu chứ bắt đầu mấy ngày nhân số hơi nhiều bên ngoài liền xem như hôm qua dòng dã một ngày thời gian bất quá vẫn lạc bốn mươi chín tên đệ tử mà thôi buổi sáng hôm nay màn hình là tình huống như thế nào vừa mới bắt đầu biểu hiện liền đã có một trăm hai mươi một người v ấ lạc là nơi nào xuất hiện m a bệnh hay là bên trong dãy núi phát sinh không thể biết trước sự tình đợi đến cụ thể vẫn lạc đệ tử danh sách sau khi đi ra có mấy cái tông môn trưởng lão liền triệt để h ỏ n g mất theo thứ tự là triều dương tông tà dương tông lôi vân tông chính đạo các bởi vì tại một trăm hai mươi mốt cái vẫn lạc trong danh sách bọn hắn cái này bốn cái tông môn liền chiếm cứ trong đó một trăm mười người chương năm mươi tám tất cả đều động chương năm mươi tám tất cả đều động triều dương tông năm tên trưởng lão giờ phút này tất cả đều mắt t r ợ n tròn, tròn khoe miệng không ngừng mà run rẩy trong ánh mắt đều là mê man hôm nay là trăm ngày hành động thứ bao nhiêu ngày tới đừng ố i với, trời, thứ thể t có quên chúng ta hết thể cũng liền tới một trăm linh tên đệ tử nhà cái này mẹ nó còn kém năm mươi ba trời hơi chúng ta đệ tử liền chết một nửa mặc dù chúng ta t r i ề u dương tông tổng thể thực lực tại trong tất cả tông môn thuộc về dựa vào sau tồn tại có thể hướng nhiều năm bên trong thảm nhất một lần hành động giống như cũng chỉ vẫn là bốn mươi chín người mà thôi đương nhiên so trước mắt hay là chết nhiều một cái vấn đề là lúc này còn có thật nhiều ngày đâu làm sao bây giờ trở về làm sao cùng tông chủ bàn giao cái gì không bàn giao vì sao bởi vì ta t r i ề u dương tông tông chủ thực lực cũng vẹn vẹn khải linh cảnh ba nặng tốt xấu chúng ta mấy cái trưởng lão cũng đều là khải linh cảnh một nặng hai nặng nếu như cầm chúng ta trị tội tông môn thì càng không ai làm sống húng chi chết nhiều người như vậy cùng chúng ta chờ đợi tin tức có quan hệ gì trách nhiệm không nên tại đệ tử bồi dưỡng hệ thống không kiện toàn bên trên sao hệ thống không kiện toàn là ai trách nhiệm đương nhiên là tông chủ húng chi hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy cho nên lại không chỉ chúng ta t r i ề u dương tông một nhà không thấy được màn hình lớn biểu hiện hôm nay tà dương tông đệ tử so chúng ta đã chết còn nhiều sao tà dương tông là cái gì là phượng khánh phủ như bức nhất ngũ đại tông môn một trong ngay cả bọn hắn đều như vậy chúng ta giống như chết rất nhiều người cũng có thể nói còn nghe được đúng rồi nếu nhiều đệ tử như vậy vẫn l ạ như vậy ai mới là hung thủ vạn nhất đi về hỏi đứng lên cũng tốt có nói ai mới là hung thủ tự nhiên tên ai phía sau lệnh bài thân phận gia tăng nhiều người đó là hung thủ ngay sau đó trên màn hình lớn xuất hiện mới lệnh bài biến hóa một cái to lớn danh tự xuất hiện ở phía trên a đ a o tại mưa gió cắt trên bảng xếp hạng khai mạch cảnh tám nặng đệ tử ở trong người thứ nhất vẹn vẹn sáng sớm hôm nay a đ a o danh tự phía sau số lệnh bài số lượng liền tăng lên hai mươi chín cái tổng số đạt đến năm mươi hai mai chẳng lẽ là a đ a o kiển không có lý do gì à như vậy a đào chỗ tà dương tông vì sao cũng đã chết nhiều đệ tử như vậy đâu đơn giản nhìn không rõ nhưng có một cái tín hiệu xuất hiện đó chính là a đao nhất định tham dự chiến đấu nếu không không có khả năng một lần gia tăng hai mươi chín mai lệnh bài trong lúc nhất thời này cơ hồ bên ngoài sân tất cả các trưởng lão đúng a đao chiến lược có càng sâu một tầng nhận biết thậm chí thật nhiều trưởng lão trong lòng mặc niệm tông môn của mình đệ tử ngàn vạn lần đ ừ n g muốn đụng phải a đao s á t tinh này không thể treo vào trong dãy núi những đệ tử tông môn kia đối mặt a đao thời điểm căn bản là không thể treo vào trong hiện thực bọn hắn cũng tương tự không thể chơi vào tà dương tông nếu không thể chơi vào tà dương tông vậy liền nhìn xem có thể chọc được hay nhiều đệ tử như vậy tử vong không thể nào là a đao một người làm ngay sau đó hai cái danh tự l ó e ra kim quan g xuất hiện tại màn hình lớn kim tiểu xuyên phía sau danh tự đi theo một cái thân phận lệnh bài nắm giữ số lượng mười chín s ở nhị thập tứ phía sau đi theo một cái thân phận lệnh bài nắm giữ số lượng đồng dạng là mười chín hoặc là nói mưa gió các không sợ p h i ề n phức tình lớn đâu còn chuyên môn đánh dấu đi ra hôm nay hai người phân biệt riêng phần mình mới tăng mười bốn mai lệnh bài thân phận t vì sao hai cái danh tự này có chút quen thuộc đâu đúng rồi cái này không phải liền là chín tầng lâu cái kia hai cái rác rưởi đệ tử a kim tiểu xuyên cùng sợ nhị thập tứ danh tự hiện lên đằng sau lại có mặt khác mới tăng lệnh bài thân phận danh tự liền không có như vậy dễ thấy có năm cái cũng có ba cái chiều dương tông năm tên trưởng lão cấp tốc xác định mục tiêu chín tầng lâu kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ việc này không xong dù cho các ngươi có thể may mắn sống sót chiều ta dương tông cũng thế tất yếu đưa người chu sát trước bất kể có phải hay không là chín tầng lâu đệ tử làm cũng nên tìm được trước một cái có thể đối phó mục tiêu lại nói như thế tới nói đi chín tầng lâu vô luận từ tông môn quy mô hoặc là đệ tử chất lượng đến xem càng thích hợp con chiếc nổi lớn này so sánh với biểu hiện của bọn hắn một chỗ khác căn cứ ta dương tông mấy tên trưởng lão mặt đều đọ lên huyết áp trực tiếp tiêu thăng đến hai trăm tám mươi tám một cái sáng sớm thế mà tổn thất nhiều như vậy đệ tử bọn hắn tông môn mặc dù tới một trăm hai mươi người nhưng cũng không thể như thế tổn thất nhà phải biết phàm là có thể tới đều là bọn hắn cho là tương lai có thể trọng điểm bồi dưỡng mặc dù rất rõ ràng tiến vào trăm ngày hành động p h o n g hiểm có thể bốc lên tổn thất một chút đệ tử nguy hiểm để càng nhiều đệ tử trưởng thành cũng đáng tham dự hành động trước bọn hắn từng làm qua dự án lần này đoán trừng đại khái sẽ tổn thất hai mươi hai mươi năm người ở giữa nhưng là bây giờ một cái sáng sớm liền đem chỉ tiêu toàn bộ sử dụng hết thăng thêm trước đó vẫn là cũng sớm đã vượt chỉ tiêu bọn hắn cùng t r i ề u dương tông một dạng cũng nghĩ nhìn xem là cái nào không có mắt tông môn xuống tay với bọn họ khi trong màn hình đánh ra a đ a o danh tự thời điểm nhìn thấy hai mươi chín số lượng chữ bọn hắn nghi ngờ hơn chẳng lẽ a đ a o cũng cùng một chỗ nếu không vì sao có thể giết chết nhiều người như vậy a đ a o chiến l ự c bọn hắn tự nhiên không lo lắng có thể nói như vậy toàn bộ tử dương dây núi vô luận l à khai mạch cảnh mấy t ầ n g tu sĩ có thể thắng qua a đ a o tuyệt đối không cao hơn mười người như vậy a đào sắp đến tột cùng là tông môn nào người đâu là chính đạo cát triều dương tông hay là lôi vân tông đối với nhất định là chính đạo các không thấy được sao chính đạo các hôm nay cũng là tổn thất nặng nề đ ừ n g q u ê n chính đạo các cùng tà dương tông thế nhưng là xa xưa tích lũy tử hận nhưng khi hắn nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ danh t ự thời điểm cũng ngộng một cái khai mạch cảnh tám nặng thiên tiêu có thể chém giết hai mươi chín người cũng không kỳ quái có thể các ngươi một cái khai mạch cảnh ba nặng một cái khai mạch cảnh bốn nặng mỗi người phía sau đi theo mười chín mai lệnh bài thân phận là cái q u ỷ gì m ẫ u chốt là toàn bộ tử dương dây núi cũng không có mấy người so với các ngươi cảnh giới thất nhà lưu thủ đại trưởng lão trầm lâm một lát mở miệm phân phó nói tôn trưởng lão không tiếc bất cứ giá nào đi thăm dò một chút chín tầng lâu căn cơ sau đó còn có hai tên đệ tử này tư liệu t ố t ta cái này đi làm một tên khải linh cảnh ba nặng trưởng lão quay người rời đi lôi vân tông cùng tà dương tông đặt song song là phượng khánh phủ ngũ đại tông môn trương trưởng lão một mặt tâm lãnh rất tốt công nhiên hướng ta lôi vân tông nổi lên đây là không muốn sống nhà lý trưởng lão nói chớ có bối rối chờ chúng ta t r a ra là ai ra tay định chém không đ u n g tha trương trưởng lão nói không sai ta lôi vân tông điệu thấp nhiều năm cũng nên tỉnh lại một phen lý trưởng lão nói trọng điểm điều tra tà dương tông cùng chín tầng lâu Tà d ư ơ ngay Tông t bên ngoài cùng chúng ta giao hảo, có thể trộm nghĩ ai biết. cái hảo, nào, thể như thế nào, ai có thể có có Còn có trộm vụn n à tại ầ n nhưng bọn hắn 2 đệ tử này, Ngay g lâu, qua qua, đi đệ tiếp chưa có xúc có chút tử t kỳ quặc. lúc đó ma tông trưởng lao nơi ở tạm thời đông đảo ma tông bên trong xếp hạng thứ nhất chính đạo các mấy vị trưởng lao sắc mặt t r ắ n g bệnh sáng sớm hôm nay bọn hắn có thể nói thương cân đậu cốt hai mươi tên đệ tử đồng thời vất lạc đơn giản không thể tin được nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đồng dạng xuất hiện tổn thương tà dương tông cùng lôi vân tông danh tự sau đầy ngập lửa giận cũng nhìn không được nữa tà dương tông tà dương tông nhất định là các ngươi dở cho quỷ ha ha Các người a đao khai mạch cảnh tắm nặng phi thường lợi hại đúng không các người tốt nhất cầu nguyện hắn có thể sống rời đi dây núi dù vậy đợi ngay sau ta chính đạo các c ũ n g thể muốn đem kẻ này chu sát khi tất cả ma tông trưởng lão nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai cái danh tự nhất là khi bọn hắn sau lưng diễn phần mình lóe ra mười chín mai lệnh bài thân phận thời điểm hiện trường hoàn toàn tích mịch không chỉ là những tông môn khác trưởng lão an tĩnh liền ngay cả vừa mới tại trong lò luyện đan nhóm lửa ban đ n hương khẩn cầu thượng tiên phủ hộ tông môn hai cái đáng yêu đệ tử dương cùng hoa dương thành tự xưng thứ nhất n g ư bức luyện đ một thân váy đỏ vừa hướng trong miệng rót một ngụm rượu lớn còn chưa kịp nuốt xuống tiểu sư cô đảm nhiệm thúy nhi ở bên trong tất cả đều lặng ngắt như tờ chương năm mươi chín kém v à i nén nhang chương năm mươi chín kém v à i nén nhang thử dương sân mạch bên ngoài ma tông các trưởng lão nơi ở tạm thời khi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai cái danh tự phía sau diên phần mình biểu hiện có được mười chín mai lệnh bài thân phận thời điểm hiện trường hoàn toàn tính mịch mấy chục tên khải linh cảnh trưởng lão không có người nhìn màn hình lớn ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở bốn người trên thân không sai chính là chín tầng lâu bốn tên cao tầng kỳ thật bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi mỗi người đều có thể cảm nhận được đến từ chung quanh mấy chục đạo ánh mắt n h ữ n g ánh mắt kia cực kỳ phức tạp có nghi hoặc có bất mãn có kinh ngạc có hiếu kỳ có phẫn nộ có dò xét có bốn nói như vậy trừ thiện lương bên ngoài cái gì cũng có nhất là năm đạo đến từ chính đạo các ánh mắt nhất là lạnh lẽo mấu chốt b ạ c h dương mấy người trong đầu liền mẹ nó là một loại nớ ngẩn trạng thái các ngươi đều nhìn chúng ta giống như cùng chúng ta rõ ràng là chuyện gì xảy ra một dạng còn có các ngươi chính đạo các trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận là ý gì chúng ta cũng không phải từ địch của các ngươi tà dương tông giống như các ngươi đệ tử là chúng ta đệ tử giết một dạng bất quá lúc này bọn hắn cũng làm không rõ ràng chính đạo các những đệ tử này tử vong đến tột cùng có hay không kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tham dự vấn đề là hai tên đệ tử biểu hiện được làm cho người rất khó hiểu người ta tông môn vừa mới chết một đám người sau đó các ngươi liền thu hoạch một đợt lệnh b à i thân phận giải thích không thông a bốn người hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ chúng ta mấy cái tại bồi dưỡng đệ tử phương diện thật ngưu bức như vậy không đúng rồi cái kia vì sao mấy năm trước đệ tử một cái đều không có còn lại tiến vào tông môn sau trong vòng nửa năm tỷ lệ tử vong cao tới một trăm từng n h ì n bốn người hiện tại mỗi ngày cùng các trưởng lao khác thổi n h ư bước nói mình bồi dưỡng đệ tử như thế nào có kinh nghiệm như thế nào lợi hại có thể chính chúng ta trong lòng còn không rõ ràng làm chuyện gì xảy ra sao còn có nếu là kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai tên đệ tử này cách mỗi một tháng chiến đấu thắng lợi một trận sau đó thu hoạch một viên lệnh bài thân p h ậ n chúng ta tự nhiên là cao hứng ra ngoài cũng có khoác l á c v ô liếng có thể các ngươi hiện tại làm chuyện gì trước đó mỗi người làm năm mai lệnh bài chúng ta liền n h ị nhưng hôm nay mới vừa buổi sáng mỗi người các ngươi lại làm mười bốn mai lệnh bài nói rõ cái gì nói rõ hai người các ngươi thằng danh con giết người ta rồi hai mươi tám cái tông môn đệ tử n h à không thấy được t r i ề u dương tông tử vong số lượng sao đều sắp bị diệt môn kim tiểu xuyên a sở bàn tử nha các ngươi thế này sao lại là thu hoạch đây là kết thủ biết không giết chết một hai cái không quan trọng dù sao chết tại trên tay người nào đều là chết tất cả mọi người có thể hiểu được dù sao trăm ngày hành động chính là loại quy củ này có thể một đống một đống giết cái này không đúng đừng quên hành động kết thúc về sau chúng ta còn muốn về nhà đâu dựa theo loại xu thế này phát triển mẹ chúng ta cũng không cần về nhà đoán chừng để những tông môn khác trực tiếp liền giết chết tại ngoài dây núi tuy nói chúng ta chín tầng lâu mấy cái chiến lược không tầm thường cũng chưa sợ q u ai a nhưng người ta nhiều người còn có khải linh cảnh năm nặng sáu nặng bảy nặng một người đạp một ước đoán chừng đều không cần tìm địa phương trôn Kỳ thật bọn hắn cũng đều r ấ t mê hoặc, h a i cái đệ t ử sao bọn h ọ bồi d ư ỡ ề u không c ầ tìm địa p h ư ơ n trôn tuy thật c ọ n hắn cũng đều h n g cần tìm địa p h ư n g trôn tuy thật bọn hắn cũng đều không có đ tử sao bọn họ bồi dưỡng cho dù tốt lấy trước mắt chém đều không hoàn thụ giải thích không thông a cố ý giả bộ như nhìn không lòng bàn tay màu đỏ và ngọn n g lửa lắc lư l ắ t hương đem ngọn lửa bóc tát lại đem hương song song tắm vào trước mặt trong lò lượt đan cùng trước đó cái kêu bà chi tạo thành hai hàng bạch dương trong miệng thì thảo nói lẩm bẩm thượng thiên phù hộ phù hộ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai tên đệ tử ở trong dãy núi thích hay làm việc thiện thiếu tạo sát nghiệp có thể chạy liền chạy có thể đánh cũng chạy ta chín tầng trên lầu trên dưới bên dưới đều có thể bình bình an an vượt qua kiếp này khói xanh bốc lên hướng lên bầu trời to khắp thực sự chịu không được ánh mắt chung quanh nhất là bị mấy chục tên khải linh cảnh tu sĩ đồng thời nhìn chằ nhất là chính m ì n h phương này đều không rõ ràng chuyện ra sao phạm chính thực sự ngồi không yên nhẹ nói đại sư m i n h nhị sư m i n h tiểu sư muội ta đi tiểu tiện bên dưới nâng lên cái mông liền trong đám người đi ra xem xét phạm chính đi tiêu thu vũ ngồi không yên nói khẽ đại sư m i n h tiểu sư muội ta đi đi tiểu xin lỗi không tiếp được p h ủ i m ô n g một cái cũng đi bạch dương như ngồi bàn trông nhìn hai vị sư đệ đi xa nhẹ giọng đối với nhậm thúy nhi nói tiểu sư muội ta bụng không thoải mái đi ra ngoài trước bên dưới nâng lên cái mông lại đi lưu lại nhậm thúy nhi ngồi cũng không xong không ngồi cũng không xong m ộ n bực hướng trong miệng rót hai ngụm rượu đứng dậy không có vô mông cũng đi những tông môn khác trưởng lão nhìn qua c h ố n g không bốn cái chỗ ngồi không đối chỗ ngồi phía trước còn có một cái lò lượn đan trong lò sáu nén hương phả ra khói xanh lập tức mấy cái trưởng lão có chỗ tỉnh ngộ chúng ta đệ tử vì sao biểu hiện không tốt bởi vì chúng ta những ngày làm trưởng lão làm sư phụ ở bên ngoài không có làm tốt làm việc ga chúng ta đều không có làm đệ tử bọn họ mỗi ngày cầu nguyện ngươi lớp dương mỗi ngày ba nén hương không đối hôm nay là sáu chi kết quả người ta chín tầng lâu hai cái rác rời đệ tử ngay tại trong dãy núi đại sát tứ phương các đ ồ nhi lần này là các sư phụ sai về sau sẽ không hy vọng các ngươi ở trong dãy núi biểu hiện tốt một chút kết quả là một lúc lâu sau khi bạch dương lần nữa trở về thời điểm m ộ t bước xem đến hiện trường tối thiểu nhất một ư ơ i năm tên trưởng lao trước mặt đều để đó một cái lò luyện đan chỗ khác biệt chính là lò luyện đan loại hình khác biệt cỡ lớn đường tính ba thước tiểu hào đường tính một thước d ư ớ i lại có chính là bên ngoài khắc họa hoa văn khác biệt đương nhiên bên trong cắm hương có ba chi có sáu chi có chín chi có là một năm lớn ngay tại cháy hương t ự c giống mẹ nó bó đốt một dạng các ngươi đây là muốn náo loạn nào ngoài dây núi một chỗ khác trưởng lão trụ sở tạm thời nơi này tụ tập ba mươi mấy nhà danh môn c h i n h phái trừ mưa gió các màn hình lớn mưa gió các đ à i cao cùng những tông môn trưởng lão kia bọn họ lâm thời nơi ở bên ngoài còn có một tòa kiến trúc hết thể ba gian phòng phòng tả hữu tất cả một gian phòng ngủ ở giữa là phòng khách kiến trúc này vị trí cực d a i ngay tại màn hình lớn ngay phía trước ngồi trong phòng khách liền có thể nhìn thấy trên màn hình lớn tin tức biến hóa lúc này ngồi một tên năm mươi mấy tuổi tu sĩ một người người mặc áo bào tím chính là đã từng thông chi chín tầng lâu ngưng tụ ra linh thể hất long p hai ư ợ n Khánh phủ, quản g g Phủ i Phủ p h Long、Phi. một người khác một thân áo một bọn à màu o Long đỏ, đen đảm khảm khải Khánh Phủ Phi linh cảnh chín Phượng Phủ nhiệm hộ vệ thống lĩnh Thông. nạm một mắt vân văn, cùng dạng, nặng, Văn tại vệ người Hai trước từ b họ là phượng khánh phủ phủ chủ khương tư kỳ lưu tại nơi này người chủ sự buổi sáng hôm nay khi biểu hiện trên màn ảnh ra vẫn lạc nhân số thời điểm hai người đồng thời giật mình cũng may sóng to gió lớn thường thấy rất nhanh liền đi qua hai người bọn họ cùng những tông môn trưởng lão kia nhưng khác biệt chết là tông môn n g i đối với quan phủ nha môn ảnh hưởng cũng không lớn dù sao hàng năm đều phải chết người Chết ai không p sai, sai chúng Hữu đều c ta muốn chú ý một chút đợi hành động kết thúc nói cho tà dương tông để bọn hắn tại tài nguyên phương diện n g h i ê n một chút ha ha ngươi sợ là không biết tà dương tông đã sớm đem tài nguyên n g h i ê n đi qua ngay sau đó trên màn hình xuất hiện kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ danh tự phía sau lấp lóe mười chín mặt lệnh bài thân phận thời điểm phù long phi nhữ mày đây là có chuyện gì chẳng lẽ chín tầng lâu có cái gì bí pháp phải không từ vạn thông liếc qua đối phương nói quy c ụ chính là quy c ụ chớ có phá hư phù long phi bất mãn nói ta lại không nói muốn phá hư quy c ụ chỉ là hiếu kỳ mà thôi từ vạn thông nói vô luận như thế nào hiếu kỳ người tốt nhất đừng tham dự vào nếu không hậu quả nghiêm trọng hừ phù long phi hừ nhẹ một tiếng không tiếp tục để ý tử và thông từ vạn thông kỳ thật đầy đầu cũng là dấu chấm hỏi muốn hay không tìm một cơ hội đi hỏi một chút hạ lao bất tử mấy cái đ ệ từ đâu tử dương sơn mạch bên trong đối mặt hùng sư huynh ném ra cành ô l i u kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ căn bản cũng không cảm thấy hứng thú chính đạo các thế nào còn không phải cùng chúng ta chín tầng lâu một dạng cùng thuộc ma môn nếu đều là ma môn chúng ta vì sao muốn đi h u ố n h ộ thực lực của các ngươi cũng chả có gì đặc biệt còn không phải để người ta cái kia khai mạch cành tám nặng a đao một trưởng một cái cùng thái thị bình thường loại tông môn này đi cũng không có tiền đồ gì còn không bằng tại chín tầng lâu tự tại sư phụ để tự học thành tài sư thúc không có việc gì liền cho mấy k h o ả đan d ư ợ c ăn một chút áp lực đều không có bình thường cùng các sư thúc vui chơi giải trí chẳng phải sung sướng nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ không có đồng ý ý tứ hùng sư huynh nụ cười trên mặt có chút cứng n ắ c hai vị sư đệ nhưng là muốn nghĩ kỹ trên tay của ta giải độc đan thế nhưng là không n h i ề u nha uy hiếp uy hiếp trắng trợn nương hy thất loại người này có cái gì thành tín có thể nói càng thêm không thể đi s ở nhị thập tứ có chút bận tâm nhìn xem kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên một mực cũng không có nói cho tử b ả tử chính mình không sợ đ ộ n lúc này với bạn bạn tử trên mặt lo lắng cảm xúc càng ép thật đối phương tính cảnh giác liền sẽ càng kém kim tiểu xuyên mở miệng nói hùng sư huynh tha cho chúng ta huynh đệ hai người suy nghĩ thêm bên dưới hùng sư huynh nói t ố t vậy liền lại cho các ngươi ba ngày thời gian cân nhắc qua thời hạn ta thật là không có đang ă dược giống như lại cảm thấy lời này uy hiếp thành phần quá cao trong ngôn ngữ lại nhu hòa chút các ngươi nhìn đối với các ngươi ta vẫn là phi thường tín nhiệm ta biết các ngươi làm không ít chiếc nhẫn sư huynh ta đều không có cùng các ngươi yêu cầu liền nghĩ mọi người về sau đều là người một nhà hắn cảm thấy đây là hòa hoán quan hệ ngôn ngữ có thể nghe vào kim tiểu xuyên trong lỗ Lại chương à n g t ê m trói hai đối h p sáu mươi chia cắt chiến lợi phẩm chương sáu mươi chia cắt chiến lợi phẩm nếu quyết định muốn rời khỏi kim tiểu xuyên ngay tại suy tư phương pháp thoát thân có thể lại sợ hùng sư huynh hoài nghi lại đột nhiên ra tay thật vất vả kể đến ban đêm sở bàn tử bụng đã bắt đầu đột cục kêu to kim tiểu xuyên liền nói hùng sư minh ta cùng sở sư đệ đi làm một ít thức ăn n g ư ơ i ở đây nghỉ ngơi một lát chúng ta nhiều nhắc nửa canh giờ liền trở lại hùng sư minh giống như đoán được ý nghĩ của hắn nói làm sao không gian chữ v ậ t không có ăn yên tâm ta chỗ này còn có một số kim tiểu xuyên nói cả ngày ăn những thịt khô này đều nhanh n ôn chúng ta làm chút tươi mới đến hùng sư minh suy tư một lát nói nếu các ngươi cứ vậy rời đi mặc quái sư huynh ta không có nhắc nhở giải dược coi như triệt để không có kim tiểu xuyên cười nói làm sao lại thế ta còn không muốn chết Biết liền tốt, độc đàn này độc c c á hắn mỗi 10 thiên hội phát t cũng, đi đi nhanh nhanh. Cũng, cũng nhìn thấy hôm nay kim tiểu xuyên cùng sở bản chúng tử sức chiến đấu căn bản cũng không có thể làm thành phố thông khai mạch cảnh ba nặng bốn làm lại đối lãi cho dù hắn cưỡng ép ngăn cản giống như cũng không có niềm tin tuyệt đối lưu lại hai người nhất là mập mặt kia bị đặc ga con thỏ chạy còn nhanh một nước vô ý khả năng đ ầ y bàn đ ề u v u a kim tiểu xuyên t học sở bàn tử hai người rất tự nhiên bộ dáng rời đi đợi đi ra ngoài vài dặm đằng sau kim tiểu xuyên liền tăng nhanh bộ pháp sở bàn tử còn có chút lo lắng tiểu xuyên sư đ ệ chúng ta muốn như thế đi chất độc trên người của ngươi làm sao bây giờ kim tiểu xuyên nói quên nói cho ngươi trước đó ta phân mấy bình trong đang dược có một bình chuyên môn là giải độc hiện tại đã không sao sở bàn tử đầu ó c đơn giản nghe nói kim tiểu xuyên thân thể độc tố đã giải người t u é t u é t miệng rộng cười vài tiếng không hỏi tới nữa nếu là muốn đi tự nhiên cách hùng sư huynh càng xa càng tốt hai người trực tiếp chạy vội hơn một c a n h giờ liên sơn đầu đều vượt qua bảy tám tỏa nhìn lên trời triệt để đem đen đến mới dừng bước tùy ý tìm sơn động trình đốn sơn động này nhìn cũng không tệ lắm không rõ ràng trước đó là tông môn nào đệ t ử đạo phi thường có học v ẫ n ở bên ngoài nhìn giống như rất lớn bộ dáng xem xét chính là người vì móc r a đồng thời chiều sâu chỉ có hơn ba mét căn bản là không giấu được người nhưng nếu tiến vào bên trong liền sẽ phát hiện bên trong lại có một đầu hẹp, hẹp thông đạo ở bên ngoài là không nhìn ra xuyên qua thông đạo chỗ sâu lại có mười mấy mét vuông một cái không gian để kim tiểu xuyên càng cao hơn g chính là không gian này mà khác một bên thế mà còn có một cái lối đi liên thông ngoại giới dạng này liền an toàn nhiều xem ra cái này tông đệ tử đã đem đào địa đạo kỹ thuật tu luyện lô hỏa thuần thanh đem cửa hàng một lần nữa che giấu một phen hai người liền bắt đầu điều trị khí tức trên thân buổi sáng hôm nay một trận chiến đối bọn hắn kích thích là phi thường lớn nhất là khi a đào đón gió đứng thẳng một trưởng một cái đem từng cái khai mạch cảnh năm nặng sáu nặng chém chết chẳng diện tương rung động lúc nào chúng ta mới có thể tu luyện tới loại cảnh giới này đâu Tối t hai i người, một người, một người rất tự nhiên hướng chính mình trong nhẫn thả mười bốn mai lệnh bài hạng thứ nhất chiến lợi phẩm coi như phân tốt sở sư lệ sau đó chúng ta phân trong chiếc nhẫn linh thạch dầm dầm hai người đem hai mươi tám cái nhẫn bên trong linh thạch toàn bộ đồ ra thật lớn một đống một viên một viên rất nghiêm túc đi đếm trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ không thể không thể thông qua thần thức d o xét chỉ là muốn kiếm tiền cảm giác mà thôi năm nghìn một trăm bảy mươi bảy mai linh thạch chúng ta một người hai nghìn năm trăm tám mươi tám a i cái số này không sai thêm ra đến một viên n g ư ờ i cầm ai bảo ngươi là sư đ ệ đâu lần này sở b ả n tử không có phản đối đem hai nghìn năm trăm tám mươi chín mai linh thạch để vào không gian của mình đến tận đây hai người mỗi người trên thân đều có hơn ba n g h n linh thạch đây chính là một bút thật to tài phú làm không tốt so sư thuốc sư cô trên thân cộng lại đều nhiều về sau hai ta chính là chín tầng lâu thủ phủ hạng thứ ba chia các công pháp lần này công pháp tịch thu được thực sự có chút nhiều đương nhiên cũng có một chút tái diễn đến một lần hết thể một trăm ba mươi hai bản bao gồm trường pháp kiếm pháp quyền pháp tâm pháp đao pháp thương pháp bộ pháp trở chút mỗi người phân đến sáu mươi sáu sách công pháp sở nhị thập tứ rất không k h á c h khí đem bên trong tất cả dính đến bộ pháp cùng khinh thân công vô sổ thu sạch làm hữu dụng một chút cơ hội đều không có cho kim tiểu xuyên lưu lại ta nói mập mạp chết b ầ m ngươi có thể nhà làm lại như vậy không phải có chút quá phận ta chẳng lẽ liền không cần chạy mau một chút sở ban tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lần nào đánh nhau không phải ta khiêng ngươi cùng một chỗ chạy ngươi nhanh lên một chút chậm một chút có quan hệ gì lại nói ta muốn đem những n à y bộ pháp cùng thiểm điện linh tức bắt pháp còn có truy phong bộ dung hợp lại cùng nhau kim tiểu xuyên không lời có thể nói người ta mập mạp chết b ầ m nói không sai nhiều lần đều là mập mạp cứu được hắn lại nói mập mạp chết b ầ m tại khinh thân bộ pháp bên trên công việc nghiên cứu thế nhưng là một khắc đều chưa từng đình chỉ cũng liền yên lặng tiếp nhận loại này phân phối phương thức hạng thứ tư phân phối binh khí hết thể trường kiếm sáu mươi bảy đem trong đó linh kiếm có sáu đem trường đao ba đem đoàn đao tám trôi xích sắt binh khí một kiện trường thương hai dễ những vật này tương đối tốt phân hai người ai cũng không thèm để ý bởi vì bọn hắn chủ tu đều không phải là binh khí ngược lại là kim tiểu xuyên tại học tập kiếm pháp nhưng lại không có chút nào tiến triển chỉ có thể mô phỏng ra cái bộ d n g đến hắn cảm thấy dùng trường kiếm sức chiến đấu so dùng nắm đấm thế nhưng là kém rất nhiều kim tiểu xuyên tùy ý mở ra mấy quyển q u y ề n pháp nghĩ đến có thể hay không cùng mập mạp chết bầm một dạng đem những q u y ề n pháp này cùng phá ma quyền dung hội quản thông nhìn thấy những công pháp kia bên trên phức tạp nội dung cùng chiêu thức trực tiếp liền từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ hạng thứ năm phân phối mặt khác bảo vật chủ yếu là phụ lục dù sao cái đồ chơi này chiến lược không tầm thường lần này p h ù lục số l ư ợ n g thiếu hai mươi tám cái nhẫn bên trong hết thể mới tìm đi ra mười tám dương nguyên nhân chủ yếu là trong chiến đấu người ta sống dùng chỉ cần là số chẵn hai người liền tốt phân phối một người mười bốn dương bao quát buôn lôi phủ liệt h ỏ a phủ hàn băng phủ chia xong p h ù lục kim tiểu xuyên nhìn xem một sấp lớn tập tranh nhỏ trong lòng tính toán lần này có thể lấy được bao nhiêu linh thạch s ở nhị thập tứ c h ả y nước miếng đều c h ả y ra hắn vừa rồi liền kiểm tra thực hư qua không nghĩ tới lần này thu hoạch lớn nhất lại là tập tranh bởi vì trong đó trong một chiếc nhẫn liền có một trăm mười hai bản t sở ban tử lập tức đối với tên kia cất chứa một trăm một mươi hai bản tập tranh tu sĩ tràn ngập kính nghệ kim tiểu xuyên lại phỏng đoán tên kia cất giữ tập tranh tu sĩ nhiều nhất tu vi cảnh giới chỉ có bốn nặng n g ư ơ i muốn à mỗi ngày nhìn nhiều như vậy tập tranh từng quyển từng quyển góc sách đều nhanh l ậ t phá tốc độ tu hành cùng rút kiếm tốc độ khẳng định c h ồ n nha hắn cố ý hưng hở tùy ý nhìn lướt qua sở nhị tập tứ nói nói thế nào theo đạo lý ta muốn phân đi bảy mươi bản hoặc là ta chọn trước sở bàn tử lập tức tức giận hai cái tay béo đồng thời vận động một bàn tay đem tất cả tập tranh thu nhập chiếc nhẫn một tay khác nhanh nhẹn lấy ra sáu trăm mai linh thạch giao cho kim tiểu xuyên nhất tâm nhị dụng không chút nào chỉ hoán dạng này tổng hành đi kim tiểu xuyên bất đắc dĩ tiếp nhận bất quá hắn hay là thả một câu miễn cho sở bàn tử một hồi cảm giác không công bằng kỳ thật ta cũng muốn làm mấy chục bản nhìn xem dù sao bên trong đều là màu sắc rực rỡ tranh minh họa sở bàn tử căn bản không để ý tới hắn thúc giục hắn phân hạng tiếp theo sau đó có thể phân không nhiều lắm một chút đang dược địa bình quân phối đống lớn áo bảo hay là trước lấy ra trực tiếp mặc là được về phần đ ồ ăn tự nhiên rất nhiều bởi vì mỗi người đều mang vượt qua một trăm trời thức ăn và nước mát nhìn xem tràn đầy thu hoạch hai người vừa lòng thỏa ý chương sáu mươi một chân dung treo giải thưởng chương sáu mươi một chân dung treo giải thưởng tỉnh lại sau giấc ngủ lại là một ngày mới trong miệng ngai lấy thịt khô uống vào nước lạnh kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều rất hoài niệm tại tông môn thời gian bóp lấy ngón tay tính khoảng cách trăm ngày hành động kết thúc còn có năm mươi hai trời sở sư đ ệ hôm nay chúng ta ra ngoài làm chút thịt rừng đến ăn đi thịt này làm đều nhanh chịu sợ nhị thập tứ so kim tiểu xuyên còn thèm Có trước h ể v mặt xếp thành một hàng sáu bản công pháp thiểm điện linh tức bắt pháp truy phong bộ tiêu diêu bộ khinh thân cựu thất luận linh lực cùng thân pháp phối hợp cận chiến bộ pháp tìm kiếm đạo lý gọi là thấy một cái chăm chú còn thỉnh thoảng gật đầu làm ra như có điều suy nghĩ trạng kim tiểu xuyên bị kích thích không phải liền là tu luyện thôi giống như ai không biết một dạng hắn tiện tay lấy ra trường thanh kiếm pháp hồng quan g tam thức thực chiến trường pháp vạch trần q u y ề n pháp phân giải học sở nhị thập tứ dáng vẻ tại ngọn đèn khác một bên xếp thành một hàng nhìn một chút kiếm pháp lại ngắm một chút t r ư ờ n g pháp sau đó lại ngó ngó chú thích không dùng một nén nhang công phu đầu góc liền như là một đoàn luận mã trong dạ dày trực phiên đ ẳ n g muốn nói liền tranh thủ kẻ cầm đầu mấy bản này công pháp thu nạp đứng lên ngồi xếp bằng điều thức nhất khí quyết vận chuyển phía ngoài linh khi đại lượng tràn vào thể nội mới đưa thể nội trọc khí để ép ra ngoài trong lòng quyết định về sau cũng đã không thể nhìn như vậy sách lại nhìn một cái sở bàn tử y nguyên chăm chú một bên đọc sách một bên to lớn cái mông trái xoay ba vòng phải xoay hai lần nhắm mắt lại nhắm mắt làm ngơ thật vất vả nhịn đến buổi chiều kim tiểu xuyên chuyện xưa nhắc lại sở s ư đệ n g ư ơ i m u ố n à, hôm qua chúng ta mặc dù phong h i ể m rất lớn nhưng là thu hoạch cũng lớn đúng không s ở nhị thập tứ gật gật đầu nhưng ánh mắt không hề rời đi công pháp sở s ư đệ ngươi nói nếu như chúng ta ra ngoài lại làm một pháo có thể hay không lại sách về hai mươi mấy cái nhân đến lần này sở bàn tử nói chuyện tiểu xuyên sứ đệ ngươi lại tung bay ngươi nói tung bay liền sẽ bị xét đánh ta không có tung bay chỉ là trần thuật sự thật kim tiểu xuyên tự nhiên không có khả năng thừa nhận ta nhìn ra được ngươi chính là tung bay tốt ta kim tiểu xuyên thừa nhận mình đích thật là có chút tung bay ở phương diện này định lực thế mà còn không bằng mập mạp chết bẩm tung bay liền sẽ bị xét đánh l ờ i này là chính mình nói cũng là mấy lần trước thực tiễn chứng minh để tỏ lòng chính mình không có tung bay kim tiểu xuyên không có ra ngoài ban đêm vẫn như c ũ là cao mày ăn thịt khô uống vào nước lạnh đảo mắt lại qua một ngày c ă n thịt khô mạnh mẽ dùng nước lạnh nuốt xuống kim tiểu xuyên nói sở sư đệ ngươi nói cái kia a đau hẳn là đã sớm rời đi đi sở ban tử liếm lắc mặt to nghĩ, nghĩ khả năng đi có lẽ khả năng không đi người đây không phải tương đương với không nói đơn giản chính là nói nhảm người ta đường đường khai mạch cảnh tám nặng cao thủ lưu tại cái chỗ kia làm cái gì vạn nhất nếu là muốn tìm chúng ta đâu sở bàn tử lời mới vừa ra miệng liền bị kim tiểu xuyên một tay bịt miệng cái miệng quạ đen của nhà ngươi về sau nói ít những n à y điểm xấu lời nói hai người cứ như vậy một mực tại trong sơn động ẩn giấu ba ngày thời gian đến ngày thứ ba không chỉ có kim tiểu xuyên liền ngay cả sở nhị thập tứ cũng chịu không được dù sao hắn hình thể càng lớn cần phạm vi hoạt động cũng lớn hai người quyết định ra ngoài nhưng là sớm giảm tốt ai cũng không cho phép tung bay song phương thời khắc nhắc nhở lấy một chút còn là một m cái cứng nhắc quy định nhìn thấy khai mạch cảnh bảy nặng trở lên lập tức liền chạy chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu gặp được khai mạch cảnh sáu nặng nếu như là một người liền nghĩ biện pháp xử lý làm không xong lại chạy nếu như gặp phải khai mạch cảnh năm trọng chi dưới cũng sẽ không cần chạy hai người đã tích lũy không ít như thế nào chém giết khai mạch cảnh năm trùng tu sĩ kinh nghiệm cứ như vậy hai người đi ra s ơ n đậu nhìn qua bầu trời xanh lam vài đ á mây trắng toàn bộ tâm tình đều thư sướng tiện tay ở trong rừng nắm mấy cái gà rừng giết chết một đầu trên dưới một trăm cân t r o a i c h a i vàng hiệu hai người thật tốt ăn một bữa tiệc lớn vừa đi ra đi gần trăm m ư ờ bước xa xa đã nhìn thấy hai bóng người khoảng cách quá xa không phân rõ cảnh giới cũng sẽ không cần lập tức đào tẩu vạn nhất là khai mạch cảnh nằm trọng chi bên dưới chính mình chẳng phải là lại có thể thu hoạch một bút hai người nhảy lên đại thụ giấu kỹ ngừng thở cũng không lâu lắm đối diện hai người kia liền đi tới dưới cây lúc này mới thấy rõ ràng một tên khai mạch cảnh bốn nặng một tên khai mạch cảnh sáu nặng cái này tương đối xấu hổ thuộc v ậ nhưng đánh có thể trốn tình huống Kim không, kia, Tiểu dưới cây hai người kia, thế mà dưới tàng cây tìm cái mà tìm tử xuất thủ thấy thế tàng Xuyên hay cây cây cùng bản còn nghĩ phương chưa chỉ sở hạ. ra địa lần này kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử không chỉ có ngừng thở ngay cả linh lực đều chế trụ sợ đối phương phát hiện ra trước chỉ gặp dưới cây tên kia khai mạch cảnh sáu trùng tu sĩ từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái q u y ể n trục chúng ta đều tìm hai ngày cũng không có gặp phải mục tiêu vận khí có chút kém người còn lại nói sư huynh ngươi nói tà dương tông lần này sẽ không gạt người đi không nên dù sao cũng là p ư ợ n g khánh phủ ngũ đại tông môn một trong thống chi lần này vẫn là bọn hắn cùng lôi vân tông liên thủ làm sao có thể làm ra loại chuyện này về sau còn có gặp hay không người cũng đối nếu là người khác không đủ để tin nhưng lần này treo giải thưởng là a đao tự mình nói ra được bất quá chúng ta cũng còn muốn c ẩ n t h ậ n chút đừng nhìn tiền thưởng ba nghìn mai linh thạch thật nhiều nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được biết sư minh ngươi nói chín tầng lâu hai tên đệ tử có thể để tà dương tông cùng lôi vân tông ăn thiệt thòi cũng thật lợi hại trên cây kim tiểu xuyên cùng sở b à n tử nghe đến đó trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc làm sao đây ý là tà dương tông cùng lôi vân tông lại làm ra sự tính tới vừa nghĩ đến nơi này dưới cây tên kia khai mạnh cảnh sáu trùng tu sĩ đem quyển t r ụ c mở ra phía trên thình lình vẽ lấy hai người giống kim tiểu xuyên ở trên tàng cây thấy rõ ràng liếc mắt liền nhìn ra trên tấm hình đại mập mặc kia giữa lông mày cùng sở b à n tử cơ hồ giống nhau như lúc tối thiểu nhất loại này dáng người tại toàn bộ tử dương dãy núi tìm không ra người thứ hai đến như vậy một người khác chính là mình giống như vẽ đến không quá giống đâu trong hiện thực chính mình hẳn là càng đẹp trai hơn một chút mới đối trong chốc lát làm rõ suy nghĩ nghĩ đến là tà dương tông cùng lôi vân tông n n phải cái lô vốn muốn tìm chính mình cùng chính đạo các phước trả lại cho không ít tiền thưởng nghe ý tứ này có ba nghìn mai linh thạch nếu như lại nhiều cho một chút sợ chính mình cũng nhịn không được tiến đến tự thú kim tiểu xuyên cho sở bản tử một cái ám chỉ không có khả năng lại ẩn giấu muốn đ ộ n g thủ tối thiểu nhất muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra một ánh mắt hai người liền đã xác định mục tiêu kim tiểu xuyên đối phó khai mạch cảnh sáu nặng sở bản tử đối phó một tên khác bốn nặng hai người đồng thời vận chuyển công pháp linh lực ngoại phóng thả người xuống dưới cây cái kia sáu trùng tu sĩ trong nháy mắt cảnh giác tránh ra mấy bước lập tức làm ra chiến đấu chuẩn bị mà đổi thành một người tu sĩ cũng đã đứng vào vị trí kim tiểu xuyên hai người rơi xuống hai tên tu sĩ kia rõ ràng thần s ắ c chính là khẽ giật mình nhìn xem trước mặt hai người lại nhìn một chút trên họa trụ cái này không phải liền là chúng ta tân tân khổ khổ muốn tìm mục tiêu sao mục tiêu tự động xuất hiện đây là cho chúng ta đưa linh thạch tới nhà bắt sống hai người cho tiền thưởng ba nghìn bắt lấy một người cho tiền thưởng hai nghìn nếu như đánh chết đồng dạng cũng là hai nghìn tính thế nào lần này t r ă m ngày hành động chính mình cũng kiếm lời bốn người lẫn nhau ở giữa cũng không có lẫn nhau nói dọa lựa chọn trực tiếp độc thủ rất có ăn ý đều không có lựa chọn binh khí tên kia khai mạch cảnh bốn trùng tu sĩ nhìn thấy sở bản tử cùng hắn cùng một cái cảnh giới trong lòng vui mừng công lao này ta chắc chắn phải có được có thể chỉ giao thủ một chiêu đông cảm giác không ổn tà dương tông treo giải thưởng chỉ nói là chín tầng lâu hai tên đệ tử này cảnh giới thấp một cái khai mạch cảnh ba nặng một cái bốn nặng lúc đầu coi là sẽ chỉ ấn nút để tà dương tông tìm không thấy nhưng bây giờ nhìn hoàn toàn không phải chuyện như vậy lại qua hai chiêu hắn triệt để chống đỡ không được sở nhị thập tứ công kích không ngừng lùi lại lại nhìn một bên khác cùng kim tiểu xuyên đối chiến khai mạch cảnh sáu nặng càng làm một mặt hoảng sợ đôi cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ dựa vào cái gì dựa vào cái gì một cái khai mạch cảnh ba nặng đệ tử thể nội linh lực so ta còn hùng hậu mỗi tiếp đối phương một quyền cánh tay mình liền bị chấn động đến run lên mà lúc này kim tiểu xuyên hoàn toàn chính là một loại không muốn mạng tiếp thân đấu pháp đối phương đánh vào trên người hắn quân trường hoàn toàn bị đan điền hấp thu hóa thành lực lượng bản thân chiến đấu tiếp tục đến hai mươi hội hợp sở bàn tử lợi dụng lơ lửng không cố định bộ pháp đột nhiên xuất hiện tại đối thủ sau lưng một trưởng đem đối thủ cái cổ chặt đứt thuận tay thu chiếc nhẫn cùng l ệ n bài bất quá hắn cũng không có đi giúp kim tiểu xuyên bận đ i u nhìn tiểu xuyên sư đệ thành thạo điêu luyện giá vẽ nếu là cái dạng này sau này đụng phải khai mạch cảnh sáu trùng tu sĩ có vẻ như cũng không cần sớm chạy trốn chương sáu mươi hai điên c u ồ n g trả thù chương sáu mươi hai điên c u ồ n g trả thù kim tiểu xuyên càng đánh càng hăng đối diện sáu trùng tu sĩ càng đánh càng kinh ngạc cảm giác được kim tiểu xuyên thể nội liên miên bất tuyệt bành trướng linh lực lập tức minh bạch vì sao một cái khai mạch cảnh ba nặng bốn trùng tu sĩ vậy mà lại để tà dương tông cùng lôi vân tông đệ tử phát ra treo giải thưởng không chỉ là hắn liền xem như mà k h á c cầm tới treo giải thưởng chân dung những tông môn khác tu sĩ sợ là toàn bộ bị tà dương tông cho tinh kế hai người kia không chỉ là sẽ ẩn tảng chạy nhanh càng quan trọng hơn là chiến lược đồng dạng k i n h người vừa rồi hắn cái kia khai mạch cảnh bốn nặng s ứ đệ vẹn vẹn không đến hai mươi chiều liền vẫn lạc tại đồng dạng bốn nặng mập mạp trong tay mà trước mắt kim tiểu xuyên càng là hung hãn ngay cả mình đều muốn chống đỡ không được mắt thấy người đang ở hiểm cảnh cái kia s á u trùng tu sĩ trong tay hàn quang lõi lên một thanh phát r a h à o quang màu xanh lục linh kiếm đã xuất hiện kim tiểu xuyên trong lòng hoảng hốt n ắ m đ ấ m hắn không sợ có thể kiếm này lại là không được vì không để cho trường kiếm phát huy ra tác dụng hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cận thân tác chiến u ấ n lấy đối phương chết sống chính là không kéo dài khoảng cách đối phương bị hắn làm cho bực bội không chịu còn muốn lúc nào cũng để phòng sở nhị thập tứ lúc nào cũng có thể phát sinh đánh lén lại chiến bốn năm mươi hội hợp kim tiểu xuyên đợi cơ hội nhìn đối thủ bên trong cửa mở rộng một chiêu thiết quyển chấn ma đem đối phương ngực đánh cho lom xuống dưới không cần tiền máu tơi ư từng luồng từng luồng từ trong miệng tuân ra căn bản là không cách nào ngừng cái kia khai mạch cảnh sáu trùng tu sĩ trực tiếp trừng mắt chen chân vào dựa theo chương trình đem trên tay đối phương chiếc nhẫn cùng lệnh bài thân phận g ỡ xuống nhìn một chút chiến trưởng có chút huyết tinh cái kia khai mạch cảnh sáu trùng tu sĩ thế mà còn chết không nhắm mắt sai lầm sai lầm hắn để sở bàn tử đem trên mặt đất hai bộ thi thể bày ở cùng một chỗ tiện tay một tấm liệt hỏa phù vứt xuống hỏa d i ễ m tiêu đốt sương mù đúc lên kim tiểu xuyên trong miệng nói lẩm bẩm thiên linh linh địa linh linh thái thượng lao quân nhanh hiện linh phương đông phật phương tây phật dù sao chính là ngũ phương phật hồng mã ni b á i mạch hồng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm nhanh chóng đem chính mình bên i chú ngữ nghiệm xong cũng coi là thay đối phương siêu độ kêu lên sở nhị thập tứ cấp tốc rời đi nơi đây chạy sau một nén nhang hai người liền từ từ đi kim tiểu xuyên mở ra tấm kia cần t r ụ sở sư lệ ngươi nhìn chân dung này vẽ được ng sợ nhị thập tứ nói vẽ đến một chút cũng không tốt đoán chừng người khác rất khó nhận ra là chúng ta kim tiểu xuyên ha ha sư đ ệ nếu là nói không nhận ra là ta cũng còn bình thường có thể ngươi dáng người cái dạng này chỉ sợ không có người thứ hai đâu sợ bàn tử không phục làm sao ta béo chúng ta so tài một chút xem ai chạy nhanh kim tiểu xuyên bó tay rồi vậy còn so cái cọng lông à, đoán chừng toàn bộ tử dương dây núi nếu như không phải khai mạch cảnh chín xuất hiện trùng lập t a y sợ là không ai có thể chạy qua tên mập mặt này mà những cái kia khai mạch cảnh chín nặng đang làm gì không phải đều tại dây núi chỗ sâu nào đó một chỗ mỗi ngày đánh q u thú làm t hắn ú nghĩ sao. n l rất đơn giản đã các ngươi tà dương tông lôi vân tông bất nhân liền đừng trách ta bất nghĩa ngươi có thể người triệu tập tìm kiếm chúng ta vậy chúng ta là không phải cũng có thể đi tìm các ngươi đâu đương nhiên hai cái tông môn cao giai đệ tử bọn hắn không có ý định đụng thì như khai mạch cảnh bảy nặng trở lên liền xem như đụng tới cũng sẽ xa xa bỏ chạy thế nhưng là những cái kia lạc đàn khai mạch cảnh ba nặng bốn nặng năm nặng Liền lúc lên lược, là là giống với lúc trước. Đúng rồi, hiện tại tính lên hai người chiến cái khai không đúng tính hẳn ứng nửa cảnh thể phó hoặc mạch trước có một một sở á u trùng tù sĩ. s nhị thập tứ nghe xong kim tiểu xuyên kế hoạch sau cơ đầu nói một câu tiểu xuyên sư đệ người tung bay ta không có tung bay người m u ố n à sở sư đệ nếu là chúng ta không dám p h ả n kích người ta còn tưởng rằng huynh đệ chúng ta nhận sợ hãi h ú h ổ làm như vậy cũng có thu hoạch cái gì thu hoạch chúng ta có thể lấy được chiếc nhẫn à còn có lệnh bài thân phận nói không chừng ai trong nhẫn liền để đó mấy ngàn mai linh hạch mấy chục bản công pháp đúng rồi s á t suất lớn còn sẽ có các loại bộ pháp nói không chừng những cái kia thanh lâu tập tranh cũng có trên trăm bản đâu s ở nhị thập tứ lần này không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý tiểu xuyên s ư đệ ngươi nói đúng chúng ta không có khả năng nhận sợ hãi để bọn hắn biết ta chín tầng lâu đệ tử lợi hại hai người xác định mục tiêu chuyện kế tiếp liền tốt làm cho nên nói đối với mỗi người mà nói mục tiêu đều rất trọng yếu nhất là ngắn hạn mục tiêu biết hiện tại muốn làm cái gì hai người bọn họ hiện tại muốn làm chính là lợi dụng ưu thế tốc độ tận lực đi tìm tà dương tông cùng lôi vân tông đệ tử cấp thấp tìm cái đơn giản nơi trốn đem vừa rồi chiến lợi phẩm làm phân phối lệnh bài thân phận hết thẻ năm cái nguyên nhân là tên kia sáu trùng tu sĩ trên người có bốn mai kim tiểu xuyên lưu lại ba mai còn lại hai mai cho sở bản tử dạng này kim tiểu xuyên trên thân không tính lệnh bài của mình liền đã đạt đến hai mươi hai mai sở bản tử hai mươi một mai linh thạch không nhiều chỉ có ba trăm ba mươi hai mai hai người điểm bình quân phối một người một trăm sáu mươi sáu mai công pháp bảy bản lần này cho sở bản tử bốn bản phù lục bốn dương một người hai dương đan dược ba bình cho sở bản tử hai bình còn lại vật tư loạn thất b ắ t tao liền đặt ở trong chiếc nhẫn đợi ngày sau có thời gian lại thu thập thời gian không phụ người hữu tâm ngày thứ hai thời điểm bọn hắn tìm đến lôi vân tông ba tên lạc đàn đệ tử mỗi người đều là khai mạch cảnh năm trọng tu vi cảnh giới này đối với kim tiểu xuyên hai người đã không có cái gì độ khó hai người bọn họ trực tiếp tiến lên một câu ngoan thoại đều không có nói trực tiếp liền làm hung ác sự tình chiến đấu hết thể dùng nửa canh giờ không đến lôi vân tông ba người đã đứng xếp hàng đi uống mạnh bà thang kim tiểu xuyên nhìn thấy trên mặt đất ba bộ thi thể lại có một người t r ậ n tròn mắt đông cảm giác trong lòng phiền mượn tiên linh linh địa linh, linh phương đông phật ngũ p h ư phật hồng mã ni bãi mạch ồ n g kim tiểu xuyên siêu độ chú n ữ càng ngày càng đơn giản để sở bản tử có chút hoài nghi hắn không phải rất nghiêm túc đang làm chuyện này bên cạnh hỏa táng thi thể bên này đã bắt đầu chia của lần nữa đạt được năm mai lệnh bài thân phận lần này kim tiểu xuyên hai mai sở bản tử ba mai kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ chỗ tịch thu được lệnh bài tổng số đồng đều đạt tới hai mươi b ố mai m ộ ư ơ i một bản công pháp kim tiểu xuyên lấy thêm một bản linh thạch bảy trăm m ư ơ i hai mai điểm bình quân phối lúc này trên người bọn họ linh thạch đều vượt qua bốn mai đáng tiếc thanh lâu tập tranh một bản đều không có thế nhưng là cũng không có gặp mấy người này tốc độ rút kiếm có bao nhanh chuyển qua một ngày lại gặp được ba người kim tiểu xuyên hai người dự định lập lại chiêu cũ kết quả người ta đi tới gần mới phát hiện mẹ nó ba cá nhân tất cả đều là khai mạch cảnh b ả y nặng hơn nữa còn không phải tà dương tông cùng lôi vân tông sở bàn tử không đợi cho kim tiểu xuyên đưa ánh mắt nâng lên tiểu xuyên sư đệ liền bay đi cái kêu ba tên bảy t r ù n g tu sĩ điên cùng đuổi theo không đến một nén nhang công phu liền mất dấu gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi lại hai ngày nữa kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử lần nữa gặp được bốn tên tà dương tông đệ tử cao nhất một cái khai mạch cảnh sáu nặng mặt khác đều là khai mạch cảnh năm nặng hai người cắn răng một cái làm sau một canh giờ rưỡi kim tiểu xuyên trên thân chịu b ạ c kiếm sở bản tử trên thân chịu một kiếm kim tiểu xuyên nhìn thấy trên người mình đã vết máu lo lộ mà sở bản tử chỉ là trên cánh tay phá lớp ra trong lòng lại không thăng bằng cũng may nằm trên đất bốn cỗ thi thể hóa giải bất mãn của hắn đem bốn người lập một tấm liệt hòa phù nem xuống ánh lửa ngút trời thiên linh l i ngũ h n phương phật s ở nhị thập tứ nhìn lướt qua kim tiểu xuyên tiểu xuyên s ư đệ ta cảm giác ngơi ư siêu độ thời gian càng lúc càng ngắn nữa nha kim tiểu xuyên không để ý tới hắn bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm lần này không sai tôi thiểu nhất phẩm đồ ăn cái gì cần có đ ề u có chỉ là số lượng có chút khiếm khuyết lần này hai người nuôi hai ngày thường đợi hoàn toàn khôi phục đằng sau lần nữa xuất phát lợi dụng năm ngày thời gian lần nữa chém giết hai tông đệ tử sáu người thu hoạch được m ộ mươi một mai lệnh bài đồng thời thiệt đường đem ba nhóm cầm trong tay bọn hắn tranh chân dung sáu trùng tu sĩ cho đánh giết đến tận đây kim tiểu xuyên trên thân có thân phận lệnh bài ba mươi tám mai s ở nhị thập tứ thiếu một cái đạt tới ba mươi bảy mai trên thân hai người linh thạch đều đột phá năm mai ngay tại hai người tâm tình tương lai muốn a n h a n h liệt, liệt làm một vố lớn thời điểm một bóng người đã xuất hiện tại phía trước bọn họ không xa trên con đường phải đi qua a đ a o khoe miệng của hắn lộ ra ý cười để cho người ta sợ hãi chương sáu mươi ba lâm vào vây quanh chương sáu mươi ba lâm vào vây quanh a đ a o đón gió mà đứng một tên trên áo bảo theo lên tà dương tông khai mạch cảnh b ả y trùng tu sĩ từ đằng xa bay lượn mà tới đi vào bên cạnh hắn hai tay ôm quyền hành lễ a đ a o sư h i n h ân đều chuẩn bị xong chưa sư h i n h yên tâm lập tức liền muốn phong bế lối ra ta sớm đến xin phép một chút sư h u n h a đào nhẹ nhàng gật đầu tốt dựa theo chúng ta trước đó thương lượng làm liền tốt đúng rồi cái kia mấy tên lôi vân tông đáng tin tại sao sư huynh yên tâm bọn hắn cũng có mấy cái sư đệ mất mạng tại kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ trên tay nhất định sẽ hết sức đi thôi vô luận hai bọn họ hướng phương hướng nào chạy trốn đều phải ngăn lại cái kia bảy trùng tu sĩ ôm quyền rời đi a đào lúc này mới tự dễ cười cười không nghĩ tới a ba nặng bốn nặng hai cái tiểu tử lại muốn đại động can qua như vậy hơn m ộ ư ơ i ngày trước dưới tay hắn sư đệ làm ra cái chân dung treo giải thưởng mục đích chỉ là vì bắt lấy hai tên chín tầng lâu đệ tử cấp thấp hắn thấy có chút nhỏ nói thành to khai mạch cảnh ba nặng cùng bốn nặng có cần phải sao nhìn qua bên người những cái kia khai mạch cảnh năm nặng sáu nặng các sư đệ hắn đều muốn nịa mai một phen có thể một phen cởi xuống phát hiện trận kia tông môn trong h ô n chiến chân chính chết tại chính đạo c ắ t trong tay cũng không có nhiều người đại đa số là bị chín tầng lâu hai cái con tôm nhỏ giết chết hắn thì càng to mò đương nhiên hắn những sư đệ kia vẫn là phải mặt mũi cũng không có nói kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đa lợi hại mà là tại trong đầu tìm tới một cái có thể tin hơn lý do đại mập mại bộ pháp linh hoạt chạy quá nhanh căn bản đánh không đến mà đổi thành bên ngoài một cái không biết dùng cái gì công pháp có thể gấp đôi điều động thể nội linh lực loại thuyết pháp này a đ a o trên cơ bản là không tin có thể theo chân dung treo giải thưởng đằng sau hắn liền bắt đầu tin tưởng mỗi ngày đều có tin tức tụ tập mà đến chín tầng lâu hai tên đệ tử ngay tại điên cùng trả thù tà dương tông cùng lôi vân tông người trả thù mục tiêu bao gồm bốn nam sáu nặng đệ tử đồng thời mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra về sau a đ a o cũng tự mình dẫn đầu hai tên khai mạch cảnh bậy nặng sư đệ đi lần theo kim tiểu xuyên hai người nhưng là liền đối phương thân ảnh cũng không thấy qua bởi vì mỗi lần h ắ n sắp chạy đến thời điểm đối phương đã không có tung tích nhìn như vậy đến đối phương tuyệt đối không phải phổ thông tiệu tu sĩ hoặc là chính là có bảo vật bản thân hoặc là chính là có công pháp cao cấp cho nên tại lần này thật vất vả thăm dò đến kim tiểu xuyên cùng sở bản từ vị trí đằng sau vì hoàn thành một cái đáng tin cậy vòng đây hắn còn cố ý làm những tông môn khác hai tên tu sĩ cấp thấp tiến về dẫn dụ đương nhiên bây giờ cái này hai tên tu sĩ cấp thấp lệnh bài thân phận đã tiến nhập kim sở hai người chiếc nhẫn bất quá cái này đều không trọng yếu trọng yếu là hiện tại kim tiểu xuyên bọn hắn đã tiến vào vòng đây vòng đây này tính cả a đào hết thể có năm người chứ a đào là khai mạch cảnh tám trọng chi bên ngoài mà khác một cái toàn bộ đều là khai mạch cảnh bảy nặng tu vi ngay cả một cái khai mạch cảnh sáu nặng đều không có bởi vì mấy ngày gần đây nhất chết tại kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trên tay khai mạch cảnh sáu nặng có chút nhiều đến một lần những tu sĩ kia trong lòng r ủ rẻ thứ hai a đao cũng không yên lòng khoảng cách a đao ngoài năm dặm kim tiểu xuyên khai hát cùng sở nhị thập tứ sánh vai mà đi tâm tình mười phần khoái hoạt sở sư đệ vừa rồi một trận thật sự là đơn giản giống như hết thệ cũng vô dụng thời gian một n é n n h a n g ân không dùng chính là thu hoạch có chút ít hai người cộng lại mới một trăm hai mươi chín cái linh thạch ngươi đừng không biết đủ người ta cảnh giới thấp tôi một cái khai mạch cảnh bốn nặng một cái năm nặng so hai ta liền cao một chút mà khá lắm kỳ thật cái kia hai cái tông môn đệ tử như nghe phía sau lời nói sợ là sẽ phải tức giận đến sống lại các ngươi cảnh giới thấp hơn còn không biết xấu hổ nói chúng ta bất quá nhất định việc này sẽ không xuất hiện hai người kia đã trực tiếp tại liệt hỏa trong phù hóa thành cho tàn bị kim tiểu xuyên cho hồng mã nhi bái mạch hồng tiểu xuyên sư đệ chúng ta gần nhất không ít giết tông môn đệ tử đi kỳ thật cũng không nhiều có như vậy mười mấy hai m ư ờ i cái đi ngươi nói vì sao chúng ta còn có thể đụng phải bọn hắn đệ tử cấp t h ấ p đâu Kim Tiểu mắt một mình trong trong bột chút nhất Xuyên nháy lòng chính đúng gần chính cùng bản là lộ à, sở tử, vì ẫ n luôn đang điên quẩn phương, phù cận núi, có không ít người trong tay đều cầm chân dung của bọn đều đối tay của trả thù ít phù họ. có cầm dây v sao hôm nay còn có thể gặp được lạc đàn đệ t ử cấp t h ấ p đâu là bọn hắn không rõ ràng chính mình tồn tại vẫn là bọn hắn cảm thấy mình có thể đoạt một phần kia treo giải thưởng vì sao trong lòng đột nhiên hốt hoảng đâu hắn có chút không xác định nhìn xem bên cạnh sở nhị thập tứ sở sứ đệ ngươi nói gần nhất chúng ta là không phải có chút lơ mơ sở nhị thập tứ gật gật đầu kỳ thật ta cảm thấy chúng ta đã tung bay đã mấy ngày kim tiểu xuyên dừng chân lại chẳng lẽ mấy ngày nay thật lơ mơ lơ mơ cũng không phải một hiện tượng tốt sẽ gặp xét đánh hắn nhìn một chút t r u n g quanh thế núi dốc đứng cây rừng thưa thớt yên tĩnh đi mắng cũng không có vấn đề đi trước mắt tử dương dãy núi hơi dựa vào bên ngoài địa phương trừ khai mạch cảnh tám nặng trở lên ai cũng không có khả năng lấy chính mình cùng sở bàn tử thế nào nghĩ đến chỗ này cho mình phình lên khí hai người tiếp tục hướng phía trước vừa rồi hắn dừng lại trong nháy mắt đó tại phía sau hắn vài trăm mét chỗ hai bóng người cực nhanh giấu vào trong rừng hai người đều là khai mạch cảnh bậy trùng tu sĩ một người tới từ tà dương tông một người tới từ lôi vân tông lần này vây quanh hai bọn họ là thuộc về ngăn cản kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hướng lui về phía sau đường người đợi nhìn thấy kim tiểu xuyên hai người tiếp tục hướng phía trước mới thở phào nhẹ nhóm vừa rồi ta đều coi là bọn hắn phát hiện chúng ta theo dõi ai chúng ta mấy cái b ả y trùng tu sĩ lại để cho vây quanh hai cái con tôm nhỏ chuyển đi ai cái gì con tôm nhỏ hai chúng ta tông đều chết trên người bọn hắn bao nhiêu người ta cũng liền nói một chút mà thôi một hồi vẫn là phải tự mình động thủ ân đoán chừng cũng không cần chúng ta động thủ chúng ta chỉ phụ trách ngăn cản là được động thủ sự tỉnh có a lao sư h u n h l sợ、so、bàn tử à u đáp ứng rất sung sướng hai người đi vào hẻm núi vừa tiến vào không bao lâu một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên hiện hiện trong lòng kim tiểu xuyên vô ý thức bay đầu ở giữa hẻm núi lôi vào hai tên tu sĩ lẳng lặng đứng thẳng Nguy rồi đây rồi Kim là trong i ể u u x cảm c đầu nháy n hắn g đợi h có mặt k c trước phản phía ứng, mắt kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ toàn thân lông tơ dừng ngược hai người đối mặt đã có quyết định phía sau mặc dù có hai người chặn đường nhưng là cùng a đao so sánh kim tiểu xuyên cảm giác hay là phía sau cơ hội lớn hơn một chút cùng thời khắc đó sở nhị thập tứ đã đưa tay đem kim tiểu xuyên vứt tại trên lưng mình trực tiếp đ u ổ i phải dùng s ứ c thân thể bay ngược mà ra trong nháy mắt đã đến sơn q u ố c lối ra kim tiểu xuyên nằm loại sở nhị thập tứ trên lưng lúc này mới thấy rõ nguyên lai ngăn trở lại là hai tên khai mạch cảnh b ả y trọng c h i người nếu là bình thường trông thấy một tên b ả y trùng tu sĩ hai người cũng chỉ có một loại ý nghĩ chính là trốn nhưng bây giờ phía sau có a đao dù cho đối mặt hai tên khai mạch cảnh bậy nặng cũng chỉ có thể n ạ n h sông gặp sở b ả n tử hai người tới hai tên chặn đường tu sĩ cười lạnh muốn chết căn bản không dùng vũ khí riêng phần mình một trường đánh ra kim tiểu xuyên trong chốc lát từ b ả n tử trên thân n h ả xuống đón hai trường liền vọt tới đây là chuyện không có biện pháp đủng hai bàn tay một trái một phải đánh vào kim tiểu xuyên trên thân lồng ngực khí huyết dâng lên một trận bốc lên kim tiểu xuyên thể nội linh lực xưa đâu bằng nay phổ thông khai mạch cảnh b ả y trùng tu sĩ cường độ không thể so với lớn bụi mạnh lên bao nhiêu nhưng tông môn bậy nặng đệ tử thường thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn trong nhận tùy thân á t chủ b à i cũng đủ nhiều đây chính là vì cái gì kim tiểu xuyên cùng sợ nhị thập tứ bình thường trông thấy bảy t r ù n g tu sĩ muốn chạy nguyên nhân nếu chỉ đơn thuần đánh nhau chết sống thể lực linh lực kim tiểu xuyên có can đảm cùng bất luận cái gì một tên khai mạch cảnh b ả y nặng cứng rắn cưỡng ép ngăn chặn thể nội khí huyết sôi trào kim tiểu xuyên một nắm đấm đã đánh tới hướng trong đó một tên tu sĩ trực đảo ma quật chương sáu mươi b ố dây núi chốt sâu chương sáu mươi b ố dây núi chốt sâu kim tiểu xuyên một quyền đánh g a đối phương vậy mà không có chút nào né tránh chi ý đại khái cũng là nghĩ kiểm tra một chút kim tiểu xuyên linh lực nắm đ ấ m trực tiếp nện ở đối diện tu sĩ đầu vai thương đương song phương đổi một t r ư ờ n g tu sĩ kia tiếp nhận kim tiểu một t r ư ờ n g khoe miệng lập tức chính là một phát vội vàng cắn chặt răng cái này mẹ nó ở đâu là khai mạch cảnh ba nặng hẳn là có lực lượng cùng lúc đó kim tiểu xuyên trong đan điền một dòng nước cấm xe qua c à n h lá nhẹ nhàng lay động đã đem vừa rồi hai tên tu sĩ kia lực đạo chuyển hóa thành chính mình linh lực m a đổi thành một bên sở nhị thập tứ đã giống con lớn mập hồ điệp bình thường tại một tên khác bảy trùng tu sĩ đuổi theo bên trong lơ lửng không cố định rú tẩu hắn cũng không giống như là kim tiểu xuyên nhị đánh hắn biết rõ ưu thế của mình ở nơi nào có thể nói như vậy hôm nay loại tràng diện này nếu như là sở nhị thập tứ một người hơi hao chút sức lực cũng liền thoát đi nhưng hắn hiển nhiên sẽ không bước xuống kim tiểu xuyên dù s a o đó là chính mình thân sư đệ hai bên đối chiến á đào cũng đã đi tới gần hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ mà là muốn nhìn một chút kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ chân thực chiến l ự c không chỉ có là á đào lúc này hẻm núi hai tên trên sườn núi cũng đều có một tên khai mạch cảnh b ả y trùng tu sĩ h i ề n t hân cũng tương tự đang chăm chú tràng tỷ đấu này đây chính là á đào tất cả vây quanh lực lượng thực sự nghĩ không ra đối phương có thể tại chính mình n h u cao thủ như vậy đang b a o vây thoát đi a đ a o ánh mắt nhìn về phía sở nhị thập tứ chiến đoàn không thể nói là chiến đoàn toàn bộ hành trình đều là đại mập mạp đang chạy chối chết tà dương tông bảy trùng tu sĩ ở phía sau đ u ổ i nhưng chính là không đ u ổ i theo kịp mỗi lần mắt thấy là phải bắt được sở b ả n tử liền sẽ bị hắn lơ lửng không cố định thân pháp thoát khỏi a đ a o một tay v i ệ n cái c ằ m tự lẩm bẩm có ý tứ quả nhiên là cao dài bộ pháp bởi vì tứ phía đều có người sở nhị thập tứ mặc dù đang lẩn trốn dù sao cũng không thể chạy ra vòng vây đối với trận này mẹo vẩn chuột chiến đấu a đào rất yên tâm hắn đem đ ư c chú ý chuyển rời đến kim tiểu xuyên cuộc chiến đấu k ánh mắt liền n g ư n g tụ c h o mày cùng sở nhị thập tứ bên này tiên về một bên ngươi đ ổ i ta trốn tràng d i ệ n khác biệt kim tiểu xuyên cùng một tên khác lôi vân tông bảy trùng tu sĩ đây tuyệt đối là ngươi tới ta đi đánh cho rất là nhờ cây đốt toàn bộ đều là cứng đối cứng quyền quyền đến thịt kim tiểu xuyên không có lấy xuất binh khí là bởi vì chính mình không am hiểu đối phương cũng không có xuất r a binh khí là bởi vì bản thân cho là mình quyền pháp cũng không tệ thú n g chi đối phương chỉ là một cái khai mạch cảnh bàn đạo có thể tu sĩ này căn bản liền sẽ không biết hắn mỗi một lần tiến công đều sẽ bị đối phương đan l i n cây táo hấp thu chứa đựng đến kim tiểu xuyên thân thể mà kim tiểu xuyên mỗi một quyển thì là để hắn nghe răng trận mắt cũng chính là cố kỵ mặt mũi không có coi ý tốt đ ê u thành tiếng cưỡng ép nhấn lại hắn thậm chí còn tại chờ đợi nếu như lúc này có người đến đây trợ trận vậy mình liền có thể thoát khỏi loại này q u í n h cảnh đảo mắt song phương liền chiến đấu t r ă m chiêu kim tiểu xuyên rất có càng đánh càng hăng thế thái a đ a o ở bên cạnh cẩn thận quan sát những m à y một mực không dương hắn kỳ thật cũng nhìn ra kim tiểu xuyên chiến đấu kỹ năng cũng không có cái gì đặc thù chỉ là thể nội chuyển ra linh lực cực kỳ hùng hậu hoàn toàn chính là một loại không muốn m ạ n đấu pháp a đạo không muốn chờ đợi thêm n Trực tiếp xuất i h、so、đây là kim tiểu xuyên suy nghĩ đương nhiên phàm là vượt qua nhất định vụ tải công kích kim tiểu xuyên thể nội cũng không hấp thu được ngược lại sẽ tạo thành tổn thương mảnh kim tiểu xuyên quẳng xuống đất cũng may không trung đã dỡ xuống cường độ trừ tiếp ngụm máu bên ngoài cũng không nhận được trí mạng thương hại lập tức lăn mình một cái một lần nữa đứng thẳng lên cũng không tệ lắm thôi đến tiếp tục tiếp ta ba chiêu a đ a o có chút ngoài ý muốn kim tiểu xuyên năng lực k h á n g đòn rõ ràng vượt qua dự đoán của hắn giống như có chút ý tứ vừa rồi một trường kia đ ổ i thành mặt khác khai mạch cảnh bà trùng tu sĩ sợ là không chết cũng chỉ còn lại có một hơi có thể kim tiểu xuyên lại đứng lên a đ a o lần nữa lúc này lấn người hướng về phía trước song trưởng mang theo một trận cương phong hóa thành một đoàn trưởng ảnh hướng kim tiểu xuyên công kích mà đi gặp a đào lần nữa công tới kim tiểu xuyên điều động toàn thân linh lực hắn cũng không phải sở bản tử căn bản không chạy nổi một cái khai mạch cảnh tám nặng tu sĩ chỉ có thể lựa chọn chính diện chiến đấu cho dù là tử vong a đao một trưởng bộ tới kim tiểu xuyên trong nháy mắt những người để qua bộ vị yếu hại đồng thời hắn cũng không có nhàn rỗi một quyền kim cương hàng ma hướng đối phương tìm đập tới a đao ngày thường ngạo kiểu đã quen căn bản không thèm để ý chút nào bành một quyền đập chúng a đao ngực a đao sắc mặt chầm xuống một chiêu này vậy mà để hắn cũng cảm giác được ngực một im lìm ngay sau đó trong lòng có so đo không còn thăm dò toàn lực tiến công kim tiểu xuyên mệnh mọi ương i thật vất và chống đến thứ năm chiều đối phương một trưởng đánh trúng bụng của hắ phân bụng một trận thật đau ngay cả trong đan điền cây táo phảng phất đều tại bắt đầu điên cuồng lay động lần nữa phun ra một bụng máu thân thể trực tiếp bị đánh bay hai mươi mấy mét bên ngoài cố nén trong bụng đau đớn kim tiểu xuyên tiếp tục đứng người lên đối diện a đ a o tựa như là một cái thợ săn mà hắn tựa như là một cái chờ đợi bị sâu xé con n g ồ i cách đó không xa sở nhị thập tứ chiến đấu như cũ tại tiếp tục tình huống không có bất kỳ cái gì cả i biến đối phương tu sĩ bắt không được hắn cũng đã là đầu đầy mồ hôi nhìn thấy loại tình huống này bên trái trên sườn núi tên kia bảy trùng tu sĩ nhảy xuống gia nhập vào vòng vây sở bản tử trong chiến đấu đến hắn ngấp nghẽ mập mạp chết bầm bộ pháp đã rất lâu rồi cũng không muốn bỏ qua cơ hội này như mập mạp này bị chính mình bắt được vô luận nói như thế nào a đ a o cũng không thể để chính mình toi công bận rộn đối mặt hai tên khai mạch cảnh bậy trùng tu sĩ sở nhị thập tứ lập tức lâm vào bị động kim tiểu xuyên đứng dậy c h i t để kích thích a đ a o hứng thú huy động ra đ ẩ y thiên trường ảnh công kích lần nữa mà đến lại là năm chiêu qua đi a đ a o lần thứ ba đánh trúng kim tiểu xuyên lần này kim tiểu xuyên mắt thấy đối phương q u y đến đột nhiên xoay người một cái bảo vệ được bụng của mình đem phía sau l ư n g lưu cho đối phương a、Đao、đâu để ý những này một quyền đánh chúng ta n g ự ợ c quân quận m á u căn bản không cầm được dâng trào đi ra có thể kim tiểu xuyên đầu h ó c còn rất thanh tỉnh hắn cố ý đem phía sau lưng lưu cho đối phương đồng thời mượn đối phương ra quyền lực lượng thân thể đồng thời phát lực mượn lực hướng ra ngoài bay ra một nửa là đối phương đánh đi ra một nửa khác là chính hắn vận chuyển linh lực bay vọt đi ra lần này bay vọt đi ra khoảng cách chừng hơn ba mươi m mà hạ xuống phương hướng chính là sở bàn tử vị trí sở bàn tử giống như ngờ tới loại tình huống này phát sinh tại hai tên khai mạch cảnh bậy trùng tu sĩ vây công phía dưới vậy mà bước lên chịu một quyền đại giới một cái là mình kim tiểu xuyên trực tiếp liền rơi vào trên lưng của hắn càng không có nói nhảm sở bàn tử đùi phải đạt một cái trở đi kim tiểu xuyên trực tiếp vọt lên hướng bên trái dốc núi chạy trốn hắn vừa rồi đã nhìn thấy lúc đầu hai bên dốc núi đều có khai mạch cảnh b ả y trùng tu sĩ v ò ngây đ hắn không có cách nào nhưng bây giờ bên trái một bên tu sĩ xuống tới gia nhập vào chiến đoàn ở trong như vậy cơ hội cũng liền xuất hiện mặc dù cơ hội xa vời dù sao vẫn là tới a đ a o cùng mặt khác mấy tên tu sĩ xem xét loại tình huống này chỗ nào còn không rõ ràng làm chuyện gì xảy ra cách sở nhị thập tứ khoảng cách gần nhất hai tên bậy trùng tu sĩ đồng thời một cái nhảy vọn liền rơi vào sở bàn tử phía sau không đợi sở nhị thập tứ lần thứ hai phát lực liền riêng phần mình huy trưởng công kích kim tiểu xuyên tại sở bản tử trên lưng đem cái này hai trưởng công kích hoàn toàn tiếp nhận xuống tới may mắn phát động công kích chính là bảy trùng tu sĩ nếu là đội thành a đ a o lần này trực tiếp liền gần chết bằng vào lực công kích của đối thủ đạo sở nhị thập tứ dùng sức lần nữa đằng không mà lên thân thể đã rời đi năm sáu mươi m a đ a o thân hình nhanh chóng trực tiếp vượt qua hai tên bảy trùng tu sĩ hướng phía trước đuổi theo chuẩn bị đầy đủ một lần vòng đây nếu để cho hai cái con tôm chảy mất về sau như thế nào tại phượng khánh phủ đông đào tông môn đệ tử ở trong c o chỗ đứng tránh không được trò c tại phía sau hắn m ặ t k h á c bốn tên khai mạch cảnh b ả y nặng đồng dạng tốc độ cực nhanh theo đuổi không bỏ s ở nhị thập tứ vừa rồi kịch chiến lửa ngày thể nội linh lực đã hơi có vẻ không đủ một bên chạy một bên xuất ra đan dược phóng tới trong miệng mà sau lưng a đ a o khoảng cách lại là càng ngày càng gần nơi đây không thể so với đất bằng tại trên sườn núi chạy v ộ i nhất là còn đeo t h ụ thương kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ bộ pháp không có khả năng phát huy toàn bộ trình độ nửa nén hương đằng sau a đào đã đổi tới sau lưng kim tiểu xuyên an ủi sợ bản tử ngươi chớ để ý ta đến ứng phó mượn lực chạy ân sợ nhị thập tứ cắn ra một cái đáp ứng loại thời điểm này mượn lực chạy mượn thế nào lực đương nhiên phải thừa nhận đối phương công kích mới có thể mượn lực chỉ là kim tiểu xuyên trước đó đã bị thương không nhẹ còn có thể hay không trèo trống bây giờ còn có mặt khác lựa chọn sao cũng không có a đ a o nhìn thấy đối phương đã tại công kích mình phạm vi bên trong quắt to một tiếng chạy đâu một n ắ m đ ấ m cực lớn mang theo manh liệt cương p h o n g hướng hai người đập tới kim tiểu xuyên đã sớm chuẩn bị trở tay một q u y ề n cùng đối phương vừa vặn đối với cùng một chỗ mượn phản hồi về tới lực đạo đột nhiên hướng phía trước thôi động sở bàn tử sở bàn tử trong nháy mắt bay ra ngoài lần nữa kéo ra cùng a đào khoảng cách a đào giận g ữ lại nhiều lần bị hai cái sâu kiến chê bửa trong lòng đã sớm không có ý định lại để lại người sống mắt thấy đối phương càng ngày càng xa ngón tay khẽ nhúc ních một tấm bửa c h ú xuất hiện ở trong tay tế linh lực thôi động phù lục kia rời khỏi tay rời đi tay một s á t na trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đâm về sở nhị thập tứ mục tiêu của hắn là sở nhị thập tứ chân chỉ cần sở bàn tử t h ụ thương hai người liền đều chạy không được mắt thấy kiếm quang lập tức liền chặn đánh bên trong sở nhị thập tứ chân kim tiểu xuyên đột nhiên đem chân của mình nô ra trực tiếp chặn lại đạo kiếm quang kia suy kiếm khí xuyên qua kim tiểu xuyên đùi phải l huyết dịch thuận lỗ thủng chạy ra tại hai người chạy chối chết trên đường lưu lại từng ly từng tí s ở nhị thập tứ mặc dù không có quay đầu nhưng có thể cảm giác đây hết thảy ngay sau đó điên cuồng thôi động thể nội linh lực tiếp tục hướng phía trước chạy vội mắt thấy phù lục không có đánh trúng đại mập m ạ n đ u ổ i theo bên trong á đao lần nữa tay lấy ra phù lục tế một đạo kiếm quang lần nữa bay ra mục tiêu lần này là kim tiểu xuyên hậu tâm trực giác cảm giác được nguy hiểm kim tiểu xuyên đột nhiên quay đầu đem một cái cánh tay ngăn cản tại trước giang giác kiếm quang xuyên qua cánh tay phải đánh trúng vai phải kim tiểu xuyên trên thân lần nữa huyết trâu về ra cũng may loại phù lục này. chỉ có nó thần cũng không kỳ hình tại đánh trúng kim tiểu xuyên đằng sau cũng liền hóa thành hư vô cứ như vậy sở nhị thập tứ c o n kim tiểu xuyên đã chạy trốn gần một canh giờ hiện tại chỗ nào quản đường gì dù sao chỉ cần cảm giác có thể chạy địa phương hắn liền dám đi tại một canh giờ này bên trong kim tiểu xuyên trên thân lại tăng lên bảy tám cái trong suốt lỗ thủng con đường phía trước dây núi càng ngày càng hiểm lại qua một lát trong núi bắt đầu có xương trắng tỏ khắp khi sở nhị thập tứ trở đi kim tiểu xuyên thả người trốn vào một chỗ hẻm núi tràn đầy mê vụ thời điểm sau lưng cách đó không xa á đao rốt cục thả chậm bước chân thậm chí bắt đầu do dự muốn hay không cứ như vậy trực tiếp đi theo vào nguyên nhân chỉ có một cái nơi này chính là trước đó hắn đi ra địa phương lại hướng phía trước đi nhiều nhất lại có thời gian một nén nhang liền sẽ tiến vào tử dương dãy núi chỗ sâu cũng là tử dương dãy núi hạch tâm sở dĩ do dự là bởi vì hắn biết bên trong nguy hiểm lúc này tử dương dãy núi nơi trọng yếu tụ tập đến từ các tông c á c phái vô luận là cái gọi là chính đạo danh môn hay là cái gọi là ma tông cơ hồ toàn bộ khai mạch cảnh tám nặng trở lên đệ tử không chỉ có như vậy bên trong còn có vô số hứng thú hông hiểm trong này trình độ xa so với bên ngoài cao đến quá nhiều hắn có lẽ không sợ vừa vặn sau cái k i a mấy tên theo đuổi theo các sư đ ệ vạn nhất xông vào coi như phiền mái chương 65. m ê vụ nguy cơ bên trên chương 65 m ê vụ nguy cơ bên trên mắt thấy sở nhị thập tứ con kim tiểu xuyên thọc thâm nhi vào núi mạch chốt sâu a đao trong lòng lại có chút lo nghĩ hai tiểu t ử này thế mà tiến nhập hung hiểm hạch tâm dây núi đơn giản không biết sống chết hơi làm dừng lại sau sau lưng mấy tên bảy trùng tu sĩ đổi tới hắn phân phó mấy người không cần đi theo đường cũ trở về có thể chính mình hay là tiếp tục đuổi đi lên dù sao ngoại vi sự t ì n h đã xử lý xong dứt khoát thừa cơ hội này lần nữa trở về tới bên trong cũng có thể gia tăng thu hoạch đồng thời trong lòng còn còn có như vậy một tia may mắn nói không chừng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai người ở bên trong chạy không xa chính mình liền có thể đem hai cái con tôm nhỏ giải quyết hết mà phía trước mấy ngàn thước bên ngoài kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tiến lên trên đường sương mù màu xám trắng càng ngày càng dày đặc không rõ ràng là như thế nào một loại khí thể để cho người ta hô hấp mười phần không trôi chảy lại hướng phía trước mấy ngàn thước sương mù màu xám trắng thì càng nặng sở nhị thập tứ ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước không đủ trăm mét không thể không thả chậm bước chân nơi này quá t à môn tiểu xuyên sư đệ ngươi phát hiện không có kim tiểu xuyên đương nhiên cảm thấy sương mù này không tầm thường sở sư đệ ngươi tận lực thả chậm hô hấp ân người đem ta bông u ra đi ta chậm rãi đi là được đoán chừng cái kia a đào ở loại địa phương này muốn tìm đến chúng ta cũng không phải chuyện dễ không được chân ngươi thụ thương còn tại đ ổ máu sở nhị thập tứ không đồng ý kỳ thật kim tiểu xuyên trên đùi máu đã, đã ngừng lại nhưng là từ bên ngoài nhìn rất đáng sợ dù sao vừa rồi chạy trốn thời điểm trên lưng trên đùi trên cánh tay bị a đao vung ra phủ l ụ làm ra m ộ ư ơ i cái lỗ thủ lớn lại đi đi về trước ngàn mét hai người ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy xa năm mươi mét hiện tại dù cho muốn đem tốc độ n h ấ t lên đều khó có khả năng không chỉ có như vậy chỗ xa hơn mơ hồ chuyển đến hung thú tiếng gào thét thanh â m kia không đồng nhất dài ngắn khác biệt nghe chút chính là khác biệt hung thú phát ra gầm rú bao k h ỏ a bọn hắn sương ngủ bắt đầu để cho người t a n g ạ t thở hai người không thể không giảm xuống hô hấp tần suất kim tiểu xuyên còn tốt một chút thể nội có đan điền cây táo trèo trống nhưng sở nhị thập tứ cũng có chút khó khăn tại kim tiểu xuyên kiên trì bên dưới sở bàn tử đem hắn bông xuống loại địa phương này cũng chỉ có thể từ từ đi không biết vẫn còn rất xa mới có thể đi ra mê vụ tại phía sau bọn họ bên ngoài mấy dặm a đao cũng tương tự không thoải mái khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng trước kia ở chỗ này thời điểm loại mê vụ này hắn đều sẽ nhanh chóng xuyên qua ngừng thở nửa canh giờ thời gian cũng liền đủ nhưng hôm nay lại muốn trong mê vụ tìm kiếm hai người b n g dáng không cách nào nhanh chóng tiến lên đại khái tính ra một chút mảnh mê vụ này khu gian hẳn là còn có hơn mười dặm trong lòng đối với kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứa khí lại thêm mấy phần bất quá trong sương ngủ này cũng có một chỗ ưu thế đó chính là không cần lo lắng các loại độc trùng manh thú lấy lúc trước hắn đối với nơi này hiểu rõ màu xám trắng mê vụ khu vực chính là một tầng vành đai cách ly một đạo t ấ m c h ắ n thiên nhiên đem t ử dương dãy núi khu hạch tâm cùng bên ngoài khu cách biệt người bình thường khó mà đi vào nhưng bên trong hung thú cũng ra không được vô luận là tông môn đệ tử hay là những hung thú kia chỉ cần đưa thân vào trong sương ngủ, liền sẽ cảm giác không thoải mái thời gian lâu dài sẽ xuất hiện hô hấp khó khăn cao trọng cảnh giới tu sĩ tự nhiên có thể ngừng thở vượt qua mê vụ khu vực có thể những cái kia nào dung lượng rất thấp hung thú lại khó mà làm đến bọn hắn bản năng kháng cự nơi này sẽ không tùy tiện tới gần kim tiểu xuyên từ trong chiếc nhẫn lấy ra thép xúc xem như chính mình bài trượng chống thép xúc tiến lên hai người bọn họ không rõ ràng a đao phải trăng đuổi theo tới vì lý do an toàn hay là tại trên đường bản năng không ngừng biến hóa phương hướng nhưng đại thể lộ tuyến hay là một mực hướng về phía trước khập k h i ế n g hai người đi mấy ngàn mét rốt cục cảm giác được bao phủ ở chung quanh sương mù bắt đầu trở nên mỏng manh hai người ánh mắt một lần nữa có thể thấy rõ ràng phía trước ngoài trăm thước có lẽ lập tức liền phải đi ra ngoài mặc dù không rõ ràng mê vụ bên ngoài là cái gì cũng hầu như tốt hơn trong n à y đến chết lại hơn phân nửa canh giờ hai người bước chân triệt để bước ra m ê vụ khu vực trước mắt một lần nữa một mảnh thanh minh nương hy thất rốt cục đi ra kim tiểu xuyên thật sâu thở dốc hô hấp lấy không khí mới mẻ sở bàn g từ đặt mông ngồi dưới đất ngực không ngừng chập trùng lên xuống dọc theo con đường này không ít chịu tội cũng chính là hắn cùng kim tiểu xuyên đ ổ i thành mặt khác khai mạch cảnh ba nặng bốn nặng đ o á n chừng cũng không dám thâm nhập vào nhìn về phía trước thế núi chập trùng cự m ộ t lâm lập cảnh trí cùng n g i vi khác nhau cũng không lớn có thể đức quãng truyền vào lỗ thai hung thú cao thét bằng thêm rất nhiều quỷ dị loại thời điểm này đương nhiên là muốn trước tì một ch một phương diện có thể tránh né a đao truy kích một phương diện khác hai người đều cần thời gian hào hào chữa thương có thể vị trí t u y ệ t không phải tốt nhất chỗ ẩn thân hai người d ắ t dịu nhau tìm chung quanh trong lòng cảm giác được chỗ nào cũng không an toàn cuối cùng kim tiểu xuyên quyết định chủ ý ngay tại cách đó không xa trong rừng rậm tìm giống r u ộ t đại thụ hockey này coi như thành lâm thời nơi ở tối thiểu nhất cũng muốn để thương thế trên người khôi phục một chút mới có thể có ý khác hockey đủ lớn nếu như là hai cái kim tiểu xuyên hình thể người hẳn là sẽ cảm giác rất rộng rãi thậm chí có thể ở bên trong quay cùng vài vòng nhưng làm bên trong một cái đội thành sở bàn tử liền lộ ra phi thường có cắp kim tiểu xuyên lấy ra đan dược chưa thương nuốt vào s ở bàn tử không thực nghiêng đầu một cái trực tiếp ngồi ngủ thiết đi l i ê n tại bọn hắn mới vừa tiến vào hốc cây không lâu a đ a o cũng thành công xuyên qua mê vụ bình t r ư ớ n g tìm kiếm bốn phương căn bản không nhìn thấy kim tiểu xuyên hai người bất kỳ tung tích nào là trốn đi hay là tại mê vụ trong bình t r ư ớ n g căn bản không có đi ra đâu hắn không xác định duy nhất xác định chính là không có khả năng ở chỗ này ở l â u phải nhanh một chút tìm tới đồng bạn mới được hắn biết rõ mảnh khu vực này trình độ hung hiểm một người đơn thương độc mã cùng muốn chết cũng không có cái gì khác nhau cho dù hắn là a đao cũng tương tự không được như đụng tới một hai đầu nhất giai hung thú cũng còn miễn nếu là bị nhị giai hung thú để mắt tới đoán chừng sát xuất lớn khó mà toàn thân trở ra bởi vì cái gọi là sợ cái gì liền sẽ đến cái gì a đao còn chưa kịp rời đi giống một tiếng trầm thấp gầm rú đột nhiên văng lên a đao cấp tốc q u a y đầu nhìn sang trong chốc lát k h u ô n mặt đột biến mấy chục bước bên ngoài một cái thân thể chừng dài hơn bốn m cao hơn hai m màu nâu đại h ổ chính mục lộ h ô g quang nhìn hắn chằm chằm hoàng phong yêu hồ nhị giai hung thú tại một đám tông môn đệ từ trước mặt từ trước đến nay nói một t r ă n h hai có thể đi ngang a đao giờ phút này dùng mình hoàng phong yêu h ổ tại nhị giai hung thú bên trong cũng thuộc về chiến lược nhân vật cường hãn tốc độ nhanh cho nên quan danh lấy gió trong chiến đấu trí thông minh cao đo đó được xưng lại yêu bình thường khai mạch cảnh cao trọng tu sĩ đối mặt nhất giai hung thú thời điểm thường thường có thể cuối cùng thủ thắng nhưng gặp gỡ nhị giai hung thú nếu không phải mấy tên khai mạch cảnh tám nặng chín nặng liên thủ cũng chỉ có chạy chối chết phần đương nhiên không bài trừ thế gian luôn có vài ngày mới có lẽ có thể bằng vào sức một mình chiến thắng a đ a o tự nhận là là phượng khánh p h ụ thiên tài một t r o n g nhưng hắn rất rõ ràng chính mình còn không có chiến thắng nhị giai hung thú bản sự hắn không phải là không có điên cuồng qua cũng từng cùng một đầu hoàng phong yêu h ổ đang đối mặt vừa đang đối mặt vừa kết quả chính là đối phương đem hắn ngược chết đi sống lại cuối cùng vẫn là đồng môn những sư huynh khác đổi tới lúc này mới thoát khỏi hiểm cảnh cho nên lần này a đ a o lựa chọn trực tiếp đàm mệnh ngay tại phát hiện hoàng phong yêu h ổ một giây sau thân thể đã vọt ra ngoài có thể hoàng phong kia yêu h ổ tựa hồ không có ý định bông tha hắn tứ chi phát lực một cái nhảy vọt liền cách đá đ o không đủ m ư ơ i mấy mét a đào toàn lực chạy trốn so đổi theo kim tiểu xuyên cùng sở bản từ tốc độ càng nhanh ba phần không chỉ có như vậy hắn một bên chạy trốn một bên thăm dò thích hợp hơn lộ tuyến đối với thoát khỏi hình thể khổng lồ hung thú tới nói tốt nhất đường chạy trốn chính là rừng rậm bởi vì hoàng phong yêu hổ hình thể khổng lồ tại trong rừng rậm khó mà thẳng tắp tiến lên triển khai công kích cũng may a đ a o rất nhanh liền nhìn thấy một mảng lớn rừng rậm trong rừng rậm c ự m ộ t lâm lập chính là tốt nhất con đường hắn thân thể vừa tiến vào rừng rậm sau lưng hoàng phong yêu hổ cũng theo đó xông tới a đào so ra mà nói hình thể nhỏ bé có thể tùy ý ở trong rừng rậm sen c á chạy chương phong sáu mươi sáu mê vụ nguy cơ bên dưới chương sáu mươi sáu mê vụ nguy cơ bên dưới bên trong hốc cây kim tiểu xuyên đột nhiên mở to mắt có người sợ nhị thập tứ đã dẫn đầu nhẹ nói đi ra hai người sớm có dự án diêm phần mình đưa tay bên cạnh dây leo treo ở trên cửa hang ngừng thở không dám có bất kỳ tiếng vang mấy hơi thở đằng sau một bóng người tại ba bốn mươi m é t bên ngoài trong rừng điên cùng nhảy vọt đồng thời chỗ nào cây cối r ầ m rạp thân cây dày đặc người kia liền hướng chạy đi đâu kim tiểu xuyên trong nháy mắt nhận ra chạy người đúng là hắn hai người khổ chủ a đao hai người trong chốc lát ngừng thở trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng bị g i a hỏa này phát hiện ai biết a đao căn bản quét liên tục đều không quét một chút trong nháy mắt đã đi xa ngay sau đó một cái dài hơn bốn m é tự h ổ ở phía sau đuổi theo mà đến từng cây từng cây đại thụ không phải kịch liệt lay động chính là trực tiếp bẻ gãy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ yên lặng lẫn nhau cũng không dám thở thẳng đến hai người trong tầm mắt, không có a lao cũng không có c ự a hổ lại qua một hồi lâu kim tiểu xuyên hai người mới dám thở phào một hơi vừa rồi một m à n kia quá mẹ nó dọa người khai mạch cảnh tắm nặng ở bên ngoài n h ư bức hông h ố n g a lao thế mà bị một con hổ hổ đổi u đến như là chó nhà có tang kim tiểu xuyên lập tức xuất ra tam sư thúc phạm chính tặng quyền kia linh thú phẩm giai phân chia cùng tập tính lật ra năm mươi sáu mươi trang rốt cuộc tìm được nhị giai hung thú hoàng phong yêu hổ s ở bàn g tử chép miệ n g một cái cũng không biết hoàng phong này yêu hổ hương vị như thế nào kim tiểu xuyên nói phải rất h á các loại huynh đệ chúng ta khôi phục tốt là một cái nếm thử đương nhiên hai người bọn họ thuần túy khoác lác ngay cả a đao đều không giải quyết được làm sao có thể giải quyết cái này nhị rai h u n g thú cái này tính một khúc nhạc đệm hai người cũng không có lại đem dây leo lấy xuống tiếp tục ố n tại hốc cây nghỉ ngơi nhưng lại càng thêm cảnh giác sợ lúc nào lại xuất hiện một con h u n g thú sau một lát kim tiểu xuyên hô hấp đều đều trong đan đ i ể n cây táo kia khẽ đung đưa trải qua nhiều ngày như vậy dự trữ lần nữa mở ra màu vàng hoa nhỏ sắc trời dần dần ảm đạm xuống nơi xa có đàn sói tại thép dài liên tiếp thử dương dây núi bên ngoài cơn tối đã kết thúc không có gì bất ngờ xảy ra chín tầng lâu bốn tên cao tầng cuối cùng đem tất cả đồ ăn quét sạch đám người cũng đều đã thói quen ai bảo người ta lượng cơm ăn lớn như vậy mười mấy lần đâu ai bảo chúng ta ăn không vô đâu mỗi ngày sau bữa cơm chiều lúc này tất cả mọi người sẽ tụ tập tại dưới màn hình lớn mặt top năm t o ba nói chuyện phiếm cót lác hôm nay đã là trăm ngày hành động thứ sáu mươi mốt ngày mắt thấy toàn bộ hành động thời gian đi qua hai phần ba theo thời gian chậm rãi qua đi mọi người quan hệ cũng không có trước đó khẩn trương như vậy bọn hắn ở bên ngoài khẩn trương cũng không có gì dùng hết thảy đều muốn nhìn bên trong dãy núi các đệ tử biểu hiện hiện tại vẫn chưa tới các nhà tông môn lẫn nhau lúc tr b ạ cho Dương hiểu đến. Dĩ dù đơn đến. vãn lần ngày hành động, đều là kết thúc của ngày, các tông môn mới có thể lẫn nhau trở mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, hiểu thúc thể mỗi mới đều rõ trăm trở rất kết một mặt. là của các có s từ h à nên h động b theo r o báo cáo, n sống cùng tông môn báo cáo, đang g sót sẽ tử, đệ đều à nhà vào. n động trong, tông môn người cho nhầm vào. Cho nên, h cho Cho h ở t bị ai hành động kết thúc các loại tin tức mới có thể dần dần rõ ràng đứng lên cũng là mới các nhà tông môn khai bắt đầu so tài thời khắc hiện tại trở mặt đơn thuần lời nói vô căn cứ tất cả mọi thứ đều là suy đoán nhưng dù vậy chín tầng lâu bốn người cũng là nơm nớp lo sợ bởi vì gần nhất hơn m ư ơ i ngày đến nay kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai cái này không khiến người ta b ấ t lo đệ tử mỗi ngày đều có thân phận lệnh bài doanh thu đều đã thành một loại tập quán mỗi đến số lệnh bài chữ biến hóa thời khắc bạch dương mọi người đều sẽ nhận những tông môn khác trưởng lão một phen chúc mừng bao quát nhưng không giới hạn trong chúc mừng chín tầng lâu đệ tử tiến thêm một bước bạch sư minh có phương pháp giáo dục a ngươi nhìn các ngươi đệ tử lại có thu hoạch tiểu sư minh xem ra ngươi không ít cho sư chất chuẩn bị đan dược nhà cái này cũng bao nhiêu ngày hai ngươi sư chất còn nhảy nhót tương mừng hành động kết thúc chúng ta nhất định phải đi các ngươi chín tầng lâu lấy tình kinh như thế nào mới có thể bồi dưỡng được bực này đ ể tự ưu tú đối với nhất định phải làm cho chín tầng lâu chảy máu h ả o h ả o chiêu đ ạ i chúng ta một phen bạch sư h i n h chúng ta còn không rõ ràng l ắ m chúng ta chín tầng lâu tông môn trụ sở đến lúc đó ngươi cần phải dẫn đường a mỗi đến lúc này chín tầng lâu tâm tình mấy người là vui vẻ mặt mũi sáng sổ màu có thể theo kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trên tay lệnh bài càng ngày càng nhiều trong lòng bọn họ cũng là bất ổn đừng nhìn hiện tại chung quanh các trưởng lao hòa hợp ê m thấm ai biết cuối cùng đáp án công bố thời điểm người nào sẽ lập tức trở mặt thật là hòa hợp ê m thấm sao bạch dương không rõ ràng chỉ là hôm nay tiêu thụ vũ nhắc nhở hắn nên nhóm lửa buổi tối ba nén hương thời điểm bọn hắn bốn phía đã là một mảnh xương mù tràn ngập khụ khụ bạch dương nhịn không được hò khan vài tiếng lấy ra ba nén hương đến đốt trong miệng nói lẩm bẩm đồ nhịn oan sư phụ van cầu các ngươi không sai biệt lắm liền phải tiếp tục như vậy chúng ta tông môn rất phiền phức nhà bốn các ngươi không biết hiện tại thật nhiều tông môn đều đang hỏi thăm chúng ta tông môn trụ sở ta cũng không dám nói đâu bốn các ngươi còn trẻ tuyệt đối không nên chế tạo càng rét nhiều hơn lục ngăn cách như vậy ba năm ngày rét tới như vậy một hai cái là được bốn thượng tiên phù hộ hai cái đồ nhi bình an phù hộ những tông môn khác đệ tử cấp thấp chớ bị kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cho để mắt tới một phen cầu nguyện từ kết thúc hướng bầu trời bái một cái khụ khụ khụ khụ bên cạnh nhậm thúy nhi cũng tại ho khan mỗi ngày uống rượu nhiều như vậy đều không có gặp nàng ho k h á n qua hiện tại thân ở tất cả trường lao trong đám người ho khan lại ngăn không được chung quanh những tông môn trường lao kia trong lò luyện đan nhóm lửa hương xem ra rất nhiều chất lượng đều chẳng qua con nhà nhậm thúy nhi h á n nhìn một phía người mặc các loại nhan sắc trường bảo các trường lão lúc này cơ hồ toàn bộ đều đem hương cắm ở trước mặt trong lò luyện đan hiện tại mỗi ngày dân hương các trường lao càng、nhiều. từ vừa mới bắt đầu học tập bạch dương mười mấy người đến bây giờ cơ h ộ i nhân thủ một đan lô phương châm chính một cái không xong đội nhiều loại trong lò là đan thô mảnh r ă n g dốc, ngán b ư ớ c lên khói xanh b ư ớ c khói trắng b ư ớ c lên khói đen thế mà còn có một cái b ư ớ c lên khói xanh đơn giản cái gì hương đều có đáng giận nhất là là trước đó chỉ có một hai người tại một t h a n h một thanh tháp hương hiện tại tối thiểu nhất có mười mấy người đều là như vậy nhóm lửa hương đều cùng bó đuốc giống như hay là loại kia chỉ bước khói, bước bó đuốc không bốc hòa bó đuốc một chút lòng công đức đều không có bạch dương cũng tốt tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi cũng tốt cũng đều k h nhìn nhìn may cả một cái ban ngày không có gia tăng hôm nay là thứ sáu mươi m ộ t trời hai cái sư chất hết thể thu hoạch được bảy mươi bảy mai lệnh bài thân phận bình quân mỗi ngày rét hơn một cái đương nhiên cũng không phải nhiều nhất thuộc về toàn bộ dãy núi trung thượng du trình độ nhiều nhất một người phía sau đã treo một trăm hai mươi cái số này bình quân một ngày xử lý hai cái hiện tại chín tầng lâu mấy người cơ hồ cũng không quá lo lắng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ an nguy mà là muốn làm sao mới có thể đang hành động sau khi kết thúc can toàn trở về vấn đề l i ê n bảy mươi bảy cái số này tối thiểu nhất cũng là cùng hai mươi mấy cái tông môn kết xuống cửu hận chín tầng lâu người nghĩ đến kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ một địa phương khác còn có người nghĩ đến bọn hắn một thân áo bảo tím phù long phi mỗi ngày nhìn thấy số lượng biến hóa chính là hơi nhún mày hai cái này chín tầng lâu đệ tử cũng quá có thể dày v ò không chỉ có đến bây giờ còn sống hơn nữa còn đại s á t tứ phương dáng vẻ cũng may bên người có áo bào đỏ thống linh từ vạn thông tại tâm tình của hắn cũng không tốt biểu hiện ra ngoài bất quá từ vạn thông đoạn thời gian gần nhất cũng là b u ồ n b ự c lúc trước chín tầng ôm vào đăng ký thời điểm chính mình tựa như là nhắc nhở qua hai tên đệ tử này còn sống rất trọng yếu có thể nhiều ngày như vậy đi qua không chỉ có là còn sống mà lại chiến quả tương đối khá chẳng lẽ hạ lao cầu coi là thật có cái gì chuyển xuống công pháp phải không nếu không không tốt giải thích đâu không được ta muốn đích thân đi hỏi một chút bạch dương bọn hắn hiện tại liền đi chương 67. từ vạn thông tới chơi chương 67 từ vạn thông tới chơi từ vạn thông nói làm liền làm thừa dịp sắc trời còn chưa có tối xuống ra cửa ngự kiếm phi hành liền hướng một đám ma tông chỗ trụ sở tạm thời mà đến từ ngày đó tông môn báo danh cho tới bây giờ dòng giá hai tháng đi qua từ vạn thông ở giữa đều không có tới qua một lần không phải là không thể đến mà là bởi vì không cần thiết hắn cùng phù long phi hai người đều là khương phụ chủ lưu tại nơi này người chủ sự trách nhiệm chính là không để cho cái này mấy chỗ trưởng lão căn cứ náo ra nhiễu loạn đồng thời còn muốn phòng bị tử dương sơn mạch bên trong đột phá tình t huống nhưng tại trong hai tháng này hết thể đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay các tông các trưởng lão cũng không có sống mái với nhau tử dương sơn mạch mặc dù mỗi ngày đều có tông môn đệ tử vất lạc bình quân xuống tới một ngày mười mấy cái đây đều là tại trong kế hoạch thương vong nếu là một chút thương vong đều không có khó mà làm được cho nên mỗi lần trăm ngày hành động thương vong đều muốn khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong thì như nói hai thành rơi đến ba thành ở giữa chuyển đổi thành lần này số lượng chính là cuối cùng tử vong đệ tử nhân số muốn khống chế tại bốn năm nghìn người ở giữa nếu là quá cao sẽ ảnh hưởng đến vượng khánh phủ căn cơ quá thấp đến một lần không thể hiện được chiến đấu k i n h liệt bồi dưỡng không ra đệ tử tinh anh thứ hai cũng từ triều đình làm không đến càng nhiều phụ cấp ngự kiếm phi hành tại tầng trời thấp từ vạn thông trong lòng còn tại suy nghĩ hạ lao cầu mơ mơ hồ hồ lấy ra như thế một cái chín tầng lâu nhiều năm không có bất kỳ phản ứng nào kết quả hôm nay đã thu hai cái đệ tử càng không có nghĩ tới hai đệ tử này cảnh giới thấp còn như thế có thể đánh nếu là hạ lao cầu biết việc này còn không biết làm sao đắc ý đáng tiếc hạ lao cẩu mất tích tám năm cũng không biết đi nơi nào nếu nói vẫn lạc từ vạn thông là không tin đây không phải là một cái tùy tiện có thể người vẫn là vật chỗ hắn ở cách ma tông các trưởng lão căn cứ ngự kiếm phi hành không dùng đến nửa canh giờ lập tức liền muốn kết gần hắn tiếp tục thấp xuống phi hành độ cao vừa định tìm nơi đặt chân kết quả hai mắt nhìn xuống dưới giật nảy mình chỉ thấy gió mưa các dựng đứng trước màn ảnh lớn sương ngủ quần quận che đậy tầm mắt của hắn bốc cháy hay là mưa do các linh khí nổ tung ra chuyện như thế cho nên vì sao không có người báo cáo liền ngay cả mưa gió cắt cũng không có tin tức từ vạn thông thôi động linh lực phi kiếm tốc độ càng nhanh một phần tại x ư ơ n g mù biên giới hạ xuống tới thấy có người ngự kiếm mà đến một đám ma tông trưởng láo nhao nhao đem ánh mắt bắn ra đi qua đợi thấy rõ người tới là ai đằng sau mọi người cũng chỉ có thể đứng dậy tiến về nên đón không có cách nào cái này phượng khánh phủ hay là quan phủ nha môn địa bàn tất cả t ô n g môn đều tại địa bàn của người ta phía trên mà từ vạn thông thì là phượng khánh phủ phủ chủ dòng chính không chỉ có đạt được tín nhiệm cùng trọng dụng đồng thời thực lực bản thân không thể khinh thường không đúng rồi giống như theo ta hiểu rõ các ngươi những tông môn này cộng lại cũng không có nhiều như vậy biết luyện đàn a làm sao toàn bộ đều tới còn có các ngươi trong lò luyện đan không luyện đan từng cái c ắ m hương là có ý gì chẳng lẽ những n à y cái gọi là ma tông trường lão tìm được mới luyện đan chi pháp không có khả năng căn bản không có khả năng bọn hắn nếu có loại bản lánh này cũng sẽ không căn nhà nhỏ bé tại phượng khánh phủ nơi chật hẹp nhỏ bé đi sớm đô thành giả danh l ừ a bị đi mang theo một đầu v ó c d ấ u chấm hỏi tùy ý cùng đám người lên tiếng chào hỏi liền đi theo mưa gió các vương quản sự đi đ ạ i cao tiến v à o nội thất từ vạn thông một á n h mắt vương quản sự liền minh bạch là ý gì liền tranh thủ cái này trải qua nói ra không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm mối sau khi nghe xong từ vạn thông càng mơ h ầ ngươi nói là những trưởng lão kia vương quản sự xua hai tay một cái từ thống lĩnh ta nào có quyền lợi của nhà người ta đệ tử ở bên trong đà sinh đạ tử ta như ngăn cản vạn nhất những đệ tử kia xảy ra vấn đề đám người kia còn không mỗi ngày tìm ta phiền p ư ớ c lại nói chúng ta trong ngày hành động cho tới bây giờ cũng không có nói không chính xác trưởng lao dân hương làm đệ tử cầu phúc đi từ vạn thông đốt v ố t h u y ệ t thái dương hoàn toàn chính xác không có quy định này thôi bọn hắn yêu đốt liền đốt đi chẳng qua là vì cái gì không cần lưu hương phải dùng lò luyện đan đâu vương quản sự nói hẳn là nhìn xem bạch dương bọn hắn dùng lò luyện đan đi nói không chừng lò luyện đan thắp hương so lưu hương tác dụng càng lớn từ vạn thông cười nhạo lợi này ngươi tin không vương quản sự nói không tin cũng không có cách nào kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai người mỗi ngày đều là những trưởng lão này đàm luận tiêu điểm đến thời khắc này mới thôi hai người có thể đã chém giết bảy mươi tám mươi người mặc dù không nói được cao nhất thế nhưng là hứa thống lĩnh tại chúng ta phượng khánh Phủ, chưa từng có qua khai mạch cảnh ba nặng bốn nặng đệ tử có chiến tích như vậy đâu từ vạn thông không lời nào để nói vương quản sự lại nói bất quá gần nhất còn có một loại liên quan tới chín tầng lâu thuyết pháp càng thêm đáng tin cậy chút nói nghe một chút nghe nói bạch dương giỏi về tự thân dạy dỗ truyền thụ công pháp thời điểm mỗi chiêu mỗi thức đều là tự mình làm mẫu nhiều lần dạng này hai tên đệ tử nhớ kỹ kiên cố từ vạn thông nhẹ nhàng gật đầu nên những giáo sư này đệ tử mới đôi còn có tiêu thù vũ tự xưng hoa dương thành đệ nhất luyện đan sư hắn đã từng cho kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ phục dụng không ít linh đan diệu dược đoan chừng cũng là một loại khả năng. từ vạn thông trong lòng nghi hoặc hoa dương thành bình chọn qua đệ nhất luyện đàn sư sao ta làm sao không biết vương quản sự tiếp tục lại nghe nói phạm chính có đặc dị bản lĩnh có thể một chút liền có thể nhìn ra người bình thường tư chất tu hành hai tên đệ tử này chính là hắn một chút chọn chúng từ vạn thông hơi n h ú g mày trong lòng suy tư kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ hiện tại là khai mạch cảnh ba nặng cùng bốn nặng hắn nhưng không có quên ngay từ đầu hai người một cái không nặng một cái ba nặng cái này vừa qua khỏi đi hai tháng vậy mà tiến bộ đến loại trình độ này phạm chính nhìn người thật có một bộ chỉ là trước kia vì sao chưa nghe nói qua việc này cũng không gặp chín tầng lâu chiêu thu đệ tử thôi tạm thời tin vương quản sự lại nói ta cảm thấy cái này điểm thứ tư mới mấu c h ố t nhất bọn hắn cái kia đảm nhiệm thúy nhi vì để cho đệ tử tu luyện nghe nói đều không trở về nhà đi ngủ nghỉ ngơi ngay tại hai tên đệ tử chỗ tu luyện chi một cái giường ngày đêm tương ngồi từ vạn thông gật đầu bất quá hắn cũng chia không rõ ai mới là công lao lớn nhất một cái kia nhưng hắn trong lòng càng thiên tín hạ lao cầu lúc gần đi hẳn là lưu lại cái gì công pháp cao cấp hắn để vương quản sự đem bạch dương bọn người kêu đến hắn muốn đích thân tìm hiểu một chút tình huống một chút thời gian bạch dương các loại bốn người ho khan liền tiến đến bọn hắn biết từ vạn thông thống lĩnh cùng nhà mình sư phụ hẳn là có chút duyên vận lại không làm rõ ràng được cái này nguồn gốc từ chỗ nào mà đến nhưng cũng không có quá khẩn trương gặp qua từ thống lĩnh ngồi đi từ vạn thông chỉ chỉ trước mắt vài cái ghế dựa mấy người ngồi xuống từ vạn thông chậm rãi mở miệng nói ta lần này đến là vì các ngươi môn hạ dự thi hai tên đệ tử bạch dương bọn người không rõ ràng cho lắm lẳng lặng nghe hai tên đệ tử biểu hiện bất phàm ta cũng rất vui mừng bạch dương vội và nói cảm tạ từ tiền bối các ngươi cũng không cần lo nghĩ dù sao ta và các ngươi sư phụ còn có chút giao tình chỉ là kim tiểu xuyên hai người vì sao có thể bằng vào đê giai tu vi có như thế nhiều thu hoạch có phải hay không các ngươi sư phụ lưu lại đặc thù công pháp tu hành nói xong ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bạch dương mấy người không đông tha chút nào biểu lộ đáng tiếc bạch dương bốn người biểu lộ không có chút nào biến hóa có chút thất vọng có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi tông môn khác một trưởng lão giảng dạy mấy chục trên trăm tên đệ tử nhiều càng là hơn mấy trăm mà chín tầng lâu bình quân hai người dạy một người đệ tử tính như vậy xuống tới giống như cũng không phải không có khả năng tiếp nhận thử dương sơn mạch bên trong khu h ạ c tâm mặt trăng treo trên cao chiếu sáng đại điện gió đêm thổi tới lá cây vang xào xạ c kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ b ụ n g đã bắt đầu cuộc gọi bậy tiểu xuyên s ư đệ chúng ta muốn làm một ít thức ăn mới được à? ả chương sáu mươi tám một trận đánh đêm chương sáu mươi tám một trận đánh đêm kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ hai người đều đói trong chữ vật giới chỉ ăn đồ ăn rất nhiều bất quá đều là chút thịt khô loại hình muốn ăn tươi mới lại thực không có kim tiểu xuyên chui ra hốc cây cùng sở bàn tử sánh vai ngồi dưới tảng cây tiểu xuyên sứ đệ hoặc là ta đi làm một chút ăn nơi này rừng nhiều như vậy cái gì c o thỏ lợn rừng gà r ừ n g loại hình khẳng định rất nhiều sở sư đệ ngươi còn luôn luôn nói ta tung bay ngươi biết đây là địa phương nào sao địa phương nào sở nhị thập tứ đương nhiên không biết nếu như ta không có đoán sai nơi này hẳn là t ử dương r ã y núi khu vực hạ tâm làm sao ngươi biết ha ha ngươi nhìn a đao bị hoàng phong kia yêu hổ đuổi theo hùng dạng đoán cũng đoán được vừa rồi hai người điều tra cái kia chiều cao hơn bốn mét đại hổ chính là nhị giai hung t h ú hoàng phong yêu h ổ trước đó nghe nói những tông môn khác đệ tử nói qua khu vực hạ tâm các đại tông môn cao giai đệ tử cơ hồ toàn bộ tiến vào bên trong muốn chém giết hung thú thu hoạch được thú đan sợ b à n tử ánh mắt lại là sáng lên tiểu xuyên sư đệ như nơi này chính là khu vực hạ c h tâm chẳng phải là nói thịt h u n g thú nhiều đến ăn không hết kim tiểu xuyên liếc mắt nhìn hắn không sai ăn không hết bất quá ta sợ h u n g thú đem ngươi ăn lời nói này đến không sai y theo hai người trước mắt thực lực như gặp gỡ một cái nhất giai h u n g thú còn tốt xử lý phàm là giống vừa rồi a đao như thế đụng tới một đầu nhị giai h u n g thú cũng chỉ có thể phó thác cho trời xem ai chạy nhanh nếu không có cái mới xuất hiện nguyên liệu nấu ăn vấn đề là dù cho có tơi mới nguyên liệu nấu ăn bọn hắn cũng không dám nhóm lựa thịt hầm trừ phi muốn đem chung quanh tất cả hùng thú toàn bộ đều không có cách nào hai người lấy ra thì khô xuất ra nước lạnh một ngụm thì khô một ngụm nước lạnh cưỡng ép n u ố t xuống khoan hay nói kim tiểu xuyên cảm giác được chính mình dạ dày tốt hơn nhiều nếu là đi qua như thế ăn đã sớm phải vào bệnh viện c h u y ể n dịch trích đây chính là tu hành mang tới biến hóa nhìn qua ánh trăng trong ngần lại có chút nhớ nhà tất sột soạn nơi xa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang kim tiểu xuyên lập tức từ trong hồi ước bừng tỉnh cùng sở b à n tử liếc nhau hai người l ặ n g yên không một tiếng động trở lại hốc cây tránh né đem che chắn dây leo một lần nữa lý hảo nín hơi ngưng thần không tái phát ra cái gì thanh âm sau một lát trong rừng ngoài mấy chục thước, một cái bóng đen xuất hiện vừa đi một bên đông ngửi tây ngửi trong miệng phát ra lẩm bẩm âm thanh đó là một con lợn rừng nhìn hình thể dài hơn hai mét hai viên răng nanh ở dưới ánh trăng lấp l ó e hàng quang s ở bàn tử nhỏ giọng nói ra hẳn là thiết nha cương trư hương vị chật chật kim tiểu xuyên nghĩ tới thiết nha cương trư nhất giai hung thú tam sư thúc phạm chính đã từng săn giết qua hai đầu chín tầng lâu tất cả mọi người đã từng đ ế m qua mùi vị không tệ chất thịt căng đầy cửa vào lưu hương theo phạm chính sư thúc nói cái này thiết nha cương trư sức chiến đấu bình thường bất quá hai viên răng nanh không sai có thể dùng đến cất giữ cùng lợ khí sở nhị thập tứ nết nết miệng nói nhỏ tiểu xuyên sư đệ ngươi thụ thương chưa khỏi hẳn ta đi đem nó làm ra tìm một cơ hội ăn nó đi kim tiểu xuyên cũng là tâm động luận chiến lược sở bàn tử không bằng chính mình có thể luận chạy luận không bị thương chính mình lại không được sở bàn tử trước mắt khai mạch cảnh b ố n nặng nhưng là so với bình thường cùng cảnh giới mạnh hơn rất nhiều nói không chừng có thể dễ như t r ở bàn tay liền đem lợn rừng cho đánh g i ế t mang về vừa muốn gật đầu đồng ý trực giác lại có chút không đối vội và nói không nội chờ chút vừa dứt lời một trận tất sổ soạt h a nhâm lại nổi lên tại đầu kia thiết nha cương trư đằng sau lại có một đội thân ảnh xuất hiện lít nha lít nhít nhờ á n h trăng kim tiểu xuyên đếm lấy tối thiểu nhất có bảy tám mươi đầu thiết nha cương trư lớn so vừa rồi một cái kia còn lớn hơn thân dài chừng hơn ba mét cao gần hai mét hai viên thiết nha lộ ở bên ngoài tự nhiên bốn lượn như là hai thanh lấp lóe hàn quang lưới dao nhỏ nhất cũng có dài hơn một mét đồng dạng răng nhanh dọa người nhiều như vậy thiết nha cương trư đi cùng một chỗ trận thế thật là dọa người kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lập tức liền không nói bảo nói đùa một con lợn rừng cũng có thể thử thời vận cái này bảy tám mươi đầu cùng một chỗ đi qua thuần vi chính là hành động tìm chết sở ban tử cũng không tiếp tục nói ăn thịt theo sự t ì n h chỉ là khỏe miệng càng không ngừng chạy nước miếng hai người hiện tại sợ nhất chính là bọn gia hỏa này phát hiện bọn hắn cho nên không dám có chút chủ quan bọn hắn không dám phát ra tiếng vang nhưng là tiếng vang ý nguyên xuất hiện tại đám t i a thiết nha cương trừ đằng sau một đầu hùng sư theo dõi mà tới hùng sư hình thể nhìn xem k i người h n tiếp cận năm mét thân thể đầu lâu to lớn đều có ba thước đường kính lần này kim tiểu xuyên hai người toàn thân lông tơ dựng ngược căn bản không cần tới gần liền có thể cảm nhận được hùng sư trên thân tán phát uy lực nếu như bọn hắn xem xét quyển kia hung thú phẩm d a i phân chia cùng tập tính liền sẽ biết đây là một đầu nhị d a i hung thú hai đôi kim tình sư chiến l ự c cùng hoàng phong yêu h ổ không kém bao nhiêu giờ phút này cặp kia đôi kim tình sư từ từ hướng thiết nha cương t r ư tới gần muốn Mỹ mỹ một bữa tiệc lớn liền ngay cả nơi xa quan chiến kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cũng không dám có chút hô hấp đột nhiên hai đôi kim tình sư nào h về phía trước mục tiêu của nó là trong đội ngũ cuối cùng một đầu cương heo tốc độ cực nhanh cái kia cương heo căn bản là không kịp trốn tránh liền bị cắn một cái trung hậu chân tít thê a têu thảm văng lên ở trong màn đêm đặc biệt khiếp người. lần này những cái kia thiết nha cương chư muốn chạy trốn lấy mạng đi kim tiểu xuyên ngay tại nghĩ như vậy một đám kia cương heo không chỉ có không có thoát đi ngược lại cùng nhau quay đầu hướng hai đôi kim tình sư xuống lại tới hùng sư kia như thế nào chịu từ bỏ đến miệng đồ ăn miệng lớn dùng sức đem đầu kia cắn cương heo chân sau trực tiếp xé rách xuống tới con heo kia bị đau không ngừng chảy máu không đợi hùng sư đem trong miệng thịt n u ố t vào mặt khác cương heo đã tiến lên trên t r ă m thiết nha hướng hùng sư ám sát đi qua hùng sư ngay từ đầu rõ ràng có chút ý khinh thường đợi lớn nhất một đầu cương heo thiết nha đâm vào thể nội mới phát ra rít lên một tiếng giống. trong rừng c â y lá cây t u ô n rơi mà rơi hai đôi kim tình sư quay đầu sọ hướng lớn nhất cương heo công kích đến đi ai biết những phương hướng khác thiết nha làm thành một cái thùng sắt căn bản là trốn tránh không đi qua chỉ nghe phốc suy phốc suy thanh âm liên tiếp chuyển đến thường tây thiết nha đâm vào hùng sư thể nội t r ư ờ n g thành cương heo thiết nha dài hơn hai thước đã sớm đem hùng sư thể nội khí quan đâm rách trong chốc lát hùng sư điên cùng t r u n g kích cắn xé nhưng những cái kia nhất dài cương heo vậy mà biết được phối hợp từ đầu đến cuối để hùng sư không cách nào đạt được một lát sau hùng sư bất đắc dĩ phát ra cuối cùng một tiếng gào thét ngã xuống đất mà chết trận chiến đấu này thời gian kéo dài không lâu kim tiểu xuyên suy tính bất quá nửa giờ có thể tràn g diện huyết tinh lực phá hoại mạnh chiến trường t r u n g quanh phương biên bốn mươi m cây tối ngã xuống một mảnh hắn thật rất sợ lan đến gần chính mình chỗ trốn tránh chiến đấu kết thúc những cái kia thiết nha cương trừ trừ trước đó bị cắn đứt c h â n một đầu có khắc tám chín đầu t h ụ thường nhưng thương thế không nghiêm trọng bọn chúng quét dọn chiến trường phương thức đơn giản cùng một chỗ đem con hùng sư kia cắn xé thành từng khối nuốt vào bụng ngay cả xương cốt đều cắn nát tan hết toàn bộ chiến trường quả thực là ngay cả hùng sư da lông đều không có còn lại thấy kim tiểu xuyên dùng mình c á sở ban tử, tử âm thầm may mắn cũng may vừa rồi chính mình không có mạo mọi tiền đến nếu không làm không tốt bị nuốt chính là mình nghĩ đến thân pháp của mình rõ ràng so cái kia nhị giai hùng sư tốt lên rất nhiều lại yên tâm lại hai người lần này không dám ra hốc cây ai biết sẽ còn gặp được tình huống gì chỉ có thể ở trong hốc cây nói chuyện kiếm ngẫu nhiên nhấc ngầm đầu nhìn xem mặt trăng tiểu xuyên sư đệ chờ lần này hành động kết thúc ta muốn về hoa dương thành một chuyến vì sao người muốn a ta hiện tại có tiền có hay không có thể mở một gian lớn nhất thanh lâu kim tiểu xuyên chưa từng làm thanh lâu cũng không biết mở một gian thanh lâu phải tốn bao nhiêu tiền dựa theo một viên linh thạch một trăm l ư ợ n g bạc mà tính sở bàn tử trên thân trước mắt bốn nghìn nhiều linh thạch như vậy thì là bốn mươi vạn l ư ợ n g bạc cũng không thiếu đi xây trúc chủ thể sửa sang cũng không có vấn đề gì cũng không biết mua cô nương phải tốn bao nhiêu tiền không đợi hắn hỏi ra sở bàn tử đã nói lần này trong thanh lâu phải có ba trăm cái cô nương toàn bộ đều là hoa dương thành sinh đẹp nhất ta muốn mở tại sở tam đa đối diện kim tiểu xuyên đ ầ u đen rau muống ngươi cùng cha ngươi cửu hận đến tuột cùng lớn bao nhiêu à làm như vậy không sợ ngươi cha đem ngươi chân cắt đ ứ t à đúng rồi đoán chừng cha ngươi là đánh không ngừng chân của ngươi không chạy nổi cũng đánh không lại nhà ta đem những n à y xinh đẹp nhất cô nương tìm đến cho các nàng hoa dương thành cao nhất chia tỷ lệ để các nàng đem khách nhân phục vụ thư thư phục phục đem mặt khác thanh lâu toàn bộ phá đổ Cái này chia này thông ỷ lệ lại là c u y xảy ệ n chương gì ra, t môn minh. môn minh. tông liên Chương liên Liên đệ đệ tử liên minh. Chương 69 tông môn đệ tử liên liên qua n thanh tới lâu sở ự tình, Tiểu thôi. Xuyên cũng bẹn bẹn hiếu kỳ mà thôi. Không giống hiếu Kim kỳ mà s nhị thập tứ như thế nghiên thông Thông thập thế khắc sâu, đem hết thể quy tắc làm cho tứ tắc thấu. cứu sâu, quy qua sở đem làm bản tử giải thích kim tiểu xuyên cũng liền hiểu rõ nguyên bản hắn coi là p h à m là tại thanh lâu làm ra thịt buôn bán đều là lương gia nữ tử nhưng bây giờ biết căn bản cũng không phải là chuyện như vậy kẻ buôn người cơ hồ không có dù cho nữ tử mỹ mà bị cường nhân bắt cóc đi cũng sẽ không bán được thanh lâu loại địa phương này làm cái cái gì áp trại phu nhân còn tạm được những cô nương này phần lớn là tự nguyện một loại hành vi khả năng đơn thuần bởi vì tiền tài khả năng bởi vì nguyên bản tình cảm vỡ tan cũng hoặc là nguyên nhân khác các nàng đi đến con đường này gái lầu xanh tại lớn canh v ư ơ n g triều là một loại nghề nghiệp chính thức cùng thanh lâu lão bản là quan hệ hợp tác tùy thời đều có thể giải ướp rời đi các nàng tại buôn bán trong lúc đó cần thông qua thanh lâu hướng quan phủ nha môn nộp thuế đồng thời nộp thuế tỷ lệ vẫn rất cao bình thường có thể chiếm được phục vụ thu nhập ba mươi ma tiên còn lại còn muốn cùng thanh lâu lão bản chia chia tỷ lệ t h ư ờ n g t h ư ờ n g tại chia ba bảy thanh lâu lão bản ba thành các nữ tử chiếm bậy thành bởi vì những nữ tử này dung nhan tịch lệ kỹ thuật nhất lưu phục vụ lại tốt cho nên mỗi tháng thu nhập cũng không ít dù cho trừ nộp lên trên thuế khoản cùng phân cho thanh lâu lão bản bên ngoài cũng có thể tích chữ không ít tiền dù cho làm được không tốt cũng tương đương với phổ thông cửa hàng bánh nướng tiểu nhị gấp năm lần thu nhập nếu có người mệt mỏi có thể rời khỏi một chuyến này trực tiếp tìm người gả đi đương nhiên cũng có người sẽ chọn trung thân p h n g sự một chuyến này có người có thể tự mình tiếp khách đến năm mươi tuổi vẫn như cũ có hộ khách tới cửa cổ động các loại triệt để không ai cổ động đằng sau lựa chọn về hưu hoặc là nhập cổ phần thanh lâu đều không có vấn đề nghe sở bàn tử nói như vậy kim tiểu xuyên không khỏi cảm khái hay là có tu vi tốt lắm những gái lầu xanh kia trên cơ bản đều là khai mạch cảnh một nặng hoặc là hai trọng tu vi không nói chiến lược mạnh cỡ nào tối thiểu nhất thân thể không thế nào ngã bệnh bất quá ngược lại nghĩ đến trước mắt chính mình bất quá khai mạch cảnh ba nặng cùng những gái lầu xanh kia không kém bao nhiêu trong lòng cũng không phải tư vị cảnh giới này hay là quá thấp nhà khi nào mới có thể giống mặt các nhân vật chính như thế thành cựu vô thượng đại đế nhưng vì cái gì chính mình mỗi lần nhìn các loại công pháp đều nhìn không vào đi đâu một đêm như thế muộn dây núi chỗ sâu phía trên một ngọn núi nơi này không chỉ có không yên tĩnh ngược lại có chút ồn ào bốc cháy lên hừng hực đống lửa từng cái đống lửa n ú i liền cùng một chỗ tối thiểu nhất có bốn năm mươi chỗ bên cạnh đống lửa từng cái người mặc các loại tông môn áo b à o tu sĩ ngồi trên mặt đất có người đang t á n gấu có người đang n ư ớ n g thịt có người thì tiến vào sau l ư n g động phủ nghỉ ngơi mà sau l ư n g loại động phủ kia phía trên ngọn núi này khoảng chừng mấy chục cái nếu như kim tiểu xuyên cùng sở bản tử nhìn thấy nhất định giật n ả cả mình bởi vì nơi này tất cả tu sĩ, cho ũ n g c ỉ có dù là đến tốt nhất trăm con nhất giai hung thú cũng hoặc là mấy cái nhị giai hung thú đối mặt nhiều như vậy tu sĩ cũng muốn mệnh rơi vào này đây chính là từ dương dãy núi khu vực hạch tâm những ngày cao d i a i đệ tử săn rết hung thú thu hoạch thú đan đại bản h doanh dưới sườn núi một tên thân ảnh chính phi tốc chạy tới tha phương hướng rất rõ ràng hướng phía ngọn núi chỗ cao một chỗ đống lửa trực tiếp lao đi cách đống lửa càng ngày càng gần ánh lửa chiếu sáng mặt của hắn như kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử nhìn thấy một chút liền có thể nhận ra chính là adao bất quá lúc này adao tình huống rõ ràng không tốt lắm toàn thân vết máu lo lộ càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là hắn một đầu cánh tay trái đã không thấy vết thương chỗ máu đã không còn dẫn ra ngoài vẫn như trước không có đạt được băng bó adao trải qua một chút tu sĩ sửa ấm chỗ giữa lẫn nhau cũng không có bất kỳ trao đổi gì ở loại địa phương này mọi người mặc dù liên hợp cùng một chỗ nhưng y nguyên vẫn là có đủ lo bất quá một chút tu s i khi nhìn đến a đ a o đằng sau nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc đãi hắn đi qua mới bắt đầu khe khẽ bàn luận tà dương tông a đ a o đây là bị hung thú làm cho bị thương đêm h ô m khuya khoác một người ra ngoài không thương tổn mới là lạ ha ha hắn không phải đĩnh hưu thôi lần này tà dương tông trưởng lao mướn khóc đ á n g tiếc hắn bảo bối này đệ tử đ o á n chừng chiến lược khó mà lại để thăng ta nghe nói hắn muốn đi bên ngoài làm việc lúc này mới thời gian nửa tháng thế mà cái dạng này liền trở lại không cần phải để ý đến hắn thương đối với chúng ta chưa chắc là chuyện xấu đối với đừng nhìn ở chỗ này mọi người bình an vô sự ai biết hắn ra ngoài có thể hay không đối với chúng ta ra tay lần này hắn không có một đầu cánh tay đoán chừng ta cùng hắn có thể đánh một trận á đào y nguyên xuyên thẳng qua tại đống lửa ở trong những nghị luận này hắn có nghe được có không có nghe được nghe được lại có thể thế nào chẳng lẽ hắn có thể trở về lý luận phải không đừng nói hắn hiện tại t h ụ thương cho dù là không có t h ụ thương cũng không thể ở nơi này đ ộ n g thủ bởi vì đây là dây núi chỗ sâu thông môn đệ tử liên minh quy củ là tu sĩ ở giữa không được độc thủ phá hư quy c ủ người người nếu không có khiêu chiến tất cả những người khác thực lực cuối cùng rồi sẽ sẽ thu đến trừng trị một lát sau a đào đi vào một chỗ đ ó n g lửa đặt mông an vị bên dưới a đào làm sao làm thành loại bộ dáng này toàn này đ ó n g lửa chung quanh tất cả tu sĩ có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là trên áo b à o đều theo lên tà dương tông ba chữ mở miệng hỏi thăm tu sĩ tu vi khai mạch cảnh c h í nặng h n là đệ tử thân truyền của tông chủ yến xuân thủy cũng là lần này tà dương tông sở hữu đệ tử ở trong tư lịch sâu nhất cảnh giới cao nhất một vị đương nhiên cũng còn có mặt khác mấy tên khai mạch cảnh trí nặng đệ tử mặc dù cảnh giới giống nhau nhưng địa vị cùng thực lực lại có chỗ không kịp A Đao đối với ngay h ữ n người khác luôn luôn trứng trong tông môn khác k cho h là mắt, dù i phải đại bại. đối với mạch cảnh chín nặng thì sao? Cũng không phải không có thì không không đánh、bại. Nhưng nặng sao? ế Yến n Xuân Thủy lại khác. Vô luận cảnh Xuân không hắn, còn lại là tổng chủ thân truyền, vẫn còn đều tuổi Thủy thực Thủy tắc khác. hay chủ lại là lực, lại là giới kém Vô gì sau o sánh hắn dài mấy tuổi mấy Ngay a s đó a đ a o một bên băng bó vết thương một bên đem nửa tháng kinh lịch nói t h ẳ n g ra rằng như thế nào cùng chính đạo các giao chiến rằng chín tầng lâu kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ làm sao không muốn mặt lợi dụng mưu kế sát hại tà dương tông lôi vân tông đệ tử rằng như thế nào truy sát kim tiểu xuyên cùng s ợ b ả n tử như thế nào lần nữa tiến vào hạch tâm dây núi y ế n xuân thủy đám người nghe đến mấy cái này cũng là đối với chính đạo các người nghiến răng n g h i ế n lợi còn chuyên môn nhìn một chút chính đạo các những đệ tử kia vị trí thống hận thì thống hận tất cả t h ủ cũng chỉ có thể ra ngoài lại nói có thể nghe được chín tầng lâu hai tên đệ tử cấp thấp vậy mà để tông môn tồn thất nặng nghề đằng sau bọn hắn đều có chút hoài nghi nhìn về phía a đào trong lòng tự nhủ a đào bình nhật luôn, luôn uy vũ ba khí làm sao lại bị hai cái con tôm nhỏ cho tinh kế t ế n xuân t h hỏi a đào thương thế nguyên nhân lúc này mới hiểu do đến ngay tại a đào coi là vạn sự đại các thời điểm một cái nhị giai hung thú ám dạ biên bước đột nhiên từ trong rừng xuyên ra a đào căn bản là né tránh không kịp tốc độ nơi nào có ám dạ biên bước càng nhanh vẹn vẹn sáu bảy hội hợp liên bị ám dạ biên b ứ c cắn rơi cánh tay trái cũng chính là ám dạ biên b ứ c trong miệng ngầm hắn một đầu cánh tay luôn muốn ăn thịt bằng không hắn căn bản là trốn không thoát đến dù là như vậy tại s a u khi bị thương hay là trải qua tầng tầng khó khăn mới đưa hoàng phong yêu hổ cho vứt bỏ lúc này mới tìm tới tu sĩ liên minh căn cứ những người khác sau khi nghe một thì cảm thấy a đ a o không may hoàng phong yêu hổ ám dạ biên b ứ c đồng thời gặp được hai cái nhị d a i hung thú thứ hai cũng tán thưởng a đào mạng lớn bình thường khai mạch cảnh tám nặng chín nặng đồng thời gặp được hai cái nhị g a i hung thú có thể hoặc còn sống trở về cơ hội trong trăm không có một nhìn như vậy á đao hoàn toàn chính xác có nó mạnh mẽ một mặt tiến xuân thủy đột nhiên nhớ tới một vấn đề nói như vậy cái kia hai cái chín tầng lâu đệ tử trước mắt cũng tại trong khu vực này chương bảy mươi nghề cũ bên trên chương bảy mươi nghề cũ bên trên gặp tiến xuân thủy hỏi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trước mắt phải t r ă n g ngay tại hạch tâm dây núi a đao nói sư m i n h vùng núi này chỗ sâu to lớn như thế cũng không biết bọn hắn sẽ giấu ở nơi nào đợi ta tìm tới khinh s u ấ t tha thứ không được muốn để bọn hắn muốn sống không thành muốn chết không có khả năng lúc nói lời này hỏa diễm hồng quang chiếu vào trên mặt của hắn đẩy dây dữ t ợ n yến xuân thủy không hiểu a đao cảm thụ vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn s ư đệ nói không chừng bọn hắn sớm đã bị h u n g thú cho nước vào a đao nhẹ nhàng l ắ t đầu sẽ không nhất định sẽ không cái kia hai cái tiểu t ử rất g à o hạn sẽ không dễ dàng như vậy chết mất ta sẽ đích thân báo thủ hắn nhìn thoáng qua chính mình chống r ô n g cánh tay trái cựu hận này đã sớm ghi tạc kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai người trên thân nếu không phải vì đổi g i ế t bọn hắn chính mình làm sao rơi vào kết quả như vậy chính mình thế nhưng là tông môn coi trọng nhất đệ tử liền ngay cả yến xuân thủy bọn hắn cũng đối với chính mình khách khí rất nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất hai năm thậm chí một năm dưới chính mình khẳng định có thể đạp vào phượng khánh phủ trích tinh đài đến đó câu thông thiên địa tinh thần thành cựu vô thượng con đường cừng giả có thể đây hết thảy theo cánh tay thiếu thốn không thể nói tan thành bọn nước tối thiểu nhất chiến lược sẽ tổn thất không ít tương lai leo lên trích tinh đ à i lại sẽ xuất hiện biến hóa gì không ai nói rõ được tối thiểu nhất tại tà dương tông còn không có đệ tử khác là một đầu cánh tay có thể câu thông thiên địa tinh thần linh thể tiền lệ một đôi nắm đấm xiết thật chặt phán p t muốn đem cựu nhân cho trực tiếp bóc chết nhưng hắn sẽ không đi cân nhắc đây hết thảy bất quá là hắn cho kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ thiết trí một cái mai phục đáng tiếc lần này mai phục chơi đậm yến xuân thủy nhìn xem hình dạng của hắn cũng không thể nói gì hơn hai cái chín tầng lâu đệ tử cấp thấp có thể đem luôn luôn cuồng vọng a đao bức thành cái dạng này kỳ thật hắn thật đúng là muốn quen biết một chút bên cạnh đống lửa có mấy cái khai mạch cảnh tám nặng tà dương tông đệ tử lại mỗi người có tâm tư riêng nếu là a đao không có thụ thương bọn hắn bất luận kẻ nào cũng sẽ không có cơ hội siêu việt hắn tại tông môn địa vị nhưng là hiện tại tình huống giống như có chỗ thay đổi nói không chừng mình tại tông môn trưởng lao trong mắt địa vị sẽ có tăng lên lời này không thể nói ra được bọn hắn lựa chọn trầm mặc đêm đã khuya kim tiểu xuyên cảm giác có chút lạnh lấy ra một đệm ngủ bao khỏa trên người mình s ở nhị thập tứ đã sớm ngủ khó được không có đánh khỏ khẽ s ở bàn g tử liền này một ít tốt biết cái này khỏ khẽ lúc nào có thể đánh lúc nào không thể đánh nhớ tới vừa rồi đầu kia hai đôi kim tình sư bị một đám heo giết chết hai cốt không còn trong lòng vẫn là nhấc lên g ậ n sóng cánh rừng này quá nguy hiểm bảy tám mươi đầu nhất gia hung thú tụ cùng một chỗ chiến lực này bốn trong đối đừng lại ẽ c trở thật phát tuy về, nếu quả thật bị bọn hắn phát hiện, tuy nói n quả bị b ằ vào sở bản từ tốc đan ộ t k h ô g nhất điền ị định n nhưng nhất h chết, h sẽ sẽ mạo ể m k h cây táo c à n h lá lưu quang vận chuyển trong rừng cây linh khí bị hấp thu t i h n đến không ngừng chuyển hóa thành linh lực nơi này linh khí nồng đậm thế nhưng là so với kim tiểu xuyên lúc đó tại lớn đuổi chỗ bồn u địa đến so nói hay là trên lệ không nhỏ trên thí lá màu trắng hạ t xương không ngừng hình thành dung nhập kim tiểu xuyên thể nội ngay tại lúc đó kim tiểu xuyên trên người kiếm thương mắt trần có thể thấy đang khôi phục bóng đêm như nước lạc lặng chảy xuôi không biết qua bao lâu trong rừng cây một tiếng chói thai huyết dài đánh thức trong lúc ngủ mơ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai người lập tức mở hai mắt ra nín thở ngưng thần huyết dài âm thanh đằng sau lại là một trận gầm rú gào thét nghe thanh âm cách bọn hắn mấy trăm mét khoảng cách ngay sau đó tại thanh âm truyền đến chỗ giống như là hai cái hung t h ú triển khai chèm g i ế t tiếng hô không ngừng từng cây từng cây đại thụ ẩm vang n g ã xuống từng bầy chim tức bị hù dọa tại ban đêm trên bầu trời bốn chỗ bay loạn đột nhiên bầu trời xuất hiện một con chim lớn há to miệm rộng đem một con chim tức nuốt vào trong miệng, còn lại chim tước, càng thêm hoảng sợ hướng ngoài rừng chạy trốn đại điệu kia dương cánh hai trượng đổi u sát không bông không ngừng tiến hành thu hoạch mà hai cái hung thú vật lộn chỗ đại điệu chấn động thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến kim tiểu xuyên hai người chỗ ẩn thân hắn đều cảm giác được chính mình sở tại đại thụ run dày hai người tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần nguy cơ vừa xuất hiện liền lập tức đào tẩu trận chiến đấu này kéo dài gần một canh giờ mắt thấy t r ờ i lập tức liền muốn sáng lên mới kết thúc ngay sau đó cách thật xa hai người bọn họ đều có thể nghe được một cái hung thú phát ra thắng lợi gầm rú sau đó chính là miệp lớn nhấm nuốt con mồi thanh âm x ư ơ n g cốt bị cắn nát thanh âm, xa xa rất là d sợ nhị thập tứ đáp ứng rất sung sướng hắn cũng cảm thấy tiếp tục như thế không được lúc đầu ban ngày đảo mệnh đã rất mệt mỏi kết quả một đêm cũng ngủ không ngon hai người hiện tại ai cũng không có ngủ ý tứ cũng không có dám đi vừa rồi chiến trường nơi đó xem xét trong miệng cắn thì khô uống vào nước lạnh hướng trong bụng nhét vài thứ đến gia tăng thể năng thiên quang triệt để sáng rõ trong rừng cây một lần nữa tỏa ra sự sống giống như một đêm sự tình gì đều không có phát sinh chỉ là hai người bọn họ đều rõ ràng cái này mẹ nó chính là một loại ảo giác đi nhất định phải đi lập tức đi thế nhưng là đi nơi nào hai người không có chút nào phương hướng t r ì n h lý tốt táo bảo hai người xuất phát cảm giác được chỗ nào an toàn liền hướng phương hướng nào đi con tốt dọc theo con đường này coi như an toàn không có đụng phải cái gì hứng thú xuất hiện cứ như vậy một đường đi một chút tìm xem bọn hắn muốn tìm một chỗ có thể cam đoan an toàn chỗ dung thân nhưng nhìn ở đâu đều cảm thấy có chỗ khiếm khuyết cuối cùng vẫn là kim tiểu xuyên quyết định chúng ta muốn tìm một chỗ ngọn núi bởi vì đám hung t h ú này thường thường đều dưới chân núi hoặc là trong rừng xuất hiện nếu như tại ngọn núi chỗ cao đào một cái lỗ phủ đi ra tạm thời tính dưỡng mấy ngày sát xuất lớn không có gì vấn đề sở ban tử cũng cảm thấy có đạo lý hai người liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp ngọn núi thẳng tới giữa trưa hai người mới tìm đến một chỗ phù hợp chỗ ngọn núi này cao ngất từ chân núi đi lên tối thiểu nhất còn có hơn một ngàn mét trên ngọn núi không có rừng rậm cũng liền mang ý nghĩa không có hung thú nghỉ lại chỗ một lát sau hai người bỏ lên đỉnh núi quả nhiên nơi này không có bất kỳ hung thú nào ẩn hiện vết tích sở s ư đệ chúng ta liền tuyển ở chỗ này như thế nào sở bàn tử ngắm nhìn một phía có thể sau một khắc liền khẽ động kim tiểu xuyên áo b à o hạ giọng tiểu xuyên s ư đệ ngươi nhìn đối diện kim tiểu xuyên thuận sở bàn tử chỉ phương hướng trông đi qua tại trên một ngọn núi đối diện mơ hồ có tu sĩ đang đi lại mà lại hay là một đoàn hãn đột nhiên nhớ tới trước đó nghe được tin tức cơ hồ tất cả tông môn cao giai đệ tử tất cả đều tiến nhập d â y núi chỗ sâu chém giết hung thú chẳng lẽ đây chính là những cái k i a cao giai đệ tử cách quá xa bọn hắn cũng căn bản cảm giác không thấy những tu sĩ kia tu vi nhưng một món khác lưỡng nan chuyện xuất hiện đó chính là lựa chọn nơi này còn có thể hay không tiếp tục tiếp tục chờ đợi vẫn là phải mặt khác đội chỗ khác bọn hắn thế nhưng là rõ ràng d â y núi chỗ sâu đều là khai mạch cảnh tám nặng cùng chín nặng tu sĩ đừng nói một đám chính là tới bất kỳ một cái nào bọn hắn cũng chỉ có chạy chối chết phần thứ a đao chiến lực liên có thể nhìn ra mọi người tranh lệch nhưng là bây giờ lại có thể đi nơi nào đâu Kim Tiểu cái, một Xuyên cắn răng một cái, sở sư đệ, chúng ta còn ở lại chỗ núi này ngọn ta ở lại ban ê trên, n phương hướng khác đi đảo, dạng này, bọn hắn hẳn là không phát hiện được chúng một phát t đổi được đi đảo, được khác là Sở b g tử có chút cách cũng họ núi tới do dự, ngọn núi này, bọn họ cũng quá tới gần vạn nhất đi, quá rất bồi phục tiểu xuyên s ư đệ luôn có thể nói ra như thế có đạo lý lời nói đến nghĩ đến liền làm hai người đổi một cái phương hướng con cái k i a có tu sĩ đi lại ngọn núi kim tiểu xuyên phụ trách chỉ huy sở bản tử phụ trách dùng thép xúc làm việc không có cách nào ai bảo hôm qua kim tiểu xuyên thụ thương nữa nha chưa tới một c á n h giờ một cái đơn giản động phụ bắt đầu thấy thành hình không sai biệt lắm có thể chứa đựng bên dưới hai người kim tiểu xuyên cho sở bản tử cổ vũ sở sư đệ làm không tệ lại đem bên trong mở rộng một chút sau đó chắn mấy khối tảng đá lớn cũng liền không sai biệt lắm còn không đợi sở bản tử đáp ứng phía sau liền truyền đến một thanh âm có đúng không thanh âm này xuất hiện không có dấu hiệu nào trong nháy mắt kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ liền giống bị một đầu nhị giai hung thú để mắt tới con mồi không dám có chút động tác nghề cũ bên dưới chương bảy mươi mốt nghề cũ bên dưới một thanh em đột nhiên xuất hiện thanh em này cũng không lớn ngược lại còn có chút nhẹ nhưng n g h e tại kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trong lỗ thai lại giống như xẹt qua một tiếng sấm r ệ n quá đột nhiên bọn hắn không có chút nào cảnh giới đạo thanh em này phảng phất t ừ trên trời giáng xuống đạo thanh em này thanh thúy giống như trung gió thanh em một nữ nhân kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ ngẩng đầu lên gặp được chủ nhân của thanh em này đập vào mắt bên trong nữ nhân màu tím nhạt váy dài dáng người cao gầy cao vút mà đứng m ạ n như lông chim trả cơ như tuyết trắng nhìn h ẳ n là có hai mươi bảy hai mươi bảy hai i s o tiểu sư cô đảm nhiệm thúy nhi muốn hơi tuổi trẻ chút khai mạch cảnh chín nặng khí thế phát ra cho hắn hai người một loại cảm giác áp bách kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cấp tốc r ử a chung một chỗ trên thân linh lực vận chuyển làm xong phản kháng hoặc là đào tàu chuẩn bị nha khẩn trương như vậy làm gì tiểu sư đệ dáng dấp r ấ t tuấn t i ế u thôi nữ nhân cách bọn họ đại khái mười mấy mét nhìn thấy kim tiểu xuyên hai người làm ra phòng bị ngược lại một mặt ý cười khi hắn nói ra tiểu sư đệ tương đối tuấn t i ế u lúc sở nhị thập tứ sắc mặt đắc ý tưỡ ngực kim tiểu xuyên nhìn lướt qua vô lực đầu đen rauống tên này chẳng lẽ cho là tuấn cũng có thể dùng tại trên người hắn nữ nhân nói chuyện tiến lên mấy bước trên thân cảm giác gáp bách kia tàn đi nhìn như vậy đến cũng không có cái gì ác ý kim tiểu xuyên hơi nhẹ nhàng thở ra tông môn nào b ă n g vào khai mạch cảnh ba nặng bốn nặng liền dám xông vào tiền đến hai người là gan rất lớn nhà kim tiểu xuyên hai người trên thân áo bảo đều đã ở trong rừng chạy bị xé dứt nát phía trên không nhìn thấy bất luận cái gì theo chữ vết tích s ở nhị thập tứ đi đầu đáp chúng ta là chín tầng lâu đệ tử bị người truy vào nơi này tới kim tiểu xuyên rất muốn che sở bản tử miệng rộng tại sao có thể như vậy ăn ngay nói thật vạn nhất nữ tử này cùng a đao vật kia quen biết chúng ta chẳng phải là xa vào đến trong hiểm cảnh chín tầng lâu giống như có tông môn này bất quá chưa thấy qua tựa như là còn bị đánh thành mà tông đi cái này không có gì tốt dầu diếm kim tiểu xuyên gật gật đầu hai n g ư ờ i mông lòng một chút mà ta cũng sẽ không ăn các n g ư ờ i nói tên cứ gọi là gì tại sao lại bị truy vào nơi này tới ta gọi sở nhị thập tứ đây là sư đệ ta kim tiểu xuyên chúng ta bị một cái gọi a đao cho truy sát đến tận đây mập mặm chết bầm cái miệng này cùng không cài tốt đai l ư n g quần đông một dạng dù cho nữ tử này dáng dấp có chút đẹp mắt nhưng ngươi cũng không trở thành dạng này nữ tử giống như d ư n g thú nói thật kỳ quái danh tự các ngươi nói a đao thế nhưng là tà dương tông cái kia khai mạch cảnh tám nặng đệ tử đúng chính là hắn các ngươi có thể nha có thể từ trên tay hắn sống sót xem ra có chút thủ đoạn không sai không sai các ngươi ở chỗ này dừng lại quá nguy hiểm đi thôi cùng ta về căn cứ kim tiểu xuyên cũng không muốn cùng nàng trở về quá nguy hiểm ai biết cái nào tu sĩ nhìn chính mình không vừa mắt hai ba lần liền giết chết giống như nhìn ra kim tiểu xuyên nghĩ hoặc nữ tử cười nói sợ cái gì tại trụ sở tạm thời bất luận kẻ nào đều không cho phép đối với những người khác xuất thủ nơi này mục tiêu chỉ có một cái đó chính là hứng thú kim tiểu xuyên nói cái k i a muốn gặp được gã đ a o đâu vậy cũng một dạng hắn đồng dạng cũng không thể ra tay với các người đây là quy củ người khác có khả năng sợ hắn a đ a o ha ha ta ngọc minh n g u y ệ t thế nhưng là không sợ nguyên lai khu vực trung tâm còn có loại quy định này kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ trong lòng tảng đá rơi xuống đất một nửa còn lại một nửa còn treo lấy không có cách nào dù sao không có gặp tình huống thực tế hai người thu thập xong tiếp xúc đi theo ngọc minh nguyện rời đi ngọc minh nguyệt đối với tuổi trẻ tiểu xoáy ca kim tiểu xuyên hào hứng khá lớn trên đường đi tìm các loại chủ đề tới nói biểu hiện được giống như một cái ôn nhu đại tỷ tỷ dọc theo con đường này kim tiểu xuyên cũng từ ngọc minh nguyệt trong miệng hiểu rõ đến khu vực trung tâm một ít chuyện t ỷ như vừa rồi hai người bọn họ mới vừa lên núi thời điểm kỳ thật liền bị người ta phát hiện ngọc minh nguyệt lúc này mới đi ra xem xét t ỷ như nơi này khai mạch cảnh tám nặng cùng chín trùng tu sĩ cộng lại gần năm trăm người đương nhiên trải qua hơn sáu mươi trời chiến đấu cũng tử thương bốn mươi năm mươi người tỉ như ngọc minh nguyệt vì sao đối với hắn hai khách khí như vậy trừ kim tiểu xuyên dễ dàng để nữ hải tử ưa thích bên ngoài còn có một nguyên nhân khác nhiều tu sĩ như vậy y theo các tông c á c phái chia làm thật nhiều cái tiểu đoàn thể nhưng là từ lớn đoàn thể mà nói chỉ có hai cái bên trong một cái chính là lấy tà dương tông lôi vân tông cao giai đệ tử cầm đầu một đám người mặt khác một nhóm chính là lấy mộ đạo tông t ử hà tông chính đạo các cầm đầu một đám người mà ngọc minh nguyệt chính là t ử hà tông lần này dẫn đội đại sư tỷ hai cái này khá lớn đoàn thể ngày thường tự nhiên là nước giếng không phạm nước sông mọi người có công ước chỉ cần đi vào hạch tâm dây núi tất cả giữa các tu sĩ đều không thể độc t h ủ nếu không liền sẽ đứng trước tất cả tu sĩ tập thể vây công có thể hai cái này đoàn thể cũng là lẫn nhau k h ô n g phục ngày thường đấu võ mồm sự tình càng làm ỗ i ngày lúc nào cũng đều đang phát sinh hiện tại biết kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ là tà dương tông a đao muốn truy sát mục tiêu mặc dù còn không có hiểu rõ quá bao sâu cấp độ nguyên nhân nhưng ngọc minh nguyệt trong lòng đã là cao hứng suy nghĩ như thế nào lợi dụng kim tiểu xuyên cùng bên cạnh đại mập mạc này đến chế d ê u tà dương tông lôi vân tông bọn hắn nhìn xem các ngươi một cái khai mạch cảnh tám nặng vây báo tự đắc giá hỏa ngay cả người ta khai mạch cảnh ba nặng bốn nặng đều không giải quyết được. ngọc minh nguyện tự nhiên không rõ ràng hai người bọn họ ý nghĩ trên đường đi mang theo tiểu xoài ca dùng một canh giờ vô cùng cao hứng lệ mà lệ mề trở lại trụ sở trên đường không ngừng cho kim tiểu xuyên hai người tẩy não muốn lưu tại bên cạnh mình chỉ có chính mình mới có thể bảo hộ hai người bọn họ bởi vì nơi này mỗi ngày buổi sáng buổi chiều cũng sẽ cùng hung thú có một trận chiến đấu ba người vừa tiến vào nơi ở tạm thời liền bị những người khác trọng điểm chú ý bởi vì nơi này chỉ có khai mạch cảnh tám nặng cùng chín nặng mới có thể tiến nhập hiện tại đột nhiên tới hai cái đệ tử cấp thấp đều không rõ ràng cho lắm khả ngọc minh nguyện dẫn người tới những người khác cũng không dám hỏi nhiều vị đại tỷ này thế nhưng là một kẻ hung á c vật đừng nhìn dung mạo xinh đẹp nếu bàn về chiến lược ở đây tất cả mọi người dám cam đoan nói nhất định thắng quan à n g khả năng thật không có a đao cùng yến xuân thủy ngồi tại trên sườn núi tự nhiên cũng trông thấy một mặt a đ a o đột nhiên đứng dậy hướng kim tiểu xuyên bọn hắn đi qua trực giác nguy hiểm đến kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử cấp tốc làm ra cảnh giới ngọc minh nguyệt dừng lại nhìn xem a đ a o làm sao muốn phá hư quy củ đối với tông môn đệ tử ra tay thanh âm thanh thúy nhưng khuyên bảo ý vị rõ ràng a đ a o âm thanh lạnh lùng nói hai người bọn họ tính là gì tông môn đệ tử h ạ c h tâm này khu vực quy củ đối với khai mạch cảnh tám nặng trở lên đệ tử hữu dụng ngọc minh nguyệt nói lúc trước chế định công ước thời điểm có thể từng có như vậy một đầu ta làm sao không nhớ rõ a đào nói tự nhiên không có minh xác nhưng đừng quên mọi người đều là khai mạch cảnh tám nặng trở lên làm sao có thể chuyên môn dính đến đệ tử cấp thấp ngọc minh nguyệt cái kia không phải nếu không có minh xác vậy đã nói rõ người ta có thể tới nói đi ra hiệu kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đuổi theo a đ a o lần nữa tiến về phía trước một bước làm cho càng hung ngọc minh nguyệt r ố i ra trắng non cánh tay khinh thường hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay tới tới tới, tới. ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi ngươi hai tay đều tại còn không có khả năng chiến thắng ta đừng nói chỉ còn lại có một đầu mắt thấy hai người này đối đầu chung q u n h tu sĩ khác toàn bộ xúm lại tới tiến xuân thủy tự nhiên cũng tại ở trong này hắn đi đầu một bước đứng tại á đao sau lưng cho hắn chỗ dựa hắn biết kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ là sư đệ tâm bệnh nếu như không có khả năng giải quyết hết sư đệ tâm bệnh liền sẽ không tốt đạo tâm bất ổn tu vi tiến triển liền muốn bị ngăn trở lúc này lại là một thanh â m truyền đến ha ha tà dương tông quả nhiên quy củ cũng không cần đến để cho ta l a n h giáo một chút nghe được thanh â m này đám người nhao nhao mau né một con đường một vị hai mươi tám hai mươi chín tuổi thanh niên ngẩng đầu cất bước đi tới màu xanh nhặt trên áo bảo kim t h tuyến theo thành nộ đạo hai chữ chiếu sáng giả rỡ phượng khánh phủ nộ đạo tông đại đệ tử tông càn gặp tống càn nhúng tay y ế n xuân thủy nhữ mày biết chuyện hôm nay không thể cơ cầu hắn cho a đao ra hiệu a đao mặc dù không cam lòng nhưng trước mắt tình thế chính là như vậy hắn cũng bất lực căn cứ lưu lại kim tiểu xuyên hai người cũng không tính phá quy củ trái lại nếu như hắn dám ở chỗ này giết người hắn tin tưởng sau một k h ắ c toàn bộ tà dương tông đệ tử đều sẽ đứng trước thái họa căn cứ này là tất cả tu sĩ nghỉ ngơi chỗ phát sinh giữa các tu sĩ giết chóc là phạm vào k i ế m kỵ hắn nhìn kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử hung hăng một chút tốt nhất các ngươi có thể từ hung thú trong miệng sống sót ngọc minh nguyệt lại sẽ không để hắn t chắc mức c ư ờ i lạnh nói đường đường tà dương tông tám nặng đệ tử thân t r u y ề n truy sát hai tên tu sĩ cấp thấp chính mình còn mất rồi một đầu cánh tay còn không biết xấu hổ khoác lấp gì a đao bột nhiên biến sắc lại bị yến xuân thủy lần nữa giữ c h ặ táo bảo chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngọc minh nguyệt mang theo kim tiểu xuyên hai người rời đi ngọc minh nguyệt tống càn bọn hắn nghỉ ngơi căn cứ cách tà dương tông trụ sở cũng bất quá cự ly trăm mét đảo mắt liền đến tống càn cũng đã hỏi hai người một chút tình huống tuy nói cũng nghĩ mượn hai người cho tà dương tông bọn hắn tìm chút khó xử có thể kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cảnh giới trước mắt hoàn toàn chính xác thấp căn bản là tham dự không đến chém giết hung thú trong chiến đấu nhìn thấy tống càn mặt lộ vẻ khó xử ngọc minh nguyệt lại là cực lực muốn cho kim tiểu xuyên tìm cảm giác tồn tại môi son khẽ mở tiểu kim s ư đệ cảnh giới của ngươi mặc dù thấp nhưng là có thể làm chút hậu viện làm việc tỉ như nói các ngươi sẽ sẽ không nhặt t u i nấu cơm thanh ly động phủ giác rời loại hình kim tiểu xuyên tự nhiên minh bạch ngọc minh nguyệt suy nghĩ trong lòng h u hồ trước mắt chính mình cùng sở bản tử nếu không thấy được á ã đao bọn hắn còn tại nhìn chằm chằm sao lập tức ôm quyền nói tống càn sư minh minh nguyệt sư tỷ không có vấn đề những việc vặt vách này liền giao cho ta cùng sở sư lệ tốt chương bảy mươi hai căn cứ lưu thủ chương bảy mươi hai căn cứ lưu thủ cứ như vậy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ coi như tại tông m ô n đệ tử căn cứ đặt chân xuống tới bọn hắn đoàn thể này trước mắt có động phủ có bảy cái ngọc minh nguyện tự mình dẫn bọn hắn đi tìm chỗ ở kim tiểu xuyên còn tại một mực chỉ có bảy cái động phủ mà bọn hắn bên này nhìn chừng năm mươi sáu mươi người d á vẻ làm sao có thể đủ ở lại hồ vô l u ậ n làng nộ đạo tông hay là tử hà tông còn có mặt khác phụ thuộc vào bọn hắn những tông môn kia không vẹn vẹn có nam tu liền ngay cả nữ đệ tử cộng lại cũng có mười lăm mười sáu người ở cũng không tiện nha đợi ngọc minh nguyệt dẫn hai người bọn họ tiến vào một chỗ động phủ đằng sau kim tiểu xuyên lúc này mới phát hiện nguyên lai bên trong có huyền cơ khác ở bên ngoài nhìn chỉ là một cái đơn giản sân động có thể bên trong lại rất lớn tiến vào động phủ chính là một đầu thông đạo thật dài sợ là có năm sáu mươi mét mà tại thông đạo này hai bên chính là từng cái nhỏ gian phòng mỗi một cái gian phòng hầu như đều có mười mét vuông tà hữu Coi như một căn phòng chỉ an bài một người vẹn vẹn một cái hố này phủ cũng đủ để an bài hơn m ư ờ i người những n à y phòng nhỏ trên cơ bản đều là một đạo thấp bé hàng rào cửa thuộc về phòng quân tử không phòng tiểu nhân đồ vật t ù y ý hướng bên trong quét mắt một vòng cơ bản cũng không có gì đồ vật trên cơ bản chính là một cái giường trải cùng một cái b à n bình thường tông môn đệ tử toàn bộ gia sản đều tại chính mình không gian tùy thân bên trong cũng sẽ không lưu tại nơi này ngọc minh nguyện cho hắn hai chọn lựa một gian hơi l ớ u chút lại hỏi phải chăng có tùy thân giường chiếu bản đọc sách chờ chút kim tiểu xuyên liền vội vàng nói có không cần ngọc sư tỷ phiên phức ngọc minh nguyệt liền cười nói nói các ngươi tạm thời ở lại nơi này mỗi ngày làm ít chuyện vặt liền tốt dù sao cùng hung thú tranh đấu quá nguy hiểm còn có nói đúng là sẽ hết sức bảo toàn bọn hắn tối thiểu nhất rời đi tử dương dây núi trước kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tử an toàn không có vấn đề kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử vội vàng cảm tạ ngọc minh nguyệt trước khi đi nói cho kim tiểu xuyên chính mình liền ở tại sát vách một tòa đậu phủ có chuyện gì có thể đi tìm nàng mặt khác trong đậu phủ còn có hơn mười vị mỹ nữ sư tỷ hắn nhất định sẽ ưa thích nơi đó kim tiểu xuyên vội vàng lần nữa nói tạ ơn trong lòng tự nhủ chính mình cũng không dám đi trừ phi là sở bản tử tên này còn tạm được dù sao người ta có liên tục tại thanh lâu chiến đấu hai tháng thân thể không đi dạng k i n h lịch chính mình làm sao có thể so lúc gần đi ngọc minh nguyện đại sư tỷ hai cái xinh đẹp mắt to cho kim tiểu xuyên một cái trăng sáng giống như mỉm cười thằng đến người ta đi xa sở bản tử lúc này mới thu hồi ánh mắt kim tiểu xuyên nhắc nhở sở sư đ ệ ở loại địa phương này ngươi có thể tuyệt đối không thể làm ẩu nói không chừng lúc nào mệnh đều góp đi v à o chưa nghe nói qua sao nữ nhân xinh đẹp gạt người lợi hại nhất sở bản tử nói ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sự kiện lớn sở bàn g tử đương nhiên biết trước mắt tình cảnh cũng không có khả năng đi phạm loại sai lầm này dù sao sinh mệnh và sắc đẹp ở giữa đến tột cùng cái nào quan trọng hơn hắn hay là phân rõ hắn nhưng là lập trí muốn mở hoa dương thành lớn nhất thanh lâu người làm sao có thể tương lai không có bó lớn nữ nhân đâu hai người đem giường chiếu t r á i tốt bàn đọc sách cùng ngọn đèn dọn xong lúc đầu nghĩ đến phải thật tốt nghỉ ngơi một chút lại nghĩ tới vừa mới gia nhập người ta đoàn thể chỗ nào có thể không hào h ả o biểu hiện một chút đâu kim tiểu xuyên hai người ra đ ộ n phủ vừa vặn trông thấy ngọc minh nguyệt cùng tống cản bọn người tại ngay tại làm thành một cái vòng tròn thương thảo buổi chiều chém giết hung thu sự tình. gặp hắn hai đi ra tống cằn nói lúc đầu nghĩ đến các ngươi nghỉ ngơi trước một ngày nhìn kim tiểu xuyên trên thân còn có chút thương không có hoàn toàn khôi phục nếu hiện tại tới dứt khoát liền nói với các ngươi một cái đi kim tiểu xuyên hai người vội vàng nghe hai người các ngươi ngày thường liền t h ủ tại chỗ này liền tốt đốn thủi nấu cơm mặt khác làm chút việc vặt vãnh không cần lo lắng a đau bọn hắn sẽ tới tìm phiền toái bọn hắn còn không có can đảm kia một hồi chúng ta đại đội nhân mã đều sẽ đi chém giết hung thú chờ về đến sau sợ là muốn tới giờ tuất chúng ta bên này hết thể năm mươi sáu người ăn cơm các ngươi sớm chuẩn bị tốt đương nhiên chờ một lúc văn thái khang sư đệ sẽ lưu lại các ngươi nghe h ắ n ăn bài liền tốt một tên khai mạch cảnh tám trùng tu sĩ liền hướng kim tiểu xuyên hai người gật đầu ra hiệu kim tiểu xuyên nhìn sang cái kia văn thái khang trên cánh tay cũng tại băng bó xem ra là trước đó bị thương giao phó xong những n à y mọi người lại ngồi vây quanh một vòng bắt đầu thảo luận chờ một lúc chiến đấu kim tiểu xuyên ở một bên nghe muốn hiểu rõ hơn một chút tình huống sau một lát một đạo tiếng huýt sáo chuyển đến đám người liền n g o nhau đứng dậy dốc núi tất cả tông m toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ đi xuống chân núi nhìn xem từ từ đi xa hơn bốn trăm tên khai mạch cảnh tám trọng chi bên trên tu sĩ trang diện vẫn là vô cùng rung động mỗi đi một bước đều mang theo trận trận sát k h í đám người vừa đi văn thái khang liền hướng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cười cười nói bọn hắn đi cũng nên chúng ta làm việc ta cùng kim tiểu xuyên đều có thương tích t r o người n g sở nhị thập tứ ngươi cần phải làm nhiều một chút lời nói này rất phá băng cũng là đối phương thả ra thiện ý kim tiểu xuyên vội và nói sao có thể để văn sư huynh làm đâu ta cùng sở sư đệ đến liền tốt văn thái khang cũng không kiên trì an bài hai người công việc trung quanh nơi này dốc núi không thiếu tuổi vốn là có một đồng lớn có thể sở bản tử hay là ra ngoài đốn tuổi đống lửa này mỗi ngày đều muốn thiếu đốt bình thường sẽ từ giờ r ậ u mai cho đến sáng ngày thứ hai giờ mão tuổi lượng tiêu hao to lớn kim tiểu xuyên cũng không có nhàn rỗi đem bình thường đám người nấu cơm mấy ngụ nồi lớn toàn bộ đều bày ra đến r ử a giấy sạch sẽ tìm tới thường ngày sử dụng gia vị trong động phủ vốn là có đồ ăn trên cơ bản đều là thịt thú vật này nhưng là rau xanh một loại trên cơ bản không có hắn thỉnh giáo văn thái khang tông môn những người khác mỗi ngày ẩm thực thói quen văn thái kháng đạo có ăn có thể ăn no là được rồi cũng không có cái gì coi trọng dù sao dù sao cũng so mỗi ngày cắn thịt khô mạnh hơn nhiều kim tiểu xuyên liền hiểu những người này ở đây vấn đề ăn cơm bên trên cũng không bắt bẻ nhưng hắn y nguyên muốn đem thức ăn làm cơm tốt thứ nhất là đối thực tài tôn trọng dù sao chính mình cùng mập mạp cũng muốn ăn thứ hai cũng nghĩ để mọi người đối với hắn hai có ấn tượng tốt đây quan hệ đến đằng sau một chút trời hai người có thể hay không thuận lợi sinh hoạt hắn nhưng không có quên tuy nói tại dãy núi hạch tâm các tu sĩ、si、ở giữa có lẫn nhau không động thủ công ước có thể ra mảnh này liền không có đến lúc đó người nào đó đột nhiên ra tay cũng khó nói cho nên trước tiên đem độ tiện h cảm để cao đứng lên kim tiểu xuyên từ bên ngoài tới thời điểm đã từng thấy qua có r a u dại ngay sau đó liền đi ngắt lấy một chút như đều là nam tu ăn thịt cũng liền không sai bị lắm nhưng còn có hơn mười người nữ tu tại r a u quả một loại liền không thể thiếu cũng may nơi này r a u dại tài nguyên phong phú hắn tại chín tầng lâu là chuyên nghiệp đồ b ế t rất dễ dàng liền có thể hợp với một chút đồ ăn đến không bao lâu sở bàn tử cũng trở về đến Chiếc nhẫn lắc dầm dầm nhẫn khô xuất hiện. Không nghỉ những hung thú cái, tuổi ngơi, liền Kim Tiểu sai đi kia. đống lớn nợ Xuyên lý một dầm dầm một xuất để xử sử bọn hắn đoàn thể này còn có một chỗ tốt vậy chính là có tử hà tông người tử hà tông có một môn công pháp đó chính là b ă n g phát trưởng có thể đem thể nội linh lực rút ra phát ra t r ư ờ n g pháp có thể trong nháy mắt ngưng tụ băng tuyết kết quả để ngọc minh n g u y ệ t dùng để đông lạnh hung thú thi thể hung thú chủng loại phong phú không xuống ba mươi chủng trên cơ bản đều là nhất giai hung thú ngẫu nhiên cũng có nhị giai hung thú sở bàn tử lần này liền cao hứng không có yêu thích khác chính là thích ăn hung thú cho nên tại xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm chuyên môn tìm cao giai hung thú ra tay chưa tới một c a n h giờ một chậu b u ồ n thịt hung thú xử lý sạch sẽ v ư ơ n g đến kim tiểu xuyên trước mặt kim tiểu xuyên phát huy chính mình chuyên nghiệp tất cả n ồ i lớn xếp thành một hàng hết thể có mười miệng mỗi một chiếc n ồ i lớn đều đường k í n h ba thước bắt đầu nhóm lửa bụi lửa nhìn xem sở bản tử xử lý tốt những hung thú kia thịt văn thái khang có chút l â y người chúng ta không phải hết thể cũng chỉ có năm mươi sáu cá nhân ăn cơm không các ngươi làm nhiều như vậy sợ là có thể làm cho trăm người ăn no bởi vì nên hai đứa bé này không có kinh nghiệm đi hiện tại nhắc nhở cũng đã chậm thịt đều xử lý tốt vật liệu cũng chuẩn bị xong không làm cũng muốn lãng、phí. lúc này toàn bộ tông môn đệ t ử trụ sở tạm thời bên trên đã là khói lửa nổi lên một phía các tông các phái lưu thủ nhân viên đều tại bắt đầu nấu cơm những này lưu thủ nhân viên trên cơ bản đều là trước đó cùng hung thú trong chiến đấu người bị thương viên lúc đầu kim tiểu xuyên còn tại lo lắng a đao có phải hay không cũng lưu lại nấu cơm nhưng cũng không có phát hiện loại k i a thật mạnh người dù là không có tay trái tin tưởng cũng không yếu tại bình thường khai mạch cảnh tắm nặng hẳn là đi thu hoạch thú đan văn thái khang nhìn xem kim tiểu xuyên đem từng nồi dưới đi có trực tiếp đại hòa hầm có dứt khoát lửa nhỏ đến nhờ có trực tiếp cắt miếng đặt ở trên lửa nướng có lại là trước xào sau im lìm. có thả dầu có làm kích có món phụ có x o á t tương bốn trong lúc nhất thời văn thái khang phảng phất lâm vào ngộng cảnh đừng nói tại loại chiến trường này chính là lúc đó tại tông môn lúc tu luyện p h ò n g bếp cũng chưa từng có được chứng kiến cách làm này hắn muốn hỏi kim tiểu xuyên các loại món ăn tên món ăn lại không quá có ý tốt dứt khoát ngay tại một bên quan sát các loại kim tiểu xuyên lay hay không sai bị lắm lúc này mới bắt đầu nói chuyện với nhau kim s ư đệ món ăn này gọi tên gì a nguyên lai là hầm dầu thì báo như vậy đạo này đâu a gọi là thổ long hồ cất canh như vậy đạo này màu đỏ、đâu? những n à y tên món ăn đều là kim tiểu xuyên căn cứ những nguyên liệu nấu ăn này lâm thời lấy nhưng văn thái khang nghe được chăm chú còn yên lặng nhớ kỹ nhìn xem sau khi trở về tông môn phải chăng có thể làm được tại trao đổi quá trình bên trong kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cũng biết nơi này một chút tình huống mỗi ngày buổi sáng giờ t h n sau mọi người liền sẽ xuất phát chiến đấu bình thường sẽ ở giờ ngọ trước kết thúc buổi chiều sẽ ở giờ thân xuất phát tại giờ dậu m ạ t kết thúc kim tiểu xuyên rất là kỳ quái vì sao đ a m hung thú này xuất hiện như vậy có quy luật hơn nữa còn mỗi ngày xuất hiện tại cùng một nơi chương bảy mươi ba thú đan bên trên chương bảy mươi ba thú đan bên trên văn thái khang chính mình cũng không rõ ràng trong vùng núi này hung thú đều là chuyện gì xảy ra hiện tại cùng kim tiểu xuyên trò chuyện hợp ý liền đem tự mình biết nói ra nguyên lai、like, khi tiến vào t ử dương dãy núi trước hai ba ngày bọn hắn tông môn liền đạt được quan phủ nha môn thông chi nói t ử dương dãy núi hạch o tâm chỗ sâu có đại lượng nhất nhị giai hung thú xuất hiện khai mạch cảnh tám nặng trở lên đệ tử có thể tiến về chém giết mọi người tự nhiên nguyện ý đối với đối với những khác tông môn đệ tử cấp thấp xuất thủ thu hoạch được mấy chục mai đáng thương linh thạch kém xa đi chém giết nhất giai hung thú thú đan thế nhưng là do、so、linh thạch càng quan trọng hơn tài nguyên khác biệt thú đan sẽ mang lại cho tông môn đệ tử khác biệt thu hoạch có thú đan luyện chế về sau có thể tăng cường lực lượng có thú đan có thể tốc độ tăng lên có thú đan có thể tăng cường thể chất thậm chí có chút khan hiếm thú đan có thể để cao tông môn đệ tử nộ g tính đồng thời còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là có thể sớm quan sát đám hung thú này dạng thái cùng năng lực đối với hung thú tập tính cùng phương thức chiến đấu biết đến càng nhiều càng tốt là sau đó không lâu trích tinh đài cảm nộ g tiên địa tinh thần chi lực tạo nên chính mình chiến đấu linh thể làm dự trữ dù sao tuyệt đại đa số tu sĩ tại khải linh cảnh thai n g n mà ra linh thể đều là lấy linh thú thân thể xuất hiện cho nên từng khi tử d ư ơ dãy cái tông r môn nguyên m tắc chính là cao giai đệ tử đi bên trong thu hoạch nhất giai hung thú đệ tử cấp thấp ở ngoại visa tăng kinh nghiệm chiến đấu những đệ tử này đi vào hạch tâm chỗ sâu phân thuộc khác biệt tập đoàn lợi ích đương nhiên không ngừng sinh ra mâu thuẫn xung đột có lúc ta không lấy được đồ vật các ngươi cũng đừng hòng đặt được Tiến vào hạch tâm thu thế núi hơn 10 ngày, mọi người nhiều, mới cái hơn ngày, cũng không vào về hoạch hạch có mấy dây sau lúc ự vực c cộng ước cẩn hạch được khác tập thành lập trụ sở tạm thời định cẩn thận, tại toàn bộ khu vực hạch tâm bên trong, mọi người phát thề, bất xuất thủ. lập luận phán, đoán, đàm đồng định đối nào ngồi xuống bên người không những người mọi lời với khu bộ l ra sở kẻ này mới có cục diện hôm nay mỗi cái tiểu đoàn thể ở giữa đều có thể bình an vô sự đương nhiên bọn hắn cũng phát hiện hung thú quy luật mỗi ngày giờ thìn cùng giờ thân mạn g đều sẽ xuất hiện tại cùng một cái khe núi xuất hiện thời gian cũng chính là hơn một canh giờ thời gian vừa đến đám hung thú này liền sẽ thối lui đồng thời cũng sẽ có may thời gian h còn đủ hắn có thể từ từ hiểu rõ trong lòng suy nghĩ dựa theo chính mình cùng sở bản tử năng lực chiến đấu chứ không cân nhắc nhị giai hung thú thế nhưng là dễ như chở bàn tay xử lý nhất giai hung thú cũng không tại nói xuống đáng tiếc người ta hiện tại không để cho bọn hắn đi lên chỉ có thể lưu lại làm người tháo v á c sau nửa cách giờ mười ngụm nồi lớn toát ra hương khí mùi thơm này hương vị không đồng nhất từ bọn hắn nơi này một mực tràn ngập đến cả toàn núi sườn núi trên sườn núi những tông môn khác lưu thủ đệ tử đã sớm làm xong đồ ăn tốc độ đương nhiên nhanh bởi vì bọn hắn cách làm đơn giản đem thịt chặt tốt giải lên một năm mới ba là được có tông môn đệ tử rõ ràng không am hiểu nấu cơm thậm chí ngay cả da thịt bên trên lông đều không có đi làm chỉ toàn hoặc là vì bớt lo trực tiếp đem ra lột đi vứt bỏ chỉ cần khối lớn thịt nơi nào sẽ kim tiểu xuyên nhiều như vậy cách làm mùi thịt tỏ k h ắ p có chút tông môn đệ tử an vị không nổi rõ ràng cùng mình làm hương vị khác biệt đâu có cùng nội đạo tông cùng tử hà tông quan hệ tốt trực tiếp liền đi tới một bên không yên lòng chữ nhật thái khang nói chuyện t h i ế m một bên con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m những cái kia nổi lớn đáng tiếc văn thái khang cũng tốt kim tiểu xuyên cũng tốt đều không có cái gì e qur từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu để bọn hắn trước nếm thử ngôn ngữ những người kia đành phải lưu lên không rời trở về đằng sau lại tìm cơ hội lại qua thời gian một nén nhang dưới núi chúng tu sĩ xuất hiện xem xét chính là vừa mới trải qua ác chi trong bước chân đều mang cho bụi cùng buổi chiều vừa xuống núi lúc hoàn toàn khác biệt tham chiến tông môn đệ tử riêng phần mình trở lại riêng phần mình doanh địa vừa trở về tống càng c ũ n g tốt ngọc minh nguyện c ũ n g tốt hoặc là những cái tiêu ngộ đạo tông cùng tử hà tông đệ tử đã nghe đến mùi thơm nước m ú i nhìn xem chính b ư ớ c lên mùi hương mười n g ụ m n ổ i lớn tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng bọn hắn tự nhiên rõ ràng văn thái khang khẳng định không có loại bản lanh này rõ ràng chính là hai cái tiểu tu sĩ thủ bút bất quá cũng không có nói nhiều phải nhanh đi rửa mặt một phen chỉ là khi đi ngang qua kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ b trên mặt lộ ra thiện ý càng thêm rõ ràng kim tiểu xuyên rất rõ ràng xem đến những người này cơ h ồ người người trên thân đều mang theo vết máu cũng may đều là vết thương nhẹ chỉ có một nam một nữ hai người có vẻ như nghiêm trọng chút đi đường thập kỹng vết thương còn tại ra bên ngoài d ư ỡ n g máu đối với tu sĩ mà nói thụ thương không thể bình thường hơn được cũng không tốt hỏi nhiều thời gian không dài đám người từ riêng phần mình động phủ đi ra trên mặt mới bắt đầu có dáng tươi cười lúc ăn cơm bởi vì nhân số quá nhiều cái này hơn năm mươi người vây quanh ở bốn cái bên cạnh đống lửa kim tiểu xuyên cùng sở bản tử làm người mới lần i này muốn ghê gớm ăn ngon căn bản là không dừng được còn có mấy cái đệ tử muốn mở miệng khen ngợi một chút kim tiểu xuyên hai người có thể ngẩng đầu một cái chỉ gặp những người khác căn bản cũng không giống ngày thường ăn cơm như thế vừa ăn vừa nói chuyện trời giờ phút này hướng trong miệng lay đồ ăn tốc độ so d ị vãng nhanh hơn gấp đôi không chỉ ngay sau đó trợn tình ngộ khích lệ c h i tử khi nào đều có thể nói nhưng đồ ăn này không có coi như thật không có cũng không còn k h á c h khí nắm chặt thời gian đuổi theo tiến độ ăn đến nhanh người đều đã bắt đầu đi thịnh chén thứ hai không chỉ là những cái kia nam tu ăn như hổ đói những nữ tu kia cũng không có chút nào nửa phần dáng vẻ t h ụ c nữ tốc độ rõ ràng không kém cũng may kim tiểu xuyên hôm nay hay là trong lòng có để làm bao nhiêu đồ ăn bọn hắn rõ ràng đợi đến đám người thịnh xong chén thứ ba thời điểm kim tiểu xuyên cùng sở bản tử mới xuất ra riêng phần mình bắt đũa đi xối cơm đám người ăn cơm tốc độ mới thoáng thả chậm cũng mới có thời gian ngẩng đầu nhìn vừa xem xét này không sao kim tiểu xuyên bắt còn có chút bình thường cùng bọn hắn không tranh lệch nhiều có thể tên mập mạp kia là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là không có chén liền lấy cái c h ậ u để thay thế người khác gọi bắt cơm người gọi là t h a o cơm một c h ậ u đủ để đỉnh những người khác nắm bát sở bản tử đã sớm nói chết hôm qua buôn ba đ ỏ n bệnh ban đêm lại không có ngủ ngon hôm nay lại làm việc bụng đã sớm chịu không được đem cơm của mình bổn thịnh đến trần đầy bưng đến bên cạnh đ Có c mấy á không, không, không, không, không nghe i nói âm thanh duy nghe nhấm nuốt âm đợi mười ngụm trong nồi lớn cuối cùng một ngụm canh bị ngọc minh miệng cho thịnh đi bên cạnh không có cướp được mọi người mới riêng phần mình thở dài một tiếng hôm nay đành phải như vậy đợi ngày mai tài chiến thu thập xong đám người vây quanh đống lửa sở lấy cái bụng tán dương kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lời nói mới không ngừng truyền đến kim s ư đ ệ theo ngươi tư c h ế t đợi tại chín tầng lâu đáng tiếc không bằng tới tang ộ đạo tông dù sao chúng ta thế nhưng là phượng khánh phủ lớn nhất tông môn dựa vào cái gì các ngươi lớn nhất chẳng lẽ ta t ử hà tông yếu đi phải không các ngươi t ử hà tông có gì tốt nương môn chích chích ngọc minh n g u y ệ t con mắt đều t r ợ n tròn tống càn ngươi nói thêm câu nữa chúng ta dưới tay gặp sau đó đám người ngôn ngữ lại biến kim s ư đ ệ sở s ư đ ệ hai vị có thể từng nghĩ tới đổi một cái nghề nghiệp cái này con đường tu luyện cạnh tranh quá lớn mặc lực toàn thể s á c tinh thần dấn thân vào tại trung nghệ còn càng có thành tựu chút loại lời này đại khái nói trọn vẹn mười mấy phút sau đó tống càn cùng ngọc minh nguyệt mới bắt đầu chủ đạo hôm nay tổng kết hội vì biểu hiện đại tông môn khí độ cũng không có để kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ né tránh xế chiều hôm nay hai chúng ta tông vận khí khá tốt không có người chiến tử mọi người chỉ là chút vết thương nhẹ nghiêm trọng nhất hai vị đoàn chừng nghỉ ngơi hai ngày cũng liền tốt đám người sắc mặt nhẹ nhõm mỗi lần chiến trường có thể còn sống trở về liền đủ hài lòng mặc dù chúng ta không có tổn thất. có thể những tông môn khác hiểu rõ đến tình huống hết thể hao tổn bốn người so sánh với b u ổ i chưa nhiều hai người ngọc minh nguyện tiếp lời đến không sai một mặt là bởi vì mấy ngày liền chiến đấu hao tổn hơn mười vị trên nhân số giảm bớt dẫn đến chiến lược trượt một phương diện khác ta cảm thấy lúc trước mấy ngày bắt đầu lên nhị giai hung thú đi ra tần suất dần dần tăng nhiều những người khác nhau nhau gật đầu bọn hắn cũng đều cảm thấy ngay từ đầu thời điểm cơ bản đều là nhất giai hung thú có thể gần nhất một chút trời nhị giai hung thú tấp nập xuất hiện những tu sĩ này đối phó nhất giai hung thú có lẽ độ khó không lớn có thể nhị giai hung thú liền cần liên hợp có khi một chút mất tập trung liền bị để mắt tới cũng may mọi người thu hoạch cũng không tệ tin tưởng mỗi người trong tay cũng ít nhất thu được hai ba mai thú đan đám người hiểu ý cười một tiếng bọn hắn ít nhất đều thu được ba viên thú đan nhiều đều có năm sáu mai tống càng an bài nói hôm nay t h ụ thương hai vị sư đệ sư muội ngày mai liền lưu lại dưỡng thương văn thái khang sư đệ hẳn là khôi phục tốt ngày mai có thể cùng theo một lúc ra ngoài sau đó hắn nhìn xem kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai vị tiểu sư đệ ngày mai tiếp tục vất vả hôm nay mọi người ăn đến đều rất tốt nếu các ngươi có thể tiếp tục biểu hiện tốt các loại cuối cùng rời đi dãy núi thời điểm Sư m i chương đ a a h ư ờ i c bảy mươi bốn thú đan bên dưới chương bảy mươi bốn thú đan bên dưới nghe văn thái khang nói như thế tống c ả n không hiểu ngươi giữa chưa không phải còn nói thương thế không thành vấn đề sao tại sao lại đột nhiên không được văn thái khang nói buổi c h i ề u vận công thử một chút phát hiện linh lực dự trữ y nguyên theo không kịp nghe nói hiện tại nhị giai hung thú tăng nhiều để cho ổn thỏa ta mớn nhiều nhất lại có hai ngày cũng liền không sai bị lắm tống càn không có hoài nghi m à khác gật đầu đồng ý dù sao ngươi không thăm già như vậy thu hoạch thú đan cũng không có ngươi chính mình ăn bài liền tốt kim tiểu xuyên ngược lại là kỳ quái buổi chiều căn bản cũng không có trông thấy văn thái khang tu luyện đương nhiên cũng không gặp hắn làm gì sống ánh sáng cùng chính mình t ă n g g ấ u tại bên cạnh đống lửa lại ngồi một lát những tông môn đệ tử này liền lục tục no ngoe trở lại động phủ của mình hoặc dưỡng thương hoặc tu luyện đương nhiên phụ trách ban đêm phòng thủ người là không thể đi bảo ngọc minh nguyệt cũng không có trở về ngồi tại kim tiểu xuyên bên người đông vấn tây vấn trận, trận hương khí chui vào kim tiểu xuyên lỗ mũi có ch c kim tiểu xuyên, xuyên nhìn cái kia thú đan to bằng nắm đấm trẻ con hiện ra hảo quan màu trắng hắn cùng sở nhị thập tứ lẫn nhau song phương đều hiểu hàng nghĩa thứ này bọn hắn cũng có ạ lần trước giết chết cái kia trắng linh hỏa nha thời điểm tìm đi ra một cái hai người không biết là vật gì một mực để đó đâu chỉ là trước đó tại tông môn tam sư thúc lấy được hung thú ngược lại chưa từng gặp qua thú đan chắc là sớm liền cho thu lại ngọc minh nguyệt nhìn kim tiểu xuyên trong mắt tỏa ánh sáng cố ý cầm đến lấy thú đan tay ngọc hướng về phía trước dối ra đơn giản ngay tại kim tiểu xuyên dưới đ á y mũi khoan hay nói đừng nhìn người ta mỗi ngày tu luyện đều đến khai mạch cảnh trí nặng nhưng cánh tay này thật sự là vừa trắng vừa mềm ngọc minh nguyệt ngọc giang khẽ mở môi đỏ mê người thế nào tiểu kim sư đệ không bằng hiện tại hai ta ra ngoài đi một chút sư tỷ ta đơn độc dạy cho ngươi con thú này đàn ứng dụng tri pháp còn không đợi kim tiểu xuyên tỏ thái độ một bên phụ trách ban đêm phòng thủ đệ tử dọa đến không còn dám ng tìm bên cạnh chính đạo các đệ tử nói chuyện thím đi ra ngoài đi một chút đêm hôm q u y ế khoát còn muốn đơn độc nói cho ta một chút ngươi đi tìm sở bản tử không được sao sở bản tử liền nữa thích cùng các loại cô nương đơn độc nói một chút nói cái gì đều được thứ trong ra ngoài đều có thể giảng nhưng ta vẫn là quên đi thôi dù sao trên danh nghĩa hay là đồng nam c h i thân chính là muốn phá thân cũng muốn các loại một cái càng xứng nữ tử lại nói đa tạ minh nguyệt sư tỷ hào ý chỉ là hôm nay thực sự quá mệt mỏi không muốn ra ngoài chờ sau này rồi nói sau sở bản tử trông mong vẫn chờ đâu tiểu xuyên sư đệ không đi nhưng là ta có thể nhà ta đã nghỉ ngơi tốt một mực chờ đến ngọc minh nguyệt về động phủ đi ngủ đều không có chờ đến một câu kia sở bàn tử cũng liền một mình thở dài một tiếng bởi vì sáng mai giờ máo liền muốn ăn cơm nguyên liệu nấu ăn nhất định phải sớm chuẩn bị đi ra hai người tới cất giữ nguyên liệu nấu ăn gian phòng khá lắm trọn vẹn nhiều hơn một trăm con hung thú thi thể không chỉ có chất đầy gian phòng này, ngay cả bên cạnh gian kia phòng kia cả ở đều chất đầy nói chung những tu sĩ này điểm tâm đều tương đối đơn giản chỉ có giữa t r ư a cùng ban đêm mới có thể chính thức làm một chút có thể sở bàn tử nhìn thấy nhiều như vậy hung thú chỗ nào còn có thể dựa theo loại kia quy củ làm việc trực tiếp liền bắt đầu lột ra chặt thịt, ướp gia vị có đêm nay ăn cơm kinh nghiệm cũng biết những người này l ư ợ n g cơm ăn buổi sáng ngày mai số lượng phải cùng đêm nay không sai biệt lắm là được c h ọ n vẹn dùng hơn một c a n h giờ mấy chục b ồ n thị thu t thập sạch sẽ ướp gia vị tốt điểm tâm không cần làm rất dùng nhiều dạng thời gian không kịp một cái trưng một cái hầm một cái xào mỗi một loại phân lượng chỉ cần đầy đủ liền không có vấn đề các loại hai người triệt để làm xong đã là giờ tí thời gian bọn hắn tu vi quá nhỏ bé không cần tham gia ban đêm phòng thủ nhưng y nguyên rất lễ phép cùng phòng thủ đệ tử lên tiếng trào mới trở lại gian phòng của mình t i ế n gian phòng thắp đèn hai người đều mệnh đến trực tiếp ngồi phịch ở riêng phần mình trên giường dễ chịu a rất lâu không có ngủ ở trên giường sớm biết nơi này có ăn có uống còn có thể mị mị đi ngủ chúng ta đã sớm nên tới tiểu xuyên sư đệ ngươi có phải hay không lại tung bay ngươi quên nơi này chỉ có khai mạnh cảnh tám nặng trở lên mới có thể đến vậy chúng ta còn không phải tới chúng ta là bị truy vào tới không tính không tính không coi là đúng rồi mập mạng đem chúng ta cái kia thú đan lấy ra s ở nhị thập tứ lấy ra viên kia trắng linh hỏa nha trên người thú đan quả nhiên cùng ngọc minh nguyệt lấy ra viên kia lớn nhỏ không kém bao nhiêu nhan xác hơi có khác biệt ngọc minh nguyệt trên tay bạch quang lưu chuyển mà viên này là trắng bên trong hiện thanh quang vừa rồi bọn hắn hiểu được thú đan cách dùng trên cơ bản cũng chỉ có hai loại cái thứ nhất cũng là tốt nhất sử dụng phương thức chính là luyện chế thú đan khu trừ tạp chất càng lợi cho thân thể hấp thu các nhà trong t ô n g môn cũng sẽ có luyện chế thú đan trưởng lão biện pháp thứ hai cũng là nhất bất đắc dĩ chính là trực tiếp ăn có thể ăn sống nếu như lun sôi ngược lại không có tác dụng nhưng loại phương thức này cơ hội không có người sẽ chọn bởi vì sinh ra hiệu quả so luyện chế đan dược kém gấp bội căn cứ thú đan khác biệt công dụng viên này thú đan là trắng linh hỏa nha trên thân được đến theo đạo lý vận khí tốt hẳn là có thể để cao một chút nhanh nhẹn độ đối với chút điểm này hai người nhận biết giống nhau trên mặt bàn bày biện viên này thú đan ngay sau đó kim tiểu xuyên lại lấy ra mấy cái cái này khiến sở bản tử có chút mắt t r ợ n tròn lúc nào làm nhà chúng ta không phải một mực tại cùng một chỗ a một hai ba bốn nam kim tiểu xuyên lấy ra năm ai đến cái này năm cái cùng trên bàn thú đan lại không giống với lúc trước mấy cái này càng giống là viên đ i phía trên da thịt lập loại tỏa sáng nhưng là thấy thế nào Đều là trong h có ú đầu thoáng hiện tiêu thu vũ mỗi ngày trong động phủ bay ra khói đen cùng lo luyện đan không ngừng bạo tạc tiếng vang còn có cái tia chưa tới một thành sát xuất thành công sở sứ đệ ngươi coi thật nếu để cho nhị sư thúc luyện chế a sợ nhị thập tứ lập tức x o a n suýt một lát sau tính toán chúng ta cứ như vậy ăn đi kim tiểu xuyên có cái gì đương nhiên sẽ không độc chiếm hắn đem ba viên thú đan đẩy lên sở bàn tử trước mặt t h u ậ n tay đem viên tia trắng linh hỏa nha thú đan dùng tay phải ngó đút câu trở về tiểu xuyên sư đệ ngươi làm gì viên này ta m u ố n sở bàn tử đầy đặt tay tốc độ không chậm lại đem viên tia thú đan câu trở về sở sư đệ ngươi chẳng lẽ không có phát hiện tốc độ của ngươi đã rất nhanh hiện tại là sư huynh ta luôn luôn đang chạy chối chết lúc kéo ngươi chân sau tiểu xuyên sư đệ ngươi ăn cũng không hề dùng chẳng lẽ liền có thể chạy qua những cái kia khai mạch tám nặng chín nặng ta không giống với ta sau khi ăn, sẽ chỉ đến lúc đó ta mang người b à y nói đi s ở bàn tử không đợi kim tiểu xuyên phản bác nữa trực tiếp cắn một cái đi lên miệng lớn nhấm n u ố t hai ba lần nuốt vào trong bụng kim tiểu xuyên tức giận đến đau răng lão tử có năm cái đều đưa hai n g ư ờ i cỡ nào nhân nghĩa lại nói lửa này quạ giống như cũng là ta giết chết à, mập mạp chết bầm thật không biết xấu hổ s ở bàn tử mới mặc kệ thú đan vào trong bụng sau lại cầm lấy một cái tiếp tục cắn ta sát lại không ăn có phải hay không liền không có chẳng lẽ thứ này ăn ngon như vậy à ngay cả cái đồ chấm đều không có kim tiểu xuyên do dự cầm lấy một cái hoặc mập mạp cắn xuống một cái đi không chỉ có thể cắn động lại còn có chút giòn nhưng nếu là không phải nói ăn ngon cái k i a hoàn toàn chính xác trái lương tâm cái gì tư vị cũng không có đã không có trong tưởng tượng tanh đồng cũng không có đan dược vốn có thơm ngọt một lát sau hai người riêng phần mình ăn xong ba viên sợ sư đ ệ giống như không có gì tác dụng à. kim tiểu xuyên cảm thán người khác đem thú đan nói đến vô cùng kỳ diệu ăn hết đằng sau bất quá cũng như vậy sợ bàn tử căn bản cũng không có trả lời trực tiếp ngồi xếp bằng xuống sau một khắc kim tiểu xuyên liền phát hiện sợ bàn tử trên thân khí tức biến đổi linh lực ngoại phóng càng hơn trước đó thật sự hữu hiệu nhanh như vậy vậy ta đâu hắn ngồi xếp bằng nội quan chính mình vùng đan điển t â y táo c ả n h lá hoàn toàn như trước đây làm việc dọn dọt màu trắng hạt xương hình thành chẳng lẽ thú đan cũng chỉ là gia tăng linh lực cái k i a ăn thú đan c ù n g ta bị đánh khác nhau ở chỗ nào một giây sau trên c ả n h lá xuất hiện lần nữa màu lam hạt xương ân có độc nếu không tại sao có thể như vậy nếu là có độc cái k i a sở b à n tử chẳng phải là phiền phức hắn d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua sở b à n tử phát hiện sở b à n tử khí t ứ c so vừa rồi nhìn thấy lúc cường thính hơn không có chút nào dấu hiệu chúng độc cùng lúc đó kim tiểu xuyên cảm giác mình trong đan điển sinh ra linh lực tốc độ càng lúc càng nhanh lúc đầu đã mở hoa nhỏ màu vàng phía dưới mắt trần có thể thấy mọc ra trái cây nhỏ đến chương 75. doanh địa hồng nhân bên trên chương 75 doanh địa hồng nhân bên trên ba viên thú đan tác dụng hay là rất rõ ràng kim tiểu xuyên trong đan điền trên cây táo trái cây nhỏ đã thấy hình thức ban đầu cảm thụ một chút thể nội linh lực linh lực ở trong kinh mạch giống như dòng suối nhỏ giống như trào lên một quên xuống dưới cảm giác so trước đó lực lượng lớn thêm không ít sợ nhị thập tứ tư không chút nào yếu đợi vận công kết thúc hắn nhàn nhạt trang bức nói ra tiểu xuyên sư đệ trên người của ta thứ ba mươi hai đầu ẩ n mạch giải khai kim tiểu xuyên không có chút nào chúc mừng hắn y tứ để cho ngươi trang bức không thành mập mạp ngược lại kỳ quái tiểu xuyên sư đệ ngươi liền không hâm mộ ghen ghét ta ta hâm mộ ngươi cái truy mỗi lần chỉ có thể tăng lên như vậy một hai đầu ầ n mạch có cái gì tốt tuổi sư huynh của ngươi ta lần nào không phải trực tiếp tăng lên một trọng cảnh giới đúng a là chuyện như vậy s ở bàn g tử lập tức mặt mà ủ mày t r a o nói không chừng qua mấy ngày tiểu xuyên sư đệ liền đ ổ i kịp ta bốn trọng cảnh giới ngược lại tưởng tượng đội kịp chính mình cảnh giới thì như thế nào chẳng lẽ hắn có chính mình chạy nhanh sao nhất định không có a chính mình thế nhưng là thề muốn đứng đang chạy chối chết không tốc độ chạy đỉnh núi người nghĩ đến tại phương diện tốc độ tiểu xuyên sư đệ thúc nửa không kịp tâm tình của hắn lại rộng thoáng đứng lên thổi tắt ngọn đèn hai người nằm n g a y h ó h ó tỉnh lại sau giấc ngủ cuối giờ dần giờ dần trời còn không sáng hai người mặc dù đều không nghĩ tới giường đúng vậy lên không được à những đệ tử tông môn kia giờ mão liền muốn ăn cơm nếu là thấy không cơm ăn hẳn là sẽ không giống bạch dương sư phụ bọn hắn như thế hiền lành cũng may tối hôm qua liền làm một phen chuẩn bị kim tiểu xuyên vốn còn nghĩ bữa sáng làm nhiều mấy thứ hiện tại đột nhiên đổ lười đem hôm qua sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn một nửa hầm bên trên một nửa lại làm chút linh m ệ n ấ u lên nhìn thấy hôm qua buổi chiều không dùng hết rau dại đã bắt đầu hiệu xịu cũng không lãng phí lựa một chút dùng chút gia vị cho rau trộn bên trên nếm thử một miếng không có vấn đề có thể ăn ngoài động phủ bên cạnh đống lửa phòng thủ đệ tử nhìn thấy kim tiểu xuyên hai người một trận bận rộn không bao lâu trong nồi phiêu hương nhìn nhìn lại chung quanh những cái kia những tông môn khác phòng thủ đệ tử còn tại bên cạnh đống lửa ngủ gật những tông môn kia sáng sớm đều là không làm cơm chỉ có g ữ a trưa cùng ban đêm hai bữa ăn bọn hắn sáng sớm đồ ăn chính là thị khô bởi vì không có người nào nguyện ý giờ dần liền rời là người dễ dàng nhất b u ồ ngủ n giờ mao đến chân trời sáng lên ngộ đạo tông từ hà tông chúng đệ tử ra đạo phủ r i ê n g phần mình tại nước suối bên cạnh rửa mặt vừa lúc kim tiểu xuyên hai người xốc lên nắp nổi lập tức thức ăn hương khí thuận sáng sớm không khí mát mẻ tứ tán bay ra những n à y ngay tại rửa mặt tông môn đệ tử đột nhiên nhớ tới đ ú n g à chúng ta đổi đầu bếp nhớ tới h ô m qua đồ ăn nước bọt lại nuốt xuống chỉ là rửa mặt tốc độ nhanh hơn rất nhiều bọn hắn doanh địa lân cận chính đạo cát vừa mới ngồi vây chung một chỗ xuất ra chính mình trong chiếc nhận thị khô bị lấy một cỗ h ư n g khí đem cái mũi hun đến ngứa một chút mỗi người mũi đều đang không ngừng có rúm chính đạo các đại sư h i n h giang tu h đức nhìn một chút kim tiểu xuyên bên kia bốc hơi nóng mười ngụm nổi lớn lại túi đầu nhìn xem cầm tại trên tay mình hong khô k h ố i thịt cái này còn thế nào n u ố t xuống các h ủ y ế loại tống càn mua cơm thời điểm hắn liếc mắt liền thấy giang tu đức đứng tại bên cạnh bình thường đừng nhìn chính đạo các thuộc về ma tông có thể cùng tử hà tông cùng nộ đạo tông quan hệ cũng rất tốt lần này đoàn đội ở giữa tranh chấp chính đạo các chúng đệ tử đương nhiên cũng là đứng tại nộ đạo tông một bên đi đối kháng tà dương tông phàm là tà dương tông cựu nhân đều là bọn hắn chính đạo các bằng hữu tống càn trắng giang tu đức một chút cho ăn ngươi đi nhầm địa phương các ngươi chính đạo các doanh địa ở bên kia giang tu đức giáng dấp khôi ngô lúc này lại một mặt cười ngây ngô tất cả mọi người là người một nhà khách khí như vậy làm cái gì đến ngươi chưa hết để cho ta đánh một bát đồ ăn một bát đồ ăn tống càn bọn người đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo thậm chí tống càn còn chủ động nhường ra vị trí của mình để giang tu đức đánh trước giang tu đức cười toe toét miệng r ộ n g một bên cười còn một bên nói để cho tan đếm thử các ngươi đầu bếp tay nghề như thế nào hắn nhìn thấy mộ đạo tông thậm chí từ hà tông những nữ đệ tử kia mỗi người đều bưng một cái to lớn bát bùn lập tức cũng có chút thủy khuất rõ ràng trên tay mình là nhỏ nhất h à o bát kết quả là hắn đem chén cơm này đồ ăn thịnh đến nổi bật thẳng đến rốt cuộc chứa không nổi vốn còn nghĩ lại từ không gian cầm một cái cỡ lớn bát cơm đi ra nhìn thấy tống càn mọi người sắc mặt khó coi thì cũng thôi đi giang tu đức đánh tốt đồ ăn cũng không có đầu vậy mà bưng đồ ăn trở lại chính đạo các đi ăn một ngụm đồ ăn vào trong bụng cả người đều dễ chịu á ăn ngon phát ra cực kỳ thoải mái một tiếng lại nhìn chung quanh một vòng cầm thịt khô uống nước lạnh sư đệ sư muội đều trợn mắt nhìn g i a hỏa này thế mà không có chút nào rất ngộ còn nắm chặt thời gian mấy ngụm liền đem một chén lớn đồ ăn nuốt xuống dưới chính là quá ít giang tu đức cảm thấy mình chỉ ăn nửa no bụng căn bản cũng không đủ nhìn xem chung quanh các sư đệ sư muội ha ha cởi ngây ngô hai tiếng vũ cái mông lại đun đưa hướng ngộ đạo tâm đi sau lưng của hắn những sư đại sư h u n h không cần cũng được chờ hôm nay chiến đấu thời điểm nếu có nhị giai hung thú để mắt tới hắn chúng ta tuyệt đối không đi hỗ trợ bên kia tống càn cùng ngọc minh nguyệt chính được hoan nên tâm nếu như mỗi ngày đều là như vậy thức ăn lo gì mọi người thể lực theo không kịp tối thiểu nhất chiến lược cũng có thể hơi tăng lên như vậy một điểm nhỏ mà tống càn cho ngọc minh nguyệt dỗi ra một cái to lớn con cái tán dương hắn mười phần có ánh mắt thế mà làm ra như thế hai cái đệ tử ngọc minh nguyệt mỹ nhãn cười một tiếng thế nào hay là ta lợi hại đi tống càn sư huynh ta dự định đem kim tiểu xuyên lấy tới từ hà tông cũng không có vấn đề đi tống càn nó ngon nản làm sao bệnh cũ phà bảo các ngươi tông môn đều bị ngươi cũng thai họa mấy cái sư đệ còn không có đủ thứ những cái kia làm sao có thể cùng kim sư đệ so sánh lại đẹp trai còn có thể nấu cơm ngươi mỗi lần đều nói như vậy ta đoán chừng các ngươi tông chủ sẽ bị ngươi tức chết sợ cái gì dù sao ta lập tức liền có thể tấn thăng khải lính cảnh đến lúc đó chính là tông môn trẻ tuổi nhất trưởng l a o tống càng im lặng tiên lặng lại cho một cái ngón tay cái n g ừ n g đầu một cái trông thấy giang tu đức lén lút hướng một hàng kia nổi lớn sờ qua đi lần này trong tay đổi một cái cỡ càng lớn hơn bác lập tức gấp cho ăn còn biết xấu hổ hay không họ giang nói đến chính là ngươi giang tu đức tự nhiên mặc kệ ngược lại tăng thêm tốc độ đến cạnh nồi mỗi loại đều hướng trong t ô n h é t còn cần t h ì a đem đồ ăn ép chặt ăn ngon như vậy đồ ăn lại không tốn tiền bị tống cản tên này mắng hai câu thế nào kết quả sau cùng một ư ờ i nồi cuối ngụm lớn, lần nữa bị dọn cùng m bị dẹp sạch sẽ, cuối cùng một ngụm canh hình rau lại bị giang tu đức c ấ p được trên mặt c ử i r a nếp nhăn tống cản mắng to không biết xấu hổ giang tu đức lẽ thẳng khí hùng ta không phải liền là ăn các ngươi một miếng cơm à, chúng ta chính đạo các cũng không phải không có cơm ăn nói xong trong tay chiếc nhẫn lắc một cái rầm rầm một đống lớn thịt khô rơi vào trong nồi nhìn ta mới ăn các ngươi ba bát bây giờ trả lại các ngươi một nồi cười liền đung đưa đi nhìn xem cái k i a một nồi hiện tại chó cũng không nguyện ý ăn thịt khô tống càn muốn đem nồi đập đương nhiên y theo nộ đạo tông t ử hà tông cùng chính đạo các quan hệ trong đó cái này bất quá một khúc nhạc đệm mà thôi nói tới nói lui nhưng người nào cũng sẽ không để ý chỉ là giờ thìn vừa đến ra đến phát đánh g i ế t hung thú thời điểm tống càn tìm tới kim tiểu xuyên tiểu xuyên s ư đệ ngươi cũng thấy đấy mọi người lượng cơm ăn là có một chút như vậy mà lớn buổi chưa đồ ăn khả năng cần lại nhiều làm chút mới tốt yên tâm chúng ta nguyên liệu nấu ăn có là không phải liền là thị h u n g thú thôi, ta t a r n h thủ b u ổ i s á n g t h ờ i điểm chương bảy mươi sáu doanh địa hồng nhân bên dưới giờ đều muốn dán i tin vừa đến trên sườn núi tất cả tông môn đệ tử trừ thụ thương lưu thủ người bên ngoài toàn bộ xuống núi bắt đầu sáng hôm nay cùng hông thú rằng có chi chiến vốn đang lẩm bẩm nói phải thật tốt dưỡng thương văn thái khang trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo đem kim tiểu xuyên kéo đến một bên văn sư minh có gì phân phó kim tiểu xuyên không rõ ràng cho lắm văn thái khang trên tay chip nhận lắp một cái liền ngã ra một con hung thú đến hung thú hình thể không thể nói rất lớn chỉ có không đến dài ba mét toàn thân mọc đầy vân vân trừ tứ chi bên ngoài thế mà còn có hai cây cánh t h ị thứ này chưa từng thấy qua nhìn kim tiểu xuyên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc văn thái khang có chút đại ý thế nào muốn tiến giai bay trên trời báo đáng tiếc trước mắt chỉ có thể coi là nhị giai hung thú như tiến giai thành công nói không chừng liền có thể trực tiếp tiến vào tứ giai kim tiểu xuyên không có minh bạch vì sao nhị giai hung thú không phải trực tiếp tấn thăng tầm giai mà có thể vượt qua đến tứ giai nhớ tới chính mình từ khai mạch cảnh không nặng đi thẳng đến hai nặng cũng liền yên tâm thoải mái khả văn thái khang xuất gia hung thú là ý gì kim sư đệ đây chính là ta thật vất vả mới lưu lại vốn còn nghĩ sách về tông môn lại ăn vừa vặn ngươi đã đến chúng ta sáng hôm nay liền ăn nó đi văn s chúng ta không phải vừa ăn xong cơm sao ngươi chưa ăn no ha ha ta liền không có làm sao ăn giữ lại bụng đâu thất thần làm gì để đại mập mạp tranh thủ thời gian chỉnh đồn xuống tranh thủ tại giờ ngọ bọn hắn trở về trước chúng ta toàn ăn xong dạng này được không có cái gì không tốt tất cả mọi người không nói ai biết kim tiểu xuyên giờ mới hiểu được vì sao văn thái khang hôm nay nhất định phải lưu thủ nguyên lai muốn ăn một mình nhị giai hung thú kim tiểu xuyên đến qua đó còn là tam sư thúc phạm chính lấy được có thể cái này cái gì bay trên trời báo thật đúng là không có hưởng qua cái gì tư vị nhất là còn có thể sẽ tiến giai hung thú kim tiểu xuyên quyết định đến cái một báo nam ăn lỗ đồ báo thịt kho tàu đồ báo hầm dầu thịt báo cây thì là sương sườn báo hôn tạc canh đem những vật này dùng tài liệu ướp tốt để vào trong nổi kim tiểu xuyên liền cùng sở bản tử đi đào giao dại hắn cũng không có quên ngọc minh nguyện bàn giao nếu là không dựa theo nàng nói làm không biết có thể hay không bị nàng lấy tới rừng cây nhỏ đi các loại hai người chuẩn bị cho tốt rau dại trở về trong nổi đã là hương khí b ấ c người văn thái khang một mực liền trông coi nổi không rời một lát tiểu xuyên sư đệ đây coi là không tính là làm xong ta cảm thấy không sai biệt lắm kim tiểu xuyên s ố c lên nắp nổi mặt khác tốt cái này lỗ đầu báo còn cần một chút thời gian vậy chúng ta ăn trước mặt khác không được sao văn thái khang rất t r ư ờ n g nghĩa từ trong đậu phủ đem hai tên dưỡng thương tu sĩ kêu đi ra hai người kia lúc đầu sáng sớm ăn cơm xong hiện tại còn không phải rất đói nhưng nhìn đến kim tiểu xuyên làm ra những này sát hương vị đều đủ thức ăn y nguyên ẩn nhận không nổi lúc này liền muốn ra tay cầm sương sườn văn thái khang lại không để cho nhất định phải hai người bọn hắn người ra tay trước hạ thệ nôn cam đoan tuyệt đối không thể nói ra đi mới cho phép ăn hai người vì một miếng ăn phát ra lời thề cam đoan không nói cho tống cản cùng ngọc minh nguyệt kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ văn thái khang các loại từ làm một cái chậu lớn ăn như hổ đói khoan hay nói cái này bay trên trời báo hương vị chính là tốt kim tiểu xuyên trước làm một khối thịt lương cánh một ngụm vào trong bụng toàn thân ấm áp cảm giác linh lực trong cơ thể lưu chuyển đều thông t ậ n bên cạnh chính đạo các hai tên người lưu thủ nhìn thấy bên này đang dùng cơm lập tức không bình tĩnh bọn hắn vừa mới chuẩn bị nấu cơm đã nghe đến bên này mùi thơm lại xem xét người ta đều đã ăn được cũng không biết ăn cái gì chỉ là không đi cỏ một trận rõ ràng không cách nào thuyết phục chính mình a nếu như là những tông m ư ơ n khác bọn hắn còn không có ý tứ có thể ngộ đạo tông bọn hắn vẫn còn có chút nắm chắc không thấy được sáng sớm giang t u đức sư h i n h đều lăn lộn mới bắt đã hai người cười nhẹ nhàng tìm tới nhà văn sư h i n h ăn sớm như vậy văn thái khang không để ý lấy tay cầm lấy một khối sưng ơ sườn hai người kia cũng không quan trọng mạnh sư h u n h hứa sư tỷ mùi vị kia như thế nào ngộ đạo tông từ hà tông một nam một nữ hai cái bệnh nhân không có trả lời chỉ là phun ra trong miệng xương cốt chính đạo các hai người hướng trong nồi liếc nhìn còn có thật nhiều cười nói chúng ta nếm thử chúng ta ngộ đạo tông chủ nghệ lời nói này đến cùng sáng sớm giang tu đức nói đến không khác nhiều xem ra đều là một cái sư phụ bồi dưỡng ra được gặp không ai phản ứng trực tiếp liền lấy ra b á t của mình tới văn thái khang có chút nóng n ả y nhưng là cũng biết một đầu này bay trên trời báo bọn hắn năm cái hẳn là ăn không hết đứng người lên nói ra phục các ngươi chính đạo các nào có tí xíu chính đạo người dáng vẻ vì cả lam ai hai người kia nói văn sư mình chúng ta cũng không phải danh môn chính phái là quan phủ nha môn chỉ định ma tông có được hay không làm như vậy không phải rất bình thường thôi văn thái khang nói xong mỗi người chỉ cho ăn một bát chúng ta nơi này cũng không nhiều chính đạo các hai người đây không phải là còn có mười ngụm n ồ i lớn thôi làm sao lại không nhiều lắm văn thái khang cái kia không giống mới nếu là muốn ăn cái kia mấy ngụm trong n ồ i giữa trưa sau lại đến chính là đừng nha chúng ta bây giờ liền nói bụng vậy các ngươi phát thiên đạo lợi thể quyết không thể nói cho ngọc minh n g u y ệ t cùng tống c à n sư m u n h văn sư h u n h không thể nào ăn một bữa cơm còn muốn phát thiên đạo lợi thể không phát q u ê đi tốt tốt tốt chúng ta thể còn không được sao chính đạo các hai cái lưu thủ vì một bát ăn đưa tay phải ra phát hạ thiên đạo lợi thế lợi thế rất đơn giản chính là không có khả năng nói cho ngọc minh nguyện cùng tông cản để tránh bọn hắn trả đũa lúc này mới riêng phần mình tràn đầy được một trẻ lớn cũng không có trở về an vị tại văn thái khang bên người ăn ăn ngon à văn sư minh đây là cái gì thịt cái kia hai cái tiểu huynh đệ chủ nghệ cũng tốt ăn là được rồi quản nhiều như vậy làm gì hiện tại biến thành bảy người cái này m ớ i món ăn rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ chính đạo các hai người trước khi đi lưu lên không rời nhìn kim tiểu xuyên cùng sở bản tử một chút hai vị tiểu huynh đệ có thể có thay đổi tông môn ý nghĩ bằng vào chúng ta tại tông môn địa vị cho người hai tranh thủ đến đệ tử hạch tâm danh lệch cũng không phải không có khả năng vừa nói xong liền bị văn thái khang đổi u đi kim tiểu xuyên hai người đương nhiên sẽ không đi trừ phi mình muốn m ù t â m đ ừ n g quên hắn cùng cái k i a hùng sư huynh còn có một khoản không có tính đâu giờ ngọ rất mọ tới đến một thân phong trần chúng đệ tử trở lại doanh địa đặt mông an vị ở trên đồng cỏ tống càn phàn nằm nói mẹ nó sáng hôm nay thế mà nhìn thấy mười hai đầu nhị giai hung thú văn thái khang chen miệm nói sư h u n h có thể từng cầm về vài đầu nhị d a i hung thú thi thể tống càn lường hắn một cái cầm cái g i ắ m chúng ta có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi ngươi không thấy được ngay lúc đó chẳng diện mẹ nó mười mấy đầu nhị d a i hung thú thế mà cùng một thời gian lao ra thù chết lão tử ngọc minh nguyệt nói bổ sung hai chúng ta tông còn tốt chỉ có ba người bị thương nhẹ còn cầm trở về ba mươi mấy đầu nhất d a i hung thú thi thể cái tia tà dương tông nhưng thảm trực tiếp chết một cái còn trọng thương hai cái kim tiểu xuyên đột như nói cái tia a đao còn còn sống ngọc minh nguyệt cười cười yên tâm hắn không dễ dàng chết như vậy tiểu sư lệ muốn hay không tỉ tỉ g ú t ngươi đi làm chết hắm kim tiểu xuyên lập tức im miệng phòng đoán ngọc minh Nguyệt sẽ không không công xuất thủ chính mình muốn lấy thân thể làm đại giá trong lòng vẫn là có chút đáng tiếc á đao tên này mệnh thật dài kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tại doanh địa thời gian từng ngày đi qua dần dần tiến bộ quỹ đạo mỗi ngày đều có tông môn đệ tử tử vong càng nhiều đệ tử t h ụ thương kim tiểu xuyên hiểu rõ đến tin tức đám hung thú này càng ngày càng nhiều bởi vì mọi người thụ thương tần suất cao hơn liên tiếp qua hơn m ư ơ i ngày toàn bộ trăm ngày tiêu diệt toàn bộ hành động cũng tới đến thứ tám mươi trời tại những ngày này ở trong kim tiểu xuyên thể nội cây tao trái cây lần nữa b i lớn sợ ban tử bởi vì nuốt trừng đại lượng m á u hung thú thịt lần nữa mở ba đầu ẩn mạch đặt đến ba mươi năm đầu còn kém hai đầu liền muốn tiến vào khai mạch cảnh nam nặng ở trong chút thời gian này vô luận làng ộ đạo tông hay là t ử hà tông tất cả mọi người đối với hai cái này có thể làm việc có thể nấu cơm hai cái tiểu tu sĩ đáp lại thiện ý liền ngay cả chín tầng lâu giang tu đức lúc không có chuyện gì làm cũng thường xuyên tới ăn trực không chỉ có là chính hắn chính đạo các người giống như t h ư ờ n g lượng xong một dạng chia làm giáp tất ban mỗi bữa cơm đổi lấy người đến ăn đương nhiên mỗi ngày chính đạo các cũng không đến không khẳng định sẽ ném bên trên như vậy một hai con hung thú thi thể một c h u y ê n mười mười c h u y ê n trăm kim tiểu xuyên cùng sở bản tử là chuyên nghiệp đầu bếp việc này ngay tại toàn bộ dốc núi truyền ra cùng n ộ đạo tông có chút giao tình người kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp ngẫu nhiên đi qua cọ bữa cơm tống càn cùng ngọc minh nguyện nhìn xem người ta vứt xuống hung thú thi thể cũng liền đáp ứng dù sao không phải mỗi ngày đến ăn nếu như mỗi ngày đến kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cũng chịu không được ngay cả như vậy hiện tại kim tiểu xuyên mỗi ngày làm ra chi đồ ăn mười ngụm nổi lớn đã sớm không đủ hiện tại là hai đại sắp xếp mỗi một hàng đều có mười n g ụ nổi lớn bởi vì mỗi một bữa cơm chí ít đều sẽ có sáu mươi bảy mươi rất dễ lý giải nơi này chính là có hơn một trăm cái tông môn đâu tính được mỗi bữa cơm còn chưa tới phiên những tông môn khác tới một người ăn trực nhưng là cùng n ộ đạo tông t ử hà tông quan hệ không tốt tông môn khẳng định không tại ăn trực hàng ngũ đó bên trong ngoài trăm thước t a dương tông yến xuân thủy nhìn qua tống càn trụ sở cái kêu bưng chén lớn c á t tông tu sĩ miệng đập mạnh a đ a o người nói ta cũng đi qua sẽ như thế nào dù sao bọn hắn liếc mắt nhìn hắn không nói lời nào chỉ là lấy tay hớn ấn thủ thương chân trái gần nhất hung thú nhiều một đầu nhị g a i u n g thú lại để mắt tới hắn đã ném đi một đầu cánh tay a đ a o trên đùi lại chịu một ngụm ha ha hai cái chuyên nghiệp đầu bếp ngươi có ý tứ gì đ ừ n g quên nộ đạo tông chính đạo c á t đây chính là chúng ta cử nhân còn có ngươi xác định đó là hai cái chuyên nghiệp đầu bếp ý của ngươi là t a a đ a o lúc trước ngay cả hai cái chuyên nghiệp đầu bếp đều không có giết chết giờ khác này hắn đột nhiên không tự tin chẳng lẽ mình thật tùy như thế ngay cả hai cái đầu bếp đều không đánh chết so sánh với dốc núi tu sĩ căn cứ bầu không khí khác biệt tại mấy cái đỉnh núi bên ngoài một chỗ khe núi lại tạo dựng dụng một trận khắc càng lớn quy mô hung thu tập kích Chương 77, hung thú đột không chỉ là hai tông môn này liền ngay cả cùng hai tông môn này lui tới mật thiết chính đạo các cực kỳ hắn tông môn đệ tử mỗi ngày cũng sẽ thân thiết kêu một tiếng tiểu sư đệ tại vùng núi này chỗ sâu mỗi ngày sinh hoạt đều đang chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua tất cả mọi người mỗi ngày thần kinh kéo căng rất căng đã qua tám mươi ngày hiện tại khai mạch cảnh tám nặng trở lên đệ tử người vẫn là số vượt qua sáu mươi người đương nhiên loại này hao tổn tỷ lệ cùng ngoại giới loại kia thương vòng tỷ lệ không thể so sánh nổi nhưng đ ừ n g q u ê n những n à y tám nặng trở lên đệ tử đều là các nhà tông môn chân chính bà bối nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chậm nhất tại một hai năm hoặc là hai ba năm mỗi một người bọn hắn đều sẽ đạp vào khải linh cảnh đại cao những n à y mỗi ngày đều tại cùng hung thú vật lộn đệ tử Lại không c ó mặt khác b u ô n g lòng p hiện lực lực, tại h một ngày này kim thiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ như thường lệ giữa chưa ăn cơm xong đưa tiễn những cái kia buổi chiều muốn đi chiến đấu tông môn đệ tử hôm nay buổi chiều người lưu thủ tương đối nhiều khoảng chừng mười hai người đây vẫn chỉ là hai cái ngộ đạo tông cùng tử hà tông người lưu thủ số nếu là tăng thêm trên sườn núi những tông môn khác khoảng chừng gần hai trăm người không vì cái gì khác chỉ vì gần nhất người bị thương tương đối nhiều, mà lại thụ thương một lần、so、một lần nghiêm vì gần người tương trọng. lần lần một một đối lại bị mà so không chỉ có những n à y phổ thông tám nặng đệ tử t h ụ thương hôm nay liền ngay cả chính đạo các đại sư m i n h giang tu đức đều treo cánh tay than thở hắn cũng ở trên buổi trưa trong chiến đấu t h ụ thương bị một đầu nhị giai hung thú nhìn chằm chằm không thả hay là mấy tên sư đệ liên hợp mới đưa đầu kia nhị giai hung thú cho đánh lui giang tu đức một trận thở dài đằng sau trực tiếp đi đến kim tiểu xuyên nấu cơm doanh địa đặt mông tọa hạ ta nói kim sư đệ thay đổi địa vị sự tỉnh suy tính thế nào kim tiểu xuyên cười nói giang sư h u n h chúng ta còn chưa nghĩ ra đâu n g ư ơ i đừng quên chúng ta chín tầng lâu chỉ có hai ta nếu là đều đi sư phụ bọn hắn làm sao bây giờ chín tầng lâu làm sao bây giờ giang tu đức nói vậy còn không đơn giản liền các ngươi tô n g môn hết thệ cũng không có mấy người dứt khoát đều đầu nhập vào chúng ta chính đạo các tính toán dù sao cũng không kém các ngươi vài đôi đũa lời nói này đến còn giống như thật có như vậy mấy phần đạo lý giang tu đức tiếp tục các ngươi cũng đừng quên đến lúc đó đi ra hạch tâm dây núi liền không có tu sĩ gì công ước nếu là cái kia a đao ra tay với các ngươi không ai có thể giúp các ngươi một bên lưu thủ tử hà tông đệ tử cười nói làm sao có thể không ai giút kim sư đệ đi theo chúng ta cùng đi là được ta xem ai dám động thủ giang thu đức cố ý hừ một tiếng chẳng lẽ các ngươi còn có thể đem kim tiểu xuyên bọn hắn đưa về nhà đi sợ là các ngươi không làm chủ được tử hà kia tông đệ tử còn nói thêm cái này sợ cái gì dù cho chúng ta mặc kệ có sở sư đệ tại nghĩ đến cũng không có gì nguy hiểm nói lên sở b ả n tử bọn hắn gần nhất hơn mười ngày thế nhưng là kiến thức tốc độ kia gọi một cái nhanh nha đã từng có một lần giang thu đức ăn t h ì t a n nhiều nghe nói sở nhị thập tứ tốc độ nhanh phải cứ cùng hắn so tài một chút tốc độ đ ắ n người vây xem xem náo nhiệt ngọc minh nguyệt làm công chứng viên kết quả hết thể quân núi hai vòng so đấu giang tu đức sửng sốt để sở bản tử bỏ rơi mấy ngàn mét kết quả này triệt để chấn kinh đám người nhìn về phía sở bản tử ánh mắt cũng không giống nhau chín tầng lâu có thể à mặc dù hai tên đệ tử tu vi cảnh giới rác rời bởi vì bọn hắn còn không có gặp qua hai người chiến đấu có thể đều có năng khiếu một cái hội nấu cơm một cái có thể làm bệnh coi là thật không sai từ đó trở đi cái này chạy vội tốc độ liền thành giang tu đức tâm bệnh đương nhiên có ít người không biết nội tình còn tưởng rằng giang tu đức cố ý để cho ngập m ạ n mấy phần dù sao ăn người ta miệng ngắn thôi nghe chút tu sĩ kia cầm sở bản từ nói sự tình giang tu đức liền không lời nào để nói sau đó đem chủ đề chuyển rời đến tối hôm nay đồ ăn bên trên hôm nay cơn tối kim tiểu xuyên làm năm cái đồ ăn mỗi cái đồ ăn tứ lại nổi lại nhiều lời nói thực sự làm không đến giờ d ầ u đem qua trong nồi hương khí đã bay ra giang tu đức dùng cái m u ố i hung hăng gửi mấy lần không sai không sai kim sư đệ đến trước cho sư m i n h ta đánh một bát đồ ăn kim tiểu xuyên buông tay giang sư m i n h cái này còn không có chín mọc đâu ngươi trước sửa ấm đợi lát nữa đi lúc này các tông môn lưu thủ đệ tử đã đem đóng lửa không đợi cái khác người trả lời phương xa hung thủ tiếng gầm liên tiếp giang tu đức lập tức đứng người lên nhìn qua chân núi chân núi các tông đệ tử chia làm mấy cái đội ngũ chạy lộn xộn những tông môn đệ tử này lúc này trái tim phanh phanh nhảy dọn dập trong tay riêng phần mình cầm binh khí không chỗ ở hướng về sau quan sát tại phía sau bọn họ trăm mét đen nghịt một đoàn hung thú theo đuổi k h ô n g bỏ lục địa gào thét xích d i ễ m h ổ lưng đen gấu thiết nha cương heo mọc ra một đầu trì thủ giống như sừng nhọn cự đầu, dương nanh m u a ruốt trong tay sẽ còn vung lấy cây gậy bạch viên căn bản là đếm không hết bao nhiêu trên trời cũng có một đoàn bay lượn hung thú che khuất bầu trời sợ là có mấy trăm chiếc mở ra miệng rộng phát ra kêu to chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức ngẫu nhiên mấy cái nhị g a i đêm tối con rơi trên không chúng quấn lên giói một đoàn trong đội tiến xuân thủy chỉ huy đám người nhanh nhanh chạy thời điểm bảo trì trận hình trên tay có phụ lục đừng mẹ hắn giữ lại lập tức tới ngay căn cứ một chỗ khác đoàn đội tống càn hướng trong miệng nuốt một thanh đ b n t năng dược che thụ thương l ự c xuất ra mấy cái màu đen viên đạn mỗi một khỏa viên đạn đều có tiểu nhi to như nắm tay đen tỏa sáng nhưng bên trong lại dựng dục năng lượng lớn tay phải hất lên ba viên màu đen viên đạn đồng thời bay ra rơi vào những hung thú kia trong đám ranh ranh ranh gần như đồng thời bạo tạc ngăn cản những cái kia đuổi theo hung thú trong bảy thú có bị nổ tung liên lụy thân thể cao lớn bị đánh bay trên không trung liền phát ra tiếng kêu thảm gần trăm con trắng linh hỏa nha tốc độ càng nhanh mắt thấy là phải đuổi kịp một đám tông môn đệ tử ngọc minh nguyệt cổ tay rung lên trong tay một thanh phủ lục đồng thời k í c h sạn trong nháy mắt hóa thành một vùng biển lửa bao phủ phía trên bầu trời những cái kêu hỏa nha không dám lên trước trên không trung gào thét mấy cái này đoàn đội tông môn đệ tử từ từ tụ lại cùng một chỗ đã có trận hình bảo trì cũng có viễn c h ỉ n h phủ lục công kích những cái kêu đuổi theo hông thú một lát cũng không có biện pháp gì mà trên sườn núi lưu thủ tông môn đệ tử đều nhìn n g y người hay là giang tu đức dẫn đầu tỉnh lộ lại hô lớn thêm lửa trong chốc lát hỏa thế hưng ánh chiếu sáng bầu trời kim tiểu xuyên cùng sở bà tử nơi nào thấy qua loại trận thế này bọn hắn trước đó duy nhất một lần gặp qua hung thú nhiều nhất chính là đã từng bị hai mươi mấy con hỏa nha truy sát mà cục diện trước mắt so loại kia kinh khủng gấp trăm lần không chỉ thậm chí sở bàn tử đã âm thầm cùng kim tiểu xuyên đưa cái ánh mắt tuy thời chuẩn bị chạy trốn tín hiệu chẳng mấy chốc các tông tu sĩ、si、đã đi tới trên sườn núi trốn đến đống lửa phía sau nhưng là không người nào dám về đ ọ u phủ bởi vì phía sau còn có hung thú đang truy đuổi những hung thú kia một mực đuổi theo đến trên sườn núi nhìn thấy đống lửa đã hình thành một đạo bình chướng không thể không dừng lại trong miệng không c h ô ở phát ra gà o t h é t chương bảy mươi tám hung thú đột kích bên trong một đạo hỏa diễn bình chướng ngăn cách tông môn đệ tử cùng hung thú ai cũng không dám tiến lên một bước nhanh tiếp tục châm thủi bên này lửa nhỏ còn có bên kia nhanh về phía sau cầm tuổi vì duy trì ở đạo này bình t h ư ớ n g càng không ngừng có người đem tuổi đầu nhập đi vào có chút tuổi rõ ràng còn chưa k h ô u thấu vừa ném đến trong đống lửa l i ề n thoát ra khói đen dạng này ngược lại có chỗ tốt trong chốc lát cả mảnh trời khói đen mờ mịt lúc đầu ở trên không xoay quanh tìm cơ hội những cái kia hung t h ú bay lập tức liền không chỗ có thể trốn chống đỡ sau một lát rốt cục nhịn không được sương mù nóng bức vớt cánh xa xa bay đi cứ như vậy chỉ còn lại có những lục địa kia hung thủ tông môn trên người đệ tự áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều tạo thành cục diện ràng co song phương người này cũng không thể làm gì được người kia kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cả trái tim đều là treo lấy mặc dù đám hung thú này có thể nhận biết c h ủ loại còn chưa đủ một nửa có thể hung thú tán phát uy lực nhưng vẫn là xa xa liền có thể cảm nhận được nhất là cách to lớn đống lửa hắn trực giác có một đầu nhị d a i xích diễm hổ chính mục lộ h ô g quang không ngừng mà hướng hắn nhìn chăm chú cả người đều nhanh tê cái đồ chơi này hắn m ế n qua hay là tự tay nấu nướng cái gì hổ c ố t canh lỗ hổ tiên đ u ô i hổ thịt kho tàu thịt hổ còn có mấy loại phương pháp ăn hương vị thật là không tệ có thể đó là tam sư thúc phạm chính đi săn lấy được hắn hiện tại nếu là gặp được nhị giai hung thú thế nhưng là một chút biện pháp không có hắn nhìn lướt qua bên cạnh sở b ả n tử gia hỏa này còn tốt mặc dù cũng là lo lắng sợ sệt nhưng so với có chút tông môn tu sĩ cấp cao còn tốt hơn một chút kim s ư đ ệ sở s ư đ ệ hai ngươi trước đem thương binh đưa vào đậu phủ tống càn phát lệnh kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử trước hết đem lần bị thương này bị nhấc người trở về đưa đến trong đậu phủ đi lần bị thương này người có chút nhiều chỉ là ngộ đạo tông cùng từ hà tông trọng thương liền có mười sáu cái có người gây mất một cái chân có người mất rồi một đầu cánh tay có người bụng phá một cái đ ộ n lớn về phần vết thương nhẹ hiện tại chỉ cần còn có thể đứng đấy đều xem như vết thương nhẹ tới tới lui lui mười mấy chuyến kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ mới xem như đem những này tu sĩ bị trọng thương dàn xếp lại trên người bọn họ đều có đan dược ăn vào đan dược đằng sau mệnh hẳn là có thể bảo vệ nhưng là về sau cảnh giới tăng lên hoặc là tu vi tăng lên sợ là khó khăn trùng điểm những tu sĩ này cũng coi như vận khí tốt về phần vận khí không tốt vừa rồi kim tiểu xuyên ở bên ngoài liền thấy một chút tu sĩ đều là sau khi chết bị khiên trở về an bài xong những người bị thương này kim tiểu xuyên cùng sở bản tử một lần nữa trở lại bên ngoài hòa thế y nguyên song phương tại đối lập nhìn xem phe nào vậy nhỉ ý chí trước sụp đổ mất lại qua thời gian một n é n nhang có lẽ là những hung thu kia nhìn thấy h ỏ a diễm không có chút nào muốn dập tắt ý tứ có hung thu phát ra gầm rú ngay sau đó những n à y gầm rú liền nối liền thành một mảnh liên tiếp b ậ y hung thu chậm rãi bắt đầu lưu lại mãi cho đến biến mất tại mọi người trong tầm mắt thẳng đến lúc này tất cả tông môn đệ tử mới nặng nề mà thở một hơi thời gian ngắn hoặc là bảo hôm nay ban đêm trước đó hẳn là an toàn đ ừ n g nhìn hỏa diễm hương thực nhưng lúc này vừa tiến vào giờ tuất sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen đến các tông bắt đầu công việc lưu bù lên cứu giúp thương m i n h tẩy đi phong trần hướng trong bụng nét h đồ ăn ngọc minh nguyệt cũng bị thương bị thương còn không nhẹ tối thiểu nhất nhìn qua trước ngực phần bụng cũng còn thấm lấy máu bất quá nàng ngược lại không có giống đệ tử khác một dạng giống như tràn ngập thống khổ ngược lại cười chào hỏi kim tiểu xuyên tiểu kim sứ đệ tỷ không tiện ngươi khả năng giúp đỡ tỷ tỷ bắn bó vết thương sao lúc nói lời này tống càn ngay tại một bên hắn bản năng nhĩu mày nhưng rất nhanh liền lại bung không nói cái gì kim tiểu xuyên triệt để im lặng nhìn xem t r u n g quanh giống như không có người mở miệng ngăn cản thậm chí ngay cả những cái kia vết thương nhẹ các nữ đệ tử cũng không thấy một cái lại nhìn thấy ngọc minh nguyệt vết máu trên người tính toán dù sao nàng bị thương cũng không thể làm gì được ta liền xem như về chuyện tốt s ở bàn tử lúc đầu muốn nói chính mình đối với băng bó vết thương tương đối chuyên nghiệp có thể một giây sau trông thấy ngọc minh nguyệt lạnh suy nghĩ quét mắt nhìn hắn một cái quả quyết im miệng đi theo ngọc minh nguyệt đi vào gian phòng của nàng gian phòng lớn nhỏ cùng mình ở gian kia không kém nhiều nhưng là bố trí càng ấm áp một chút thậm chí trên mặt tường đều treo một t ầ n g phấn hồng m à n tre ngọc minh nguyệt sau khi vào nhà trực tiếp liền ngửa mặt nằm ở trên giường kim tiểu xuyên đánh tới hai bồn nước nóng xuất ra sạch sẽ khăn che mặt nhìn thoáng qua trên giường nhắm mắt lại ngọc minh nguyệt ngọc sư tỷ ngươi trước đem áo ngoài đi ta giúp ngươi xoa vết thương một chút ngọc minh nguyệt nhắm mắt lại nhẹ nhàng mở miệng tỉ tỉ ta bây giờ không có khí lực tiểu kim sư đệ ngươi giúp tỉ, tỉ thoát t vừa vặn rất tốt kim tiểu xuyên ba cái gì liền không có khí lực vừa rồi ngươi ở bên ngoài còn rất tốt cho nữ nhân cởi quần áo việc này thật đúng là chưa từng làm đừng nhìn phim xem không có thể cái kia dù sao chỉ là phim a h ắ n thậm chí đều không rõ ràng hẳn là trước thoát bên trái hay là bên phải phía trên hay là phía dưới hắn đem khăn che mặt dùng nước cấm nước nhẹp hơi vắt khô sau áp sát tới giúp ngọc minh nguyệt lau mà tấm áp khăn mặt lau đem trong chiến đấu mọi mệnh quét sạch sành xanh nữ nhân như hoa lan mang theo nhiệt độ khí t ứ c không ngừng mà t r e o chọc lấy kim tiểu xuyên tiên linh Linh, địa linh linh phương đông phật dỗ dành mã ni thôi m à dỗ dành tranh thủ thời gian ổn định tâm thần giống như cảm giác được kim tiểu xuyên bồi dối nhắm hai mắt ngọc minh nguyện khỏe miệm nết lên mỉm cười đem trên mặt trắng non cái cổ, những địa phương này đều không có vết thương hắn mới nhẹ nhàng giải khai ngọc minh nguyệt bên hông hai lưng trên quần áo vết máu dính chung một chỗ rõ ràng nếu không thành không đợi kim tiểu xuyên mở miệng ngọc minh nguyệt đã nói tiểu kim sư đ ệ cái bàn tầng dưới có cái kéo nhìn thoáng qua y nguyên nhắm mắt ngọc minh nguyệt kim tiểu xuyên tầm h nghĩ ngươi bình thường trên b à n thả cái kéo làm cái gì vừa cầm tới cái kéo xoay người lại đã nhìn thấy hai kiện màu tím mới váy đã xuất hiện trên giường người bốn ai bốn ta coi như chính mình là cái bác sĩ tốt lần nữa ổn định tâm thần dùng cái kéo cắt bỏ quần áo lộ ra tuyết trắng giống như non mịn b trên da thịt có máu giống trong tuyết hồng mai kim tiểu xuyên nhẹ nhàng dùng ấm khăn mặt lao hơn bốn ngọc minh n g u y ệ t phát ra một tiếng dị dạng nói nhỏ liên lần này kim tiểu xuyên vừa ổn định tâm thần xuất hiện lần nữa lỗ thủng hồng mã ni bãi mạch hồng kim tiểu xuyên đầu h ó c chống không tăng tốc động tác rút run dày không biết dùng bao lâu mới đem tất cả quá trình đi đến ngọc minh n g u y ệ t thương thế trên người cũng không có nghiêm trọng như vậy trên đùi một cái lỗ thủng trên lưng một cái lỗ thủng loại thương thế này đối với phạm nhân mà nói thế nhưng là ít nhất phải khôi phục nửa năm nhưng đối với tu sĩ mà nói cường đại thể chất tăng thêm năng l ư ợ n nhiều nhất mấy ngày liền có thể sống nhảy nhảy loạn đầu đ ầ y mồ hôi kim tiểu xuyên chạy ra ngọc minh nguyệt gian phòng trên giường ngọc minh nguyệt lập tức mở hai mắt ra đầy mặt xuân quang trực tiếp từ trên giường ngồi xuống ân có thể nhìn ra hay là một đứa con nít n h a đói bụng nên đi ăn cơm đi nhìn xem tiểu kim sư đệ làm món gì ăn ngon kim tiểu xuyên c h ó n g đi tức ra đậu phủ đi thẳng tới chỗ ăn cơm có chút tu s i đã ăn no rồi có cũng là vừa mới băng bó xong tất đang bưng một cái thau cơm mua cơm tống cản tựa ở trên một tảng đá lớn bên cạnh hắn là giang tu đức hai người hiện tại thao cơm một dạng lớn sợ bàn tử cũng không có ăn、no. đang bưng trậu rửa mặt ngồi tại một bên khác dưới cây cồn ăn kim tiểu xuyên đánh tốt cơm hướng sở bàn tử bên kia đi lại bị tống càn cho gọi lại kim sư đệ người đem sở sư đệ cũng gọi tới ngồi bên này kim tiểu xuyên hô sở bàn tử một tiếng chính mình nghe lời đi sang ngồi không đợi tòa hạng liền thấy mới vừa rồi còn thụ thương nghiêm trọng không thể động đậy ngọc minh n g u y ệ t đang bưng theo cơm đi ra mùa cơm ba không nói gì hắn trực tiếp ngồi tại tống càn bên cạnh sở bàn tử tới sát bên hắn tòa hạng tống càn ngón tay khẽ nhúc đ í c trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên thú đan hiện tại kim tiểu xuyên có kinh nghiệm vừa nh đến tột cùng là loại hung thú nào trên người trước đó đáp ứng các người nếu như các người làm tốt liền ban thưởng cho người hai mỗi người một viên thú đan đến c ầ m kim tiểu xuyên ngạc nhiên tống sư m i n h hành động này không phải còn chưa kết thúc ca tống càn đem hai viên thú đan nhét vào kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trên tay các người làm tốt lắm ta sau khi trở về nhìn xem có thể hay không cùng tông chủ nói một chút đem các người lấy tới ngộ đạo tông đi bên cạnh giang tu đức nói không muốn đi ngộ đạo tông cũng được chúng ta chính đạo các tùy thời hoan n g h ê n đang bưng thau cơm tới ngọc minh nguyện một thân màu tím mới váy t r ự chương t i tại bảy mươi chín hung thủ đột kích bên dưới chương bảy mươi chín hung thủ đột kích bên dưới giờ đi là những tông môn đệ tử này chung nhận thức trải qua xế chiều hôm nay một trận chiến trên cơ bản tất cả mọi người mang thương còn có 22 tên khai mạch cảnh tám nặng bốn tên khai mạch cảnh chín nặng tông môn đệ tử vất lạc liên bao quát chính đạo các chỉ có ba tên khai mạch cảnh chín nặng cũng đều tổn thất một người đây là phi thường nghiêm trọng tổn thất như kiên trì sợ là tử thương sẽ càng thêm nghiêm trọng nói không chừng sẽ trực tiếp giao động các đại tông môn căn cơ toàn bộ phượng khánh phủ hết thể mới có bao nhiêu khai mạch cảnh tám nặng chín nặng đệ tử cho nên khi tống càn phát ra mời các nhà tông môn dẫn đội đại đệ tử cùng một chỗ học nghiên cứu và thảo luận thời điểm rất nhanh liền đạt thành nhất trí ý kiến nhất định phải rút khỏi hạch tâm dây núi thời gian liền định tại trưa ngày thứ hai tin tức vừa ra toàn thể tông môn đệ tử cũng là thở dài một hơi còn sống các đệ tử bắt đầu nắm chặt thời gian dưỡng thương tính toán hơn hai tháng này thu hoạch ban đêm hỏa diễm vẫn như cũ thiếu đốt kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ sánh vai ngồi tại bên cạnh đống lửa hỏa diễm hồng quang chiếu dọi tại trên mặt bọn họ sở ban tử muốn nói lại thôi thế nào sở sư đệ tiểu xuyên sư đệ chúng ta tới hai mươi ngày giống như liền lấy tới hai viên thú đan cái này hai viên thú đan hay là tống càn cho ngươi đừng không biết đủ có thể còn sống cũng không thể rồi ta vừa rồi thấy được cái kia a đ a u thế nhưng là còn chưa có chết đâu tên k i a mệnh thật to lớn ngươi nói rời đi về sau hắn có thể hay không hướng chúng ta đ ộ n g thủ khẳng định sẽ cho nên chúng ta trước theo sát ngộ đạo tông cùng tử hà tông dạng này hắn cũng không dám đ ộ n g thủ ân đúng rồi vừa rồi ngươi tại ngọc sư tỷ gian phòng không có làm chuyện gì đi kim tiểu xuyên trừng mắt liếc hắn một cái có thể làm chuyện gì coi là ai cũng giống như ngươi hhh ắ ắ ắ không có làm cũng không có việc gì các loại chúng ta sau khi trở về ta dẫn ngươi đi hoa dương nam thành một nhà kia hoa lâu muốn chơi mấy ngày liền chơi mấy ngày. Ta nói, mập mạp bầm, muốn lâu ngày liền ngày. nói, ngươi trong thanh lâu như chơi chơi chết thế tại Ta s ó nhị g liền k ô n muốn tìm nữ nhân sinh n g tìm hoạt. hảo hảo h Sở nhị thập tứ nói phiền thoái nhiều như vậy nha ngươi biết dỗ dành nữ nhân rất phiền phức tại thanh lâu liền không giống với đều là cô nương dỗ dành ngươi vui vẻ dù sao vô luận trong nhà tìm nữ nhân vẫn là đi thanh lâu tìm nữ nhân không phải đều phải tốn tiền sao nói không chừng trong nhà tìm nữ nhân hòa thêm nữa nhỉ nương hy thất mập mạp chết bẩm nói rất hay có đạo lý giám vẽ cũng không phải sao làm sao đều phải tốn tiền khác nhau đến tột cùng ở chỗ nào không đối hơi kém bị mang lệnh tìm một nửa khác chẳng lẽ không phải bởi vì yêu sao có lẽ đối với sở bản tử mà nói này yêu không phải kia yêu mập mạp chết b ằ n g yêu chỉ có động t ừ một loại giải thích một đêm cứ như thế trôi qua Giờ mão vừa đến kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lại bắt đầu bận rộn hôm nay tất cả mọi người muốn rút lui cho nên điểm tâm nhất định phải làm tốt hôm nay điểm tâm không chỉ có là tử hà tông cùng nộ đạo tông đêm qua giang tu đức chào hỏi nói là cuối cùng một trận để chính đạo các đệ tử cũng đi theo ăn không cho phép chính mình không đáp ứng tống càn liền đã gật đầu tăng thêm có thể sẽ đến ăn trực vẫn là hai mươi miệng nổi lớn ăn bài bên trên hôm qua đám người chém giết hung thú cũng không nhiều có thể trước đó còn lại không ít thịt muộn bên trên xương sườn hầm bên trên canh ngao r a hôm nay không cần làm quá dùng nhiều dạng phương châm chính một cái số lượng nhiều bao ăn no giờ thì ăn cơm đông đ ả o đệ tử rửa m ặ t h o à n tất từ trong động phủ đi ra nghĩ đến đã sớm đem hành lý vật phẩm toàn bộ thu thập tốt người trọng thương bị đỡ lấy đi ra cơ hồ trong cùng một lúc toàn bộ trên sườn núi đều đã mở ra giang t u đức ôm trẻ lớn đối với cho đám người đánh món ăn kim tiểu xuyên nói lần này sau khi rời khỏi đây cũng không biết có thể hay không lại ăn đến kim sư đệ chủ nghệ kim tiểu xuyên thầm nghĩ chờ ngươi nhìn thấy ngươi cái kia hùng sư đệ khả năng liền sẽ không nói như vậy ngọc minh nguyệt trải qua một đêm thương thế đã tốt hơn phần nửa mà tiến tới góp mặt tiểu kim sư đệ một hồi xuất phát nhưng là muốn cùng tỷ tỷ tốt ấy trên đường nguy hiểm kim tiểu xuyên không có đáp ứng sợ chính mình đồng t ử công không biết lúc nào liền không có nếu là một cái thuần khiết tiểu nữ sinh cũng thì thôi có thể ngọc minh n g u y ệ t sư tỷ rõ ràng là cái kẻ tái phạm trong lòng mình không công bằng luôn cảm giác bị thua thiệm tâm đằng sau đáng người lần nữa kiểm tra chính mình tùy thân hành lý vật phẩm làm theo chia mấy cái đoàn thể trước khi lên đường mọi người phân biệt phái ra đệ tử phía trước dò đường tuy nói tại cùng một cái dây núi thế nhưng là từ nơi này ra ngoài lại xuyên qua mê vụ bình t r ư ớ n g ít nhất cũng phải hơn ba canh giờ rất nhanh mấy tên tông môn đệ tử liền phái đi ra phía trước dò đường t u y theo đại bộ đội chậm rãi xuống núi còn không đi đến chân núi phía trước trong rừng đột nhiên luồn lên một đạo hóa diễm liên hòa phù cảnh báo ngay sau đó chuyển đến một tiếng hét thảm theo tiếng hét thảm này mấy tên vừa phái đi ra dò đường đệ tử điên cùng rút khỏi sân lâm tốc độ kia so với hôm qua đảo mệnh lúc nhanh hơn tiếp theo trong rừng hung thú tiếng gầm gư không ngừng chấn động đến đại điệu cũng hơi rung động phảng phất toàn bộ trong rừng toàn bộ đều là hung thú ẩ n tàng tiếp theo một cái trước mắt một đám đại điệu từ trong rừng vớt cánh dâng lên không trùng nhìn về phía vừa mới đi đến chân núi c á t tông đệ tử lúc này tất cả mọi người rõ ràng xảy ra chuyện gì mẹ nó đám hung thú này tối hôm qua căn bản cũng không có đi mà l à trốn ở trong rừng tây đem bọn hắn đường lui cho phá hỏng rút lui mau bỏ đi trở về tranh thủ thời gian nhóm lửa hỏa diễm bảo trì trận hình tuyệt đối đường tán có liệt hòa phủ chớ có để hùng thú bay tới gần có buôn lôi phủ chú ý ngăn chặn trợ ậ cước mẹ nó ngươi cũng đừng cố ý lãng phí nhìn một chút mà hơn ba trăm tên đệ tử có thứ tự hướng trước đó doanh địa rút lui so với hôm qua buổi chiều tốt quá nhiều anh v anh v anh sau lưng hung thú đuổi theo từng tấm buôn lôi phủ liệt hỏa phủ hàn băng phủ phi kiếm phủ tại chúng đệ tử trong tay vung ra đầu nhập trong bảy hung thú có hung thú trực tiếp bị phi kiếm phủ đánh xuyên thân thể có trực tiếp bị buôn lôi phủ nổ tung ra lông hàn băng phủ có đông lạnh hiệu quả nhưng đối với khổng lộ như thế bảy hung thú mà nói tác dụng ngược lại không lớn bất quá cũng chính vì vậy nhiều phụ lục sử dụng lúc này đại bộ đội đã rút lui đến trong ngọn lửa bên cạnh cùng tối hôm qua một dạng cùng những hung thú kia hình thành giữ lẫn nhau cục diện đuổi theo mà đến hung thú thừa dịp hỏa thế còn không có hình thành không ngừng mà xông qua đống lửa chiều tông cửa đệ tử phát động công kích các đệ tử cũng bắt đầu rút kiếm phản kích dưới tình huống bình thường một người tu sĩ chém giết một đầu nhất giai hung thú cũng không khó khăn nhưng là bây giờ không chỉ là đối mặt một đầu mà là một đám mặt khác căn bản cũng không rõ ràng kế tiếp muốn đối phó đến tột cùng là nhất giai hung thú hay là nhị giai hung thú kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử tại chúng tu sĩ sau lưng khẩn trương q u a n chiến trong chiến trường binh khí vào thị phốc phốc cầm thanh liên tục không dứt, đó là tu sĩ trường kiếm trường đ a o đâm vào hung thú thân thể đồng dạng toàn bộ chiến trường thỉnh thoảng cũng sẽ chuyển đến tông môn đệ tử kêu gen thanh âm kim tiểu xuyên nhìn tận mắt một cái ngộ đạo tông tám nặng đệ tử đem một thanh trường kiếm đâm vào một đầu cao ba mét gấu đen cái cổ đúng vậy chờ hắn đem trường kiếm rút ra gấu đen phía sau một đầu điểm lấm tấm hoa báo xuất hiện mở ra miệng rộng chứng ba cái to bằng trậu rửa mặt một ngụm liền đem cái tia tám nặng đệ tử e o cắn lại vừa dùng lực mảng lớn huyết hoa từ hoa báo trong miệng vẩy ra mà ra cái tia tám nặng đệ tử trong nháy mắt biến thành hai mảnh kim tiểu xuyên tim chấn động tu sĩ kia hắn đương nhiên nhận biết còn thường xuyên nói đùa hắn nói cái gì ra khỏi dây núi muốn mời hắn đi phượng khánh phủ tựu lâu tốt nhất ăn cơm một bên khác ngọc minh nguyện đánh rơi một đầu mọ bị huyết dịch thẩm thấu màu tím ấy biến thành màu sắm đen giang thu đức đại đao trong tay hướng phía dưới mảnh liệt b ổ một đầu cương heo lập tức q u a y c u ồ n g trên mặt đất t e u trên không chỉ bất quá sau một k h ắ c một đầu mọc ra ba cái đầu lâu đại xả phân biệt t ắ n về phía hắn lên trung hạ ba đường tống càn là đoàn đội này trung tâm kiên nghị hai mắt nhìn qua đầy khắp núi đổi đến không hết hung thú lao vệ mồ hôi trong tay một thanh trên trường kiếm màu vàng bên dưới tung bay đem từng cái đến gần nhất dài hung thú đánh bay ra ngoài mắt thấy vây quanh hung thú càng ngày càng nhiều kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cũng không thể chỉ chiếu hắn những người bị thương k đi không được tông môn đệ tử mang lên trong đậu vụ, liền mau chạy ra đây sở sư đệ nên chúng ta xuất thủ t ố t tiểu xuyên sư đệ chúng ta phối hợp ngươi đánh ta kết thúc công việc sở ban tử trả lời rất thẳng thắn kim tiểu xuyên gật đầu cứ như vậy đi theo ta chỉ đánh nhất giai hung thú ngươi thấy rõ ràng nếu có nguy hiểm trực tiếp liền chạy sở ban tử không có chút nào nghi nghị sau một khắc kim tiểu xuyên hai người gia nhập chiến đoàn binh khí của hắn cũng không phải là sở trường nếu như dùng sẽ chỉ trói buộc tay chân cho nên hắn dùng trực tiếp nhất binh khí nam đấm ba cái bạch viên ngay tại điên c u ồ n g vây công tử hà tông một tên tám trọng nữ đệ tử nữ đệ tử kia đã sớm đổ mồ hôi lâm ly trên thân không biết bị xé rách bao nhiêu lỗ hổng mắt thấy là phải vẫn lạc tại chỗ một bóng người từ phía sau chuyển đến ra một n ắ m đấm cực lớn hướng chính đối diện khỉ trắng kiêng ngược đập tới b ả n h bạch viên lập tức ngược sụp đổ toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài vạch ra một đường vòng cung nhưng lại tại đường vòng cung này đến điểm cao nhất thời điểm lại một đạo dài rộng thân ảnh phát s a mà đến trước trên không trung một đạo bạch quan hiện lên lúc đầu đã hôn mê bạch viên trực tiếp bị phá ra cái bụng trong bụng t ú đan đã không thấy gần như đồng thời thi thể cũng mất tung tích thân ảnh này đương nhiên chính là cùng kim tiểu xuyên đánh phối hợp sở bản tử đừng hỏi vì sao không trực tiếp đem bạch viên thu nhập chiếc nhẫn bởi vì chiếc nhẫn không thể chứa nạp vật sống cho nên hắn một đao rất kịp thời thừa dịp bạch viên hôn mê chém g i ế t thuận tay thu thú đ a n cùng thi thể một bước đúng chỗ tên kia được cứu nữ đệ tử đơn giản đều nôn choáng đợi thấy rõ là kim tiểu xuyên cùng sở bản tử đằng sau dưỡng nhỏ đơn giản không thể tin được tiểu kim sư đệ lực lượng vậy mà có thể đem một cái bạch viên một quyền đánh bay kim tiểu xuyên nhìn xem đã nhốn máu nằm ta sát ta lợ hại như vậy chính mình cái này lực lượng. sợ là khai mạch cảnh tám nặng cũng làm không được đi nữ tu kia không chỉ có chấn kinh kim tiểu xuyên nằm đấm đồng thời còn chấn kinh sở nhị thập tứ tốc độ mặc dù trước đó biết sở b ả n tử tốc độ nhanh có thể ngươi cũng quá nhanh buôn lôi phủ tốc độ sợ là cũng đuổi không kịp có thể một giây sau nàng nhìn thấy còn lại hai cái bạch viên diễn phần mình một bàn tay mang theo hai cố cương phòng đã hướng kim tiểu xuyên trên thân rơi xuống nàng kinh h o à n g hô coi chừng, chừng, 80, đâm máu. chừng 80, đâm máu. nữ tu lời còn chưa r ư ớ hai cái bạch viên bàn tay đã đập vào kim tiểu xuyên trên thân cùng nàng trong tưởng tượng không giống với kim tiểu xuyên nhìn thấy bạch viên đánh tới căn bản cũng không có trốn tránh mà là dùng thân thể đi kháng trụ công kích đ ù n g đ ù n g liên tiếp hai tiếng hai trưởng đồng thời đập vào trên người hắn để nữ tu kiếp h sợ là cái này khai mạch cảnh ba nặng kim tiểu xuyên vậy mà không có bị đánh bay thậm chí thân hình đều không có làm sao lắc lư chịu hai trưởng kim tiểu xuyên tự nhiên không có khả năng không công ăn thiệt thòi kim cương hàng ma hai tay ô quyền trực tiếp nện ở một cái bạch viên trên cổ bạch viên kia lập tức cái cổ mềm nhún sở bàn tử căn bản cũng không bông tha cơ hội này trong tay đoàn đao đã sớm chuẩn bị kỹ cảng bạch quang l o a lên bạch viên đầu lâu b hàn quang lại loay lên một viên thú đang trực tiếp từ bạch viên thể nội tiến vào sở bản tử chiếc nhẫn con thú này đang nhìn thấy tia sáng thời gian còn chưa đủ nửa giây cùng lúc đó cái này bạch viên thi thể cũng biến mất tại nguyên chỗ còn lại cuối cùng một cái bạch viên ngay tại ngơi người mới vừa rồi còn có hai người đồng bạn lúc này làm sao lại không có kim tiểu xuyên nơi nào sẽ cho hắn thời gian dư thừa thiết quyền chấn m à quả đấm to lớn mang theo tiếng gió đem cuối cùng một cái bạch viên đánh cho trực tiếp không lương đi xuống phối hợp an ý sở bản tử đoàn đao ở tại cái cổ vạch một cái huyết dịch phun ra bạch viên cũng không kịp phát ra kêu thảm thiết một mệnh ô hô ngay tại lúc đó thân thể biến mất nữ tu triệt để thấy chóng hai cái này đều biết mạnh như vậy sao không đợi nàng nghĩ rõ ràng kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử lại để mắt tới bên cạnh hai đầu thiết nha cương trư trước đó tại rừng tây lần thứ nhất trông thấy thứ này thời điểm liền muốn nếm thử mùi vị thiết nha cương trư ra lông cũng không phải bạch viên có thể so sánh hai đầu cương trư mở ra miệng rộng bốn cái đoạn kiếm giống như răng hướng kim tiểu xuyên đỉnh đến lần này kim tiểu xuyên không dám k i n h thường né tránh đi qua một bên khác sở bàn tử đoạn đào trực tiếp đâm vào trong đó một đầu cương trư cánh thụ thương cương chư quay người công kích sở bản tử vừa mới chuyển thân một nửa kim tiểu xuyên nắm đấm lại đến mảnh nửa bên sườn lợn rán đứt gãy tận mấy cái cái kia cương chư dù sao trí thông minh k i ế m q u y ế t lại muốn quay trở lại đến công kích kim tiểu xuyên phía sau sở bản tử lần nữa đoàn đao vùng ra lần này trực tiếp tắm vào cương chư hai nửa cái mông ở giữa nhất mềm mại nhất bộ vị n à o thiết nha cương chư cái chỗ kia căn bản là không có cái gì lực phòng hộ lập tức hệ vải suy sụt kim tiểu xuyên thừa cơ liên tục ba quyền nện ở phần cổ của nó đầu kia ba mét chiều cao cương chư lập tức quẳng xuống đ một đạo vết máu sau một khắc một viên thú đan bị sở bản tử nhét vào chiếc nhẫn toàn bộ quá trình một mạch mà thành ngay tại sở bản tử thu thú đan thời điểm kim tiểu xuyên phật tay cương chư thi thể tiến vào chiếc nhẫn còn lại một đầu khác cương chư liền dễ làm hai người y theo trước đó kinh nghiệm vẹn vẹn hai ba phút đằng sau lần nữa đem đầu kia cương chư chèm giết thu vào nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn tên nữ tu kia n gây ra như p h ố n g ngọc minh n g u y ệ t từ bên cạnh xoay người lại quắp sư muội còn đứng ngay đó làm gì nữ tu dùng ngón tay chỉ trị kim tiểu xuyên cùng sở bản tử phương hướng ngọc minh nguyện lúc này mới nhìn ra kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đã sớm cùng hung thú đánh nhau nàng bản năng nghĩ ra nói nhắc nhở để hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa tranh thủ thời gian trở về thế nhưng là ngay tại một giây sau kim tiểu xuyên một q u y ề n đập xuống một đầu điểm lấm tấm hoa báo trực tiếp bị nện ra ngoài xa bảy tám thước không đợi hoa báo đứng dậy kim tiểu xuyên trực tiếp liền b à o tới cưới tại hoa báo trên thân nằm đấm như mưa rơi nện ở hoa báo trên thân hoa báo cực lực phản kích quay cùng lên bốn cái tráng kiện móng đốt không ngừng đạp ở kim tiểu xuyên trên thân có thể kim tiểu xuyên không hề hay biết sở ban tử tìm đúng cơ hội đoạn đao trực tiếp đâm vào hoa báo trực tràng. hoa báo toàn thân run r à y trên thân đại lượng huyết dịch từ dưới hông chạy ra s ở bàn tử trở tay lại là một đao tắt vỡ hoa báo trước ngực hoa báo còn tại d â y ruộng một cái mập mạc tay đã từ trong cơ thể đem viên kia thú đan hái đi hoa báo bi p h ẫ n chết đi bị kim tiểu xuyên thuận tay ném vào chiếc nhẫn mắt thấy cái này hoàn chỉnh một màn ngọc minh n g u y ệ t cũng giống nữ tu kia bình thường khiếp sợ không biết nên nói cái gì q u á i thai q u á i thai bất quá hiện tại chính là kịch chiến thời điểm không cho phép nàng suy nghĩ nhiều kêu gọi sư muội tiếp tục hướng hung thú chém giết tới thời gian tiếp tục chiến đấu tiếp tục kim tiểu xuyên cho người khác cảm giác chính là một loại không muốn mạng đấu pháp căn bản cũng không cần vũ khí cùng hung t h ú trực tiếp càng vừa đương nhiên hắn lựa chọn đối thủ đều là nhất giai hung thú nếu là có nhị giai hung thú xuất hiện hắn sớm liền mang theo sở bản tử chuyển di trận địa hắn chiến đấu khu vực trên cơ bản chính là ngộ đạo tông từ hà tông phạm vi bên trong bởi vì hắn không ngừng rú tẩu nhìn thấy nhất giai hung thú trực tiếp liền nào h tới dù sao phía sau có sở bản tử kết thúc công việc nhìn thấy nhị giai hung thú liền tránh tất cả mọi người nhìn ở trong mắt ai cũng sẽ không đi quá nghiêm khắc khai mạch cảnh ba nặng cùng bốn nặng người không cần đối đầu nhị giai hung thú đi một trận chiến đấu xuống tới kim tiểu xuyên không có chút nào mỏi mệ cảm giác tại nhất dai trong bầy thú càng đánh càng hăng các loại hung thú máu tươi đem hắn toàn thân cao thấp quần áo toàn bộ đều nhuộm thành màu đỏ giống như một cái sắt thần giống như hai tông đệ tử một bên tiến hành chính mình chiến đấu một bên nhìn xem hai cái này biến thái đầu b ế p nói thật đừng nhìn kim tiểu xuyên hai người tham dự chiến đấu thời gian ngắn nhất thế nhưng là bọn hắn chém giết hung thú số lượng là nhiều nhất chủ yếu cũng là bởi vì phối hợp tốt tu sĩ khác một kiếm ra ngoài hung thú chưa chắc sẽ chết khả năng chỉ là thủ thương có thể kim tiểu xuyên cùng sở bản t ử không g i ố n g v ớ i một cái phụ trách cho biến thành gần chết một cái phụ trách trực tiếp thu hoạch lại tốc độ cực nhanh bị để mắt tới h u n g thú cơ hội không có có thể trốn qua đi thời gian đi vào giờ ngọ thái dương chính đại đồng dạng trải qua không ngừng trăm tuổi h ỏ a thế càng lúc càng lớn những hung t h ú kia tại song trọng ảnh hưởng phía dưới chậm dài hướng ra phía ngoài thối lui lưu lại một chỗ thi thể nhìn xem cái kia chậm dãi thối lui bảy hung thú ý nguyên đếm không hết đến tột cùng có bao nhiêu con dù sao vẹn vẹn vừa rồi chiến đấu hơn nửa canh giờ ít nhất ngay tại trên sườn núi lưu lại mấy trăm thi thể nhìn xem trực tiếp thối lui đến chân núi ẩn vào trong rừng đông đảo hông thú những tông môn đệ tử này mới tính ra một ngụm đại khí không biết xế chiều hôm nay đến tối có thể hay không an toàn các tông đệ tử bắt đầu thống kê tổn thất vừa rồi đoạn thời gian này nộ đạo tông hao tổn hai tên khai mạch cảnh tám nặng đệ tử tử hà tông hao tổn hai tên khai mạch cảnh tám nặng đệ tử chính đạo các giang tu đ ứ c đi tới nói hắn bên kia đồng dạng hao tổn hai tên đệ tử tống càng thở dài riêng này ba cái tông môn tổn thất giống như này lớn những tông môn khác đệ tử cũng có thể muốn mà biết hao tổn tu sĩ thi thể tự nhiên không cách nào mang về chỉ có thể ngay tại chỗ đào hố vừa lấp kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tự mình tham dự đào hố nhìn xem từng cái mộ phần đứng lên tông môn đệ tử tất cả đều c h ầ m m ặ t không nói ngược lại là sở bản tử có cảm xúc tiểu xuyên sư đệ những sư huynh này cùng chúng ta cũng coi như nhận biết một trận ngươi giúp đỡ siêu độ một cái đi lập tức ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía kim tiểu xuyên làm sao cái này tiểu kim sư đệ trừ là chuyên nghiệp đồ bếp kiêm chức sát thần bên ngoài sẽ còn siêu độ kim tiểu xuyên trong lòng đã đem sở bản tử mắng người tám khắp siêu độ siêu độ ngươi cái truy ngươi coi sư huynh tà thật sẽ siêu độ tống c à n nhẹ nhàng mở miệng vậy liền phiền phức kim sư đệ tin tưởng những này xuống mồ sư đệ cũng sẽ cảm kích ngươi ngọc minh n g u y ệ t cùng giang tu đức cũng chậm rãi gật đầu nhìn về phía kim tiểu xuyên ánh mắt càng thêm hiền l ạ n h còn có thể làm sao đành phải siêu độ thôi kim tiểu xuyên nói tốt ta siêu độ thời điểm mọi người không cần ở bên cạnh để sở sư đệ bồi tiếp liền tốt hắn nhất định phải đem cái chết mập mạp giữ ở bên người ngươi nha cũng đừng h ỏ n g đi đám người gật đầu chậm rãi rời đi liền lui ra phía sau mấy chục mét quan sát kim tiểu xuyên ngồi xếp bằng thiên linh linh địa linh, linh. dỗ dành mã nhi thôi mạ dỗ dành các vị sư minh Các ngươi liền an t â một đi đất, định đoàn đại đại để đều đi. thôi, dưới lợi, già lại、xấu. sinh nhất ta cắt tất chết tử tìm tất nhân không lành, nhân, không lô xấu, này yên bản nữ con cam cả cửu cả có sau vừa m sở người hầu cục thì t h ầ m ai cũng nghe không do hắn tại nhắc tới cái gì rất cao đại thượng g á n g vẻ một mực lầm bầm thời gian một n é n nhang cuối cùng gắn một bát thanh thủy tại vài tòa ngôi mộ mới chung quanh bộ này nghi thức mới tính hoàn thành trở lại ba tông đệ tử trong đám những đệ tử này ánh mắt nhìn hắn lại không giống mới không còn là giống nhìn một cái sẽ chỉ nấu cơm đồ b ế t cũng không chỉ là nhìn một cái có thể vượt cấp chém giết hung thú đệ tử cấp thấp mà là vừa rồi kim tiểu xuyên làm siêu độ cho bọn hắn đầy đủ tôn kính có thể siêu độ tông môn của mình sư huynh đệ chẳng lẽ còn không phải người của mình sao không phải t ử hà tông thì như thế nào không phải ngộ đạo tông thì như thế nào không phải chính đạo c ấ c thì như thế nào từ nay về sau kim sư đệ sở sư đệ chính là chúng ta tiểu sư đệ về phần sư đệ cựu nhân tự nhiên cũng là cựu nhân của chúng ta a đ a o ngươi lại còn sống các loại gia hạch tâm dây núi chúng ta nhất định phải đưa người c h ầ m giết đối với không sai loại cảm giác này kim tiểu xuyên thể nghiệm được trải qua sáng hôm nay một trận chiến hắn cảm thấy mình triệt để dung nhập những tu sĩ này ở trong nhìn thấy đầy người vết máu kim tiểu xuyên tống cản có chút động dung kim sư đệ sở sư đệ các ngươi tới đây một chút kim tiểu xuyên hai người tiến lên hai vị sư đệ mặc dù các ngươi còn không phải chúng ta tông môn đệ tử nhưng hôm nay đằng sau các ngươi có bất kỳ khó khăn đều có thể đi phượng khánh phủ tìm ta tông cản có thể làm được sư minh t u y ệ t không hai lời bên cạnh giang tu đức cũng nói ta cũng giống vậy chỉ có ngọc minh nguyệt hình như có tâm sự há to miệng kết quả cái gì cũng không nói đi ra chương tám mươi mốt chương tám mươi mốt bị nuốt buổi chưa đồ ăn v ẫ hiện tại m vẹn vẹn tăng i n Nhị thêm Tứ tới l chính đạo các ở bên trong cũng bất quá chỉ còn lại có sáu mươi người người vẫn lạc biến thành doanh địa phía sau từng tòa nấm mộ nhỏ thụ thương đệ tử ở trong động phụ dưỡng thương những đệ tử khác bị tống cản cùng ngọc minh nguyễn tân bài đến phía sau núi dốc núi chặt tay tuổi bọn hắn nhất định phải làm tốt hết thể phong bị bị hung thú vây khốn c ò ngọc k h ô n biết bao ban ban phải loại thiếu đi. Không chỉ có không thể thiếu, lai、like、tiếp giường, liền tại lại trước mắt tình thể thể trí, tục thể trước, túc hoạt phủ huống không Không chỉ không hơn hướng phía ra, lửa nữa lửa ra gian. lâu, lưu muốn nguyên sung mà xem đêm, đem này ngày này này cũng có còn có đống đống dãn dãn động động không n g vị minh nguyện bọn hắn biết buổi sáng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cũng đi theo c h é m g i ế t nhất định là m ệ t muốn chết rồi theo lý thuyết có thể cho những cái k i a bị thương nhẹ đệ tử tới làm đồ ăn làm sao mọi người nhiều ngày như vậy đến nay ăn kim tiểu xuyên đồ ăn đã tập mãi thành thói quen đệ tử khắc làm ra đồ vật còn có thể ăn sao k bao bao các loại đồ ăn làm tốt những cái kia chặt cây tuổi tu sĩ cũng đều đã trở về đồng thời mang đến một tin tức hậu sơn mặc dù có thể chặt cây cây rừng nhưng lại không có đường đi ra ngoài đều là vách núi cũng may cũng không có hung thú ẩn nút Cơm trưa người tự nhiên là ăn như đám đói, nhiên ăn lại tự hổ sau khi ă nửa x o n canh n giờ h n tống càn ba người, người bọn họ trở về đệ tử khác hỏi tham thương nghị kết quả tống càn mang tới tin tức cũng tại mọi người suy đoán bên trong có hai cái biện pháp một cái chính là từ phía sau núi vắt núi dùng dây thừng tuột xuống sau đó đi vòng đi ra mê vụ bình chướng rời đi hạch tâm dây núi một biện pháp khác chính là thủ vững tiếp tục chặt cây đại lượng vật liệu gỗ làm dự trữ đồng thời phái người đi thiêu hủy dưới núi tất cả rừng cây biện pháp thứ nhất ưu thế là có thể tránh cho chiến đấu thiếu hụt là không rõ ràng bên dưới vách núi có đường hay không có lẽ có thể đủ thông hướng nào biện pháp thứ hai ưu thế có thể giải quyết triệt để hung thú trôn giấu tại trong rừng cây uy hiếp thiếu hụt là không rõ ràng đại h ỏ a này bốc cháy đến tột cùng sẽ lan tràn đến nơi nào có thể hay không đối bọn hắn tự thân đều sinh ra ảnh hưởng nếu là toàn bộ dây núi đều bốc cháy lên chuyện kia coi như làm lớn chuyện mặt khác nếu như thiêu hủy rừng cây, b ọ nhưng tiếp đây c h n tục nữa khả năng không dùng đến hai mươi ngày những người này liền sẽ bị hung thủ từng bước xâm chiếm sạch sẽ hiện trường an tĩnh tất cả mọi người đang chờ đợi không có gì bất ngờ xảy ra dựa theo di vãng mỗi ngày hung thú lúc công kích ở giữa p h ả n đoán đến giờ thân trận chiến đấu tiếp theo liền muốn đánh vang nhìn xem còn có thời gian kim tiểu xuyên cho sở bản tử một á n h mắt hai người ngầm h i ể u trở lại phòng ngủ của mình hai người đem riêng phần mình trong giới chỉ thú đan lấy ra hết thảy mười ba khỏa những con thú này đan phía trên chạy xuôi q u a n g c h ạ c h đều có khác biệt không phân rõ đến tột cùng là cái gì trên thân hung thú đến sở sư đệ ta cầm sáu cái ngươi là sư đệ phân bảy cái đúng rồi như buổi chiều lại là số lẻ liền cho thêm ta một cái không có ý kiến chớ sở bản tử có ý kiến gì mỗi lần không đều là như thế phân sao chính mình có thể lấy thêm một cái là một m lần sư đệ thì thế nào có lần trước ăn sống thú đan kinh nghiệm hai người đem những con thú này đ a n tẩy lột sạch sẽ sở bàn tử xuất ra đòn đao đem những con thú này đ a n cắt thành p h i ế n mỏng kim tiểu xuyên lấy ra một cái đĩa đổ vào một chút thiêu nướng vung liệu nay từng mảng thú đan liền bị hai người thấm liệu nuốt vào sáu quả thú đan vào trong bụng kim tiểu xuyên đã sớm trong bụng chứng đầy nhất là mới vừa rồi còn ăn hai bát thịt sở bàn tử không có cảm giác chút nào sau khi ăn xong đầu lưng này chỉ cấp kim tiểu xuyên nói một câu nói tiểu xuyên sư đệ tại sao ta cảm giác lại có ẩn mạch muốn mở đâu sau đó liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thật say xoa lại tới kim tiểu xuyên lường hắn một cái không để ý tới cảm thụ chính mình trong đan đ i ệ n cây táo kia trên cành lá đã toát ra màu xanh diệp quả nhi lại lớn lên một vòng ân không sai tiếp tục nữa nếu là lại có mấy chục khỏa thú đan nói không chừng trái cây này lại có thể thành thụ ha ha mập mạp chết bẩm đến lúc đó ngươi tiểu xuyên sư m i n h cũng là khai mạch cảnh bốn nặng nhìn ngươi còn có thể đắc ý cái gì trong nháy mắt nghĩ đến mập mạp chết bẩm khoảng cách khai mạch cảnh năm nặng có vẻ như cũng chỉ kém hai đầu ẩn mạch xem ra hôm nay làm không tốt còn có thể mở một đầu đi ra chính mình tốc độ này hay là không quá bảo hiểm ai tính toán không cùng tên này đi so cảnh giới m u ố n so chúng ta liền so lực lượng chỉ có lực lượng mới là tu sĩ căn cơ kim tiểu xuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng nhất khí quyết vận chuyển đại lượng linh khí tràn vào thân chúng cảm thụ được thể nộ i cái tiết như là dòng suối bình thường linh lực vừa lòng thoả ý giờ mùi vừa qua khỏi sở bàn t ử đột nhiên mở to mắt tiểu xuyên s ư đệ trên người của ta thứ ba mươi sáu đầu hẩn mạch khai thông muốn trùng kích thứ ba mươi bảy đầu hẩn mạch thời điểm cảm giác được linh lực không đủ sư phụ nói khai mạch cảnh bốn nặng cùng năm trọng chi ở giữa là một cái ngưỡng cửa cần linh lực càng nhiều quả thật như vậy ai đáng tiếc kim tiểu xuyên khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái l i ê n mẹ nó biết là như thế này dựa theo tốc độ này lại nhiều ăn chút thú đ a n thịt thú vật làm không tốt tên này mấy ngày nữa liền có thể đột phá đến khai mạch cảnh năm nặng không biết xấu hổ bất quá nghĩ lại nghĩ đến chính mình buổi sáng chiến đấu linh lực trong cơ thể rõ ràng không thua tại những cái kia khai mạch cảnh tám trọng đệ tử tâm tình lại thư sướng người cái mập mạp chết bẩm cảnh giới cao thì như thế nào còn không phải cần ngươi tiểu xuyên sư minh trước đem hung thú làm gần chết người mới tìm cơ hội ra tay hai người đều mang tâm tư đi ra đậu phủ nhìn thấy hai người đi ra một mặt nhàn nhạt vui mừng tống càn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra liền sợ hai cái này đê dai s ư đệ gánh không được loại chiến đấu này áp lực hiện tại xem ra sẽ không có chuyện gì giờ thân vừa đến dưới núi trong rừng cây tiếng g ầ m g ừ lại nổi lên những hung thú kia không biết bị cái gì kích thích đều vào lúc này nóng nảy các tông môn đệ tử nhao nhao từ ngồi xếp bằng trong tu luyện mở to mắt đứng dậy trường kiếm trong tay trường đao nơi tay chuẩy xuống buổi trưa chiến đấu mặc dù có tường lửa nhưng luôn có chút hứng không bao lâu dưới núi rừng cây bắt đầu lắc lư ngay sau đó toàn bộ đại địa bắt đầu chấn động thành đàn hung thú bay từ trong rừng bay ra lên núi sườn núi phương hướng này mà đến các tông phụ trách đại đệ tử gần như đồng thời tại truyền đạt mệnh lệnh chú ý cảnh giới tùy thời chiến đấu sau một lát mấy trăm con hung thú bay hướng c h ú n g đệ tử trong đám chúng kích xuống hiện tại chỉ có lửa không có sương mù những người này liền có thể từ trên cao xuống tiến hành công kích có người trong nháy mắt phát hiện vấn đề này bận điệu hô hướng tường lựa bên trong ném chút thủi ướt cái này rất mâu thuẫn nếu như ném thủi ướt trên nguyên tắc là có thể ngăn cản hung thú bay công kích nhưng cùng lúc tường l ử a đối với lục địa hung thú nguy hiểm liền sẽ giảm mạnh cho nên người này kêu đi ra đằng sau rất nhiều người cũng đang do dự trong nháy mắt những cái kia từng cái đại đ i ể u từ trên cao chấn động hai cánh đáp xuống mỗi một cái đại đ i ể u triển khai hai cánh đều có dài ba mét đập đứng lên hình thành một cô gió cuồng bạo sóng đem tường l ử a kia hòa diễm thổi đến lỏng lẻo ra có chút khí lãng địa phương lớn tường l ử a vậy mà xuất hiện ngắn ngủi khe nhanh chân tuổi chân tuổi tiếng g à o không ngừng văng lên ngay tại lúc đó từng tấm liền hòa phủ hàn ba phủ hướng không chung những đại điệu kia bay vụt ra ngoài trong chốc lát từng đoàn từng đoàn hòa diễm từng mảnh từng mảnh hơi lạnh hàn băng ngăn chặn đại đ i ể u công kích có mấy cái đại đ i ể u né tránh không kịp trực tiếp bị liệt hỏa phủ đốt đi lông vũ gào thét lấy mang theo ngọn lửa cấp tốc bỏ chạy có xuôi s ẻ o đại đ i ể u đồng thời bị hai tấm hàn băng phủ đánh trúng toàn bộ thân thể trong nháy mắt mất đi khống chế năng lực một đầu liền hướng mặt đất đâm xuống đến trải qua như thế một phen dày vò những lục địa kia hung thú đã sớm đi vào tường lửa bên ngoài nhìn thấy có tường lửa khẽ hở hoặc là tường lửa hơi điểm yếu không muốn sống liền hướng bên trong tràn vào trong nháy mắt liền tràn vào một hai trăm con hung thú dương anh mỗ vớt h t h i triển binh k h í tiến hành ngăn cản kim tiểu xuyên liếc nhìn sở nhị thập tứ đối phương h i ể u ngay lập tức hai người phi thân lên hướng phía mới từ một chỗ khe hở chui qua đến một đầu h ắ c hùng đối diện m à kích vừa tới đến phụ cận gấu đen kia phía sau vậy mà lại chui ra một đầu đại hổ toàn thân kim hoàng chiều cao gần năm mét hai người lập tức kinh ngạc đến ngây người cái đồ chơi này gặp qua nhà hoàng phong yêu hổ nhị giai hung thú cái này có thể đánh như thế nào chỉ nghe sau lưng quát to một tiếng tránh ra giao cho chúng ta kim tiểu xuyên hai người vội vàng né tránh lại hướng nhìn đằng trước chỉ gặp giang tu đức cùng ngọc minh nguyện hai người một kiếm một đao đem hoàng phong kia yêu hầu ngăn cản xuống đến kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử cũng không xoắn suýt quay người hướng vừa rồi chui ra hắc hùng công kích mà đi gấu đen kia thể cao gần ba mét càng la tráng đến như là một ngọn núi nhỏ chỗ nào để mắt kim tiểu xuyên cái này suy n h ư ợ c hai cất thú huy động cánh tay tráng kiện liền hướng kim tiểu xuyên đập xuống đến mà đồng thời sở bàn tử đã tay cầm đoàn đ a o chuyển tới hắc hùng phía sau lưng toàn thân linh lực tôi động đoàn đ a o đã cắm vào hắc hùng sau lưng có thể lần này cũng không trí mạng hắc hùng hình thể quá dày chỉ là bị thương ra hòa này hắc hùng nổi giận mang theo nắm đấm hướng về sau liền đất kim tiểu xuyên chờ đến chính là loại cơ hội này hướng phía hát hùng trước ngực chỗ yếu nhất liên tục ba quyền trực đảo ma quận thiết quyền chấn ma cự lực phá vỡ ma chương tám mươi hai đường lui chương tám mươi hai đường lui kim tiểu xuyên liên tiếp ba quyền như thiểm điện đánh ra quyền thứ nhất mở ra gấu đen môn u hộ quyền thứ hai nện đứt gấu đen xương l ự c quyền thứ ba đem gấu đen trong bụng nội tạng đều đánh nát khổng lồ gấu đen thân thể vậy mà bay thẳng đến phía sau không ngừng thối lui chỉ là trong con mắt của hắn không còn có trước đó hung ác ngược lại là một mảnh sầm trắng sợ bàn tử lách mình mà hiện đoàn đao ở tại lồng ngực xẻ qua một viên thú đ a n bị đè ép đi ra trong n h á y mắt thú đ a n cùng gấu đen thân thể tất cả đều biến mất không thấy gì nữa bên này vừa kết thúc một đầu trắng linh hỏa nha hướng kim tiểu xuyên đầu liền lấy xuống hai cái như sắt thép móng vớt phát ra quang mang đèn nhánh kim tiểu xuyên tranh thủ thời gian tranh n ẽ bên cạnh sở bàn tử đuổi phải dùng sức thân thể lập tức bay lên không trực tiếp rơi vào đầu kia trắng linh hỏa nha trên lưng hỏa nha nhận công kích vội vàng nghĩ không ra sở bàn tử đến tột cùng nặng bao nhiêu tại vài mét t ầ n trời thấp đập vài chục lần cánh càng sau không chỉ có không có càng bay càng cao ngược lại hai người lần nữa sánh vai tìm kiếm mới mục tiêu công kích mấy chục mét có hơn đầu kêu hoàng phong yêu hổ bằng vào nó mạnh mẽ lực lượng cùng rào hoạt công kích hai tên vây công nó chín nặng đệ tử vậy mà khó mà đã thủ không chỉ có như vậy có đôi khi vì ứng phó tình hình nguy hiểm ngọc minh nguyệt sẽ còn ném ra từng tấm hàn băng phủ cái này khiến kim tiểu xuyên hai người rất là đau lòng phù lục lãng phí như thế sao kim tiểu xuyên nháy mắt ý k i ế là hoặc là hai chúng ta cũng tới đi hỗ trợ sở ban tử hiểu ngay lập tức hai người lao thẳng tới đi qua chính diện chiến đấu là không được ngẫu nhiên thừa dịp hoàng phong yêu h ổ không lưu ý đánh lên một q u y ề n vẫn là có khả năng hoàng phong yêu h ổ căn bản không thèm để ý chút nào càng hung mánh hơn đứng lên từng tiếng gào thét chấn động đến bốn người lỗ thai đều đau một giây sau giang m Tiểu u x y tu y n k đức ngọc minh nguyệt song song tiến lên cản trở yêu hổ muốn tiếp tục công kích kim tiểu xuyên ý đồ ngọc minh nguyệt quay đầu hướng kim tiểu xuyên một tiếng quắc nhẹ nhị ra yêu hổ cũng là người có thể công kích nhanh đi giúp những người khác có thể kim tiểu xuyên rõ ràng không có tiếp nhận mệnh lệnh của nàng hai con mắt nhìn chằm chằm cái kia lộ ra h u n g quan g đại h ổ đánh ta đương nhiên muốn đánh trở về tiếp tục tỉnh lại đoạt tại ngọc minh nguyệt xuất kiếm trước đó vung lên nắm đấm liền hướng yêu h ổ nơi sừng tiếp tục đập tới nếu muốn công kích liền chuyên môn đánh một chỗ sớm muộn cho ngươi đánh chết yêu h ổ p h ấ n nộ sâu kiến này vậy mà như thế chẳng ghét ném bất kể người khác chuyên môn tìm kiếm tiểu xuyên ra tay vẹn vẹn bảy tám phút kim tiểu xuyên hiểm tượng h o à n sinh mà một mực đồng b ì n thấm thoát ngẫu nhiên vũ mục trưởng đá một chân sở bàn tử cổ tay rung lên trôi kêu màu lam hàn thủy kiếm cầm trên tay mượt còn muốn đồng thời phòng bị ngọc minh nguyệt cùng giang tu đức hai người công kích thời cơ đột nhiên chuyển tới yêu h ổ phía sau cái mông hàng thủy kiếm nhắm ngay yêu h ổ hoa cúc liền thọc đi vào còn thuận thế quấy hai vòng ngao hoàng phong yêu h ổ một tiếng này chấn động toàn bộ dốc núi phản phất thời gian đều dừng lại một giây rất nhiều máu thịt ruột khối vụn từ yêu h ổ phía sau cái mông phân ra trong lúc nhất thời nơi nào còn có lực công kích đây chính là trên người nó yếu kém nhất chỗ yêu h ổ quay đầu đến nhìn xem cái kia một mặt tiện khó coi tên mập m ạ n miệng há thật lớn đủ để đem tên mập mạp này nuốt vào đi cũng liền tại lúc này ngọc minh nguyện trưởng kiếm giang tu、đức、đại đạo t o à ngọc bộ minh nguyệt n giang tu đức đều sửng sốt một lát mới nhớ tới mấy người liên thủ đã chém giết khó làm yêu hồ so với mặt khác nhị giai hung thú yêu hồ này rõ ràng khó làm nhiều hai người vớt một cái mồ hôi chán đều rất tự giác không có thu hoạch thú đan mà là hướng những chiến trường khác chạy đi kim tiểu xuyên đương nhiên sẽ không k h á c h khí phất tay yêu hổ thi thể đã thu lại đơn giản nghỉ ngơi một lát hai người tiếp tục đầu nhập chiến đấu lần này cần phải xem trọng nhất định không có khả năng bị nhị giai hung thú để mắt tới toàn bộ dốc núi chiến đấu đều đang kéo dài liệt hỏa y nguyên h ư n g thực có thể hung thú không ngừng xông vào đến không có chút nào giảm bớt dấu hiệu không ngừng có hung thú ngã xuống đất tử vong đồng dạng cũng làm theo sẽ có tông môn đệ tử mệnh tăng hung thú miệm chiến đấu một mực tiếp tục đến giờ dậu sắp kết thúc sắc trời bắt đầu có một chút thảm đạm đám hung thú này tại ném đi một chỗ thi thể đằng sau chậm dại thối lui các tông đều giống như ngày thường bắt đầu quét dọn chiến trường sẽ vẫn rơi tu sĩ tiến hành mai táng những tu sĩ bị thương kia thì tiến vào động phủ dưỡng thương nuốt đan ăn dược cơ hồ không có người nào nói chuyện mọi người tâm tình đều rất nặng nề hôm nay xem như đi qua nhưng là ngày mai đâu hậu tiên đâu sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn sẽ giống những n à y đệ tử đã chết một dạng cuối cùng biến thành từng cái mộ phần nho nhỏ sau đó thi thể có lẽ sẽ bị hung thú đào đi ra ăn hết có lẽ sẽ không nhưng mộ phần hội trưởng đầy cỏ dại nộ đạo tông t ử hà tông chính đạo c á t xế chiều hôm nay vận khí không tệ thế mà không có một cái nào đệ tử v ẫ n lạc nhưng cùng lúc cũng có ba tên đệ tử trọng thường thậm chí còn có một người trực tiếp bị hung thú bắt nát đan điện trực tiếp thành phế nhân như vậy mà cũng được nếu như có thể còn sống ra ngoài tối thiểu nhất cũng có thể tại tô n g môn làm chút thanh lý vệ sinh làm việc vượt qua đời này mà một ngày này thời gian toàn bộ căn cứ tất cả tô n g môn hết thể có m ộ ư ơ i chín người chiến tử trong đó bao quát bốn cái khai mạch cảnh chính nặng chiến trường rất nhanh thanh lý hoàn tất mọi người trừ tu đổ tường lửa kia bên ngoài còn vô luận chiến đấu ra bao nhiêu khí lực lộ đạo tông ba tông môn này thức ăn cơm hay là kim tiểu xuyên cùng sở bản tử tới làm đương nhiên bọn hắn chiến trường biểu hiện kỳ thật đã chinh phục ba tông tất cả đệ tử muốn nói mãnh liệt liền hỏi ai có thể mãnh liệt qua kim tiểu xuyên các ngươi đều cầm binh khí chống cự người ta kim tiểu xuyên tay không xong quyền liền dám ngạnh cương tất cả hung thú đối với tất cả hung thú không chỉ có bao quát nhất giai hung thú ngay cả nhị giai hung thú cũng là ngạnh cương giang tu đức đã sớm đem kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử liên thủ làm chết hoàng phong yêu hổ quang vinh sự tích thêm mắm thêm mối nói ra hắn đem đại bộ phận công lao đều thuộc về kết tại kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử trên thân chỉ là cuối cùng nói đến hoàng phong yêu hổ loại kia khuất n ụ c t i ể u chết thời điểm trong miệm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới à nguyên lai chiến đấu liền muốn tìm địch nhân nhược điểm ra tay. Này một ít sở sư biểu hiện tốt nhất nhắm ngay yêu hồ hoa cúc liền đột nhiên thọc đi vào chật chật đám người nghe đến đó nhịn không được cái mông phát lạnh trong đầu thoáng hiện sở bản tử cầm trường kiếm đâm cái mông c h ẳ n g cảnh phản p h ấ t đâm không phải yêu hồ những nữ tu k i a cũng mím môi cười một bên nấu cơm kim tiểu xuyên nghe đến đó suy nghĩ đây cũng là sở bản tử bản năng thao tác dù sao tên này quá khứ có liên tục tại thanh lâu ở hai tháng kinh nghiệm thời gian không dài tống càn trở về mang đến tin tức mới chỉ là tin tức này không thế nào tốt đến phía sau núi vắt núi do đường đệ tử trở về bọn hắn tại dưới vách núi không có phát hiện bất luận cái gì thông lộ chỉ có một đầu rộng lớn sông nhưng cái này s ô n g đến tột cùng thông hướng nào nhưng không được mà biết trong sông đến tột cùng có hay không mặt khác nguy hiểm làm theo cũng không rõ ràng bây giờ biện pháp giống như chỉ có thể thủ vững thủ vững đến ngày cuối cùng đến lúc đó những tông môn trưởng lão kia hoặc là quan phủ nha môn tự nhiên sẽ đến tìm kiếm thế nhưng là khoảng cách trăm ngày hành động kết thúc còn mẹ nó có mười chín trời ạ cái này mười chín trời còn có thể sống bên dưới bao nhiêu người đến kim tiểu xuyên nhìn qua tường l ư ợ kia nhìn xem mảng lớn đất trống trong lòng có một cái ý nghị xuất hiện t r ư ơ n g tám mươi ba lửa z bên trên t r ư ơ n g tám mươi ba lửa z bên trên kim tiểu xuyên tại não hải cân nhắc một chút biện pháp của mình cảm thấy có thể thực hiện tìm tống càn tống càn ngay tại xoắn suýt như thế nào mới có thể đem những sư đệ này an toàn mang về đi kim tiểu xuyên liền nói cho đối phương biết ý nghĩ của mình kỳ thật cũng đơn giản chính là đào hố cái này t ử dương dây núi tiến vào đệ tử ở trong ai còn sẽ không đào hố đào hang đâu nhìn xem bên ngoài những cái kia khai mạch cảnh sáu nặng trở xuống tông môn đệ tử ai còn không có tại trên sườn núi đào hơn mười cái tám cái sơn động chỉ bất quá hang núi như thế kia là dùng đến che giấu mình không bị người khác phát hiện hôm nay kim tiểu xuyên nói tới thì là thật to hố dùng để mai táng hung thú hố tống càn có chút hứng thú phất tay đem ngọc minh nguyệt cùng giang tu đức cũng kêu đến n g ư ờ i lại cẩn thận nói một chút kim tiểu xuyên nói ý của ta là từ đống lửa đằng sau liền bắt đầu đào cái này hố phải lớn phải sâu những hung thú kia không phải mỗi lần đều có thể xông lại sao chúng ta liền để hắn hướng trong hố rơi giang tu đức không tin đó cũng đều là hung thú làm sao lại nghe n g ư ờ i tới nhảy vào kim tiểu xuyên tiếp tục một bên nói một bên trên mặt đất vẽ tống càn bọn hắn cũng liền nghe rõ kim tiểu xuyên muốn là bởi vì những hung thú kia cái sau nối tiếp cái trước liền sẽ từng cái đi theo rơi vào đi vào thật muốn chờ chúng nó cảm giác không đúng như vậy cái hố này không sai biệt lắm cũng liền lấp kín kim tiểu xuyên nói căn bản là không kịp ra bên ngoài nhảy đầu tiên cái này hố đủ sâu có hay không đầy đủ không gian để bọn chúng trợ lực không đợi nhảy lên phía sau liền sẽ nện ở bọn chúng trên thân dù cho có hung thú có thể nhúng nhảy người của chúng ta tại bẫy dập bốn phía mai phục còn không phải đi lên một cái giết chết một cái ngọc minh n g u y ệ trong t mắt lộ ra q u a n mang dạng này một cái bẫy chẳng phải là có thể lừa g i ế t trên trăm con hung thú kim tiểu xuyên nói trên trăm con có khả năng ít nhất cũng có thể giết chết mấy chục con tống càng gật đầu nói cũng có thể tại bẫy dập dưới đáy để đặt một chút bén nhọn đồ vật để hung thú sau khi đi vào cũng đừng nghĩ đi lên kim tiểu xuyên nói chúng ta cần trọng điểm phong bị chính là phía trên nhất một tầng hung thú chỉ cần bọn hắn ra không được phía dưới kia bị ngăn chặn càng đừng nghĩ đi lên giang tu đức nói có thể cho chung quanh t r o n g coi người chuẩn bị thêm chút liệt hỏa phụ loại hình đến lúc đó một mồi lửa tiêu hủy tống càng đứng dậy nhìn một chút toàn bộ dốc núi địa hình nếu là cái này hai ba mươi cái doanh địa đều có thể đảo một cái to lớn b â y giờ nói không chừng thật là có hy vọng có thể đem đám hung thú này xử lý kim tiểu xuyên lại biểu thị hoài nghi bởi vì hung thú nhiều lắm căn bản đến không hết dù cho có thể sử dụng loại biện pháp này lừa rét một nhóm vậy còn dư lại cũng phiền phức nhưng là tóm lại là tiêu diệt hung thú sức chiến đấu tốt nhất khẩn cầu đám hung thú này đầu ó c đều không đ nếu có thể lật qua lật lại lừa r ế t năm sáu bảy tám lần đoan chừng cũng liền không thừa nổi mấy con mấy người lại thương nghị một phen cảm giác được không có cái gì lỗ thủng vấn đề duy nhất chính là nhiều như vậy cỡ lớn b ấ y dập đào lên cũng không phải một chuyện dễ dàng dù cho từ giờ trở đi tất cả tông môn đệ tử độc thủ sợ là cũng muốn mấy cái canh giờ có thể mấy người y nguyên cho là đáng giá nếm thử dù sao c ả m mấy này có thể giảm mạnh tông môn người tỷ số thương vong chẳng phải một buổi tối thôi có thể chúng ta những người này chỉ cần ngồi xuống một canh giờ liền đều có thể khôi phục lại dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng suy tính đợt tiếp theo hung thú công kích muốn tới buổi sáng ngày mai giờ thìn đằng sau ngay sau đó tống càn liền sắp xếp người bắt đầu tính toán bây dập vị trí chính mình đi tìm những cái kia doanh địa người phụ trách đi bên này nộ đạo tông t ử hà tông chính đạo các ba tông đệ tử nói làm liền làm căn cứ địa hình bọn hắn quyết định muốn song song đào hai cái bây dập lớn nhưng hôm nay tính toán đâu ra đấy ba tông đệ tử cộng lại cũng chỉ có năm mươi mấy người bất quá những tu sĩ này đào hố bản sự há có thể là phạm nhân có thể so sánh móc ra đất kim tiểu xuyên thu sạch tập đứng lên chống chất tại đống lửa phía sau người vì thêm chút một đạo tường đất cũng may những tu sĩ này trên thân thép xúc có vẻ như không ít trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bẫy dập hình thức ban đầu đã hiện đương nhiên chỉ là một cái tầng ngoài cách hy vọng đào móc chiều sâu còn kém xa lắm sau nửa cách giờ tống càn trở về mặt mũi tràn đầy hề v ả i mẹ đám gia hỏa này hảo ý nói cho bọn hắn biện pháp này thế mà không có một cái nào nghe nghe tống càn nói lời này mọi người liền biết hắn du thuyết gặp khó người khác tự nhiên là không còn được vậy liền làm xong chính mình sự t ì n h là được rồi tống càn cùng kim tiểu xuyên bọn hắn nói vừa rồi trải qua kim tiểu xuyên cũng mới biết rõ ràng nguyên lai、like, những tông môn khác đệ tử cảm thấy việc này không đáng tin cậy đám hung thú này hung tàn rất ngay từ đầu có thể sẽ có hung thú bị x a vào nhưng mà phía sau hung thú chỉ định sẽ không phạm loại sai lầm này một đêm tiêu bên trên thời gian chẳng phải là hồn ư g phí hết như tại bình thường cũng còn tốt chút mấu chốt là những tông môn đệ tử này từng cái mang thương không có người nào nguyện ý hy sinh thời gian nghỉ ngơi đứng lên làm việc Kỳ thật dù cho ngộ đạo tông từ hà tông chính đạo các ba tông đệ tử cũng có riêng lẻ vài người không tin nhưng là mấy cái đại đệ tử uy áp ở đây cái này đào hố chú ý lại là kim tiểu xuyên nhiều ngày trôi qua như vậy ai chưa từng ăn kim tiểu xuyên đồ ăn ngày thường người ta còn giúp t r ợ quét dọn vệ sinh m ẫ u chốt là vạn nhất chết còn có người ta trợ giúp siêu độ nếu như không làm việc về tình về lý không thể nào nói nổi từng đống đất đá bị vượt lên đến biến thành một bức tường đất theo cái hố càng đào càng sâu bên trong liền không chỉ là đất mà là khối lớn tảng đá bắt đầu xuất hiện kim tiểu xuyên tự mình động thủ đem những tảng đá này tại trồng chất tại tường đất bên cạnh những tảng đá này còn có cái tác dụng chính là cuối cùng có thể cho tông môn đệ tử đứng tại cái hố bên cạnh cho những cái kia dãy rủa hông thú một cách trí mạng còn có thể tiết kiệm không ít phủ lục đêm khuya ánh trăng giải đầy toàn bộ dốc núi những tông môn khác đệ tử trừ những cái tia trực đêm người tất cả đều tiến vào động phủ nghỉ ngơi đoán chừng làm lấy ngộng còn tại c ư ờ i nhạo nộ đạo tông bọn hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra đợi sáng mai chiến đấu các tu sĩ không có thể lực nhìn các ngươi ứng đối ra sao nhất là tà dương tông lôi vân tông bọn người càng là chờ lấy nhìn tống càn chuyện cười của bọn họ nếu nơi này có công ước không thể đánh đấu như vậy thì để hung thú đem các ngươi tiêu gì tốt kim tiểu xuyên động tác của bọn hắn so dự đoán ở trong nhanh hơn một chút tại giờ dần liền đã đảo xuống đi năm sáu tống càn để cho người ta đem vừa rồi chuẩn bị xong cọc gông ngắn sau khi chút nhọn cắm ngược nói tại dưới đáy cuối cùng tại bẫy dập phía trên dùng nhánh cây tre lấp đứng lên đám người lúc này mới bắt đầu vào sơn động ngồi xếp bằng nghỉ ngơi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ vừa rồi lợi dụng đám người làm việc khoảng cách đi trong động phủ nghỉ ngơi một hồi thuận tiện đem buổi chiều trận k i a kịch chiến thu hoạch lấy ra phân phối thì thú vật đương nhiên không tính vật kia là muốn xem như nguyên liệu n ấ u ăn tất cả mọi người chém giết hung thú thi thể cũng thống nhất tiến hành bảo tồn đương nhiên bây giờ bảo tồn người đã sớm đổi thành hai người bọn hàng cái thú đan hết trong đó một viên thú đan dưới ánh đèn l ó e r a màu vàng màu đỏ màu lam ba loại h à o quang tại một đống thú đan bên trong không giống bình thường đây chính là cái tiêu hoàng phong yếu hổ trên người thú đan kim tiểu xuyên miết miết miệng n g n g đầu liếp nhìn sở bàn tử chạy nước miếng đều chạy ra sở sư đệ viên này chống đỡ sáu quả nhất giai thú đan ngươi không có ý kiến chớ sở bàn tử có ý kiến gì dù sao trước đó cũng không có nhìn thấy qua nếu như tính như vậy vậy liền biến thành một ư ơ i sáu sáu tương đương hai mươi hai mai thú đan kim tiểu xuyên đem m ư ơ i một mai nhất giai thú đan bảy thành một đống lại đem còn lại bao hàm nhị giai thú đan ở bên trong sáu mai bày thành một đống sở sư lệ ta là sư h u n h ngươi chọn trước đi sở bàn tử do dự con mắt nhìn xem cái kia một đống nhiều có chút nhớ nhung cầm nhìn nhìn lại thiếu cái kia một đống phía trên một viên nhị giai thú đan có chút muốn trong lúc nhất thời vậy mà không quyết định chắc chắn được mập mạc tay đi theo do dự con mắt tới tới lui lui dày vào ít nhất năm phút đồng hồ kim tiểu xuyên thực sự không chịu nổi mập mạc chết bẩm ngươi còn có hết hay không lập tức trời đã sáng muốn đi làm cơm sợ nhị thập tứ cắn ra một cái đem cái kia một đống lớn p h i đi đến trước mặt mình đối với liền muốn nhiều thứ này liền cùng thanh lâu cô nương một dạng sợ ố l ư nhị g n ấ t đ thập phải nhiều. c vẹn vẹn tứ, tứ lựa chọn số lượng nhiều kim tiểu xuyên cũng thật cao hứng lựa chọn viên kia nhị giai thú đan đem hoàng phong yêu hồ thú đan nhẹ nhàng nắm ở trong tay càng thu được cái kêu màu xác rực dỡ hào quang trầm trầm lưu động kim h ô n g b ế t ù i kia vị như tiểu h ế nào. đ ố với Kim i t xuyên, dù xuyên dùng nói, hai đ n chẳng g a t ă ngón chiến lược. c bàn tử khả n g b i tay lái cầm bốc lên một mảnh dính chút vung liệu nhẹ nhàng để vào trong miệng chất thịt khác nhau giống như cũng không phải rất lớn hay là một giả giọt Các loại mảnh này thú đan, nuốt xuống, thú từ từ bị nuốt xuống. kim tiểu xuyên lúc này minh ớ c ả bạch cái này nhị giai thú đan từ tác dụng tới nói so nhất giai thú đan mang cho linh lực của mình càng nhiều trên trực giác viên này thú đan có thể mang cho chính mình mười khỏa nhất giai thú đan linh lực tính như vậy xuống tới chính mình thanh này là kiếm lời đừng nhìn mập mạp chết bầm thú đ a n nhiều có thể sư huynh của ngươi thu hoạch của ta càng lớn ngay tại âm thầm đắc ý nghĩ thầm loại sự tình này không có khả năng nói cho mập mạp chết bầm có thể một giây sau đã nhìn thấy sở bàn tử một cái dài rộng móng vứt con cực nhanh từ trước mặt mình cái đĩa kia bên trong cầm bút lên ba mảnh nhị giai thú đan phiến mỏng mập mạp chết bầm ngươi không tuân theo q u ý củ ha ha tiểu xuyên sư đ ệ ta không thấy rõ cầm nhầm cầm nhầm ngươi tiếp tục ăn nói đem đã nắm ở trong tay ba mảnh thú đan trực tiếp nhét vào trong miệm của mình ngay cả nhai đều không có nhai trực tiếp liền vứt xuống kim tiểu xuyên tức giận đến đem trước mặt đĩa trực tiếp phóng tới sau lưng mình đồng thời tăng nhanh tốc độ ăn không cần một lát hai người ăn xong không đợi hoàn toàn tiêu hóa ngoài động phủ liền chuyển đến thanh âm chu i r a động phủ nhìn xem sắc trời lại nên nấu cơm một đêm này thật đúng là bận rộn rất hy vọng hôm nay có thể bình an vượt qua đi một đêm này trên sườn núi đông đảo tông môn đệ tử đều có các tâm tư nhưng đối với tử dương sơn mạch bên ngoài những tông môn trưởng lão kia trụ sở tâm tư cũng chỉ có một đó chính là dây núi mẹ nó lại xảy ra chuyện vì sao nói như vậy thời gian một ngày từ sáng sớm giờ thịnh đến xế chiều giờ rộng mạn không nói mặt khác đệ tử cấp thấp chỉ là khai mạch cảnh tám nặng chín nặng đệ tử liền hao tổn hai mươi hai người đây không phải lần đầu tiên giống như một ngày trước cũng gây tổn hại m ộ ư ơ i chín người hai ngày tăng theo cấp số cộng đạt tới bốn mươi mốt cái n h ư lại tính cả trước đó hơn hai tháng vượt qua một trăm năm mươi tên khai mạch cảnh tám nặng trở lên đệ tử vẫn lạc tại tử dương sân mạch cơ hồ dính đến đại bộ phận tông môn hao tổn đệ tử cấp thấp còn tốt lý giải bồi dưỡng đứng lên tương đối cũng dễ dàng chút có thể một tên khai mạch cảnh tám nặng chín nặng đệ tử nếu là bồi dưỡng lên c ầ người tài n u y ê n n coi h nhiều lắm đây là vô số tài nguyên cùng sinh mệnh trống lên. Nhưng chất tài i lắm là đây bây vô số g chỉ c như vậy một á cái, cái vẫn lạ. Người vỡ lạc. khác không rõ ràng những trưởng lão này thế nhưng là minh bạch cao giai đệ tử toàn bộ đều tại dãy núi chỗ sâu chém giết hung thú đâu chẳng lẽ nói hung thú xuất hiện biến hóa hoặc là nói có cao giai hung thú xuất hiện nếu không rất khó giải thích thế là liền có những trưởng lão này nao nhao đi tìm tới ở chỗ này đóng giữ người phụ trách một thân áo bảo tím phủ long phi một thân áo bảo đỏ từ và thông hai người bọn họ đương nhiên biết rõ trong dãy núi có hung thú sự tình có thể phủ chủ đại nhân nói đến rất rõ ràng nói lần này trong dây núi xuất hiện trên cơ bản đều là nhất giai hung thú nhị giai hung thú cũng sẽ có nhưng là tỷ lệ tuyệt đối không cao không phải vậy cũng sẽ không để những tông môn đệ tử này tiến đến mặc dù quan phủ nha môn mặc kệ lợi dụng cái gì danh mục là chém g i ế t ma tu cũng tốt là rèn luyện đệ tử cũng tốt cái này thương vong tỷ lệ đều là sớm định tốt nếu thật là tới một cái toàn quân bị diệt ha ha đến lúc đó toàn bộ báo cáo thành chém g i ế t ma tu mặc dù triều đình những đại nhân kia ngày thường hoa mắt ù thai có thể luôn có người muốn điều tra à tối thiểu nhất cái này hơn một trăm cái tông môn liền sẽ không đáp ứng một nhà hai nhà không quan trọng c giờ phút này đối mặt không ngừng đến đây hỏi thăm đông đảo trưởng lão hai vị lâm thời người phụ trách cũng chỉ đánh chức hảo nôn g an ủi để bọn hắn về trước đi nói mình nhất định sẽ hảo hảo điều tra rõ ràng các loại những trưởng lão này sau khi trở về từ vạn thông cũng là cao mày từ vạn thông nói hoặc là chúng ta vào xem là thế nào cái tình huống cái này hơn một trăm cảnh giới cao đệ tử sợ là đã động những tông môn này căn cơ phù long phi suy tư một lát nói nghe hao tổn hơn một trăm tám nặng trở lên đệ tử hoàn toàn chính xác không ít thế nhưng là từ thống lĩnh đây chính là trải qua hơn tám mươi ngày huống chi hôm nay tới đây có hơn một trăm năm mươi cái tông môn tính được mỗi cái tông môn tử vong cao dài đệ tử vẫn chưa tới một cái có gì không nói được đồng thời người lớn chỉ cần chúng ta bất cứ người nào mở trận pháp tiến vào d ã núi cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ hành động sớm kết thúc đến lúc đó như thế nào cùng khương phụ chủ bàn giao từ vạn thông khẽ gật đầu phù long phi nói cũng phải trước đó đều rất bình thường cũng liền hai ngày này số liệu có chút biến hóa tăng thêm những tông môn này trưởng lão từng cái hỏi tội giống như thái độ để cho người ta rất là không thích tốt ta chúng ta tạm thời trước quan sát một ngày như lại có dị dạng xuất hiện chúng ta mới quyết định đối với một chút tông môn vẫn là cảnh giới cao đệ tử những trưởng lão kia tự nhiên không có cam lòng nhưng là gần nhất hai mươi ngày chín tầng lâu bốn người lại là trong lòng cảm thấy an ủi bởi vì từ khi bạch dương thắp hương cầu nguyện đằng sau quả nhiên kim tiểu xuyên cùng sở bản tử danh tự trên cơ bản ngay tại trên màn hình lớn biến mất vô luận những tông môn khác đ ệ tử có bao nhiêu thu hoạch dù sao kim tiểu xuyên cùng sở bản tử sửng sốt liên tục hai mươi trời một viên lệnh bài thân phận đều không có gia tăng đồng thời bọn hắn danh tự y nguyên sáng rõ chứng minh hai người sống được rất tốt rốt cuộc không cần nhìn xem chung quanh những trưởng lão kia ánh mắt khác thường nếu như vậy tiếp tục kéo dài lại có không đến hai mươi ngày nói không chừng chúng ta chín tầng lâu liền có thể bình an vô sự toàn thân trở ra chỉ cần kia cái gì bình viết tông tà dương tông lôi vân tông chính đạo các không tìm phiền phức là được ngay h chính đạo các, tiêu thù vũ nhìn ớ tới lướt tiêu các, đạo qua vũ hôm trước chính đạo các vẫn lạc hai vị khai mạch cảnh tám nặng đệ tử hôm qua không ngừng cố gắng lại vẫn lạc một vị khai mạch cảnh chín nặng đệ tử để chính đạo các mấy tên t r ư ở n g lão đi đường đều mang hỏa khí bất quá những n à y cao giai đệ tử tử vong cùng chúng ta chín tầng lâu không có nửa xu quan hệ chúng ta bồi dưỡng đệ tử ngữ bước nữa nhìn thấy những n à y khai mạch cảnh tám nặng cũng sẽ chạy xa xa không đối hẳn là đụng không lên những n à y cảnh giới cao đệ tử đều đang đánh hung thu đâu hạch tâm kia dây núi dựa theo hai người chúng ta đệ tử bình thường như vậy sợ chết trình độ đến xem đừng nói đi căn bản liền sẽ không tới gần gió buổi sáng thổi tới bạch dương từ không gian lấy ra ba nén hương trong lòng bàn tay ngọn lửa trong gió có chút dập dờn đang dùng ngọn lửa nhóm lửa hương sau bạch dương nhẹ nhàng nắm quyền ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa thợ tiên phù hộ hai tên đệ tử tiếp tục như thế tiềm ẩn xuống dưới đường giết người chớ bị người giết trông thấy khai mạch cảnh n ă m nặng trở lên tranh thủ thời gian đi vòng qua hướng bầu trời chắp tay ba lần xem như làm song sáng sớm nghi thức những tông môn khác trưởng lão cũng cần tự l cắm đ chiến. Chiến、so、bất n g quá những thông môn kia đại đệ tử trong quá trình đang dùng cơm còn không ngừng đem ánh mắt nhìn về phía ngộ đạo tông phương hướng ha ha nhìn xem ngộ đạo tông bên kia tử ha ô n g có ha n t lần này các ngươi xem như rớt xuống trong hố tên kia không phải liền là một cái đầu bếp à nghe một cái đầu bếp còn có thể có cái gì tốt hạ tràng thậm chí có tông môn đệ tử cũng bắt đầu cân nhắc nhưng nộ đạo tông bọn hắn toàn quân bị diện đối với bọn hắn mà nói có thể thu được chỗ tốt gì sau khi ăn xong tống càn nhìn xem s á t trời phân phó nói mọi người tiếp tục nghỉ ngơi sau đó chiến đấu ngàn vạn muốn thấy rõ dưới mặt đất an toàn tuyến tuyệt đối đừng làm ra trò cười hung thu không có bắt lấy các ngươi liền rơi xuống đám người đi theo cười lên giang tu đức cười đến thanh em lớn nhất hắn cười ha ha ngược lại hóa giải những người khác tâm tình khẩn trương ngọc minh nguyện tới gần kim tiểu xuyên mặt mày mỉm cười tiểu kim sư đệ nếu là một trận chúng ta có thể còn sống đi ra d ã y núi thì tỉ đưa ngươi đưa đến từ hà tông vừa vặn rất tốt kim tiểu xuyên lập tức giả bộ như không nghe rõ hướng mấy bước bên ngoài s ở nhị thập tứ mắng mập mạp chiếc b ầ m để cho ngươi ăn ít một chút ngươi nha chính là không nghe đối đãi sẽ đánh đứng lên ngươi cũng không chạy nổi s ở nhị thập tứ l ư ờ m hắn một cái điều này cũng làm cho lương ta nổi không bao lâu dưới núi toàn bộ rừng cây một trận lắc lư hung thú tiếng gầm gừ dần dần bắt đầu mạng lớn hung thú bay lên không trên sân núi tất cả mọi người tinh thần hôm nay phòng tuyến có chỗ khác biệt trừ tường lửa bên ngoài nộ đạo tông bên này doanh địa trước tới gần tường lửa vị trí còn nhiều thêm một đạo tường đất cách đó không xa hung thú bước chân chấn động ẩm ẩm ù ù mà đến chương tám mươi năm lửa r ế t bên dưới chương tám mươi năm lửa r ế t bên dưới các vị sư đ ệ sư muội chuẩn bị chiến đấu tống càng ngầm đầu đứng thẳng ánh mắt kiên nghị không bao lâu đầy khắp núi đ ổ i hung thú của tới cùng giống như hôm qua đầu tiên là mảng lớn hung thú bay lao xuống mà đến vô số cánh gỗ thuận tiện đem tường lửa thổi đến lỏng lẻo cũng may hôm nay các tông thiết chí tường lửa so với hôm qua càng dày h u n g thú bay một vòng công kích đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ ngược lại bởi vì lao xuống mà đến mấy chục con đại đ i ể u để một chút tông môn đệ tử dùng trong tay p h ụ lục đốt cánh vây vịt chạy trốn mà đi ở trên bầu trời liền hình thành một cái hội bay hỏa cầu đông đảo đại đ i ể u tiếp tục lên không phát động vòng thứ hai tập kích trong nháy mắt đạo này tương lửa ngay tại một vòng lại một vòng c ư ờ n g phong gợi lên phía dưới không còn kiên cố cùng lúc đó những cái kia đã sớm tại tường lửa bên ngoài thủ vững hùng thú gấm thét từ tường lửa khoảng cách xâm nhập t r ậ đ i ệ các tông đệ tử đối diện mà lên triển khai chấm giết nếu bàn về một đối một chiến lực vấn đề ở chỗ đám hung thú này số lượng quá nhiều thỉnh thoảng còn có một hai con nhị giai hung thú hiện thân ngược lại làm cho các tông doanh địa trong chốc lát liền tình hình nguy hiểm không ngừng lại nhìn ngộ đạo tông t ử hà tông chính đạo các tam tông doanh địa t ư ờ n g lửa cũng không có giống những tông môn khác doanh địa như thế tán loạn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tường lửa phía sau liên tiếp chính là một đạo t ư ờ n g đất t ư ờ n g đất trở ngại trong lửa tiêu h đốt vật liệu gỗ hướng đi điều này cũng làm cho tam tông đệ tử tại vòng thứ nhất hung thú phát động trong tập kích không có ảnh hưởng chút nào đằng sau rốt cục có hung thú không chịu nổi tình mịch một đầu nhị giai hai đôi kim tình sư tìm tới một tia có thể chui vào không g vọt vào với một mặt tường đất. Cũng may những này tường đất, này mà cao, đối được độ đối dốc, diện liền lại nói, dù Cũng những nhưng hùng gặp mặc sư có may kết h khó thể ô xông n lên. g gì, có có bất kỳ k độ khó gì, có thể xông đi lên. Kết quả là đầu này hai đôi kim tình sư ngầm đầu chu lên liền leo lên tường đất đối mặt cách nó chừng mấy chục mét một đám hai cất thú phát ra trào phúng gầm rú ý tứ rất đơn giản để cho các ngươi nhìn xem ta sư vương lợi hại nó tại trên tường đất gào thét vừa vặn sau tùy theo mà đến đông đảo hùng thú bắt đầu đè ép không gian của hắn kết quả là đầu này thân dài chừng năm mét hai đôi kim tình sư nhảy xuống sau đó rơi xuống thân thể trực tiếp phá vỡ những cái kia m ị trang nhanh cây trực tiếp rơi xuống bây dập phía dưới nó chỗ nào nghĩ đến có thể như vậy căn bản là không có chút nào phòng bị thẳng đến bây dập dưới mặt đất bén nhọn gốc cây đâm rách hắn tương đối mềm mại cái bụng ngay cả như vậy cũng không thể để cao ngạo hùng sư khuất phục nó cực lực dãy r i a muốn đứng dậy cùng lắm thì làm lại từ đầu qua có thể một giây sau phía trên một đầu đại hùng nện xuống đến đưa nó vốn là thụ thương cái bụng lần nữa đính tại cọc gỗ phía trên giống nó muốn xoay người có thể căn bản làm không được lần nữa một cái thân dài hơn ba thước vàng hiệu rơi xuống bây dập sừng sắt nhọn đâm vào hùng sư cái cổ. máu tươi lan tràn khi nó cuối cùng ngựa đầu hướng lên đi xem muốn nhìn một chút bầu trời bên ngoài có thể nơi nào còn có bầu trời trong ánh mắt chỉ thấy từng đầu đồng bạn cái sau nối tiếp cái trước ngã xuống lúc này vô luận là kim tiểu xuyên hay là sở nhị thập tứ lại hoặc là t ố n g cản ngọc minh n g u y ệ t giang tu đức trong mắt đều là vẻ hưng phấn bẫy dập quả nhiên hữu dụng tam tông đệ tử đã sớm chuẩn bị mai phục tại bẫy dập t r u n g quanh bên người chính là hòn đá nếu có hung t h ú muốn chui lên đến nên đón bọn chúng chính là vòng tiếp theo công kích có tường lửa c á c trở có tường đất che chắn ánh mắt các loại phía sau hung thú leo lên tường đất đằng sau muốn lại sau này lui thường thường liền không khả năng phía sau của bọn nó sớm có hung thú khác hướng phía trước thôi đậu vẹn vẹn không đến nửa canh giờ hai cái to lớn bấy dập trên cơ bản cũng nhanh lấp kín phía trên nhất một tầng hung thú muốn dây g i a cũng không dễ dàng dù sao không phải đất bằng dưới thân thể của nó là mặt khác hung thú hơi không chú ý tứ chi liền sẽ xa vào đến khe hở ở trong tăng thêm phía trên tu sĩ công kích vậy mà không có một cái hung thú có thể lần nữa đi lên các loại hai cái bấy dập toàn bộ đều lấp đầy phía sau hung thú đứng tại tường đất phía trên rốt cục cảm giác được tình huống không đúng mặc dù không có cái gì phân biệt năng lực nhưng là một chút nhìn qua đầy đất đều là đồng bạn t e o gen thanh â m đủ để cho bọn chúng sợ hãi có cá biệt không sợ y nguyên lao xuống trong n g á y mắt liền sẽ được thủ hộ ở một bên c ò n tinh thần gấp trăm lần tông môn đệ tử liên hợp chém giết toàn bộ dốc núi một màn quỷ dị xuất hiện những tông môn khác doanh địa chiến trường càng đánh càng kịch liệt mà cao thủ tụ tập ngộ đạo tông từ hà tông tăng thêm một cao thủ không có như vậy tụ tập chính đạo các doanh địa hung thú phát động công kích t h í h nhất tình huống này đã sớm bị lân cận doanh địa tu sĩ phát hiện nguyên lai、like、hôm qua người ta đào hố có tác dụng lớn lập tức hối hận trong hiện trường hung thú kêu thảm tu sĩ kêu thảm từ vừa mới bắt đầu liền không có đình chỉ kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ đứng tại tường đất sau an toàn tuyến trong vòng thỉnh thoảng sẽ đem một đầu ngốc vô cùng hung thú chém giết so sánh với hôm qua chiến đấu trang diện hôm nay có thể nói cực kỳ dễ dàng mọi người bảo trì lực chú ý trọng điểm phòng hộ hai bên doanh điệu tống càn phát hiện vấn đề lập tức cao r ộ n g ra l ệ không sai những cái kia chính diện đột kích gặp được trở ngại hung thú liền bắt đầu điên cuồng công kích tam tông hai bên doanh đ i ệ những cái kia doanh đ i ệ giống như dễ dàng đối phó một chút thỉnh thoảng liền có xâm nhập tiền đến trực tiếp công kích tam tông đệ tử kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lựa chọn một cái phương hướng di động đi qua cùng những đệ tử tông môn kia đem từng cái h u n g thú ngăn cản chiến đấu một mực kéo dài một nửa c a n h giờ giờ ngọ chưa tới những cái kia vốn đang đang liệu mạng h u n g thú phần phật liền lui ra ngoài hết thể giống như cùng thiết lập tốt bình thường để lại đẩy mặt đất bớt buồn các tông nắm chặt thời gian thu thập tàn cuộc sau đó thông báo tình huống thương vong đợi đến tất cả thương vong thống kê đi ra những tông môn kia đại đệ tử trên mặt đều một mảnh tái nhật liền hôm nay vừa giữa trưa các tông lại vẫn l ạ đệ tử hai mươi bốn g ư ờ i trọng thương hơn mười vết thương nhẹ cũng không cần tính toán phần lớn người trên thân đều có miệng vết thương mà tại con số này phía sau nộ g đạo tông tử hà tông chính đạo các tam tông số liệu lại l ạ n h ư là khác loại cho tới chưa chiến đấu kịch liệt tam tông không có bất kỳ một người nào vẫn lạc thậm chí không ai nhận trọng thương dễ nói không nói có một người đệ tử đang chiến đấu lúc kết thúc thu thập những cạm b ấ y kia hung t h ú thời điểm chính mình uy một cước những tông môn khác nhìn thấy cái số này phun ra thô tục uy một cước cái này mẹ nó tính cái cọm lông vết thương nhẹ về phần các tông thu hoạch căn cứ các tông chiến lực trên cơ bản thuộc về trạng thái thăng bằng bởi vì toàn bộ trên sườn núi hùng thú thi thể còn có không ít đương nhiên cũng có trong chiến đấu tử vong hùng thú trực tiếp bị các tu sĩ thu nhập không gian ở trong nhưng tông môn nào thu hoạch cũng không bằng lộ đạo tông bọn hắn càng nhiều khi hai cái bây dập hùng thú bị thanh lý đi ra vây xem đám người bao quát lân cận doanh địa chạy đến xem náo nhiệt đệ tử tất cả đều sợ ngây người hai cái trong cặp ấy hết thể thanh lý đi ra một trăm tám mươi chín chỉ hùng thú trong đó còn có năm chỉ nhị giai hùng thú trừ cái đó ra tam tông đệ tử mặt khát chém giết nhất giai hùng thú bảy mươi sáu chỉ tống càn ngọc minh nguyện giang tu đức b ọ n người liên hợp chém giết nhị giai hung thú hai chỉ đây là bao lớn chiến q u ả coi như điểm bình quân phối mỗi người cũng muốn năm cái thú đan huống hồ ánh sáng nhị giai thú đan liền có năm viên tam tông tu sĩ mừng rỡ không đóng lại được chân nhất là ngay trước những tông môn khác đệ tử mặt càng la đắc ý tống càng phân phó đám người đem bẫy dập thanh lý đi ra tiếp tục sắp đặt bén nhọn có gỗ phía trên tiếp tục che giấu tốt t ư ơ n g đất cũng muốn một lần nữa giữ gìn một chút đống lửa còn muốn thiết trí càng hợp lý một chút ngọc minh nguyệt cười nói nếu sơn biết hiệu quả tốt như vậy bẫy dập chúng ta h ẳ n là nhiều đảo hai cái đáng tiếc hiện tại lúc giữa chưa ở giữa không đủ. phân phối chiến lợi phẩm thời điểm kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử lúc đầu dựa theo số lượng hẳn là phân phối đến mười mai thú đan đây là bẫy dập mang tới thu hoạch hai người kỳ thật trong chiến đấu còn chém giết bảy con hung thú khả ngọc minh nguyệt đến đây lại đưa mười mai thú đan nói là tam tông nhất trí quyết định dù sao đảo bẫy dập biện pháp là kim tiểu xuyên nói ra không chỉ có tăng lên thu hoạch mà lại để tam tông đệ tử hoàn hảo không chút tổn hại kim tiểu xuyên cũng không khách khí từ ngọc minh nguyệt cái kia trắng nón mang hương trong tay nhận lấy thuận tay cho mập mạp chết bầm nắm quả không đợi làm tốt cơm trên doanh địa liền phân phật tới một đám người, chọn tới trực tiếp tìm tống c ả n ngọc minh nguyện tống sư minh ngọc sư tỷ tối hôm qua thời gian không đủ hiện tại chúng ta tới học tập hạ bẫy dập như thế nào bổ trí tống c ả n dẫn đầu đám người quan sát giảng giải cái này không cần kim tiểu xuyên hắn không muốn để cho kim tiểu xuyên quá nhiều tại cái khác tông môn lộ diện vạn nhất có cái tâm thuật bất chính khả năng liền sẽ mang đến nguy hiểm ngọc minh nguyện không có buổi tiếp ở một bên nhìn kim tiểu xuyên nấu cơm thỉnh thoảng ngầm đầu nhìn một chút những tông môn kia đại đệ tử thư lại nói như tối hôm qua nghe lời làm sao đến mức hiện tại muốn ta nói liền không giáo này cho bọn hắn kim tiểu xuyên dùng địa múc một mục canh ở trong miệng nếm nếm tư vị lại đang trong nồi tăng thêm chút b ữ i ăn cười nói học được thì phải làm thế nào đây nhìn hung thú này liên tục không ngừng dáng vẻ hay là không trốn thoát được nghe kim tiểu xuyên trong lời nói có hàm ý ngọc minh nguyệt hai cái mắt to nhìn về phía hắn tiểu kim s ư đ ệ ngươi hẳn là có cái gì đi ra biện pháp chương 86. thông đạo dưới lòng đất chương 86 thông đạo dưới lòng đất kim tiểu xuyên tùy ý nhìn lướt qua những cái kia ngay tại tham quan bấy dập cắt tông đệ tử nhỏ giọng hỏi ngọc minh nguyện đại sư tỷ ngươi đoán dưới núi hết thể còn có bao nhiêu hung thú ngọc minh、nguyệt、tú mi nhăn lại kêu cái gì đại sư thỉ, đều gọi ra, gọi thỉ thỉ. ta làm sao biết sao làm c ân có bao ngươi thú. Dù sao không sao nói đại sư tỷ ngươi đừng nhìn ta như vậy à minh nguyên tả ý của ta là nếu như chúng ta một mực như thế rất tiếc cuối cùng rất có thể sẽ bị bẫy hung thú cho từ từ hao hết sạch đừng lềm mềm chậm chạp m a u nói biện pháp ý nghĩ của ta chính là một bên ở chỗ này ngăn cản hung thú một bên khác phải nắm chặt thời gian đào một đầu thông đạo dưới lòng đất thông đạo dưới lòng đất người cẩn thận nói một chút tính toán một hồi cùng tống càn nói đi một lát sau tống càn đưa tiễn những cái kia đến đây tham quan các tông đại đệ tử trên mặt tràn đầy dáng tươi cười ha ha đám gia hỏa này ngoài miệng không nói nhưng trong lòng tóm lại là phục nguyễn bên này nộ đạo tông từ hà tông chính đạo các ba tông đệ tử bắt đầu ăn cơm có thể những tông môn khác doanh địa liền náo nhiệt còn ăn cái gì cơm ăn chút thịt khô không phải tốt n ắ m chặt thời gian đào bẫy dập đi cái gì thời gian không đủ sợ cái gì trước hai ba cái tông môn hợp tác từng cái đào liền tốt dù sao nộ đạo tông bên kia hiện thực ví dụ bày ở trước mặt có bẫy dập đằng sau tỷ số thương vong thẳng tắp hạ xuống à ai không thương tiếc sinh mệnh của mình đâu vô luận sinh mệnh có bao nhiêu lần luân hồi có thể kiếp này chỉ có một lần đi nếu ngay cả sinh mệnh cũng không có trước đó thu hoạch cùng trong chiếc nhẫn bà bối còn không phải sẽ tiện nghi những người khác nghĩ rõ ràng việc này liền dễ làm toàn bộ trên sườn núi các tông danh địa gần như đồng thời các loại loại hình kết xúc trên dưới tung bay trong khoảng thời gian ngắn từng tòa bấy dập mắt trần có thể thấy thành hình từng đạo tường đất đã dựng đứng tại tường lửa phía sau mà lúc này n ộ đạo tông b ọ n người ngay tại bưng lấy cỡ lớn bát ă n cơm tuy nói hiện tại kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử không có nhiều tinh lực như vậy toàn bộ đặt ở nấu cơm bên trên mười cái tám cái đồ ăn chỉ là trước kia mỹ hảo ký ức hiện tại có hai cái đồ ăn một tô canh đã không tệ dù vậy cũng là trong tất cả tô n g môn thức ăn tốt nhất sau khi ăn xong ngọc minh nguyệt lôi kéo tống cản cùng giang tu đức liền đến tìm kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên đem suy nghĩ của mình biện pháp nói thẳng ra kỳ thật cũng không phức tạp cùng đi cửa hung thú giảm bớt không bằng chủ động rời đi về phần phương thức rời đi rất đơn giản đào địa đạo a đi qua t a n h i ệ m trang địa đạo chiến thời điểm đây chính là đem mấy cái thôn đều đào thông còn có chuyên môn t ổ n chữ lương thực chuyên môn như xí chuyên môn đổi u tà ma tử các loại công năng đều có bây giờ muốn đào địa đạo thế nhưng là đơn giản nhất một loại kim tiểu xuyên biện pháp là từ phía sau núi bắt đầu quấn một cái vòng tròn đem trước mắt hung thú chỗ khu vực cho lách qua sau đó đợi đến lách qua cánh rừng cây này đằng sau lại bắt đầu thẳng tắp đi đạo một mực thông qua mê vụ bình chứ gần nhất cũng muốn đào được hung thú phía sau vài dăm địa chỉ bên ngoài mới được tống càng nghe kim tiểu xuyên kế hoạch như có điều suy nghĩ hỏi cái kia khoảng cách cũng quá dài lúc nào mới có thể đào ra đi kim tiểu xuyên nói kỳ thật cũng không khó lại không cần đào quá rộng có thể chứa đựng sở bản tử giá người n g độ rộng là có thể giang tu đức liếc mắt bên cạnh thành thành thật thật ngồi sở bản tử một chút sở sư đệ ngươi nói ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy làm gì sở bản tử thay đổi quá mức trong mắt mê mang tại sao lại kéo ta có nổi kim tiểu xuyên tiếp tục nói chúng ta coi như một người nửa canh giờ có thể đào ba mươi bước tất cả đất toàn bộ chứa vào trong mang ra thờ chúng ta xây dựng tường đất r ù n g mọi người thay phiên đi đảo cứ tính toán như t h ế đến một ngày thời gian có thể đảo không sai biệt lắm một nghìn năm trăm bước xa dựa theo tốc độ này đại khái ba đến bốn ngày có thể vòng qua hung thú ẩn thân rừng rậm chúng ta lại nhiều đảo một ngày liền hoàn toàn có thể tránh đi hung thú đến lúc đó mọi người thừa dịp ban đêm lặng yên không một tiếng động ra ngoài trực tiếp xuyên qua mê vụ bình t r ư ớ n g tiến vào ngoài dây núi ngọc minh nguyệt cười nói tốt như vậy các loại những hung thú kia ngày thứ hai lại đến một người cũng tìm không thấy tức chết bọc chúng giang tu đức nói kim sứ đệ dạng này tính cũng không phải không được chỉ là lại muốn các ù n những g quỷ k i loại tông tử môn đệ tử đi nói. tống càn đi, đi, đi. đi tìm những tông môn kia thương nghị mọi người lại lần nữa kiểm tra một chút hai cái bây giờ một lần nữa ra cố một chút tướng đất tướng tưởng lửa bên trong lại tăng thêm chút tuổi lần này tuổi làm ở mức tách ra một đoạn khoảng cách ngắn đã có thể có x ư ơ n g mù dâng lên đồng thời còn có thể bảo chứng hỏa thế tiếp tục vượng xuống dưới lần nữa tại bẫy dập xung quanh bay đầy tảng đá sau đó hẳn là sẽ dùng đến đến thời gian không dài tống c ả n cứ vui vẻ ha ha trở về ha ha liền không sợ bọn họ k h ô n g phục lần này đều thành thành thật thật đồng ý mỗi cái tông môn trước phái một người đi ra đi đào thông đạo một hồi liền đến ta cho an bài một chút trình tự kim sư đ ệ ngươi trước cho vẹ xong vị trí từ nơi nào bắt đầu đào một lát sau một tên người mặc lôi vân tông áo bảo khai mạch cảnh tám trùng tu sĩ đi vào kim tiểu xuyên không nghĩ tới cái thứ nhất t hưởng ứng hiệu triệu lại là bọn hắn vị trí dễ tìm giải quyết hai cái khâu là được một cái là tương đối muốn cách dưới núi gần một chút dạng này có thể rút ngắn chỉnh thể đào thông đạo thời gian cái thứ hai chính là tìm nhìn tốt đào khu vực dạng này đậu thủ tốc độ phải nhanh một chút kim tiểu xuyên cùng hắn tỉ mỉ nói địa đạo chiều sâu cùng xu thế phương hướng cái k i a tám trùng tu sĩ trực tiếp xuất r a thép xúc liền chơi lên kim tiểu xuyên ở bên cạnh nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ k h o n hay nói ra hỏa này đào hố trình độ quả thật không tầm thường mỗi một sẻn con sùm dưới đều là một đều là một những bùn đất này trực tiếp liền bị thu nhập không gian mới nhìn vài phút liền đã nghiêng h ư ớ n g xuống đào bảy tám mét nếu như mỗi người đều có loại tốc độ này cái k i a không dùng đến ba ngày liền trực tiếp đi ra nha có bản lãnh này tu luyện cái gì nha trực tiếp đào hố có nhiều tiền đồ không đợi nửa canh giờ lại một tên thanh bình tông tám n ặ n g đệ tử đến đây trực tiếp thay thế đến lôi vân tông đệ tử tiếp tục đào kim tiểu xuyên xuống dưới xem xét một chút thông đạo này vẫn rất tiêu chuẩn tối thiểu nhất có thể chứa được một nửa sở bản tử ra vào độ cao cũng vừa tốt đại khái không đến hai mét giá vẻ bình thường hành tẩu không có vấn đề thông đạo không sai tu sĩ có thể bình thường ra vào những cái kia hình thể to lớn hung thú muốn vào đến liền không khả năng không đợi thanh bình tông đệ tử đi ra trên sườn núi đã đinh t h a i n h ứ góc tiếng la diết một mảnh hung thú lại tới kim tiểu xuyên vội vàng mấy cái bay v ọ n trở lại doanh địa gia nhập chiến đấu m ả n g lớn hung thú bay hay là đường cũ lao xuống dùng cơn ư g p h o n g phá hư tường lửa bất quá lần này không có dễ dàng như vậy tường lửa càng kiên cố hơn phía sau còn có tường đất cách trở các tông đệ tử cũng thông minh thỉnh thoảng liền hướng tường lửa bên trong thêm vào một chút tầm ấp tuổi màu xanh đen sương n g đem toàn bộ trên không đều bao phủ lại một lát, những n à y hung thú bay trên cơ bản không công mà lui ngay cả như vậy phía sau những lục địa kia hung thú cũng ý nguyên hướng phía trước và mạnh luôn có chút da lông dày đặc không sợ chết hung thú xông vào phía trước thì như nói một loại toàn thân bọc lấy lân giáp hung thú thân dài chỉ có hai mét có thể tốc độ lại là không chậm bọn chúng rụt lại đầu liền trực tiếp hướng tường lửa bên trong chui trong chốc lát chính là một cái vừa đi vừa về lật qua lật lại mấy lần tường lửa liền bị bọn chúng làm cho thất linh bắt lạc dù cho phía sau tường đất cũng cách chở không được bọn ra hòa này trải qua m ư ơ i mấy phút tường lửa uy lực không lớn bằng lúc trước liền ngay cả vừa mới xây dựng tường đất cũng đầy là vết thương. trong tiếng gầm gừ số lớn hung thú bắt tổn tường đất đầu đạp xông vào. Vừa mới đạp vào mới hại tường đất liền xuống. Cái này Cái lấp ê n như coi trực i t kín bấy dập tiếp theo bắt đầu cùng tông môn đệ tử triển khai chém giết gần người chuẩn bị đầy đủ nhất đương nhiên là kim tiểu xuyên bọn hắn buổi sáng bấy dập thanh không đằng sau lần nữa đạt được lợi dụng đám hung thú này vẫn không có tiếp nhận giáo huấn hoặc là căn bản cũng không có vừa ý bởi chưa những hung thú kia thảm trạng hai cái bấy dập đều bị ép tới cực kỳ chặt chẽ kim tiểu xuyên nhìn thấy loại kia toàn thân mọc đầy lân giáp hung thú nhớ tới đi qua bảo hộ động vật tt cái đồ chơi này hẳn làm mùi vị không tệ đi cho sở b ả n tử một ánh mắt đối phương hiểu ngay lập tức một cái lắc mình xuất hiện tại hung thú kia bên cạnh đoàn đao vạch một cái kim loại tiếp xúc thanh âm còn bốc lên hoạt i n h lân giáp kia thế mà lông tóc không thương kim tiểu xuyên thầm nghĩ đồ t ố t nha lực phòng hộ mạnh như thế có thể đi chế tạo phòng hộ khí cụ lách mình đi tới gần thiết quyền c h ấ n ma một quyển nện ở hung thú kia trên lưng nắm đấm bị chấn đau nhức hung thú cũng không chịu nổi đau đến toàn thân q u a n soạn n g ắ ra một q u y ề n này thân thể liền lộ ra phần bụng cái bụng trắng trắng s ở nhị thập tứ nơi nào sẽ bung ô tha cơ hội như vậy đoạn đao mang theo một đạo quan mang hung thú phần bụng liền xuất hiện thật d à i một đạo tế văn ân dạng này cũng còn không phá sợ bàn tử cũng không có nghĩ đến xem ra cái bụng cũng tăng đầy rất g i tiện tay lắc một cái màu lam hàn thủy kiếm nắm trong tay lại vừa dùng lực hung thú kia liền trong rút n g dậy cái bụng bị triệt để cắt một viên thú đan đã sớm bị lấy đi lúc đầu chỉ là trọng thương hung thú lập tức mất mạng bị kim tiểu xuyên lấy đi hai người vội vàng thay đổi mục tiêu kế tiếp chính đạo các một tên nữ tu bị một cái điểm lấm tấm hoa báo cùng một cái có vẻ như con nhím lớn hung thú vây công căn bản là không thể nào hoàn t h ủ hoa báo lực lượng h u n g m ánh con nhím toàn thân đều là đoàn kiếm giao chiến không đến bao lâu liền thở hồng hộc quần áo đều bị gai nhím đoàn kiếm đâm ra mười bảy mười tám cái lỗ thủng lộ ra mạng lớn ra thịt chính vô kế khả thi ở giữa trước người một bóng người đón hoa báo chính là một quyền cái kia hoa báo lập tức ngừng thế công thân hình dừng lại nhưng chính là một trận này hỏng một thanh màu lam hàn thủy kiếm từ cái đuôi phía dưới đâm vào sau đó lại là một trận quái nao hoa báo quay đầu nhìn xem cái kia không biết xấu hổ đại mập mạp sau đó vài năm đ ấ m bị kim tiểu xuyên thu hoạch trên mặt đất chỉ để lại một chỗ máu tươi sợ sư đệ ngươi một chiêu này chật c h ư ợ t để sư m i n h ta nói như thế nào đây q u á không biết xấu hổ coi chừng bên cạnh nữ tu hô to vừa rồi cái kia con n h ì m lớn đã quần quần lấy liền hướng kim tiểu xuyên mà đến chương tám mươi bảy khai mạch cảnh bốn nặng chương tám mươi bảy khai mạch cảnh bốn nặng cùng đông đảo tông môn đệ tử dự đoán một dạng một vòng này hung thú phát động tập kích đến giờ dậu m ặ t liền kết thúc hung thú để lại đầy mặt đất thi thể sau rút lui thời điểm nhìn qua vậy mà y nguyên khắp núi khắp nơi tất cả tông môn đệ tử nhìn qua cái kia đếm không hết hung thú trong lòng âm thầm kêu khổ bất quá cũng có chuyện tốt các tông thống kê song tổn thất đằng sau trên mặt mọi người mới lộ ra như vậy một k i a vui mừng dáng tươi cười đến chưa chấm giết các tông bỏ mình tám cá nhân so với cho tới trưa vẫn l ạ hai mươi bốn g ư ờ i tốt quá nhiều nhất là người trọng thương số cũng giảm xuống không ít không thể không nói bấy dập tác dụng là to lớn khi các tông đệ tử đem tất cả trong cạm b ấ y hung thú thanh lý đi ra ngoài miệng đều cười ra hoa nếu sớm biết như vậy tối hôm qua nên học tập nội đạo tông bọn hắn dạng này thu hoạch còn có thể nhiều hơn một chút tại tống càn an bài xuống các tông phái ra đ ả o thông đạo đệ tử cách mỗi nửa canh giờ liền sẽ thay đổi một cái kim tiểu xuyên nhìn xem đ ả o thông đạo tốc độ vượt xa dự đoán của mình lúc đầu tính toán một người tu sĩ nửa canh giờ đại khái có thể tiến lên ba mươi bước có thể đến chưa thao tác xuống tới bình quân một người tu sĩ có thể tại trong thời gian có hạn hướng về phía trước đào móc năm mươi nhiều bước nếu dựa theo tốc độ này Có trải h nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể lách qua hung thú ể ngày gian, liền qua t có cư ú rút địa đi. đạo địa, đại đệ đều đến doanh bàn, thông dòng rút khỏi đi. Nộ đạo tông trên doanh địa, mặt khác các tông môn đại đệ tử, đều đến thương mặt tử, t khỏi khác h các o ngày m a chiến sự, cùng chuẩn Trải nay muốn sự, đêm làm chuẩn bị.、Trải、qua hôm nay p h e n này thao tác xuống tới mọi người đã ẩn ẩ n đem tống càn đặt ở chủ vị tống càn ý tứ cũng rất rõ ràng mọi người vô luận ở bên ngoài như thế nào tranh đấu có thể trước mắt cùng chung mục tiêu chính là đi ra hạch tâm dây núi nếu như ngay cả ra đều ra không được cái kia tranh đấu còn có ý nghĩa gì tống càn đề nghị các tông hai tay đều muốn bắt hai tay đều muốn cứng rắn một tay bắt thông đạo đào móc phái ra người nhất định phải là sinh lực quân dạng này có thể tăng tốc đào móc thông đạo tiến trình tất cả mọi người sớm ngày ra ngoài cho dù ở cùng hung thú trong chiến đấu đào móc làm việc cũng không thể lính chỉ đến viên ai liền là ai cũng phải bắt phòng ngự trước mắt mà nói trên cơ bản sống sót tông môn đệ tử trong tay trong chiếc nhẫn chí ít đều có hơn mười viên thú đan ngươi luôn không khả năng đem hung thú toàn bộ giết hết lòng tham kết quả rất có thể chính là đem sinh mệnh của mình cho góp đi vào cho nên sau đó chém giết muốn chuẩn bị quan trọng hơn chính là phòng ngự bảo trì sinh lực quân bởi vì tại phá vây đi ra trong quá trình nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm gì cái gọi là phòng ngự chính là tiếp tục phái ra người đi chặt c â y tuổi liền tối thiểu muốn tại ba ngày thời gian bên trong đầy đủ dùng sau đó chính là từ trong địa đạo móc ra đất đá toàn bộ đều dùng tại xây dựng tường đất tuy nói hung thú có khả năng phá hư cũng đừng quên hung thú công kích đều là có thời gian chỉ cần nhiều về sau kéo một chút thời gian mọi người gặp phải nguy hiểm liền sẽ ít một chút mọi người tự nhiên không có mặt khác ý kiến nhao nhao tán thưởng tống cản phương pháp kia không sai còn có chút tông môn đại đệ tử phóng thích thiện ý nói lần này tại ngộ đạo tổng tống sư minh dẫn đầu xuống mọi người nhất định có thể an toàn thoát khốn lúc nói lời này liền ngay cả tà dương tông đại đệ t ử yến xuân thủy nghe đều không thể không thừa nhận nói đúng đừng nhìn hai tông chỉ cần gặp mặt chính là chém chém g i ế t g i ế t không phân ra ngươi chết ta sống quyết không bỏ qua nhưng bây giờ rõ ràng không phải loại thời điểm kia hắn cũng muốn lộ ra rộng lượng theo đám người đứng dậy ngoài miệng nói cảm tạ tống càn lời nói có thể tống càn lông mày dâng lên nói yến xuân thủy sư huynh làm như thế nào cảm t ạ yến xuân thủy lập tức xứng sở ngươi ý gì mọi người không phải liền là nói một chút mà thôi, thôi ngươi tiếp lời này gốc dạ làm gì những tông môn khác người cũng ngu ngơ bất quá bọn hắn biết hai tông này thủy hỏa chi thế đều bao ở miệng đem bờ môi kéo căng gắt gao sợ nói khoan váy miệng đắc tội bất kỳ bên nào yến xuân thủy nói tống càng ngươi có ý tứ gì tống càng ngầm đầu ta không có gì ý tứ chính là m u ố n biết ngươi vừa rồi ngoài miệng nói cảm tạ có phải thật vậy hay không yến xuân thủy nói chúng ta tả dương tông người nói chuyện làm sao không là thật giang tu đức bên cạnh cười lạnh những sư huynh khác nói đến tự nhiên thật có thể tả dương tông liền chưa hẳn những tông môn khác người nghe nhau nhau tăng tốc rời đi bước chân lại tới tả dương tông thủ chuyển kiếp cái này mặt đen giang tu đức cũng là ngon nhân nhìn không ra tu đức dáng vẻ bề ngoài ngược lại là như cái đồ tể không thể t r ơ i vào đắc tội không nổi không cần dính vào chuyện thị phi náo nhiệt này không có đẹp như thế nói không chừng liền đem chính mình liên lụy đi vào tiến xuân thủy cũng là không sợ nói chính đạo các tôi h làm sao cửa này các ngươi c h u y ệ n gì giang tu đức tiếng hư lạnh nói nếu không muốn cảm tạ cũng đừng làm những này hư nếu thật muốn cảm tạ liền lấy ra cái bộ dáng gì đến mới được giang tu đức nhãn châu xoay động nói sau khi rời khỏi đây ngươi đem a đào kêu đi ra đi tiến xuân thủy lại cười chúng ta nếu ở đây cũng là cùng công cùng thủ về phần các ngươi cùng a đ a o ở giữa ân đoán ra ngoài đều bằng b ả n sự tự mình giải quyết là được nói đi phất tay h áo mà đi ngọc minh nguyệt nhìn xem yến xuân thủy đi xa nói khẽ các ngươi sẽ không coi là dạng này tà dương tông liền sẽ giao ra a đào tới đi giang tu đức cười hát hát nói đương nhiên không có khả năng bằng không bọn hắn tà dương tông về sau làm sao lan lộn vậy các ngươi còn chúng ta chính là cố ý chọc giận hắn nhìn hắn sinh khí trong lòng ta liền vui vẻ không biết vì sao tống càng cười nói các ngươi chính đạo các cùng tà dương tông thù hận đoán chừng cũng là không lành được giang tu đức không thèm để ý chút nào các ngươi không phải cũng một dạng lại nói ta đường đường ma tông tại sao phải sợ bọn hắn không thành người tính là cái dám gì ma tông ngay cả cái ma tông công pháp đều không có đi đi xem kim sư đệ ban đêm làm cái gì ăn kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ vẫn như c ũ làm hai món một chén canh nội đạo tông từ hà tông chính đạo các các đệ tử bưng chén lớn ăn cơm mặt khác doanh địa vẫn như c ũ khí thế ngất trời đ ả o bấy giờ sau khi ăn xong kim tiểu xuyên theo thường lệ đi xem thông đạo đ ả o đến như thế nào rất tốt đã đều có hơn ba trăm mét ban đêm phòng thủ không cần kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ bọn hắn chỉ cần phụ trách nấu cơm là được hai người trở lại đậu phủ bắt đầu tính toán một ngày thu hoạch dưới ngọn đèn trên bàn nhỏ trưng bày một đống lớn thú đan toàn bộ đều là nhất giai từng mai từng mai thú đan hào quang trần đầy hai người mắt lộ ra tinh quang đã sớm biết loại tràng diện này đêm nay ngay cả sở nhị thập tứ đều ăn ít hai b ồ n đồ ăn sở sư đệ đến một chút hết thảy bao nhiêu kim tiểu xuyên phân phó sở nhị thập tứ vẫn quy c ủ cũ không phải là không thể dùng thần thức dò xét ra số lượng chỉ cần là cái này từng viên đi đếm trong lòng cảm giác thỏa mãn càng mạnh sở bàn tử liền dùng hai cái tay mập từng mai từng mai đi đếm mỗi đến một cái liền đặt ở một bên khác kim tiểu xuyên toàn bộ hành trình chăm chú nhị sở bàn tử thỉnh thoảng sẽ không nói đạo nghĩa vụ trộm giấu đi một viên chính mình liền bị thua thiệt một hai ba năm mươi mốt năm mươi hai phát tải phát tải mập mạp đếm xong dòng giã có năm mươi hai mai đây là cả ngày bọn hắn tại trong cạm bẫy phân đến còn có tống c à n bọn hắn ban thưởng cho hắn hai mặt khác hai người chém giết hung thú thu hoạch thú đan cũng ở trong đó sở sư đệ n g ư ờ i viên kia nhị giai thú đan đâu ta xem một chút xem ta làm gì ngươi không phải cũng có hai người nói xong riêng phần mình từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên nhị giai thú đan kim đỏ lam ba màu lưu quang chậm rãi chảy xuôi Cái n à theo a i viên nhị d từng c mảnh từng mảnh cắt miếng, miếng ệ tiến vào thể nội đan điền trên cây táo giọt lớn màu trắng hạ xương trong nháy mắt hình thành theo từng mảnh từng mảnh cắt miếng tiến vào thể nội hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong đan điền những trái cây kia tại một chút sĩu bìa lớn đồng thời càng lúc càng lớn đợi đến nhị d a i thú đ a n ă n xong những trái cây kia liền không lại trưởng thành kim tiểu xuyên quét sở bản tử một chút cái thằng kia ngay tại miệng l ớ n vớt không để ý tới hắn kim tiểu xuyên lại cầm lấy n h ấ t d a i thú đ a n đi nan năm a i vào trong bụng đều có chút trống có thể đang liền kia bên trong trái cây mặc dù đã bắt đầu biến s á c luôn cảm giác kém chút hỏa hậu thừa dịp sở bản tử không có lưu ý kim tiểu xuyên ngón tay lắc lư một viên nhị d a i thú đan xuất hiện lần nữa giang sư h u n h liền nhìn ngươi cho viên này thú đan không để ý tới cắt miếng đổ chấm trực tiếp liền cắn đi lên thú đan không lớn. năm sáu miệng trực tiếp n u ố t xuống dưới đại lượng hạt sương lập tức như là dòng suối nhỏ giống như hội tụ vào một chỗ rớt xuống trực tiếp tiến vào thân thể không ngừng đánh thẳng vào toàn thân ẩ n mạch cái k i a đã lâu tiếng oanh minh rốt cuộc xuất hiện oanh thứ hai mươi hai đầu ẩ n mạch bị sung mở linh lực lần nữa gia tăng oanh thứ hai mươi ba đầu ẩ n mạch bị sung mở linh lực như là chảy ra oanh thứ hai mươi bốn đầu ẩ n mạch bị sung mở chảy ra càng kịch liệt hơn nhanh bốn thứ ba mươi bốn đầu ẩ n mạch mở ra đến kim tiểu xuyên cả người rực rỡ hẳn lên làn da càng thêm có con t r ạ c h xương cốt cường t r ắ n g hơn đưa tay đem năm ngón tay n ắ m tay cảm nhận được so trước đó càng thêm hùng hậu linh lực xuất hiện ha ha tiểu ra ta rốt cục cũng đứng tại khai mạch cảnh bốn nặng độ cao giữ mắt tùy ý nhìn lướt qua sở b ả n tử tên tiêu tử từ, từ nhắm hai mắt hướng trong miệng còn tại nhét thật mẹ nó có thể ăn nhìn ngươi cái mập mạp chết bẩm dám xem thường ngươi tiểu xuyên sư ngươi ta hai chúng ta bây giờ cảnh giới giống nhau ta lực lượng lại lớn hơn ngươi thật nhiều liền hỏi ngươi có sợ hay không nhìn xem trước mặt trong trậu còn lại thật nhiều thú đ a n c ă n miếng vung tay lên trực tiếp đem cái trậu thu nhập trong giới chỉ chớ bị ra hỏ này nhớ thương lên. xem ra mình tại a n phương diện này thật đúng là không so được mập mạp chết bầm đứng dậy cảm nhận được so trước đó hùng hậu được nhiều thể nội linh lực kim tiểu xuyên phỏng đoán nếu như một quyền này n g ệ n ở kia cái gì thiết nha cương trên thân heo hẳn là cũng không cần ra quyền thứ hai đi ân sở bàn tử ngay tại hướng trong miệng nhét móng v ư ớ con c đột nhiên liền dừng lại đột nhiên mở ra mắt to tiểu xuyên s ư đệ ta giống như lại có một đầu ẩn mạch giải khai chương tám mươi tám xông ra bình t r ư ớ n g bên trên chương tám mươi tám xông ra bình t r ư ớ n g bên trên nghe được sở bàn tử lại còn nói lại xông mở một đầu ẩn mạch kim tiểu xuyên trong lòng có c h ú thư không thể nào ta vừa mới tấn thăng đến bốn nặng ngươi liền lại tới ngược lại nghĩ đến sở bàn tử trước đó tựa như là mở ra ba mươi b ố đầu ẩn mạch lúc này dù cho lại mở một đầu cũng bất quá ba mươi lăm đầu so với chính mình cũng vẹn vẹn nhiều một đầu mà thôi nhiều một đầu không tính là cái gì bằng vào chính mình trong chiếc nhẫn cái tia b ò lớn còn chưa kịp van thu đan hẳn là rất nhanh liền có thể vượt qua vậy liền chúc mừng sở sư đệ thành công mở ra thứ ba mươi lăm đầu ẩn mạch làm sư huynh kim tiểu xuyên tự nhiên cũng phải có sư huynh d ộ lượng sở bàn tử nghi ngờ nói tiểu xuyên sư đệ ta mới vừa nói là mở ba mươi lăm đầu ẩn mạch sao ân có ý tứ gì ý của ta là ta mở chính là thứ ba mươi sáu đầu ẩn mạch a kim tiểu xuyên im lặng tên mập mạp chết bầm này không t â n theo quy củ vậy mà liên tiếp mở hai đầu ẩn mạch không biết xấu hổ ba mươi sáu đầu cũng chính là khai mạch cảnh bốn nặng đ ỉ n h phong lại mở một đầu ẩn mạch đi ra liền tiến vào khai mạch cảnh năm nặng vừa rồi chính mình tấn thăng đến khai mạch cảnh bốn nặng tâm tình v u i sướng lập tức đánh cái gay đôi s ở bàn tử đem trước mặt còn chưa kịp ăn xong thú đan phất tay thu nhập không gian lúc này mới chú ý tới kim tiểu xuyên toàn thân khí tức biến hoa tiểu xuyên sư đệ người tấn thăng đến bốn nặng chúc mừng chúc mừng cùng vui cùng vui hai người đều mang tâm tư đi ngủ một ngày này dày vỏ giấc ngủ liền trở nên rất thơ ngọn còn làm giấc ngộng m ộ n g thấy chính mình thành cựu vô thượng đại đế phá vỡ thời không trở lại địa cầu tìm được lao cha lão mụ chuyến cho hắn bọn họ trường sinh công pháp sau đó lao cha lão mụ trong ngực ôm mới luyện tiểu hảo bộ dáng có chút như chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ ra đậu phủ tất cả mọi người nhìn thấy kim tiểu xuyên hôm nay k h í tức đã là khai mạch cảnh bốn nặng tự nhiên lại là một trận chúc mừng chúc mừng về chúc mừng đây là chuyện mặt m u i nhưng muốn nói những tông môn đệ tử này cái nào không phải khai mạch cảnh tám nặng trở lên đi ngược chiều mạch cảnh b ố n nặng cũng không có để ý như vậy chúc mừng xong cũng liền xong nên ăn một chút nên uống một chút、hút. ngược lại là ngọc minh nguyệt cười nhẹ nhàng muốn tự thân vì kim tiểu xuyên kiểm tra một phen thân thể nhìn lần này tấn thăng có cái gì thai hoàng ẩm kim tiểu xuyên quả quyết t r ố n tránh rời đi lấy cớ đi đào đất bên dưới thông đạo địa phương đào đất bên dưới thông đạo tiên trình trải qua một đêm tiến triển cấp tốc không hổ đều là tu sĩ cấp cao ngay cả đ ả o địa đạo đều lợi hại như vậy tự mình hạ đi thể nghiệm một phen bình thường hành tẩu hoàn toàn không có vấn đề sau đó chính là lặp lại tính làm việc làm điểm tâm ăn cơm Cùng tống càn nói thông đạo dưới lòng đất tiến độ sau đó chính là lần nữa xem xét tường lửa cùng tường đất cùng nhìn xem bẫy dập phải trăng hoàn hảo chờ đến giờ thìn sau dưới núi đại lượng hung thú bắt đầu d ũ n g manh tiến ra tránh không khỏi chính là một trận chết g i ế t tình huống thảm liệt cùng hôm qua không kém bao nhiêu bất quá bởi vì các tông đệ tử lợi dụng một đêm đem bẫy dập an bài rõ ràng không thể không nói hay là có người thông minh thậm chí có mấy cái doanh địa trực tiếp liền đào sáu cái cự đại bẫy dập một mực từ tường lửa đào được động phủ của mình cửa ra vào làm như vậy chỗ tốt rõ ràng chỉ cần chung quanh có đầy đủ các đệ tử trông coi như vậy có thể bị xa và hung thú liền sẽ càng nhiều cùng lúc đó thông môn đệ tử tỷ số thương vong cũng sẽ giảm mạnh chỉ là kim tiểu xuyên hoài nghi doanh địa này các đệ tử đường ban đêm đi tiểu đêm quên cửa ra và có bẫy dập tồn tại một c ư ớ c bước vào đi coi như chê cười bẫy dập dưới mặt đất thế nhưng là có không ít mọc già gai nhọn c à o gỗ trận này nhân thú đ ạ i chiến ý nguyên kéo dài một nửa canh giờ thời gian vừa đến hung thú như thủy triều thối lui thấy kim tiểu xuyên trong đầu h ầ nghi không thôi tìm tới tống càn hỏi thăm tống sư h u n h vì sao đám hung thú này cũng sẽ ở cố định thời gian phát động công kích nếu làm ạ n h nữa công mấy canh giờ chúng ta chẳng phải không chống đỡ được sao tống càn giống như cũng không rõ ràng cho lắm chỉ nói là từ khi bọn hắn tiến vào hạch tâm dây núi chính là cái này quan cảnh chẳng qua là lúc đó hung thú còn không có nhiều như vậy đó là tại một cái khe núi chỗ mỗi ngày hung thú đều sẽ xuất hiện hai nhóm xuất hiện thời gian cơ hồ đều như thế giống như người vì không chế được thả ra một dạng v ề phần vì sao sẽ ở cùng một cái thời gian đình chỉ công kích cũng không rõ ràng tựa như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn không chiếm được đáp án kim tiểu xuyên cũng liền không thèm quan tâm thế giới này cần biết rõ ràng sự tỉnh còn có rất nhiều đừng nói biết rõ h u n g thú chính mình ngay cả cái kia được xưng là hạ lao c h ó hoặc là hạ lao bất tử sư tổ đều không có gặp q u a buổi sáng chiến đấu kim tiểu xuyên cùng sở bản tử tự nhiên tự mình tham gia lúc này hai người cảnh giới hoàn toàn giống nhau không có người nào nguyện ý vĩnh viễn làm cái kia s ư đệ lúc này có nhiều hơn thú đan tăng cao tu vi liền lộ ra đặc biệt trọng yếu hai người buổi sáng vận khí không tệ hết thể chém rết mười bốn đầu nhất dai hứng thú mặt khác hai cái bẫy dập thu hoạch hai người cũng được chia mười hai mai thú đan riêng phần mình nhét vào chiếc nhẫn mười ba mai thú đan nghĩ đến sau đó liền sẽ có được vượt qua đối phương cảnh giới đều có chút h ứ n g phấn cơm chưa y nguyên đơn giản kim tiểu xuyên tâm tư đã không đang nấu cơm lên cũng may nơi này nguyên liệu nấu ăn phong phú có thể ăn được lâu rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng đều đặt ở kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trong chiếc nhẫn đám hung thú này ra lông đều không ngoại lệ toàn bộ đều thuộc về kim tiểu xuyên tất cả cho nên hắn đã có hai cái nhận chữ vật chuyên môn dùng để cất giữ các loại hung thú da lông đây là hắn làm đầu bếp trả thù lao bản ý của hắn đến lúc đó có thể tại những này da lông bên trong chọn lượt một chút tốt. dùng để làm đệm giường chín tầng trên lầu bên dưới tất cả mọi người mỗi người chia lên hai đầu còn lại tìm cái thích hợp cửa hàng toàn bộ đi đổi thành linh thạch cuộc sống như vậy một mực lại kéo dài ba trời ba ngày này các tông đệ tử thu hoạch phong phú tỷ lệ tử vong hạ xuống đi qua một ngày sẽ tử vong hai mươi mấy người có thể ba ngày này hết thể chết cũng không có hai mươi người toàn bộ hạch tâm dây núi sống sót tông môn đệ tử vượt qua ba trăm n người đến ngày thứ tư giữa trưa kinh lịch buổi sáng một trận sau đại chiến kim tiểu xuyên lần nữa thâm nhập dưới đất trong thông đạo lúc này thông đạo đã có mấy ngàn mét dài vô luận như thế nào đi tính toán đều đã thành công vượt qua những hung t h ú kia nghỉ lại chỗ vì lý do an toàn hay là quyết định lại đào nửa này g nhường ra miệng vị trí rời đi hung t h ú càng xa một chút l ờ i như vậy tất cả mọi người ở buổi tối thời điểm tiến vào thông đạo rời đi nơi đây t ô n g càn không có ý kiến đem quyết định này thông chi đến tất cả tông môn những đệ tử tông môn kia nghe được đằng sau đồng dạng cũng là hưng phấn tại hạch tâm này dây núi dết tới dết lui dày vò tám mươi sáu trời rốt cục sắp đi ra ngoài nếu là ban đêm mới đi c h ẳ n như vậy trời liền muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng lại làm mấy k h ỏ thú đan mới là đám người ma quyền sát trưởng muốn cuối cùng thu hoạch một đợt giờ thân đến dưới núi hung thú bắt đầu sông đi lên đến không hết hung thú dẫm đạp đại địa thanh â m làm cho cả dốc núi chấn động không thôi dĩ vãng tông môn đệ tử khi nhìn đến thời điểm khó tránh khỏi hoảng hốt nhưng lúc này khác biệt đều nóng trông nhất giai hung thú có thể nhiều đến một chút dạng này chính mình sau khi rời khỏi đây cũng không có tiết mới phải biết tại r i ê n g phần mình tông môn thú đan đều là phi thường chân quý tồn tại một gốc nhất phẩm linh hảo khả năng chỉ cần năm cái linh thạch nhưng một viên nhất giai thú đan liền có khả năng bán được năm mươi mai linh thạch không chỉ có như vậy mấu chốt là không có người sẽ bán nhà ai có thú đan còn không phải xin mời các trưởng lao giúp đỡ luyện chế thành đan dược có thể tiếp tục gia tăng thể nội linh lực vận khí tốt thời điểm còn có thể thu hoạch được những hung thú kia thiên phú gia trì hung thú bay bắt đầu lao xuống lục địa hung thú bắt đầu trùng kích tường đất hết thảy đều giống như an bài tốt mọi người đối với quá trình này rất quen thuộc chiến đấu hết sức căng thẳng tựa như ngay từ đầu những đệ tử kia dự đoán hôm nay hung thú đặc biệt nóng nảy vấn đề là không chỉ là nhất giai hung thú tới nhiều liền ngay cả nhị giai hung thú tỷ lệ cũng đang tăng thêm không nói mặt khác doanh địa liền vẹn vẹn kim tiểu xuyên bọn hắn chỗ doanh địa chỉ là trôn ở trong c ạ m bẫy mắt trần có thể thấy đã xuất hiện năm đầu nhị giai hung thú ba cái xích diễm hổ chính tướng ngộ đạo tông tử hà tông chính đ ạ o các đệ tử làm cho liên tục lùi về phía sau chỉ dùng mấy phút bảy tám tên đệ tử trên thân liền tất cả đều mang thương làm toàn trường cảnh giới cao nhất đồng thời cũng là tu vi mạnh nhất ba người tống càn ngọc minh n g u y ệ t giang tu đức tự nhiên dẫn đầu mặt khác hơn mười người khai mạch cảnh chín nặng đệ tử liều mạng chống cự dù là như vậy cũng hiểm tượng hoàn sinh tinh lực của bọn hắn t o à những bộ trên trên công kích này mặc dù không giống lúc trước lớn đùi có thể mang cho hắn liên tục không ngừng lại sung túc linh lực chuyển hóa nhưng tối thiểu nhất cũng có thể hấp thu khoảng một phần ba mỗi khi hung t h ú công kích mà đến kim tiểu xuyên đồng dạng huy quyền đánh trả đi qua trong lúc nhất thời t r u n g quanh đều là hắn phá ma quyền quân ảnh từng đầu hung thủ ở bên cạnh hắn đổ xuống còn không đợi tử vong liên bị sớm đã chuẩn bị xong sở nhị thập tứ giơ tay chém xuống trực tiếp đem thu đ a n cùng n ụ c thân đồng thời lấy đi không cần một lát vô luận là kim tiểu xuyên hay là sở bản tử máu tươi toàn bộ nhuộm đỏ quần áo trong hiện trường tất cả tu sĩ đều nhìn thấy hai người đấu n o a n điên cuồng thu hoạch hung thủ tràn diện tối thiểu nhất khiến cái này khai mạch cảnh tám trùng tu sĩ tôi nói bọn hắn tự nhận là làm không được kim tiểu xuyên cùng sở bản tử như vậy chiến đấu cái này hoàn toàn chính là không muốn m ạ n đấu pháp đi thẳng về thẳng nhất là kim tiểu、xuyên. căn bản cũng không biết cái gì là né tránh chỉ có một động tác đó chính là cứng rắn nhưng nếu khiến cái này tông môn đệ tử để hình dung kim tiểu xuyên so hung thú còn mẹ nó hung thú chiến đấu kéo dài chưa tới một canh giờ những cái k i a nhất dai hung thú giống như mở trí tuệ trông thấy kim tiểu xuyên cùng đại mập m ạ n xuất hiện vô ý thức chính là t r ố n tránh giống như ánh mắt cũng không dám cùng kim tiểu xuyên tương đối cái này lộ ra rất q u ỷ dị ngay tại dốc núi đám người dù huyết phân chiến thời khắc chỉ nghe dưới núi trong rừng cây lại phát ra một tiếng gầm rú một tiếng giống này gọi toàn bộ rừng cây là cây toàn bộ bắt đầu rầm rầm xuống cùng lúc đó trên bầu trời những cái kia hung thú bay lần nữa tụ tập giống như nghe h i ể u cái kia gầm rú mệnh lệnh toàn bộ lên núi sườn núi vọ t xuống tới chương tám mươi chín sông ra bình t h ư ớ n g chương tám mươi chín sông ra bình t h ư ớ n g trong rừng điếc hai hung thú gầm rú phản p h ấ t tương đương thổi lên tiến công cận lệnh tất cả hung thú nghe thấy đều tăng nhanh công kích tốc độ trên sườn núi vốn là đau khổ c h è o chống tông môn tu sĩ lập tức gáp lực liền tăng lên gấp đôi kim tiểu xuyên bọn hắn tự nhiên cũng nghe được gặp trong lòng không khỏi run lên không nói m ặ khác liền thanh thế như vậy sợ là bình thường nhị giai hung thú không phát ra được chẳng lẽ là có cao cấp hơn hung thú xuất hiện vậy sẽ ý vị như thế nào tống càn còn tại liều mạng ngăn cản xích diễm hổ công kích nhưng vẫn là dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một chút danh o địa chiến trường chư vị sư đệ lại kiên trì một lát chỉ nửa canh giờ nữa hung thú liền muốn lui đi nói đến đơn giản có thể nửa canh giờ đối với loại này l i ề u mạng tới nói cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua giữa sân không ngừng bao tô ra từng đạo m g ọ tươi phát ra từng tiếng kêu gọi đó là thụ thương tông môn đệ tử tại tỉnh h cầu trợ giúp đồng thời còn có càng nhiều hung thú cái sau nối tiếp cái trước căn bản không để ý chết sống hướng vọt tới chất đ ụ nếu nói lúc này trạng thái tốt nhất ngược lại không ai qua được giữa sân cảnh giới thấp nhất kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử hai người một cái không sợ đánh ngươi càng đánh ta càng tinh thần tối thiểu nhất thể nội linh lực là tiếp tục gia tăng nhất là cảnh giới tăng lên tới khai mạch cảnh bún nặng l i ê n ngay cả kim tiểu xuyên chính mình cũng cảm giác thể nội linh lực tăng lên gần gấp đôi đi qua hắn đánh ngã một đầu nhất giai hung thú cũng chỉ cần ba năm nằm đấm hiện tại không chỉ có là lực lượng lớn hơn đồng thời tốc độ gia quyền cũng có tăng lên thương một đấm liền có thể đem một con hung thú đánh cho ngao ngao kêu thảm nằm trên mặt đất chờ chết thường thường lúc này, sở bàn tử liền xuất hiện m à u lam hàn thủy kiếm quang mang nói lên hung thú cùng thú đang trực tiếp tách rời thu nhập không gian cho nên sở bàn tử cũng không có mệt mỏi như vậy thân pháp của hắn những cái kia nhất giai hung thú căn bản là công kích không đến hắn hắn so với cái kia hung thú bay còn muốn linh hoạt giang tu đức ngọc minh n g u y ệ t cùng một tên khác khai mạch cảnh c h í n trùng tu sĩ vừa mới đem một đầu nhị giai xích diễm hổ chém giết trước mặt xuất hiện lần nữa một đầu nhị giai sói đen giang tu đức bảo nói tục mẹ đến tội cùng chuyện gì xảy ra hôm nay cái này nhị giai hung thú nhiều không chỉ gấp đôi nói tới nói lui có thể đại đao trong tay hay là bổ xuống ưu cốc sói đen nhưng không có tốt như vậy chặt hình thể lại không lớn chỉ có hai mét nhưng tránh né tốc độ cực nhanh thân thể nghiêng một cái tránh khỏi thuận tiện ở một bên một tên tám nặng đệ tử trên đùi t ắ n xuống một khối lớn huyết n h ụ trực tiếp liền n u ố t xuống cái k i a tám trùng tu sĩ cũng là ngon nhân toàn thân mồ hôi lạnh rơi quả thực là không có phát ra tiếng tê ừ nhưng vào lúc này càng thêm chấn động m ả n g nhĩ thanh âm xuất hiện kim tiểu xuyên thuận thanh âm một chút nhìn sang lập tức trong lòng lạnh một nữa chỉ gặp dưới núi rừng cây bên cạnh một đạo thân ảnh khổng l ồ đứng thẳng lên nhìn ra độ cao vượt qua sáu mét toàn thân t r ắ n g kiện đen kịt ra lông từng bước một đi ra khỏi rừng cây mỗi bước ra một bước liền phát ra một tiếng chấn động mà hắn tiến lên phương hướng chính là dốc núi chiến trường một cái hình thể to lớn hát tinh tinh đây coi là mấy cấp hung t h ú vô luận mấy cấp hung t h ú xem ra đều không phải là chính mình có thể chọn nổi lúc này chiến trường cơ hồ tất cả mọi người đều phát hiện to lớn tinh tinh tồn tại nhìn xem một bước k i u bước lên núi s ầ n núi mà đến cơ hồ tất cả tu sĩ đều ở trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng muốn hướng chính mình phương hướng mà đến đại tinh tinh tốc độ cũng không nhanh ngược lại từng bước một đi được rất vững vàng nhưng cũng chính là bởi vì như thế tông môn đệ tử trong lòng ngược lại càng là khủng hoảng trong đám người không biết là ai gào to một tiếng mày trắng yêu tinh mày trắng yêu tinh giữa sân lại có người hô tam giai hung thú tam giai hung thú tới mọi người tranh thủ thời gian tránh đi mà bọn hắn trong miệng mày trắng yêu tinh giờ phút này chính hướng phía trong chiến trường ở giữa một chỗ vị trí mà đi đợi đi vào còn sót lại tường lửa bên cạnh nằm đấm to lớn đột nhiên liền nện ở bên cạnh đống lửa giống như địa chấn bình thường phụ cận trong đống lửa t u i t ứ tán về ra ngay sau đó mày trắng yêu tinh thấy được tướng đất hai nắm đấm bút nầy cao tại h ứ c tức tướng đất, n đổ. lập sụp xa, mày trắng yêu tinh vừa mới đem tường đất phá hư thời điểm hai tông đệ tử đã cảm thấy không ổn vội vàng né tránh vẫn như trước có tốc độ chậm đầu kia mày trắng yêu tinh vung lên nằm đấm một quyền đảo qua đi một tên khai mạch cảnh tám nặng đệ tử bị nắm đấm quét t r ú n g a một tiếng h é t thảm bay ra ngoài một mươi bảy m t mươi tám triệu người trên không trùng liền đã thành thịt nát còn thưa đệ tử khác nơi nào còn có đ ả m lượng đứng tại trong doanh đ ị a nhao nhao tứ tán t r á n h né toàn bộ doanh đ ị a trong n g á y mắt tan giã bọn hắn doanh đ ị a một sổ đổ mất hai bên tương liên doanh đ ị a lập tức liền lâm vào khẩu cảnh mày trắng yêu tinh hướng bên trái doanh điệu lập tức liền lâm vào khẩm cảnh mày trắng yêu tinh hướng bên trái Hưu q sinh sinh lúc này trên sườn núi tất cả tu sĩ nơi nào còn có tâm tình nên chiến toàn bộ tứ tán chạy trốn hỗn loạn tương mừng bất quá cũng bởi vì dạng này chạy trốn ngược lại thương vong có chỗ giảm bớt cái kia yêu tinh hướng phương hướng nào đi mọi người liền sớm cấp tốc rời đi mà vốn đang cùng tông môn đệ tử kịch chiến những cái kia đê dài hung thú tại mày trắng yêu tinh xuất hiện đằng sau cũng đều chậm lại thế công lúc này hướng trên trận địa lại nhìn không có một chỗ hoàn chỉnh l i ê n ngay cả trước đó tu kiến mấy chục chỗ đậu phủ cũng hoàn toàn bị hình thể nhỏ bé hung thú xâm chiếm trong n g a y mắt giờ dậu đi qua mới vừa rồi còn đang điên cuồng đuổi theo tông môn đệ tử hung thú cơ hồ cùng một thời gian lựa chọn từ bỏ diện tích lớn hướng dưới núi thối lui coi như tông môn các đệ tử coi là đây hết thể đều đem đi qua thời điểm mới đột nhiên phát hiện có một ít hung thú vậy mà không hề rời đi ngược lại tại bọn hắn trước đó động phủ trước cửa leo xuống nghỉ ngơi nhìn bộ dạng này tối nay không có ý định rời đi các đại tông môn đại đệ tử nhao nhao triệu tập còn tứ tán tại dốc núi các nơi sư đệ sư m ộ i đợi đến các tông nhân mã tụ tập cùng một chỗ tống càn làm trước mắt chủ tâm cốt một chồng đưa ra ý nghĩ đi nhất định phải hiện tại liền đi không có khả năng đợi thêm nữa bởi vì ban đêm liên tục nghỉ hơi thở ở địa phương đều không có có người đưa ra dị nghị nói lúc đầu kế hoạch là buổi tối giờ hợi xuất phát hiện tại thông đạo một chỗ khác còn không có đà thông tống càn cao mày nói không có đánh thông vậy liền hiện tại đi đà thông các ngươi ai nguyện ý lưu lại liền lưu lại tốt dù sao chúng ta là muốn đi làm một cái khác tiểu tập đoàn thủ lĩnh y ế n xuân thủy cũng nói chúng ta cũng đi dù sao cũng tốt hơn chờ chết ở đây lần này những tông môn khác không có ý kiến gì lớn nhất hai cái thế lực đều đã cho thấy thái độ bọn hắn cũng không dám có ý kiến phản đối thế nhưng là nhìn xem động p h ủ phía trước cái kia mấy chục cái cỡ lớn bấy dập ngẫm lại bên trong vô số hung thú cùng thú đan nhưng là hiện tại không người nào dám tới gần cái kia thuần túy là muốn chết tông càn ngay sau đó liền sắp xếp người trước tiến vào thông đạo dưới lòng đất cấp tốc mở ra lối ra ngay sau đó các tông người phụ trách bắt đầu thương thảo tiến vào thông đạo c h í n h tự lúc đầu t ô n g càng nghĩ đến chính mình ngộ đạo tông t ử hà tông chính đạo các người dẫn đầu đi vào trước nhưng là lọt vào lôi vân tông cùng tà dương tông các loại một đám cùng bọn hắn bình thường lui tới không nhiều tông môn đệ tử mãnh liệt phản đối nguyên nhân rất đơn giản sau khi rời khỏi đây có lẽ cũng không phải là dãy núi khu vực trung tâm cũng không, có không cho ó k ô n g c h phép giữa các tu sĩ động thủ công ước như vậy a i có thể cam đoàn các người sau khi rời khỏi đây sẽ không đem lối ra phong kín vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm có thể tà dương tông cùng lôi vân tông bọn người muốn trước ra ngoài n ộ đạo tông người cũng không thể đồng ý giang tu đức càng là cái thứ nhất nhảy ra phản đối trong miệng hùng hùng hồ hồ rất nhiều tà dương tông đệ tử đối với hắn trợn mắt nhìn một đầu cánh tay nhưng là mệnh cứng rắn a đao trong tay còn cầm trôi kia đại khảm đao giống như thời khắc chuẩn bị bộc phát mắt thấy sắc trời càng ngày càng m u ộ n lại tranh luận tiếp chỉ sợ đến ngày thứ hai đều không có người có thể ra ngoài ngọc minh n g u y ệ t đột nhiên đề nghị để kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đi trước bởi vì hai người bọn họ cảnh giới không cao uy hiếp không lớn lại nói đào thông đạo biện pháp này hay là kim tiểu xuyên ra về tình về lý đều h ẳ n là hai người bọ đi trước người khác không nói lời nào hiến xuân thủy cái thứ nhất đứng ra không đồng ý ha ha hai người bọn họ uy hiếp không lớn vậy ta mấy chục tên tà dương tông sư đệ là thế nào chết a đ a o tự nhiên đem một chút sư đệ nguyên nhân cái chết quy kết đến kim tiểu xuyên trên thân hai người nghe nói như thế thật nhiều những tông môn khác đệ tử mới giật mình tỉnh ngộ nhìn về phía kim tiểu xuyên cùng sở b à n tử ánh mắt liền thay đổi đi qua coi là hai người kia là chuyên nghiệp đ u bếp nấu cơm ăn ngon không nghĩ tới còn như thế dũng thế mà có thể ở ngoại vi xử lý tà dương tông mấy chục tên đệ tử bất quá tà dương tông cũng không phải cái gì quả hầm làm sao lại để kim tiểu xuyên hai người đắc thủ đâu xem ra vô luận như thế nào tương lai cái này chín tầng lâu sợ là có phiền thoái bọn hắn giống như không có căn cơ gì không giống nộ đạo tông chính đạo các chính là trọc tà dương tông cũng liền trọc giết cũng liền liền giết cùng lắm thì ngươi lại đến giết ta hai chúng ta tông giết tới giết lui ai cũng không thể đem đối phương thế nào cuối cùng rốt cuộc có người đứng ra tìm mấy cái này g thường cùng hai nhóm người lui tới đều không mất thiết thuộc về trung lập thế lực để bọn hắn đi trước sau đó ra thông đạo dưới lòng đất đằng sau ở chung quanh cảnh giới đợi mọi người đều sau khi ra ngoài lại đồng thời rời đi mấy cái kia tông môn đệ tử cũng không nói nhảm lúc này chỉnh lý trên thân trang bị chui vào trong thông đạo ngay sau đó những tông môn khác cũng theo thứ tự tiến vào thông đạo mỗi một lần chỉ có thể cho phép một người thông hành mọi người một cái sắt bên một cái tiến lên tốc độ cũng không nhanh bọn hắn tiến vào thông đạo trên sườn núi những hung thu kia cũng không có phát hiện chỉ là ngẫu nhiên phát ra một trận tiến g k ê ư lại làm cho những tông môn đệ tử này bước nhanh hơn mãi cho đến cuối cùng chỉ còn lại tà dương tông lôi vân tông chính đạo cát nộ đạo tông tử hà tông lúc đầu muốn sớm nhất đi ra người ngược lại rơi vào cuối cùng đến loại thời điểm này hai nhóm người còn không ai nhường ai đều muốn sớm một cái đi vào trước cuối cùng bất đắc dĩ t ì một m cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận nhưng lại nhất nói bừa biện pháp mỗi cái tông môn một lần chỉ có thể đi vào một người như vậy mọi người lẫn nhau x e n kẽ mới là an toàn nhất kim tiểu xuyên b u ồ n c ư ờ i cái này mẹ nó nếu là ở trong thông đạo đánh nhau mấy cái tông môn sợ là một người đều không sống nổi đàng nghĩ ngợi việc này tống càn lại mở miệng nói kim sư đệ ta bên này ngươi cái thứ nhất đi chương chín mươi đại sư minh ngươi, ngươi nhìn nơi này thật nhiều người nghe được tông càn báo ra tên của mình kim tiểu xuyên có chút do dự hắn nhìn thoáng qua sở bà tử cái t i ê u tống càn liền từ trong ánh mắt của hắn xem rõ ràng hàm nghĩa lại nói sở sư đệ sau đó lập tức đuổi theo kim tiểu xuyên g ậ t đầu đi theo trước đó những tông môn khác tại phía sau nhất đệ tử hướng thông đạo đi đến mới vừa tiến vào nửa người liền nghe tà dương tông đại đệ tử yến xuân thủy nhẹ nhàng mở miệng nói a đao người đuổi theo kim tiểu xuyên đột nhiên kinh hãi nương hy thất các ngươi tà dương tông mẹ nó có ý tứ gì người nào không biết cái này một cái cánh tay a đao một lòng chỉ muốn lộng chết ta đương nhiên nếu không phải tiểu ra ta trước mắt còn không có niềm tin tuyệt đối la Hắn hiện cân bằng qua trong ạ i c i nháy mắt kim tiểu xuyên phía sau phát lệnh giống như bị đầu kia tam giai hung thú theo dõi hắn nghĩ đến tại a đ a o phía sau dựa theo vừa rồi bố trí hẳn là sở bản tử cùng lên đến nhưng lại tại a đ a o cương đi vào phía sau hắn thời điểm lại một đạo thân ảnh xuất hiện tại a đ a o phía sau giống như trở lấy xếp hàng bình thường đạo thân ảnh này một thân v á y tím nhìn xem ngay tại quay đầu kim tiểu xuyên cười nhẹ nhàng tiểu kim s ư đệ tỉ tỉ đến bồi lấy ngươi vừa vặn rất tốt chính là t ử hà tông đại đệ tử cũng là toàn trường chiến lược mạnh nhất nữ tu ngọc minh n g u y ệ t a đ a o lập tức hơi biến sắc mặt hắn tự cao chiến lược cứng hãn tại tất cả tông môn đệ tử bên trong có thể người đánh bại hắn cũng không có mấy cái nhưng chính là trong mấy người kia ngọc minh nguyện chính là một cái trong số đó tiểu n ư này không chỉ có là ưa thích sinh đẹp anh tuấn nam tu b ả ngay thân sau đó hoàn toàn yên tâm cất bước đi vào thông đạo trong thông đạo một mảnh đen kịp chỉ có thể thuận phía trước tu sĩ bước chân thanh âm tìm tỏi tiến lên cứ như vậy mỗi người ở trong đường hầm khoảng cách liền muốn có nhất định khoảng cách kim tiểu xuyên nghe phía sau cách đó không xa chuyến đến một thanh âm thật là xui xẻo đi theo đại mập mạp phía sau cái gì cũng nhìn không thấy kim tiểu xuyên liền biết sở bàn tử hẳn là t i ề n đến liền nghe sở bàn tử đáp lại nói vốn là nhìn không thấy làm sao lại oán trách lên ta đến âm thanh kia hừ lạnh nói nói một chút thì sao ngươi làm khó dễ được ta sở bàn tử trực tiếp liền dừng bước ta không đi ngươi thì phải làm thế nào đây mập mạp ngươi không đi ta làm sao vượt qua đó là ngươi sự tình quan ta chuyện gì ngươi đem toàn bộ thông đạo đều phong bế ta mẹ nó căn bản chen không đi qua chẳng lẽ là muốn b ư c ta đậu t ố quả nhiên g tưởng mạch c hai người lẫn nhau đội thanh âm để tu sĩ khác có chút bực bội loại địa phương này nào đứng lên xui xẻo là toàn thể lại phía sau liền nghe giang tu đức thanh âm hô đều mẹ nó không cho nói nếu ai ỉ vào cảnh giới cao khi dễ người đến liền hướng ta đến lần này phía sau liền đều không lên tiếng a đ a o tại kim tiểu xuyên phía sau hừ một tiếng tiểu tử n g ư ơ i cái này đồng môn cùng ra ta kim tiểu xuyên đáp lại có đúng không ta cảm thấy còn tốt dù sao người ta cũng là có bản lĩnh cái này liệu mạng đứng lên liền liên mỗi chút rất n g ư ỡ bức khai mạch cảnh tám nặng đều đuổi không đ ư ợ đâu a đ a o đương nhiên biết ý hắn có chỗ chỉ lần nữa hừ lạnh mạnh miệng có làm được cái gì các loại da thông đạo tốt nhất chớ bị những người khác giết chết ngọc minh、Nguyệt、khẽ cười nói tốt ta ngược lại muốn xem xem ai dám đối với tiểu kim sư đệ xuất thủ a đ a o k h ô n g phục họ ngọc ngươi cảm thấy có thể bảo vệ hắn bao lâu ngọc minh vừa nói tiểu kim sư đệ ngươi muốn cho tỷ tỷ ta hậu ngươi bao lâu vậy liền bao lâu a đ a o im lặng trong lòng thầm mắng thiện nhân này thông đạo cũng không có quá dài đoán chừng đi ở trước nhất t ông môn đệ tử đã ra khỏi thông đạo dựa theo kế hoạch bọn hắn phải lập tức cảnh giới đợi đến đám người toàn bộ đi lên lại cộng đồng rời đi, đi tiếp gần nửa canh giờ kim tiểu xuyên liền đến đến lối ra thọc sâu nhảy lên lối ra lối ra tại một chỗ trong rừng cây trước đó đi ra những tu sĩ kia đều còn tại cách đó không xa vẫn có thể nghe được mặt khác trong một rừng t â y những cái kia nghỉ lại hung thú ngẫu nhiên phát ra gà o thét ngay sau đó a đ a o ngọc minh nguyện bọn người toàn bộ nhảy lên lối ra không dùng vài phút người cuối cùng cũng đi ra có ý tứ chính là đi tại sau cùng hai người lại là yến xuân thủy cùng tông c à n mọi người tập hợp một chỗ hết thể ba trăm linh một người dựa theo riêng phần mình tông môn hoặc là muốn quen thuộc quan hệ tốt nhất tông môn làm thành v à i chồng rốt cục đi ra không cần lại thụ những hung thú kia kinh hãi nhất là đầu kia tam giai mày trắng yêu tinh mang cho mọi người sợ hãi thực sự quá cường liệt nếu là không thể trốn đi ra nói không chừng không cần hai ba ngày liền toàn bộ muốn đem mệnh b ả n giao ở đây sau đó liền dễ làm mục tiêu chỉ có một cái đó chính là tiếp tục hướng phía trước xuyên qua mê vụ bình t h ư ớ n g mỗi cái đoàn thể phân biệt xuất phát hành động trước a đ a o cố ý đi vào kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cách đó không xa âm thanh lạnh lùng nói các người tốt nhất một mực đi theo nội đạo tông cùng t ử hà tông tuyệt đối đừng làm mất nếu không nếu không cái gì a đ a o không nói nhưng đồ đần cũng biết g i a hỏa này trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp tống càn đi vào bên n g đưa tay vô vô kim tiểu xuyên bà vai không cần phải để ý đến hắn chúng ta đi ta cam đoan rời đi từ dương rẽ núi trước không người nào dám động tới ngươi giang tu đức cũng tới trước đối với không phải liền là tà dương tông một chút rác rời sao hắn cũng không dám cùng ngươi giang sư huynh ta đối đầu vừa đi không xa a đao thoảng qua dừng lại ngay sau đó cũng không quay đầu lại đuổi theo tà dương tông cùng lôi vân tông đám người không sai ở chỗ này còn không thể động thủ cũng không phải sợ kia cái gì công ước giống như ở chỗ này công ước đã mất hiệu lực đó là tại các tông môn đệ tử trong danh o đ ị a hoặc là cùng hung thú chém giết trên chiến trường mới sinh ra hiệu lực vấn đề là vô luận tống cản hay là ngọc minh nguyệt hắn đều đánh không lại về phần giang t u đức trước đó hai người phải nói là tám lạng nửa cân nhưng bây giờ a đao nhìn lấy mình c h ố n g r ô n g trái ống tay á o trong lòng đối với kim tiểu xuyên cùng sở bản tử hận ý lại tăng thêm mấy phần trước mọi người đi vẫn chưa tới mấy ngàn thước liền nghe đội ngũ phía sau chuyến đến một tiếng hét thảm kim tiểu xuyên vội vàng quay đầu nhìn chỉ thấy một đầu đêm tối con rơi ngập một người tu sĩ thân thể xa xa bay đi thật nhiều người đều thấy cảnh này lúc này mới ý thức được nguyên lai、like、ở chỗ này y nguyên còn thuộc về hạch tâm dây núi hay là có hùng thú sẽ xuất hiện mỗi một cái đoàn thể đều đem tốc độ lần nữa tăng lên một mực chạy một canh giờ rốt cục phía trước trông thấy thật mỏng một t ầ g sương mù màu trắng xuyên qua đoàn mê vụ này bình t r ư ớ n g liền xem như ra khu vực hạ c h tâm cũng liền mang ý nghĩa triệt để thoát khỏi đám hung thú này mọi người ở đây từng cái bước vào trong sương mù tại đội ngũ sau cùng lần nữa có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên kim tiểu xuyên ngẩng đầu nhìn trên trời không có cái gì đem tối con rơi phỏng đoán là cái gì mặt khác dưới mặt đất hung thú xuất hiện trong lòng của hắn tính toán như tên tu sĩ này vất lạc như vậy tất cả mọi người cộng lại hết thể còn có hai trăm chín mươi chín người bao quát chính mình cùng sở bản tử ở bên trong tất cả mọi người bước vào mê vụ bình t r ư ớ n g tiếng y ê u thảm thiết không còn có vang lên mọi người trong lòng đều rõ ràng hung thú là không dám tiến vào khu vực này tất cả mọi người không hẹn mà cùng chậm lại bước chân bắt đầu đi từ từ dù sao phía trước tiếp tục chạy vội tiêu hao quá lớn tuy nói mê vụ bình t r ư ớ n g đối với tu sĩ cũng không hữu hảo hô hấp đều không thoải mái nhưng hôm nay tiêu hao thực sự quá lớn tăng thêm ban g à y bị những hung thú kia tàn phá bờ bãi đã sớm không có dư thừa khí lực trong đội ngũ cơ h ộ không có người nói chuyện tất cả mọi người lẳng hướng đi về trước chỉ để lại sàn sạt tiếng bước chân trước đó còn có mấy cái tông môn đệ tử bởi vì đi qua thù hận lẫn nhau nói dọa hiện tại cũng không có loại này bởi kháng tại mê vụ trong bình t h ư ớ n g ai nói chuyện nhiều ai dưỡng khí liền không đủ h u n g thú khó chịu tu sĩ đồng dạng khó chịu nếu không có trước đó ba ngày chiến đấu mọi người có thể bay nhanh cấp tốc xuyên qua nhưng bây giờ không được cũng may tất cả mọi người không có lạc đường sau một n é n nhang liền đến đến mê vụ xấu nhất địa phương mọi người tận lực ngừng thở hướng về phía trước xây dịch lại trải qua nửa canh giờ xuyên qua qua mê vụ dày nặng nhất chỗ tâm tình của mọi người bắt đầu trầm tĩnh lại đều biết lại hướng trước không xa liền có thể triệt để đi ra ngoài sau nửa canh giờ đến lúc cuối cùng một tên tông môn đệ tử phóng ra cái kia rời đi mê vụ bước chân lập tức liền ngồi liệt trên mặt đất giống như hắn ngồi liệt tối thiểu nhất có hơn trăm người một mặt là mệt mỏi một phương diện khác là liên tục gần ba tháng thời gian tinh thần khẩn trương đột nhiên buông lỏng liền rốt cuộc không chịu nổi nhưng là bây giờ liền không có nguy hiểm sao cũng không có bởi vì ở nơi này tất cả mọi người không chịu đến trước đó lời thề công ước chế ước lúc nào cũng có thể hướng chung quanh những người khác phát động công kích tống càn bọn người rất rõ ràng đừng nhìn trước mắt tất cả mọi người vẫn không có độc thủ không có nghĩa là liền bình an vô sự không thấy được thật nhiều người đều tùy thời đem linh kiếm cầm ở trong tay a hắn kêu lên giang tu đức cùng ngọc minh nguyệt tìm tới yến xuân thủy các cái khác tông môn phụ trách đại đệ tử một phen sau khi thương nghị rốt cục lại đạt thành một cái miệng ước định chính là từ giờ trở đi mãi cho đến đám người chia ra rời đi tất cả mọi người không thể độc thủ nếu không những tông môn khác có thể cộng đồng chu sát có cái này bảo hộ tất cả tông môn đệ tử trong lòng hơi an tĩnh lại các tông môn nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm có thể nghỉ ngơi địa phương nếu như bây giờ không có, liền lâm thời tại trên sườn núi đào một cái sau đó nhóm lửa đống lửa hơn một trăm cái tông môn tu sĩ cấp cao cứ như vậy lâm thời gián xếp lại trừ tại bên cạnh đống lửa phụ trách cảnh giới đệ tử những người khác hoặc là nằm xuống đi ngủ hoặc là ngồi xếp bằng điều tước tranh thủ khôi phục nhanh chóng trạng thái phần lớn người cơm tối cũng không có ăn liền lấy ra trong không gian hung thú thi thể cắt xuống t h ị t đến đặt ở trên lửa nước ăn kim tiểu xuyên cùng sở bản tử nhìn xác trời hẳn là giờ tí mạt giờ xịu sơ bọn hắn cũng không có lựa chọn có rời đi ngộ đạo tông đám người lúc này rời đi rõ r à n g quá nguy hiểm ban đêm lại không tốt chạ hai người bọn họ ngay tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi đồng dạng lấy ra hung thú để nướng nhưng bọn hắn rõ ràng càng biết được làm sao ăn bộ nào phân nướng món ngon nhất đã sớm trong lòng hiểu do ăn uống no đủ hai người ngay tại bên cạnh đống lửa cùng áo mà nằm dây núi ban đêm gió bị không trung băng l ê n h anh trăng chiếu lên thật l ệ các loại tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đã là ngày hôm sau giờ t h ị h tất cả tông môn đệ tử không để ý tới ở chỗ này trôn nổi nấu cơm việc cấp bách chính là muốn rời đi nơi đây ở ngoại vi khu vực tìm kiếm mình tông môn đệ tử khác dạng này hình thành hợp lực mới có thể tránh miễn tổn thất nếu để cho những ngày cao trọng đệ tử gặp được tông môn của mình những cái kia khai mạch cảnh bốn nặng năm nặng sáu nặng chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha tất cả mọi người cơ hội lựa chọn cùng một thời gian rời đi ngọc minh n g u y ệ t đi vào kim tiểu xuyên bên cạnh tiểu kim sư đệ cùng tỉ tỉ đi thôi bảo vệ cho ngươi bình an kim tiểu xuyên không biết ngọc minh n g u y ệ t có thể hay không bảo đảm chính mình bình an nhưng là có một chút có thể khẳng định vậy mình đồng tử thân khẳng định là giữ không được còn không đợi kim tiểu xuyên nghĩ biện pháp tự tuyệt liền nghe trên bầu trời có một đạo thanh âm thanh thùy truyền đến đại sư h u n h ngươi nhìn nơi này có thật nhiều người